t r ư ớ c một, mang trở thôn. nữ nhi trở về c ầ u số liệu không m ộ thứ mang nữ n i liệu, trở về thôn. t về h Cầu số liệu. Thứ lạc giang hàn cưới bình điện xe tiến thức cát ngoài bị đại xe vận tải phịch một tiếng đụng ngã trên mặt đất cả người hắn giống như là bị xé nước một dạng khó chịu chỉ chốc lát xe cấp cứu tới trải qua một phen cứu giúp phía sau giang hàn hô hấp khó khăn hắn khoái h o ạ t không nổi nữa giang hàn bên t a i vang lên nhớ thương nhất người thanh â m chính là nữ nhi của hắn nhu nhu nho nhỏ nhu nhu đứng ở ba ba trước giường bệnh khóc thành lệ người ba ba ba ba người mau tỉnh lại nha ngươi không phải nói muốn dẫn ta đi sân chơi chơi sao ba ba ta ta không đi sân chơi ta không muốn ngươi kiếm tiền chỉ cần ngươi tỉnh lại đi ba ba nữ nhi khàn cả giọng một dạng thanh â m ở giang hàn bên thai không ngừng văng lên nghe nữ nhi thanh â m giang hàn liệu mạng nghĩ mở mắt nhưng là trên người của hắn thật sự là quá đau hắn không có khí lực phòng t r ư ờ n g không có khí lực mở mắt hắn dần dần nhắm hai mắt lại tại hắn sau khi qua đời nhu nhu cũng mất đi trên thế giới này thân nhân duy nhất nàng bị đưa đi viện mồ côi trở thành cô nhi giang hàn bởi vì không yên lòng nữ nhi sau khi hắn chết l i nhu hồn theo nữ nhi cùng đi viện mồ côi. Ở trong cô nhi nữ cùng viện trong viện, n đi côi. g mồ cô Ở y ễ nhu a n khả ái n Nhu, nhu bởi vì mất đi ba ba, mỗi ngày náo đều sầu bởi ba ba, đi mỗi vì mất gất ứ cũng Nàng ở trong cô nhi viện chịu cùng tuổi tiểu hài từ khi dễ. Trên mặt của nàng, không còn có quá nụ、cười. Dần dần, Nhu hài ở tuổi tiểu từ mặt cô chịu của có cười. c khi quá Nhu dễ. phải bệnh trầm cảm giang hàn chứng kiến cảnh tượng như vậy tan nát c o i lòng không ngớt nhu nhu nhưng là hắn trên thế giới này nữ nhi duy nhất duy nhất bận tâm nếu như lại một lần hắn nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình sẽ không để cho n u n u mất đi phụ thân giang hàn chịu nhịn cự đại đau đớn xoặt một cái mở mắt mở mắt phía sau hắn vội vã nhìn thoáng qua bên cạnh nu nu con gái của mình lại vẫn ở bên cạnh của mình mà giang hàn hắn cũng còn sống giang hàn vội vã đem điện thoại di động lấy ra nhìn một chút nguyên lai、like, chính mình trọng sinh đến thai nạn xe cộ trước hai giờ trong hắn tối nay nguyên bản muốn đi t i ễ n thức ăn ngoài kết quả thiên có bất chắc phong vân giang hàn ở t i ễ n thức ăn ngoài thời điểm bị một cái uống say đại xe vận tải đụng đi lời nhà ma mà nữ nhi cũng đã thành cô nhi giang hàn nghĩ l ấ y nếu mình đã trọng sinh về tới rồi vậy hắn liền không thể lại đi tiến thức ăn ngoài tiến thức ăn ngoài tuy là có thể kiếm được thật nhiều nhưng là lại là một nguy hiểm c h ư ớ c nghiệp nếu như mình phát sinh ngoài ý muốn lời nói cái kia nhu nhu nhưng là không còn người chiếu cố giang hàn quyết định hắn phải dẫn nữ nhi từ t r ư ớ c hồi hương giới ở trong thành tiền thuê nhà thật sự là quá cao nữ nhi tuy là có thể ở trong thành tiếp thu hài lòng giáo dục thế nhưng chính mình một cái người cũng không có thể toàn thân toàn ý chiếu cố nàng chính mình nếu như mang theo nàng hồi hương giới lời nói đủ loại đồ ăn dưỡng dưỡng heo phụ thân nữ nhi hai sinh hoạt tuy là nghèo khó thế nhưng có thể so với hiện tại an ổn không ít giang hàn vẫn còn ở kinh doanh từ truyền thông hắn mổ coi cha ba ba tiết thức ăn ngoài nuôi con gái hàng ngày Ở trên internet thu hoạch không ít người quan tâm hắn hiện tại cũng có hai vạn phân t i phân t i mặc dù không nhiều thế nhưng giang hàn tin tưởng nếu như mình trở về phía sau thôn tiếp tục p h á c video kiếm thiếu cũng có thể trợ cấp chút gia dụng cái này dạng xuống tới hắn cùng n u n u ở trong thôn sinh hoạt là có thể có bảo đảm có ý tưởng phía sau giang hàn nhìn lấy đang ở đang ngủ say n u n u hắn nhẹ nhàng ở nữ nhi sữa hô hô trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn nữ nhi một ngụm sau đó ôm nữ nhi chầm chầm đi ngủ có nữ nhi bên người loại cảm giác này thật sự là quá hạnh phúc giữa trưa ngày thứ hai giang hàn đã mang theo nhu nhu ngồi lên về quê quán xe đỏ xe đỏ hành xử ở trường quanh c ó ba thục nông thôn trên đường nhu nhu nhìn lấy xe phong cảnh ngoài cửa sổ dọc theo đường đi đều đặc biệt hưng phấn ba ba ngươi xem phía ngoài mây thật xinh đẹp n h a dường như một chỉ con mèo nhỏ giang hàn rất vui vẻ phụ họa nữ nhi ba đích sắc rất xinh đẹp bên kia núi cao cao về sau ba ba dẫn ngươi đi leo núi có thể chứ có thể nha ta thích nhất cùng ba ba ở cùng một chỗ nhu n u năm nay đã ba tuổi nàng mặc dù nhỏ nhưng là lại là một tinh danh tình thương cực cao hơn nữa lại lớn lên rất đẹp nàng rúc vào ba ba trong lòng giang hàn tâm đều nhanh hóa hai cha con ngồi hai giờ xe đỏ phía sau cuối cùng đã tới t r ấ n trên mấy năm nay t r ấ n trên b i ế n hoa không phải rất lớn ngày hôm nay đang gặp tập hợp t r ấ n trên rất là náo nhiệt giang hàn mang theo nữ nhi đi t r ấ n trên đi dạo một chút ăn cơm chưa phía sau lại mua một ít gì đó phía sau chuẩn bị về nhà từ t r ấ n trên đến trong thôn còn có nửa giờ đường xe giang hàn lại đang t r ấ n trên l i ề u rồi cái xe thùng đến trong thôn đến trong thôn sau đó giang hàn kéo dương hành lý nam ung dung từ cửa thôn về nhà chính mình thôn gọi tên nhu thôn ở vào ba thục trong dãy núi rất là xa xôi thế nhưng hoàn cảnh lại vô cùng ưu mỹ hợp lòng người nơi đây còn thừa thãi rau quả giang hàn sau khi trở về còn dự định nhận thầu thổ địa cùng vườn trái cây nhìn mình có thể hay không trồng trọt rau quả nắm r i ằ n g giặc tiểu thủ giang hàn mang theo nữ nhi không bao lâu đã đến một chỗ tàn phá nhà c ũ c h ỗ đây chính là hắn ở nông thôn r a giang hàn nhìn lấy đã tàn bại gia cảm thụ rất nhiều từ phụ mẫu qua đời sau đó hắn sẽ không trở về lại bây giờ đã trở về gia cũng mất nhà cảm giác giang hàn dự định sau khi trở về thật tốt thu thập một chút gian nhà Đem ra quét tức được đung đưa mới mại một một ra trong rồi ra phía sau. Nàng đung một cái, đưa tay quét Nhu Nhu tiểu tức sách chân chạy cái, như sẽ, sân phải ngắn vòng Nàng vậy lấy lại. ở ở ôm ba ba chân. Nhu Nhu ngẩn lên, đầu ta h hướng h ủ y bông ngông mắt to hướng về p í ba ba nói rằng, rất ằ n g Ba ba, ta r thích nơi đây n h a nơi đây rộng như vậy chúng ta có phải hay không có thể nuôi tiểu miêu tiểu nha? Nu rất yêu thích tiểu yêu cầu Nhu Nhu rất thích nha. động vật cùng đại tự nhiên phía trước nàng thường thường biết ở nhà một mình nàng hy vọng nhất liền là có một chỉ sùng vật có thể cùng nàng thế nhưng giang hàn cảm thấy chiếu cố sùng vật quá phiền t h o i sở dĩ vẫn không có bằng lòng n u n u bây giờ đã trở về giang hàn cũng quyết định thỏa mãn nữ nhi nguyện vọng hắn ôn n u đáp trả nữ nhi có thể đến lúc đó chúng ta đi trong thôn nhìn có thể hay không bắt được một chỉ con mèo nhỏ trở về nuôi n u n u khi lấy được ba ba trả lời khẳng định phía sau nàng hưng phấn dùng đầu cọ cọ ba ba c h â n nhỏ mãi thanh mãi khí hoan hô ô hạ tư ta cũng có thể nuôi con mèo nhỏ nhà nhãn n mãi ba nông thôn văn chủ yếu là làm ruộn g cùng động vật chuyển động cùng nhau các anh em thích đầu điểm số theo chống đỡ c h ư ơ hai linh tuyển cùng đặc cấp hạt giống、không、hai linh tuyển cùng đặc cấp hạt giống giang hàn vén tay áo lên mà bắt đầu quét tức vệ sinh nhà hắn là dùng thật mục được thiết lập lên làm tiểu viện tử tổng cộng có ba gian phòng một cái phòng khách một cái chủ phòng một cái chủ lợn phòng ở tuy là đã rất nhiều năm thế nhưng trong phòng đà chính lại không có hư giang hàn tính toán đợi đến lúc đó không rồi đem phòng ở chỗ xấu tu tu bổ bổ một cái có thể tiếp tục ở m u ố n một lần nữa tu nhà nói giang hàn cũng không có nhiều tiền như vậy hiện tại hắn cũng chỉ có thể tạm thời ở cũ nát tiểu viện trải qua q u é t tước khu nhà nhỏ này nhìn lấy cũng không phải rất tàn phá ngược lại có loại cổ kính nhà gỗ cảm giác ở quét dọn sòng tiểu viện phía sau thái dương chậm rãi nghiên xuống giang hàn chơi điện thoại di động phát hiện có phân t i ở tài khoản của chính mình dưới nhắn lại hỏi mình ngày hôm nay vì sao không có đổi mới video hắn thẳng thắn trực tiếp đem mình tịp i tộc phát sóng trực tiếp gian mở ra hắn cấp cho chính mình vì số không nhiều phân t i giải thích một chút sau này mình dự định phát sóng phía sau giang hàn phát sóng trực tiếp thời gian trào vào hơn một trăm cái t h i ế t phấn giang ca ngươi không có t i ệ n thức ăn ngoài sao làm sao lúc này phát sóng a nhu nhu đâu ta mây nuôi con gái đâu nhìn lấy phát sóng trực tiếp giữa nghi vấn giang hàn đem ca mê ra dạo qua một vòng đem mình bây giờ chỗ ở hoàn cảnh trò quay chụp đi vào khán giả sau khi thấy vẻ mặt một bức bọn họ thật tò mò giang hàn đây là đi nơi nào giang hàn hướng khán giả giải thích các vị ca môn từ hôm nay trở đi ta liền không chạy ngoài bán ta đã từ chức mang nữ nhi hồi hương sau này chuẩn bị mang nữ nhi ở tại ở nông thôn bình thường sẽ cùng đại gia chia sẻ một ít ở nông thôn sinh hoạt hàng ngày khán giả sau khi nghe rất là vui vẻ giang ca một cái người chiếu cố nữ nhi rất khổ cực chạy ngoài bán kéo video chiếu cố nữ nhi hắn mệnh chết đi cũng rất nguy hiểm bây giờ mang theo nữ nhi hồi hương hạ ở nông thôn sinh hoạt tiền tuy là kiếm được không nhiều lắm nhưng là lại rất an nhàn thoải mái khán giả cảm thấy giang hàn nếu như ở nông thôn mang nữ nhi nói cũng có thể rất tốt chiếu cố nữ nhi Và, mang theo nữ nhi đi ở nông thôn sinh hoạt cảm giác còn rất k h ố c trong thành thật sự là quá quấn ta cũng muốn mang nữ nhi về với ông bà cái này dạng sở trệ ạ mẹ là có thể có nhiều thời gian hơn cùng nữ nhi giang ca ngươi bình thường nhiều đổi mới đổi mới cùng n u n u ở nông thôn sinh hoạt ta để cho ta cũng ước ao một cái giang hàn xem cùng với chính mình phân ti hiểu như vậy chính mình trong lòng hắn cũng ấm áp hồ hồ hắn phân ti mặc dù không nhiều thế nhưng phân ti cũng là thực sự rất yêu thích giang hàn giang hàn phía trước tiến thức ăn ngoài chiếu c ô nữ nhi video vô phi thường tiếp địa khí khán giả đi qua giang hàn video thấy được một vị nỗ lực độc thân ba ba hiện tại giang hàn trở về thôn khán giả cũng sẽ tiếp tục c ù n g hộ hắn đang ở giang hàn mới phát sóng không có hai phút trong óc của hắn cư nhiên vang lên một trận băng lãnh thanh âm k e n chúc mừng ký chủ mang nữ nhi biết hương nông thôn phát sóng trực tiếp hệ thống đang ở mở ra chúc mừng ký chủ thu được tân thủ đại l ễ bao. bao giang hàn nghe trận này băng lãnh thanh âm vang lên phía sau đặc biệt hưng phấn hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình cư nhiên có thể kích hoạt hệ thống hắn vội vã trả lời mở ra tân thủ đại lễ bao vừa dứt lời phòng khách trong góc liền ra phát hiện một cái dương lớn phát sóng trực tiếp giữa khán giả nhìn không thấy k e n chúc mừng ký chủ thu được nguyên bộ phát sóng trực tiếp thiết bị k e n chúc mừng ký chủ thu được linh tuyển k e n chúc mừng ký chủ thu được hoa quả loại đặc biệt hạt giống nguyên bộ phát sóng trực tiếp thiết bị có hàng phách cùng phách chờ các loại công năng ký chủ chỉ cần dụng ý niệm thao túng liền có thể tiến hành phát sóng trực tiếp linh tuyển vốn có linh tính có thể tăng cường thể chất kéo dài thọn ệ n h xúc tiến thực vận sinh trường chờ các loại tác dụng hoa quả loại đặc biệt hạt giống không giống với trên thị trường hạt giống trồng trọt đi ra hoa quả vị vô địch mùi vị nhất tuyệt ngoại trừ tân thủ đại lễ bao đồ vật bên trong giang hàn giải thích rõ ràng mình bình thường có thể đi qua phát sóng trực tiếp tích lũy danh vọng giá trị m ư ờ i vạn danh vọng giá trị là có thể tiến hành rút thưởng một trăm vạn danh vọng giá trị là có thể trao đổi một ít vật phẩm hoặc là kỹ năng giang hàn bây giờ phấn ti cũng không nhiều muốn thu được m ư ờ i vạn danh vọng giá trị nói sợ rằng còn phải cần một khoảng thời gian bất quá hắn cũng không sốt ruột như là đã trở về thôn vậy hắn liền mang theo nữ nhi ung dung rảnh rỗi rảnh rỗi hưởng thụ sinh hoạt là được giang hàn dùng hệ thống tưởng thưởng nguyên bộ phát sóng trực tiếp thiết bị cắt tốt phát sóng trực tiếp thiết bị phía sau giang hàn chuyển động camera cho khán giả giới thiệu mình một chút lao ra nhà của hắn ở vào tên lưu thôn danh giới vị trí phía sau là một mảnh rừng trúc bên cạnh là hồ nước hồ nước bên cạnh có một dòng suối nhỏ chậm rãi chạy xuống phía trước lại là một miếng đất lớn mảnh đất này đều là giang hàn nhà giang hàn ra đã thật lâu không ai ở nơi đây hơi có vẻ q u ẩ n cụ vẽ khán giả nhìn phía sau cũng không cảm thấy sở chệ h mẹ ra xa xôi bọn họ ngược lại rất hâm mộ sở chệ h mẹ có thể ở tại như vậy dựa vào núi non khe suối chạy quanh trong hương thôn. hiện tại chính là mùa xuân vạn vật khôi phục ngọn núi bo lớn thực phẩm tươi sống giang hàn thật vất vả trở về thôn hắn dự định mang theo nữ nhi lên núi làm điểm g i ã hàng n ế m thử một chút m a n g tre ra núi nấm hoang dại m ộ c nhĩ giang hàn nghĩ l ấ y những thứ này thực phẩm tươi sống liền không nhịn được chảy nước miếng thu thập xong gian nhà phía sau giang hàn cầm liêm đao cùng ba lô chuẩn bị mang theo nữ nhi đến hậu sơn đi rừng giang hàn dùng ý niệm điều khiển máy bay không người lái bay lên trên ngày xuân nông thôn mỹ cảnh toàn bộ đều bị quay trụt đi vào ánh nắng như kim quan vậy vùng vãi ở tại trên rừng trúc giang hàn nắm nữ nhi ti dọc theo đường đi nhu nhu mại vui sướng bước chân đặc biệt vui vẻ cùng hưng ơ phấn chương ba ngồi tù m ọ t gông thú xuất hiện không ba nữ nhi à người đi đâu vậy quẹo một chỉ gấu trúc con non giang hàn mang theo nữ nhi đi vào rừng trúc hai chân dẫm ở trong rừng trúc lập tức vang lên cốt k á t thanh âm mới vừa vào rừng trúc giang hàn liền thấy mới vừa có ngọn đi ra bà bối tươi mới xanh biết măng tre khiến người ta thèm ăn không được giang hàn ngồi sụp xuống, xuống nhẹ nhàng lấy tay đem măng tre bên cạnh lá trúc để ra một căn béo béo mập mập măng tre liền xuất hiện ở người xem trước mặt khán giả chứng kiến như vậy tươi non măng tre điên quần nuốt nước miếng đây chính là đỉnh cấp thực phẩm tươi số n g a ai có thể không phải thèm giang hàn cũng thật lâu không có ăn được như vậy thuần thiên nhiên vô hại măng tre hắn nuốt một ngụm nước bọt phía sau dùng liêm đao mùi lao cắm vào trong đất hắn nhẹ nhàng một chiều căn này măng tre liền hoàn mỹ bị mòi ra dầu muộn măng tre rau xanh xào măng tre rau trộn măng tre giang hàn trong đầu đã xuất hiện một bản thực đơn giang hàn đem mập mạp măng tre cầm lên trình diễn cho khán giả xem ta đi đây chính là đỉnh cấp thực phẩm tươi số h a ta thèm sắp chết rồi ta cũng muốn ăn như thế mới mẹ măng tre đi rừng thật là thoải mái a loại này mới mẹ măng tre vị ngon nhất ở ngươi xem b ước ao dưới giang hàn tiếp tục đảo măng tre những thứ này mập mạp măng tre toàn bộ đều ló đầu đi ra một t r a một gốc đặc biệt m ê n người giang hàn dùng liêm đao một hiệu liền đem mập mạp măng tre cho đảo ở đem măng tre đảo lúc thức dậy khán giả còn có thể nghe được măng tre khai quật lúc bê hệ một tiếng thanh âm này tốt giải áp giang hàn động tác thành thạo những thứ này măng tre một căn cũng đ ừ n g nghi trốn tất cả đều được vào bụng ở ba ba đảo măng tre đồng thời nhu nhu cũng ở trong rừng trúc tìm tòi bí mật nhu, nhu tuy là dáng dấp nhuẫn manh khả ái thế nhưng lá gan lại lớn vô cùng nàng ở trong rừng trúc chơi trùng trùng đi bắt vỡm chơi được bất diệt nhạc hồ giang hàn nhìn lấy trên mặt nữ nhi treo khả ái tiểu tự hoa hắn cũng hiểu được t h ậ p phần hạnh phúc xem ra mang nữ nhi trở về thôn là một cái quyết định chính xác đào tận mấy cái mập m ạ p m a n g tre phía sau giang hàn thấy thời gian còn sớm chuẩn bị mang theo nữ nhi hướng trong rừng trúc lại đi đi nhu nhu là một nói nhỏ lao nàng nắm ba ba đại thủ tầm tầm không ngất cùng ba ba trò chuyện ba ba m a n g tre ăn ngon không ăn ngon nhỉ ta nhớ được đại gấu trúc thích ăn m a n g tre chúng ta đ ả o điểm m a n g tre cho đại gấu trúc đưa đi a đại gấu trúc ở trong vườn thú có nuôi dưỡng viên thuốc t h u c cá di biết vì nó a khán giả nghe sở t r ơ i a mẹ cùng nữ nhi nói chuyện t h ế m bọn họ cảm giác tâm đều hóa đây chính là khán giả hâm mộ cuộc sống bình thản giang hàn vừa cùng nữ nhi trò chuyện vừa hướng ngọn núi đi tới xuyên qua rừng trúc phía sau chính là một mảnh rừng tây bên trong có rất nhiều đại thụ che trời giang hàn mới vừa vào rừng tây trên cây người chim đã bị k i n h động người chim nhóm dịu ra dịu rít bay đi một mảnh hướng trong rừng tây đi hai vòng giang hàn còn tưởng rằng hôm nay thu hoạch đến đây chấm dứt nếu là hắn tìm không được còn lại thổ sản vùng núi liền định trở về lại đảo điểm măng tre trở về khi hắn vừa mới chuẩn bị lúc rời đi hắn ở ven đường thấy được lại một đỉnh cấp thổ sản vùng núi giang hàn ánh mắt trong nháy mắt liền sáng hắn vội vã cất bước đi tới khán giả nhìn l ấ y giang hàn hưng phấn tiểu biểu tình rất là hiếu kỳ sợ chệ ạ mẹ đây là phát hiện cái gì tốt đồ chơi nhu nhu đứng ở bên cạnh của mình cầm lấy con bấm nhỏ giang hàn đến rồi phát hiện mới trước mặt hắn ngồi t r ồ m hồng xuống lấy tay nhẹ nhàng đem mục nát cùng tạp nhạp cành cây d i ệ p tử cho lấy r a vừa mới lấy da một đoán o n đến không được dây bụng nấm xuất hiện ở trước mặt của mọi người dưới ánh mặt trời d â bụng nấm loe k i n quang toàn thân đều viết ta rất đẹp mau tới ăn ta cái này và cái chữ to. giang hàn sao có thể chịu được d ê bụng nấm mê hoặc á hắn tự tay nhẹ nhàng đem cái này một đoá mới mạo đất d ê bụng nấm hai hai xuống các linh đệ d ê bụng nấm nhưng là đồ tốt à mới mẹ có thể lấy lòng mấy trăm một cân hoang dã d ê bụng nấm thậm chí có thể bán được hơn một nghìn một cân sau khi nói xong giang hàn lại đi bên cạnh lay một vòng hắn quả thực phát tải bên cạnh tất cả đều là d ê bụng nấm khán giả đang nghe giang hàn nói lên d ê bụng nấm giá cả phía sau bọn họ nhìn trước mắt cái này một mảnh d â bụng nấm nhịn không được cảm thán dựa vào cái này tất cả đều là bạch hoa hoa bạch ngân á giống, giống nhau Vẻ m ặ t hư p h, -bạch đoàn, tử. h -bạch đoàn tử khi nhìn t đến nhu nhu phía sau mỡ to h n p híp mắt ngó giáo giác anh anh anh kêu hai t r ế n g anh anh anh con g mèo nhỏ nhu nhu khi nhìn đến hát bạch đoàn tử phía sau nàng còn tưởng rằng đ n h l n một chỉ con mèo nhỏ nhu nhu khi nhìn đến h ắ c bạch đoàn tử phía sau nàng còn tưởng rằng đây là một chỉ con mèo nhỏ nàng trước đây ở hàng xóm a di ra thấy qua một chỉ hát bạch tiểu nhu mèo cho nên nàng liền cho rằng đây là con mèo nhỏ nhu nhu rất yêu thích con m h o nhỏ nàng nhìn hắc bạch đoàn tử đưa ra mập mạp tiểu thủ nhẹ giọng hô hắc bạch đoàn tử mê mễ mê mễ tiểu hắc bạch đoàn tử s á c h l i ế c trong mắt quan sát đến nhân loại trước mắt con non này nhân loại con non rất đáng yêu yêu thoạt nhìn lên đối với mình cũng không có bất kỳ uy hiếp nhân loại con non bên cạnh còn có mỹ vị măng tre tiểu hắc bạch đoàn tử thèm ăn không được ánh mắt của nó nhìn chằm chằm măng tre không thả nó giật giật màu đen trong núi n ó g i o rác mãi bước tiến hướng nhu, nhu đã đi tới n u n u tay mắt lanh lẹ nàng đưa ra mềm hồ hồ tiểu thủ một bả liền đem tiểu hắc bạch đoàn t tiểu hắc bạch đoàn tử bị ôm lấy phía sau bị kinh hách nó kinh ngạc lớn tiếng giống lên hai tiếng anh anh anh nhu nhu vội vã khẽ vớt thoải mái tiểu hắc bạch đoàn tử mễ mễ tỉ tỉ sẽ chiếu cấu ngươi đừng sợ a giang hẳn vừa rồi trầm m ê ở thu hoạch nấm thông hắn không có chú ý tới nữ nhi cử động bây giờ nghe lấy thanh âm phía sau hắn vội vã ngẩng đầu nhìn về phía nữ nhi hắn nhìn cách đó không xa nữ nhi phía sau hắn kinh ngạc ta cái ngoan ngoan rồi nữ nhi trong tay cứ nhiên ôm lấy một chỉ nhuyễn manh khả i gấu trúc con non xuân manh gấu trúc con non phát s ó n g trực tiếp giữa khán giả chứng kiến giống như b ú t bê một dạng n u n u trong tay ôm lấy một chỉ tặc khả ái hắc bạch đoàn tử phía sau bọn họ kinh ngạc cái quái gì n u n u là từ đâu làm cho gấu trúc con non a mập m ạ p gấu trúc con non đặc biệt khả ái khán giả đều bị manh hoa cùng manh s ủ n g cho đáng yêu vô cùng a a a a n u n u từ nơi nào bắt gấu trúc con non a thật là đáng yêu thật là đáng yêu hắc bạch đoàn tử thật là đáng yêu cứu mạng đây chính là đại gấu trúc a y ba t h ụ quả nhiên có tùy ý có thể thấy được đại gấu trúc thực sự là không lấn được ta thảo thức thiết ú nó tại sao lại ở chỗ này a cái này manh oa có chút ý từ a cũng không biết từ nơi nào đi q u ẹ o chỉ gấu trúc con non ôm vào trong ngực điên rồi ta bị gấu trúc con non manh điên rồi phát sóng trực tiếp gian hơn hai trăm bạn trên mạng chứng kiến gấu trúc con non lúc bọn họ đều điên rồi cứu mạng a cái này gấu trúc con non thật là đáng yêu a có gấu trúc con non xuất hiện giang hàn phát sóng trực tiếp giữa khán giả loảng xoảng tăng thêm từ mới vừa hơn hai trăm n g ư ờ i một cái tăng tới rồi hơn ngàn người xem ra mọi người đều là hắc bạch đoàn tử người ái mộ trung thành giang hàn ở sừng sốt một chút sau đó cũng phản ứng lại hắn vội vã đi tới nữ nhi thân bên cạnh không đợi hắn nói chuyện nhu nhu thật hưng phấn dơ lên gấu trúc con non hướng ba ba nói rằng ba ba ngươi xem con mèo nhỏ giang hàn chứng kiến nữ nhi vươn hai cái tay đem gấu trúc con non cho dơ lên lúc tim của hắn một méo nữ nhi hay đây chính là ngồi tù m ọ c công thú ngươi có thể chớ làm rớt gấu trúc con non nếu như bị thế vậy bọn họ khả năng liền được vào cục giang hàn vội vã từ nhu nhu trong lòng nhận lấy tiểu hắc bạch b ằ n tử hắn ôn nhu hướng nữ nhi nói nhu nhu đây không phải là con mèo nhỏ đây là đại gấu trúc bà bảo nhu, nhu sau khi nghe thủy h n g ông mắt to dùng sức chấp chớp nàng cẩn thận quan sát trước mắt mềm n u hắc bạch bạch ba ba đây chính là trong vườn thú đại gấu trúc nha nó tại sao sẽ ở ngọn núi lâu có phải hay không bỏ nhà ra đi b à b ố i không phải tất cả gấu trúc đều ở tại trong vườn thú đại tự nhiên cũng là bọn họ ra giang hàn vừa hướng nữ nhi giải thích một bên lột vớt trong tay gấu trúc con non mềm hồ hồ gấu trúc con non mùi sữa thơm mùi sữa thơm sờ thật thoải mái á vớt vớt giang hàn đột nhiên ý thức được một chuyện ở giang ngoại gấu trúc con non cũng sẽ không đơn độc xuất hiện có gấu trúc con non ở địa phương cái t i ế gấu trúc mụ mụ nói không chừng cũng ở phụ cận đây đại gấu trúc nhưng là gấu là chứ danh thực t h i ế t thú nếu như bị nó để mắt tới nói nói không chừng sẽ bị một cái tắt đập chết mang thẳng ngãi con gấu trúc mụ mụ thì càng hung tàn nếu như bị gấu trúc mụ mụ thấy cùng với chính mình quẹo nó thẳng ngãi con vậy hắn cùng nhu nhu không phải nguy hiểm sao gấu trúc con non tuy là khả ái thế nhưng cũng không có thể t h ư ờ n g vớt bảo mệnh quan trọng hơn nghĩ vậy giang hàn liền vội vàng đem gấu trúc bà bảo, bảo mẹ của nó đi ra ngoài cho nó thức ăn đi chúng ta muốn đem gấu trúc bảo bảo trả lại cho nó mụ, mụ không phải vậy nó mụ mụ biết lo lắng bảo, bảo à nhu nhu nghe xong ba ba nói sau đó rất là không thôi nhìn lấy gấu trúc con non đầu nhỏ của nàng suy nghĩ một chút phía sau đưa tay sở một cái gấu trúc bà bảo không thôi nói rằng gấu trúc bà bảo ngươi đi tìm mụ mụ a chúng ta đi a giang hàn nhìn lấy nữ nhi như thế hiểu chuyện hắn tự tay xoa xoa nhu nhu đầu nhỏ an ủi nàng bảo bối ngoan gấu trúc bà bảo, bảo là động vật hoang dã ngươi muốn tiểu đồng bọn lời nói chúng ta đi trong thôn ra ra nhà bà nội nhận nuôi một con m è o có được hay không ạ nhu nhu hiểu chuyện bằng lòng t u t giang hàn chấn an được nữ nhi phía sau hắn nhẹ nhàng đem gấu trúc con non đem thả ở trên mặt đất nhu nhu ở phụ cận phát hiện gấu trúc con non vậy chứng minh nó mụ mụ cũng đem nó thả ở nơi này sở dĩ chỉ cần đem gấu trúc con non thả lại chỗ cũng là được giang hàn buông gấu trúc con non phía sau nghĩ nhanh lên một chút rời đi nơi này hắn sợ gấu trúc miêu miêu đột nhiên xuất hiện đến lúc đó hắn cùng nữ nhi sẽ rơi vào tình cảnh nguy hiểm nhưng là vừa đem gấu trúc con non bông nó liền mãi bước tiến thẳng đến trên đất măng tre gấu trúc con non nhìn trước mắt dụ gấu không dứt măng tre đặt mông ngồi sổm an vị ở tại măng tre bên cạnh nó đậu ngắn hồ hồ chót mũi dùng sức nghe nghe măng tre phía sau đưa ra móng vớt hai cái móng vớt lay một cái ph ôm lấy măng tre mà bắt đầu gạm gấu trúc con non hàm răng sắc bén một cái liền cắn vào măng tre bên trong đầu của nó đi xuống rủ xuống cái miệng nhỏ nhắn thật chặt cắn măng tre vừa mới cái thứ nhất kết quả phát hiện nó hàm răng c ư nhiên nổ không được rơi vào đi gấu trúc con non dùng sức cơ cơ đầu nó phát hiện ở hàm răng vẫn là kéo không được nó ôm lấy măng tre nhịn không được phát ra anh anh anh tiếng anh anh anh nó một bên hừ hừ gọi một bên ngẩng đầu nhìn g i a n g hàn hướng nó cầu cứu trên mặt viết đầy quẫn bách hai chữ răng hàn thấy thế đều bị xuẩn manh tiểu ra hỏa cho khả ai đến rồi hắn vội vã đưa tay trợ giúp nó đem hàm răng cho kéo ra ngoài khán giả đều bị khả ái như thế gấu trúc con non cho khả ái đến rồi a n măng đều có thể bị đập hàm răng cười chết xem nó gật gù đắc ý d á n g v ẻ thật là đáng yêu à, làm sao bây giờ thật là muốn đem nó cho quải về nhà à, không thành vấn đề à, vậy thì chờ ngồi tù mọc gông thôi thật ngồi tù mọc gông thú chừ năm gấu trúc mụ mụ đột nhiên xuất hiện nguy hiểm năm gấu trúc mụ mụ đột nhiên xuất hiện nguy hiểm đem gấu trúc gấu tể hàm răng từ măng tre bên trong rút ra phía sau g i n g hẳn đem măng tre xác lột ra đem tươi mới xanh biết mang tâm đưa cho nó đâu thiểu ra hỏa nhanh ăn đi gấu t r ú c con non nhìn lấy mỹ vị măng tre điên cùng nuốt một ngụm nước bọt nó dùng móng nuốt nhận lấy g i a n g hàn đưa tới măng tre ôm vào trong ngực mà bắt đầu gặm nao g âu nao ô tiểu gia hỏa từng nốn từng nốn ăn măng tre măng tre xanh b i ế t nước từ tiểu hắc bạch đoàn tử khoe miệng chạy xuống nó đem vươn béo mập đầu lưỡi l i ế m khoe miệng một cái nước vẻ mặt thỏa mãn khán giả đều bị khả ái như thế tiểu gạo nếp đoàn tử cho đáng yêu vô cùng cứu mạng a tiểu gia hỏa thật là khả ái a tốt thích hợp đi làm ăn truyền bá muốn không trực tiếp đem nó cho quải về nhà đi hắc, hắc. không ít khán giả đều ở đây đề nghị làm cho sợ chị ạ mẹ đem gấu t r ú c con non cho quả về nhà giang hàn tuy là nghĩ thế nhưng hắn cũng không muốn ngồi xuyên lao tận đ ấ y thực thiết thú đồ chơi này tuy là khả ái nhưng là lại à l là thật ngồi tù mọi c ô n g thú giang hàn thấy gấu t r ú c con non vẫn còn ở say x ư a với hưởng thụ mỹ thực hắn nắm nhu nhu tay con ba lô chuẩn bị về nhà nhu nhu đi thôi chúng ta về nhà chờ một chút gấu t r ú c mụ mụ liền sẽ trở lại được nhu nhu khéo léo đi theo ba ba phía sau chuẩn bị về nhà trước khi đi nàng trả lại cho gấu t r ú c con non nói tiếng bị bi giang hàn trả lại cho cái này tiểu thèm gấu thả tận mấy cái măng tre ở nó bên cạnh gấu trúc con non nhìn lấy phụ thân nữ nhi hai đi nó đầu nhỏ một cái liền gục xuống không xong ta m a n g c h e đi non g như vậy m a n g c h e nó làm sao có thể đơn giản buông tha gấu trúc con non hai ba lần liền đem trong tay m a n g c h e cho ăn xong rồi nó bẹp vài cái miệng phía sau mại tiểu chân ngắn đ ă n g đ ă n g đ ă n g đi theo giang hàn phía sau nó muốn thời gian dài ăn m a n g c h e phải theo phụ thân nữ nhi hai giang hàn sợ h ã i gấu trúc mụ mụ đi ra hắn ôm lấy nhu nhu chuẩn bị mau nhanh về nhà nhu nhu vừa quay đầu liền thấy gấu trúc con non hàng xích hàng xích cùng sau lưng mình nàng nhỏ g ọ n hướng ba ba nói rằng ba ba gấu trúc bảo bảo theo chúng ta tới rồi dường như nghĩ cùng chúng ta một khối về nhà giang hàn sau khi nghe dừng bước lui về phía sau nhìn thoáng qua gấu trúc con non quả nhìn thế đỏ mặt tía thai hương chính mình một đường tiểu chạy tới hắn mật người khá lắm cái này gấu trúc con non sẽ không thực sự ỉ lại vào mình a hắn cũng không muốn đem gấu trúc mụ mụ trò t r e o chọc qua tới giang hàn lui về phía sau nhìn thoáng qua đuổi kịp chính mình gấu trúc con non hắn vội vã tăng nhanh bước tiến về nhà hắn nhớ lấy gấu trúc con non theo không kịp chính mình dĩ nhiên là sẽ b u n g tha kết quả lại bất tận như ý gấu t r ú c con non nhìn lấy hai chân thú càng chạy càng xa nó cấp hống hống đ u ổ i theo tiểu chân ngắn tựa như mái trèo giống nhau chạy cực nhanh nhưng là nó thật sự là quá nhỏ làm sao truy đều đổi u không kịp giang hàn nó nhìn lấy giang hàn càng chạy càng xa nó gấp rồi gấu t r ú c con non trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất há mồm ra hướng về phía giang hàn một trận gào khóc ngao ngao gấu t r ú c con non dường như đang nói chờ ta một chút chờ ta một chút ngươi nhanh chờ ta một chút giang hàn cũng không thể nhẹ dạ khán giả nghe gấu chúc con non gào khóc thanh âm lòng của bọn họ trực tiếp liền hóa cứu mạng ai có thể chịu được cái này tiểu g i a hỏa làm nụ à sơ chệ ạ mẹ nó chắc là đem ngươi trở thành nó mẹ gấu trúc con non một căn măng tre liền nhận thức m ụ nó mẹ ruột đã biết không phải bị tức chết muốn không trực tiếp thuận thế bắt hắn cho quả i trở về đi ngược lại vào cục cảnh sát lục khẩu cung thời điểm liền nói là gấu trúc con non ỉ lại vào chính mình hình thật là hình đang ở khán giả đối với gấu trúc con non lưu lên thời điểm đột nhiên giang hàn phía sau vang lên một tiếng phẫn nộ tiếng gầm n h ỏ hống giang hàn nghe được cái này t h a nhâm phía sau trong nháy mắt phản ứng lại không xong là gấu trúc mụ mụ đã trở về quả nhiên một chỉ béo béo mập mập hắc bạch đoàn tử từ bên cạnh trong b ụ i cỏ đùng một cái nhảy ra nó một bên hướng thẳng n h ã i con đi tới một bên gầm nhẹ hống ai dám chọc ta thẳng n h ã i con không muốn s ố n g sao siêu q u ả n g sừng máy bay không người lái màn ảnh đem đây hết thảy đều quay chụp đi vào khán giả khi nhìn đến cái này to lớn hắc bạch đoàn tử lúc đều bị sợ hết hồn hắc bạch đoàn tử lại khả ái cũng là gấu nếu như bị gấu trúc một cái tắt vỗ xuống chủ kia truyền b á không phải thảm sao khán giả vội vã làm cho sợ chệ h mẹ mau nhanh trốn sợ tròn vo m ậ p m ạ p a ta chết bây giờ còn là đem a vĩ thu hồi đi thôi sợ chệ ạ mẹ nếu là không đi liền thật danh máu đã không rồi giang hàn bây giờ thấy gấu trúc mụ mụ phía sau hắn dừng bước ở giang ngoại nếu như gặp động vật hoang dã nhất định không thể làm tức giận nó phải từ từ ly khai gấu mẹo tốc độ chạy trốn là rất mau nếu như nó nhận định ngươi đối với nó có uy hiếp vậy ngươi coi như là toàn lực chạy nhanh cũng trốn không thoát giang hàn còn mang theo nữ nhi vì cam đoan mình và nữ nhi an toàn hắn đều phải ổn thỏa một ít mới được n u n u cũng bị hình thể khổng lồ gấu trúc mụ mụ dọa nàng đưa tay ôm chặt lấy ba ba gấu trúc mụ mụ gầm nhẹ hướng thằng nhãi con đi tới thằng n h ã i con khi nhìn đến mụ mụ trở về sau khi đến cổ động thân thể rút vào mụ mụ trong lòng gấu trúc mụ mụ đang xác định thằng nhãi con sau khi an toàn nó cảm xúc phẫn nộ thu l i ê m chút nó như trước dùng ánh mắt uy hiếp nhìn trước mắt giang hàn khi nó phát hiện người trước mắt đối với mình không có uy hiếp lúc gấu trúc mụ mụ ngửi một cái trong không khí hương vị phía sau chuyển động đầu nhỏ đưa mắt rơi ở trên mặt đất m a n g tre gấu trúc mụ mụ đôi mắt nhỏ một cái liền sáng nó trực tiếp dùng móng nuốt đẩy ra gấu trúc con non nó thẳng đến một bên m a n g tre gấu trúc con non rầm rì hai tiếng phía sau đi theo mụ mụ phía sau nó nào biết hiện tại nó mẹ trong mắt cũng chỉ có mỹ vị măng tre căn bản nhìn không thấy nó thẳng ngãi con Hừ h ừ gấu trúc mụ mụ dùng móng luốt đem măng tre cho cầm lên hai ba ngụm liền cho ăn xong rồi giang hẳn cũng thừa dịp gấu trúc mụ mụ đang ăn măng tre k h ẽ hở len l é n lưu gấu trúc mụ mụ đang ăn hết măng tre phía sau nó hoàn nhìn một chút chu vi phát hiện măng tre không có nó còn có chút thất lạc cổ họng cổ họng mỹ vị măng tre làm sao nhanh như vậy sẽ không có nó ngẩng đầu nhìn thoáng qua hai chân thú chạy đi phương hướng bên kia khẳng định có rất nhiều măng tre vì vậy nó mang theo thẳng nhãi con theo sát phía sau chương sáu làm thèm gấu nỗ lực đứng lên k h ô sáu làm thèm gấu nỗ lực đứng lên giang hàn trở về nhà phía sau còn hướng núi bên trên nhìn một chút xác nhận gấu trúc không c ó theo kịp hắn lúc này mới yên lòng lại nhà mình phía sau chính là một mảnh rừng trúc lại hợp với sân mạch nếu như đại gấu trúc từ rừng trúc chỗ xuống nói rất có thể chạy vào nhà mình nó nêu tới trong nhà giang hàn có thể là nghĩ cũng không dám nghĩ bất quá đại gấu trúc bình thường sẽ không đơn giản bước vào nhân loại ở lại địa điểm sở dĩ giang hàn cũng không cần quá mức lo lắng giang hàn ngày hôm nay vô tình gặp được đại gấu trúc chuyện c ũ nếu g để cho c、so、như mình h á lần g sau còn t i có cơ hội đụng tới lời của bọn nó hắn sẽ thêm đưa chút mang tre cho chúng nó ăn cùng gấu trúc mẹ con xảy ra tình cờ gặp gỡ về sau nhu nhu còn có chút liên tiếp gấu trúc nàng ôm lấy ba ba ngại thanh mại khí hỏi ba ba về sau chúng ta có phải hay không thường thường đều có thể nhìn đến gấu trúc nhà giang hàn ôn nhu đáp không nhất định a bà bối đại gấu trúc là động vật hoang dã bọn họ ở tại ngọn núi cách chúng ta rất xa nhu n u sau khi nghe còn có chút tiểu thất lạc nàng còn muốn làm cho gấu trúc bảo b ả o b ố i chính mình chơi đâu ba ba chúng ta không phải nuôi mẹo nuôi cái gấu trúc bảo b ả o à gấu trúc bảo b ả o thích ăn măng tre ta mỗi ngày đều đi cho nó đào rất nhiều măng tre giang hàn nghe nữ nhi ngây thơ thỉnh cầu k h ỏ miệng giật một cái khá lắm nữ nhi yêu cầu thật là không cao chỉ nghĩ nuôi cái gấu trúc mà thôi bà bối gấu trúc chỉ có vườn bách thú thúc thúc ga gì có thể nuôi chúng ta là không thể nuôi chúng ta vẫn là nuôi con mèo nhỏ a nhu nhu cái hiểu cái không nga một tiếng cùng nữ nhi hàn huyên sau khi cũng nhanh đến giờ cơm tối giang hàn làm cho nhu nhu đi phòng khách xem phim hoạt hình chính mình đi chủ phòng làm cơm tối nhu nhu bình thường rất nghe lời ba ba thời điểm bận rộn nàng đều sẽ tự mình chơi váy bản xem phim hoạt hình có đôi khi còn có thể chủ động bang ba ba làm việc tối nay bữa cơm chính là thổ sản vùng núi giang hàn đem tươi non măng tre cho lột da hắn dùng đao ở măng tre ở giữa nhẹ nhàng rạch một cái kéo lại dùng tay đem mang xác cho đầy da một căn bạch bạch bàn bàn tiên măng liền bỏ đi y phục tiên măng trên người mạo hiểm một mùi thơm vị giang hàn còn nhịn không được góp vào người một cái đây chính là thuần thiên nhiên mùi vị a giang hàn lanh lẹ đem măng tre sắc toàn bộ đều cho lột xuống tới hắn dự định làm một cái dầu m u ộ n măng tre cùng thịt khô x à o măng làm tiếp một cái rau xanh xào dê bụng nấm cái này dạng một trận thật đơn giản cơm tối liền làm t ố t lắm giang hàn từ trong nhà lật một cái tích đầy xa hoa đi ra đây là mụ mụ phía trước lưu lại kiểm tra rồi một vòng còn không có hư giang hàn định dùng để làm một cái xa h a thịt khô mượm đem xa h a rửa giang hàn ở xa hoa ở giữa để lên thích hợp phân lượng cơm sau đó đem s a hoa đặt ở trên lửa đi nấu giang hàn làm cơm áp dụng chính là nước linh tuyển nước linh tuyển quả nhiên có hiệu quả cùng thức ăn kết hợp sở làm được đồ ăn đều biến đến dị thường mỹ vị sung sục sung sục ở hỏa hoạn tiêu h nốt d ư ớ i chỉ chốc lát cơm k ẻ hương vị liền từ bay đầy cả nhà giang hàn thấy thời cơ không sai bị lắm hắn đem thịt béo đều đều thịt khô cho các miếng từng mảnh từng mảnh nào vào cơm k ẻ bên trên trắng non cơm k ẻ gắp lên lên một vòng hồng nhuận du lượng thịt khô t h o t nhìn lên không gì sánh được bên g ư ờ i giang hàn nhìn lấy nồi này mỹ vị xa o a mượn cơm liền suy nghĩ ngày hôm nay chính mình tại trên chợ mua khối này thịt khô thực sự là hoàn mỹ. món chính đang chậm rãi hầm giang hàn lại đem măng tre đem thả ở tại đồ ăn trên nền tiến hành cắt miếng giang hàn từ có nữ nhi phía sau trên cơ bản đều là mình ở nhà làm cơm sở dĩ hắn tải nấu ăn vô cùng tốt hắn cầm đao nhẹ nhàng nhất chuyển di chuyển mũi lao va chạm vào tươi non măng tre cộc cộc cộc tiếng vang vang lên phía sau một mảnh lại một mảnh nhỏ độ dậy đều đều măng tre mảnh nhỏ đã bị cắt gọn giang hàn đao công rất tốt hắn làm cho khán giả nhìn hoa cả mắt một cái một cái nhìn màn ảnh thèm ăn nuốt nước miếng chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn phía sau giang hàn t i ê u đốt truyền thống dơm tủi bế dơm tủi bát tô xào đi ra thức ăn chính là có thể so với trong thành làm mùi cơm bên trên mấy lần t u ổ i đốt hương vị thêm lên nguyên liệu nấu ăn hương vị đây chính là nhất truyền thống gia hương đ ồ ăn thức ăn như vậy có thể để người ta trực tiếp ăn cái ba chén lớn trong nhà không có gì tuổi giang hàn đến lúc đó còn phải đi trên núi vơ vét một ít dơm t u ổ i trở về mới được hòa đã dấy lên tới tắm xong nồi sau đó giang hàn đem p h ì gầy đều đều thịt khô rót vào đi qua cấp tốc t r ộ n xào thịt khô ở hỏa hoạn dưới tác dụng phát ra đùng đùng thanh â m dư thửa dầu chân hướng thổ phao phao giống nhau tất cả đều xông ra hồng nhuận dư lượng thịt khô bay thịt khô hương vị. một cái liền trào vào giang hàn x o a n núi mùi thơm này làm cho nguyên bản là đói gần chết lời nói điên cuồng n u ố t nước miếng giang hàn thấy thịt khô dầu chân bị xào đi ra phía sau hắn lại đem mới m ẻ mang mảnh nhỏ bỏ vào trong nồi cùng thịt khô hỗn hợp mang mảnh thanh hương vị cùng thịt khô hương vị ở hỏa hoạn dưới tác dụng điên cuồng quấn quýt dung hợp lại cùng nhau kết hợp tạo thành một cô mê người mùi vị khiến người ta nước bọt cuồng phong giang hàn cấp tốc lật mũi xúc rất nhanh này đạo thịt khô xảo tiên mang liền làm tốt lắm hương vị từ trong nhà trôi giặt đến ngoài phòng bị gió nhẹ nhàng tổi một cái thì khoác lắc đến rồi phía sau núi trong rừng trúc lúc này phía sau núi trong rừng trúc có một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh đang ở nằm ăn măng tre hai đứa chúng nó là theo chân hai chân thú mà đến khi đi ngang qua giang hàn nhà rừng trúc lúc hai đứa chúng nó bị tươi non măng tre cho mê hoặc ở bọn họ liền nằm ở trong rừng trúc có k ế t ăn xong rồi măng tre phía trước là nhân loại sơn trang nguyên bản bọn họ ăn uống no đủ về sau liền phải rời đi nhưng là đại gấu trúc nghe thấy được một cỗ không gì sánh được dụ gấu hương vị này cổ hương vị theo gió biến đổi một cách vô c h i vô giáp tiến nhập gấu trong lỗ mũi khiến nó trảo nhị kiếm má phi thường khó chịu ở ngửi được hương vị phía sau đại gấu trúc nhìn thoáng qua trước mắt gấu chúc mụ mụ một bên điên cuồng đem trong không khí hương vị hút vào xoắn núi một bên xem cùng với chính mình vụng về thằng ngãi con có chút ghép bỏ thằng ngãi con a thằng ngãi con có ăn ngon ngươi cũng không nhanh điểm đi một hồi bỏ lỡ có thể làm gì gấu t r ú c mụ mụ thậm chí nghĩ quăng đi chính mình thằng ngãi con chính mình đi ăn mảnh thế nhưng còn sót lại m â u tính h a y để cho nó bỏ đi cái ý niệm này tính n ữ rồi chính mình sinh loa có ngu đi nữa cũng phải đem nó cho mang lên gấu t r ú c mụ mụ hự hự hướng phía giang hàn ra đi tới vừa đi còn vừa thúc giục thằng ngãi con khiến nó cũng đi nhanh một chút dưới ánh trăng m ô n g lung, lung một lớn một nhỏ hai con h ắ c bạch đoàn tử đang n ế m thử lần đầu tiên đi vào nhân loại sơn trang mà giang hàn bên này hắn đem thị t khô x à o măng bắt đầu nổi sau đó lại bỏ thêm hai cây xài ở nhà bếp bên trong bắt đầu tiếp lấy làm dầu mượt măng hỏ hoạn hùng hùng tiêu đốt dài măng ở mỡ heo dưới tác dụng măng hương vị toàn bộ đều s u n g ra thanh hương vị m ư ờ i phần mới vừa xuất t h ủ thực phẩm tươi sống cũng chỉ cần áp dụng đơn giản nhất phương pháp nấu là được dầu m u ợ n măng cũng là một đạo vô cùng đơn giản nhưng là lại thức ăn mỹ vị dầu m u ợ n măng sau khi làm xong cũng chỉ thừa lại cuối cùng một đạo trọng đầu hí rau xanh xào dê bụng nấm dê bụng nấm đắt giá như vậy khán giả nhìn lấy giang hàn có tràn đầy một chậu lúc bọn họ ở trước màn hình hâm mộ không được cái này không phải nguyên liệu nấu ăn a đây chính là bạch hoa hoa bạch ngân đối với giang hàn mà nói đây chính là nguyên liệu nấu ăn dưới lò lửa và mỡ heo đem gừng tỏi bạo nổ hương sau đó trực tiếp đem tẩy trừ tốt d ê bụng nấm đặt ở trong nồi xào là được d ê bụng nấm ở nhiệt độ dưới tác dụng hơi nước từ thon dài trong thân thể tràn ra hương vị cũng theo m ỗ i cái tế b à o vỡ tan phiêu đãng đi ra bất quá liền trộn xào hai ba cái mà thôi giang hàn đã nghe đến rồi một c ô đặc biệt nồng nặc nấm hương vị d ê bụng nấm không hổ là đỉnh cấp thực phẩm tươi sống nó vị tươi không làm thất vọng thân thể của nó giá cả giang hàn lúc này mỗi nghe thấy một ngụm cũng cảm giác mình kiếm lật không chỉ là giang hàn nghe thấy được d â bụng nấm hương vị đi tới bên trong hắc bạch đoàn tử cũng bị này cổ hương vị cho thè Đại gấu trúc mụ mụ vừa vừa bảo bảo bị mụ mụ thúc giục phía sau nó đang đăng lại tiểu chân ngắn thật nhanh hướng mụ mụ chạy tới muốn đuổi kịp mụ mụ bước tiến nhưng là cái này tiểu ra hỏa chân thật sự là quán ngắn vận tốc quay mặc dù nhanh thế nhưng thực tế hành tẩu khoảng cách cũng không khỏi gấu ý khi đi ngang qua bờ ruộng thời điểm gấu trúc bảo bảo một cái không lưu ý liền từ bờ ruộng bên trên lăn xuống gấu trúc bảo bảo ở ké xuống sau đó mông vòng lắc lư hai cái đầu hàm hàm nhìn lấy mụ mụ hắc mụ mụ ta ngã xuống gấu trúc miêu miêu thấy thế dùng sức lắc lắc đầu ai chính mình cái này ngu xuẩn thẳng nhãi con a không có biện pháp hương vị thật sự là quá r ụ h ù n g gấu trúc mụ mụ chỉ có thể đi tới thẳng nhãi con bên cạnh dùng miệng ngậm lên thẳng nhãi con đi tới gấu trúc bảo, bảo bị ả o b cắn gáy ra không thể động đậy nó nếu như đau nói liền anh anh anh, anh gọi hai tiếng nghị tỉnh lại mụ mẫu tính thế nhưng gấu chúc mụ mụ đâu thèm được rồi những thứ này à ngầm thằng n h ã i con liền hướng phía mùi thơm phương hướng một đường con phong nó được đổi tiệm cơm a giang hàn còn không biết nhà hắn cách đó không xa đã tới một cái khách không mời mà đến ở nhiệt độ dưới tác dụng dây bụng nấm rất nhanh thì bị sao t h ụ giang hàn đem thịnh ở tại trong cái mâm liền có thể bắt đầu hưởng dụng mỹ vị cơm tối nhu nhu đã đói chịu không được nàng ngoan ngoán rửa sạch tay chờ đấy ăn cơm giang hàn đem cơm nước bưng lên bàn hắn vén lên xa hoa tre thịt khô mượn cơm cũng còn được vô cùng hoà mỹ đỏ thám thịt khô nhảo vào trắng non cơm kẻ bên trên ống h a u một vòng thịt khô dầu chân c sông trong vào ơ m làm cho mỗi m cho ộ t khỏa cơm kẻ đều bao đầy đ bao Giang thịt khô hương vị. Giang Hàng vị. còn cố ý e măng ca cho cái cơm, ra mê một mỹ mắng một m để sắp vào, vị bàn này mỹ vị ngon. khán nhìn Thịt khô giả tre xào thịt khô dầu muộn măng tre rau xanh xào dê bụng ấm khán giả nhìn lấy cái này từng đạo đồ ăn thường ngày phía sau bọn họ thèm ăn điên cùng g ặ m điện thoại di động cứ mạng sơ chế ạ mẹ ăn tốt như vậy nước này chịu nổi a một cái b à n này mỹ vị ta thèm sắp chết rồi những thức ăn này chính là ăn ngon nhất đồ ăn thường ngày ta có thể ăn ba chèn lớn thiên a ai hiểu ta đã ở gặm điện thoại di động Ta muốn mua muốn người cái đây ư ợ c Hắc, khách, ca, đến điện động. đi muốn Giang mùi thơm mẹ làm thoại di động. Hắc, ta muốn đi sở trệ h A ra sở p n ta một đua thôi.、Sở、trệ mẹ, ta bắt đua A mẹ, Sở l ấ chén đua là ạ c đường,、133. Đây l điện thoại của ta ngươi gọi điện thoại cho ta ta nói với ngươi địa chỉ ngươi tới tiếp ta i ế p t luận cả sống làm hại là các người đám này đ ạ i tham ăn a giang hàn đều bị cả sống bạn trên mạng làm cho tức cười bất quá bọn họ nói cũng là nói thật bây giờ là t i ệ m c ơ m bạn trên mạng chỉ có thể nhìn màn hình thèm mỹ thực cái này đã hay ai đều sẽ không chịu nổi giang hàn có thể mặc kệ bọn hắn chịu hay không chịu được rồi múc hai chén cơm sau đó mà bắt đầu cùng nữ nhi miệng lớn hơi cơm nhu nhu khẩu vị rất tốt nàng bình thường ăn cơm cũng không làm sao kia ăn chỉ cần là ba ba làm nàng đều thích ba ba ăn thật ngon nha ăn ngon liền ăn nhiều một chút ăn no mới tốt cao g i a cao ân ơ n nhu nhu ngoan ngoắn đang ăn cơm giang hẳn cũng nếm một chút chính mình sao đồ ăn hắn g ấ p lên một mảnh thịt khô cùng măng mảnh nhỏ đem hai người cùng nhau đưa vào trong miệng nhẹ nhàng một ngày trong miệng của hắn hương vị một vía thịt khô hương vị cùng măng mảnh vị tươi dung hợp ở tại một khối thoải mái giòn g â n nói có một phong vị khác lúc này xa hơn trong miệng đưa vào một ngụm thịt k h ô c ơ m giang hàn cảm giác được linh hồn của chính mình trực tiếp chiếm được thăng cấp rau xanh xào dê bụng nấm vậy thì càng mỹ vị giang hàn đơn giản phương pháp làm đem dê bụng nấm cực hạn vị tươi toàn bộ đều ép đi ra nhẹ nhàng khét cắn cả người đều giống như tiến nhập nấm đàn mở dạng mấy cái này đồ ăn thực sự là một cái thi đấu một cái mỹ vị giang hàn cùng nữ nhi trực tiếp liền ăn ba bát đang ở phụ thân nữ nhi hai lúc ăn cơm trong viện đột nhiên vang lên tiếng động giang hàn nghe thanh em lớn như vậy có chút khẩn trương chẳng lẽ là có dã thú ẩn hiện sân chương tám dã thú vào nhà tám g i ã thú vào nhà gấu chúc mụ mụ mang theo thằng nhãi con khe khẽ chạy vào giang hàn trong nhà nó nghe nghe trong không khí hương vị sau đó mãi bước tiến khe khẽ đi về phía phòng bếp giang hàn cẩn thận từng ly từng tí hướng trong miệng nhìn thoáng qua phát hiện bên ngoài cũng không có gì g i ã thú bất quá chu vi vẫn có cổ họng cổ họng dịu d í t thanh âm vang lên thanh âm này nghe còn có chút quen thuộc thanh âm này vang lên vài tiếng sau đó liền cũng không đang tiếp tục vang lên giang hàn đi ra ngoài kiểm tra rồi một vòng phía sau phát hiện bên ngoài cũng không có động tinh gì hắn còn tưởng rằng là mình nghe lầm trở về bàn ăn tiếp tục ăn cơm n u n u ăn tràn đầy một trá bụng nhỏ p h ò n g đến không được nàng ăn no phía sau đã đi xuống g h ế chính mình đi chơi nàng chuẩn bị đi chủ nhặt một căn đầu gỗ trở về trên mặt đất vẽ một chút mới xuyên qua hành lang nàng liền thấy tại chủ phòng có tối sầm bạch thân ảnh đây là gấu trúc nhu nhu bị dọa đến đứng ngay tại chỗ đại gấu trúc cũng từ phòng bếp thấy được nàng lúc này gấu trúc mụ mụ đang ngậm thẳng nhãi con đứng ở tại chủ phòng tìm kiếm m ỹ thực nó khi nhìn đến nhu nhu phía sau trực tiếp đem trong miệng gấu trúc con non quăng trên mặt đất thật giống như là muốn đem gấu trúc con non ném cho n u n u gấu trúc con non bị ném xuống đất phía sau lăn hai cái phía sau từ hử hai tiếng Hừ hừ. mụ mụ đau nhu nhu thấy thế liền vội vàng đem trước mặt gấu trúc bảo bảo bế lên liên thanh thoải mái gấu trúc bảo bảo ngoan ngoãn giang hàn nghe chủ phòng bên kia có động tĩnh liền vội vàng đứng lên hướng chủ phòng đi tới mới vừa đi chưa được hai bước hắn liền thấy gấu trúc mụ mụ đang đứng ở tại chủ phòng khoe miệng vẫn còn ở điên cuồng liền nước bọt mà nhu nhu trong lòng đang ôm lấy gấu trúc con non giang hàn chứng kiến cảnh tượng trước mắt ngây ngẩn cả người khá lắm gấu trúc mẹ con cư nhiên theo đôi chính mình vào chủ phòng nó thật đúng là có điểm cản dỡ a khán giả cũng bị dọa phát sợ gấu trúc mẹ con là khi nào chạy vào phòng bếp a nó biết sẽ không làm thường tổn sở chế a mẹ a gấu trúc mụ mụ làm sao mang theo thằng nhãi con theo đôi phía sau a sở chế a mẹ ngươi có thể làm gì muốn không trực tiếp báo cảnh a đúng đúng đúng một phần vạn gia án mạng có thể sẽ không tốt gấu trúc vào thôn thật là dọa người a sở chế a mẹ ổn định giang hàn hiện tại đã không dành xem đạn m ạ c hắn hiện tại đầu nhanh chóng chuyển động hắn đang suy nghĩ chính mình muốn thế nào mang theo nữ nhi chạy trối chết nhu nhu chứng kiến ba ba phía sau ô n lấy gấu trúc con non hướng ba ba chạy tới giang hàn thấy thế tâm đều nhanh nhấp đến cổ họng nhu nhu ôm gấu trúc mụ mụ thằng ngãi con một phần b ạ n nó nếu như giận một cái cha con bọn họ cái nào cũng được liền trốn không thoát giang hàn mắt trở chừng hắn nhìn chòng chọc vào gấu trúc mụ mụ tùy thời kiểm tra nó động tĩnh gấu trúc mụ mụ liếc mắt một cái hai chân thú chi phía sau liền không lý tới nữa bọn họ còn như thằng ngãi con mỹ thực trước mặt thằng ngãi con sẽ đưa cho hai chân thú ai nhìn lấy gấu trúc mụ mụ không có tổn hại tâm tư của mình giang hàn thoáng đã thả lòng một chút hắn dự định lấy điện thoại di động báo cảnh đại gấu trúc hiện tại tuy là không muốn thương tổn chính mình thế nhưng chưa chừng biết tùy thời nổi điên dù sao đại gấu tính tình của bọn nó cũng khó mà nắm lấy vẫn phải là đưa chúng nó hai cho đánh đổi u mới được gấu trúc mụ mụ còn không biết hai chân thú sợ hãi nó nhanh bị trong phòng bếp hương vị thèm điên rồi nó đứng lên tay nắm đặt ở nhóm bếp nhìn một chút bắt tô ai hương vị chính là từ nơi này bay tới a an đâu chẳng lẽ là chảo này sao gấu trúc mụ mụ há to miệng một cái hướng về phía chảo sắt chính là mạnh một ngụm chảo sắt là khảm nạm vào lò bếp bên trong nó không cắn được chảo sắt mà bắt đầu liếm nổi nó một bên liếm vừa lộ ra hài lòng điệu tình hắc hắc nổi này thật là thơm a giang hàn thấy thế trong nháy mắt minh bạch rồi đại gấu trúc đêm khuya về đến nhà ý đồ khá lắm nó là bị mình làm cơm thèm tới a cái này đại gấu trúc thế mà còn là cái thèm gấu giang hàn nhìn đứng ở nhóm bếp quét cái mâm bự điên cùng liếm nổi gấu trúc mụ mụ dở khóc dở cười có chút liếm không tới địa phương nó còn nhón chân lên đưa d à i đầu lưới đi liếm nó không phải ở liếm nổi mà là tại toàn phương vị tắm nổi ở liếm đến thức ăn m ả n h vụ t lúc gấu trúc mụ mụ càng thỏa mãn ân chính là cái mùi này đủ hương cái da hòa này thật sự là quá khơi hải nó dùng thực lực diễn dịch cái gì gọi là nỗ lực vì tham ăn k h á người i ả đều bị mụ mụ ha ha ha ha, có có trúc... g ấ sử dụng h h ám giả điên r thủy phong khen thưởng sở chệ ạ mẹ năm cái siêu xe cũng nhấn lại sở chệ ạ mẹ cho hải tử này xào hai món nana ta mời người sử dụng phong cảnh thật đẹp khen thưởng sở chệ ạ mẹ hai cái máy bay cũng nhấn lại ha ha, ha hôm nay hài hước là sở chệ ạ mẹ phát sóng trực tiếp giữa gấu trúc cho giang hàn cười cười phía sau liền hội vàng đem vừa rồi chưa ăn xong đồ ăn bưng tới hắn nếm thử tính cùng gấu trúc mụ mụ nói lỗ lô, lô nói nhiều đại gấu trúc ngươi xem nơi đây đây mới là ăn ngon gấu trúc mụ mụ nghe xong hai chân thú thanh âm phía sau hàm hàm q u a y đầu hướng hắn nhìn t h o ẳ n g qua cái này hai chân thú làm gì vậy còn lỗ lô, lô nói nhiều gọi ta nó nhìn chăm chú nhìn hai lần sau đó lại dùng sức nghe nghe nó phát hiện hai chân thú vật trong tay mới làm ù i thơm khởi nguồn nó đang xác định hương vị khởi nguồn phía sau hốt hoảng soạt một cái từ nhóm bếp xuống tới sau đó ba chân bốn t ẳ n g vui vẻ chạy tới giang hàn trước mặt giang hàn thấy gấu trúc tới rồi hắn mới bước ra bước chân muốn chạy trốn kết quả là bị gấu trúc mụ mụ bàn tay ôm lấy hai chân gấu trúc mụ mụ ôm lấy hai chân của mình phía sau ngửa đầu nhìn lấy giang hàn nó khỏe miệng nước bọt giống như b ọ t nước giống nhau hoa lạp lạp chạy xuống trong miệng còn phát ra anh anh anh tiếng làm lũng anh anh anh thèm bản gấu muốn ăn giang hàn nguyên bản rất sợ hãi nhưng là khi nhìn đến gấu trúc mụ mụ xem cùng với chính mình trong tay thịt khô xào măng vẻ mặt mong đợi biểu tính l ú hắn sẽ không như thế sợ một chỉ tham ăn gấu có thể có cái gì tâm tư xấu đâu chương chín gấu trúc ăn mị xảo gấu trúc ăn m ì x à o thời gian mỹ tư tư giang hàn bị tham ăn gấu ôm lấy bắt đuổi gấu trúc bảo bảo ở nhu nhu trong lòng người được hương vị phía sau dùng sức đạp nước tứ chi nó ở nhu nhu trong lòng d r y ruổi tròn vo mập mạp thân thể tứ chi móng n u ố t điên cùng cầm lấy không khí trong miệng phát sinh anh anh anh tiếng làm n ũ n g anh Ô ô, bản bảo bảo cũng muốn ăn xong ăn nhu nhu thật sự là quá nhỏ ô m không lên gấu trúc con non lâu lắm nó lăn qua lăn lại nhu nhu liền đem nó đem thả ở trên mặt đất gấu trúc con non vừa hạ xuống nó liền hàng xích hàng xích chạy tới giang hàn bên cạnh học dáng vẻ của mẹ đưa ra móng vuốt ôm lấy giang hàn mặt khác một chân. ai hắc ôm lên b ắ p đ u ổ i mới có ăn giang hàn hiện tại hai chân chuyển hướng đứng một cái chân bên trên treo một chỉ hắc bạch đoàn tử hai gia hỏa này còn dùng xuẩn banh tham ăn nhãn thần xem cùng với chính mình có một loại không cho bản gấu ăn bọn họ liền sẽ không bông tay cảm giác khán giả thấy như vậy một màn trực tiếp cười điên thật là đáng yêu tham ăn gấu gấu chúc mẹ con a nhỏ yếu mập m ạ p lại tham ăn hai đứa chúng nó đây là đang dạy chúng ta như thế nào ôm b ắ p đ u ổ i đúng đúng đúng về sau gặp hoạt náo viên liền ôm bắt đùi giang hàn hiện tại cảm nhận được cái gì gọi là trầm điện điện yêu hắn bây giờ bị hai nước bảo c ấ lên phải mau sớm ngăn chặn bụng của bọn nó mới được. gấu trúc mụ mụ nếu như lại tiếp tục chảy nước như nói giang hàn đều sợ nó đem mình ra cho ngập chỉ là vừa rồi làm vài món thức ăn đã bị giang hàn phụ thân nữ nhi quét một cái sạch không có thừa lại bao nhiêu như thế ít đồ huy đ ạ i gấu trúc lời nói sợ rằng liền nhét vào không đủ để nhét cái răng giang hàn lúng túng gãi gãi cái h ó c em gái n g ư ờ i chẳng lẽ chính mình còn phải một lần nữa cho gấu trúc làm cơm sao nhìn thoáng qua trên chân treo hai hàng ngày hôm nay không làm cơm này hai đứa chúng nó chắc chắn sẽ không đơn giản buông tham ì n h vì vậy giang hàn đưa tay vô vô gấu trúc mụ mụ đầu hắn cũng không biết gấu trúc mụ mụ có thể nghe hiểu hay không l i ta, ta chỉ chỉ nó anh, anh, anh, anh như i thế nào còn không cho bản gấu ăn xong ăn a giang hàn thấy thế hết trôi nói rồi xem ra chính mình về sau còn phải học được thú ngữ mới được nhu nhu thấy thế chạy tới nàng đã chạy tới sờ sờ gấu chúc bụ mụ, mụ sau đó lại thanh mại khí nói với nó gấu chúc bụ mụ, mụ ngươi trước bung ra ba ba ta cái này dạng ba ba mới tốt làm cho người ăn ngon nhu nhu vừa nói vừa nhẹ nhàng kéo gấu chúc mụ mụ tay trước khiến nó đem móng u ố t bung ra gấu chúc mụ mụ dường như nghe hiểu nhu nhu lời nói một dạng ngoan ngoan bung l ỏ n g ra móng vớt còn sông nàng h ừ h ừ hai tiếng hai anh nhân loại con non t a tin tưởng ngươi giang hàn thấy gấu chúc mụ mụ bung l ỏ n g ra chính mình hắn đem chân rút ra một cái tay mắt lanh lẹ đi tới trước lò bếp chuẩn bị cho hai đứa chúng nó làm ăn ăn cái gì chứ không bằng nấu điểm mặt sau đó sẽ nét mặt tưới che lên mới vừa đồ ăn thừa cái này dạng trộn một trộn tuyệt đối mỹ vị giang hàn nghĩ lấy mỹ vị mị x c ũ n g không nhịn được bắt đầu nuốt nổi lên nước bọt may mắn hắn đã ăn no không phải vậy cần phải từ gấu m è o trong miệng đặt ăn có dự định phía sau giang hàn ở trong nồi đốt một đại nồi nước nhen lửa hỏa chỉ chốc lát nước trong nồi mà bắt đầu cô lô cô lô bước lên ngâm giang hàn đem ngày hôm nay từ trấn trên mua mì sợi lấy ra hắn hướng trong nồi ném một bà mặt sau đó nhìn thoáng qua nước bọt chảy dòng gấu chúc mụ mụ hắn lại đi trong nồi ném một bà mặt cái này hai thanh mặt nấu đi ra thì có một bù nhỏ giang hàn đoán chừng hẳn đủ gấu chúc mụ mụ ăn đi hắn chuẩn bị đem mặt thu lúc thức dậy vừa liếc nhìn bên cạ hắn lại đi đến tăng thêm một bả mặt gấu trúc mụ mụ đang khéo léo ngồi trên mặt đất cùng đợi nhân loại mỹ thực nó chạy tí tách nước bọn giống như là quỷ chết đói một dạng giang hàn sợ gấu trúc mụ mụ ăn không đủ no thẳng thắn đem ngay ngắn một cái c h ó i mới tinh mị sợi toàn bộ ném vào trong nồi khá lắm gấu trúc mụ mụ khẩu vị thật là lớn một trận liền ăn chính mình chừng mấy ngày đường số lượng tính rồi đây cũng là chính mình một lần cuối cùng y gấu trúc nhiều nấu điểm mặt cho nó cũng không sao ở hỏa hoạn ra chỉ dưới cái này một đại nồi mặt đang ở nóng bỏng trong nước nóng bốc lên giang hàn cũng thừa dịp thời gian này lấy ra trong nhà lớn nhất một cái trậu d mặt nấu được không sai biệt lắm phía sau giang hàn còn hướng bên trong ném một bả đồ ăn diệp tử ăn mì không thêm đồ ăn hương vị thiếu một nửa mặt cùng đồ ăn diệp tử đều nấu chín phía sau giang hàn đem cái này một đại nồi mặt toàn bộ đều cho kẹp đặt ở đại bồn bên trong hắn đem vừa rồi chưa ăn xong đồ ăn tất cả đều ngã xuống nét mặt sau đó dùng chiếc đ u ũ i nhẹ nhàng một k h á i trên bắt mì liền bao đầy m ỹ vị nước dê bụng nấm vị tươi cùng thịt khô hương vị kết hợp với măng tre thanh hương vị cái này vài loại mụi vị một tia ý thức toàn bộ dung hợp đến mỗi một cái trên bắt mì giang hàn phế đi thật là lớn kình mới khán giả khi nhìn đến cái này một c h ậ m mắt lúc bọn họ đều biểu thị có thể hay không cùng gấu trúc đoạn tan a ba thuộc người đối với một món ăn nhất đánh giá cao là đồ ăn thửa giữ lại ngày mai mì xào giang hàn cũng không ngoại lệ hắn xem như là nắm giữ được mì xào tinh túy nghe mùi thơm đại gấu trúc thật sự là không chịu nổi nó tiến tới giang hàn bên cạnh dãy rủa béo ngập cánh mông hung hăng anh anh anh làm lũng anh anh anh nhanh à nhanh à, bảng gấu muốn ăn a giang hàn gặp mặt đã l ệ n h được không sai bị lắm vội vàng làm cho gấu trúc mẹ con ăn hắn còn cầm rồi một cái c h ậ u nhỏ cho gấu trúc con non phân một c h ậ u mặt đi ra nó mụ như thế thèm gấu trúc con non không nhất định có thể ăn mặt đem một lớn một nhỏ hai cái c h ậ u để xuống đất phía sau gấu trúc mụ mụ cấp hống hống mở ra gấu miệng bắt đầu đ i ề n cồn h u y ế t cơm làm ăn được cái thứ nhất mì xào thời điểm gấu trúc mụ mụ hạnh phúc ánh mắt đều hiếp lại mì xào hương vị hung hăng trào vào gấu thân gấu trúc mụ mụ tân tân ăn mặt tân tân giang hàn nghe thanh em này còn tưởng rằng ăn mì là heo, mà không phải gấu chứ mười vớt cái gấu trúc mà thôi còn như ước ao sao mười vớt cái gấu trúc mà thôi còn như ước ao sao gấu trúc con non cũng ăn được vẻ mặt thỏa mãn nó đang ăn m ì thời điểm đem đầu toàn bộ vùi vào trong chậu trên mép hưởng được tất cả đều là m mì xào nước thế nhưng cái g i a hỏa này không hề để tâm hình tượng của mình từng nốn từng nốn ăn mặt nó xem như là phát hiện nguyên lai trên cái thế giới này còn có so với măng tre còn mỹ vị thức ăn thường phúc gấu sinh liền từ m ì xào bắt đầu tân tân tấn gấu trúc mẹ con bắt đầu ở bạn trên mạng trước mặt tiến hành ăn truyền bá bởi vì có quốc bảo tồn tại phát sóng trực tiếp giữa khán giả lại tiêu thăng đến trên vạn người hơn nữa còn có không ít khán giả dũng m á h bảo bọn họ tất cả đều bị cái này đối với nỗ lực ăn uống gấu chúc mẹ con làm cho tức cười đại gấu chúc cũng phải ăn ăn ba thục mì xào cái này dạng mới đúng lên được thân phận của nó ba thục gấu ăn ba thục mì xào vì ba thục mỹ vị đánh cồn cái này hai ăn cái gì ăn ngon hương à ở phía trước màn ảnh chứng kiến ta nước bọt chảy r ò n g ta cũng là ta thèm sắp chết rồi ta chỉ muốn hỏi hai gia hỏa này có thể hay không lúc đó ỉ lại vào sở chệ a mẹ ạ ai ngươi bị nói ngươi thật đúng là đừng nói thực sự có loại này khả năng phát sóng trực tiếp giữa đạn mạc nhanh chóng hoạt động lễ vật cũng thỉnh thoảng xuất bình giang hàn phát sóng trực tiếp gian dính gấu trúc mẹ con quang ở trên internet tiểu hòa một bà trên internet thậm chí còn có không ít vận danh hào đem giang hàn phát sóng trực tiếp giữa kỳ n g ộ hai sáng cắt nối biên tập số dưới lấy rất nhiều ngoại hạng tiêu đề phát ở tại trên internet t h a i quá đại gấu trúc chạy vào nông hộ ra chỉ vì liếm nổi ba thục quả thực một nhà một nhà đại gấu trúc đại gấu trúc vào thôn nhà dân chua cơm nỗ lực ăn uống ở nơi này chút vận danh số điên cuồng cắt nối biên tập dưới giang hàn vô tình gặp được tham ăn gấu trúc mẹ con tân văn cũng ở trên internet lạng Yên gấu t r ú c mụ mụ tấn tấn tấn vài hớp liền đem một cái bồn lớn mặt toàn bộ ăn sạch cái da hỏa này sau khi ăn xong còn liếm khỏe miệng một cái xem cùng với chính mình thằng nhãi con trong chậu còn có nó cất bước đi tới dùng cái mông một cái liền đem thằng nhãi con đùng một cái cho đ l y ra nó tiếp lấy đem thằng nhãi con trong chậu còn lại mặt cho quét một cái sạch thằng nhãi con chứng kiến mụ mụ đoạt chính mình ăn nó ở một bên hốt hoảng nghị chen qua đi lại đoạt hai cái mặt kết quả mụ mụ hình thể thật sự là quá lớn nó căn bản không có cướp được gấp đến độ nó ở một bên dùng sức dùng đầu đuổi nó mẹ cái mông nó mụ đồ sộ bất động nỗ lực ăn uống anh anh anh mụ n g ư ơ i cư nhiên cướp ta ăn giang hàn im lặng nhìn lấy cái này khờ gấu đang ăn trước mặt nó cư nhiên lục thân bất nhận duy nhất một điểm mẫu tính đều bị tiêu diệt nhu nhu vội vã ngồi trồm h ồ m xuống thoải mái gấu trúc con non không có việc gì không có việc gì giang hàn thấy thế đi lấy hai cái quả táo đi ra chuẩn bị chấn ă n gấu trúc con non đem vừa đọ lại ngọt quả táo đưa cho gấu trúc con non phía sau nó đưa ra móng v ố t ôm lấy mà bắt đầu gặm lên quả táo đây là gấu trúc con non lần đầu tiên ăn quả táo nó vươn hàm răng sắc bén nhẹ nhàng cắn vào trong quả táo một cỗ nồng nặc mùi trái cây vị trong nháy mắt để gấu trúc con non muốn ngừng mà không được. hương vị ngọt nào giòn thoải mái hoa a trên thế giới này lại còn có ngon như vậy thức ăn cái này có thể sánh bằng măng tre ăn ngon nhiều lúc này gấu trúc mụ mụ mặt cũng quét một cái sạch nó còn đem trậu cho ngọt được tăng h i ệ ra giang hẳn cũng không cần rửa chén ăn m ì xong phía sau gấu trúc mụ mụ ngửi một cái trong không khí hương vị nó nghe thấy được quả táo hương vị nó đem đầu n h ấ t chuyển thừa dịp thằng ngãi con không đồng nhất lưu ý trực tiếp một n g ụ m liền đem thằng ngãi con trong ngực quả táo cho đợt lại ực nhanh nhét vào trong miệm thằng ngãi con mới chỉ có ô n lấy quả táo gà một cái mị vị quả táo đã bị đoạt đi rồi nó tức giận đến sông nó mụ gào khóc ngao ngao mụ ngươi trả cho ta quả táo giang hàn cũng không nhịn được hắn trực tiếp đưa tay ở gấu trúc mụ mụ trên người vỗ một cái khiển trách nó người cái tham ăn gấu đều không biết để cho người thằng ngãi con tham ăn gấu bị đánh cũng không sinh khí nó ngược lại vẻ mặt hàm hàm nhìn lấy giang hàn trong tay mặt khác một cái quả táo thằng ngãi con đang ăn trước mặt thằng ngãi con là vật gì hả nhu nhu tên tiểu nhân này tinh cũng chạy đến chủ trì công đạo gấu trúc mụ mụ đây là gấu trúc bảo bảo quả táo ngươi không thể lại ăn nói xong n u n u đem mặt khác một cái quả táo đưa cho gấu trúc con non khi lấy được mới quả táo phía sau gấu trúc con non cũng không lại gào khóc nó ôm thật chặt quả táo bắt đầu gặm kéo kẹt kéo kẹt quả táo nước s u n g d o a n h gấu trúc gấu tể khoác miệng bị mụ mụ đâm lưng tâm tình bị thương bị mỹ vị quả táo cho c h ư a khỏi giang hẳn sợ nó quả táo bị cướp vì vậy đem gấu trúc con non ôm vào trong lòng khiến nó ở trong ngực của mình ăn quả táo gấu trúc mụ mụ thấy không giành được quả táo phía sau nó cũng liền bỏ qua ngược lại mình cũng ăn uống no đủ gấu xanh giá đạt được thỏa mãn gấu trúc mụ mụ lẹ lưới đem khoe miệm thức ăn cặn toàn bộ liếm sạch phía sau nó chưa thỏa mãn tạp ba tạp ba miệm vươn ngủ đốt kích nó ghé vào giang hàn bên cạnh nhắm hai mắt lại zz mới nhắm mắt lại gấu trúc mụ mụ đại lượng ấ y tiếng liền văng lên nó ra hỏa trực tiếp d â y ngủ cái này giấc ngủ chất lượng vượt lên trước tất cả nhân loại nhu, nhu nhìn lấy gấu trúc mụ mụ đang ngủ nàng vẻ mặt nghi ngờ hỏi b ba ba ba ba gấu trúc mụ mụ muốn ở nhà của chúng ta ngủ nó là không đi sao ta cho cục lâm nghiệp thúc thúc gọi điện thoại làm cho cục lâm nghiệp thúc thúc tới đón nó đi giang hàn nghe vấn đề này phía sau vội vã lấy điện thoại cầm tay ra cho cục lâm nghiệp gọi điện thoại khá lắm gấu trúc mụ mụ nếu là không đi sao được Nó giang hàn đem trong nhà có hoang dại gấu mẹo sự tình nói cho nhân viên công tác phía sau bên kia phát ra nhọn tiếng nổ đùng đoàn khiếp sợ thanh nhâm kết thúc nhân viên công tác vội vã an bài trú điểm nhân viên chạy tới giang hàn ra bọn họ muốn suốt đêm đem hoang dại đại gấu trúc cho khu trục trở về đại tự nhiên giang hàn hiện tại chỉ cần phải ở nhà chờ đấy cục lâm nghiệp nhân viên công tác tới cửa liền được hắn cũng không phải ngu hắn sợ sau này mình lại cũng nuốt không đến gấu trúc ôm lấy gấu trúc con non mà bắt đầu một trận cuốn nuốt đừng nói gấu trúc con non nuốt thật là thoải mái à trên người mềm hồ hồ chỉ là có chút tạng giang h à n cùng nữ nhi hướng về phía gấu trúc con non chính là một trận dở trò hai người bọn họ vớt được gấu trúc bảo bảo thoải mái không được còn phát ra anh anh anh tiếng anh tiểu thức thiết thú ở trong ngực của mình điên cuồng bị vớt còn lộ ra vẻ mặt hài lòng toàn quốc bạn trên mạng chứng kiến trước mắt này t ấ m tràng cánh lúc điên cuồng ước ao sở trễ a mẹ phụ thân nữ nhi chính là tiệc vui c h ó n g tàn bất quá m ộ ư ơ i phút chú điểm cục lâm nghiệp nhân viên công tác đã đến giang hàn cửa nhà t r ư n g m ộ ư ơ i một đem đại gấu trúc thả về sơn lâm m ộ ư ơ i một đem đại gấu trúc thả về sơn lâm hộ lâm viên nhân viên công tác đi tới giang hàn gia phủ cận phía sau vì không kinh hai đến đại gấu trúc cũng không có tùy tiện đi về phía trước cầm đầu trần bình đội trưởng lấy điện thoại cầm tay ra cho giang hàn gọi điện thoại biết được gấu trúc mẹ con ở giang hàn ra sau khi ngủ bọn họ dự định làm cho làm ơn giang hàn đem gấu trúc mẹ con cho dụ dô ra khỏi nhà cái này dạng bọn họ lại dùng thức ăn đưa chúng nó cho dụ dỗ ly khai thâu trang giang hàn cũng rất phối hợp hộ lâm viên hành động. gấu trúc mẹ con là động vật hoang dã bọn họ kết cục tốt nhất chính là trở về sân lâm giang hàn đem gấu trúc con non đặt ở trên cái băng ghế hắn đi đem ngày hôm nay mua chuối tiêu cùng quả táo toàn bộ đều lấy ra muốn mê hoặc tham ăn gấu phải cầm ăn đi ra đại đoàn trưởng hiện tại đang tùy dạp trên mặt đất đang ngủ giang hàn cầm rồi một cái chuối tiêu bỏ vào c h ó t mũi của nó chỗ hương tiêu hương vị theo đại đoàn trưởng không ngừng có rút trong mũi rúm anh vào đến rồi nó trong lỗ mũi trong giấc n g ộ n g đại đoàn tử vẫn còn ở dư vị mỹ vị mị sợi khi nó ngử được hương tiêu hương vị phía sau nó thân thể hơi run lên đột nhiên mở mắt ăn, có ăn. nó sao có thể bỏ qua mỹ t h ự c đâu đại đoàn tử mạnh mở mắt phía sau dùng móng nuốt v ĩ u vào kéo đã n g h ị ăn giang hàn trong tay chuối tiêu giang hàn nhìn lấy đại đoàn trưởng bị thực dụ tỉnh hắn cầm chuối tiêu đứng lên từ từ đi ra ngoài lỗ lô, lô nói nhiều khờ gấu muốn ăn lời nói liền cùng bên trên ta lúc này khờ gấu trong mắt cũng chỉ có chuối tiêu giang hàn đi một bước nó liền cùng một bước đi t ớ i s â n lúc khờ gấu thật sự là thèm không chịu được nó lại dãy rủa cái mông hướng về phía giang hàn một trận làm lũng anh anh anh muốn ăn giang hàn thay thế ném một chuối tiêu cho nó đại đoàn tử nhìn lấy chuối tiêu hướng mình bay tới nó vội vã mở ra miệng rộng linh hoạt nhảy một cái đem chuối tiêu một ngụm n u ố t vào cái bụng giang hàn phát hiện cái da hỏa này còn rất linh hoạt nhà mập mạp lại linh hoạt chính là đại gấu trúc tiêu phối đây là đại đoàn tử lần đầu tiên ăn được chuối tiêu ăn một căn sau đó nó tạp ba hai cái miệng biểu thị còn muốn ăn giang hàn tiếp lấy lại dùng chuối tiêu rụ rỗ nó đại đoàn tử theo giang hàn bước tiến đi đến bên ngoài đất chống bên trong lúc này cục lâm nghiệp nhân viên công tác cũng từ từ nhích tới gần hai người bọn họ vừa mới đi tới đại gấu trúc liền cảnh giác hướng bọn họ hai gầm nhẹ một tiếng hống đại đoàn tử là động vật hoang dã đối với những sinh vật khác thiên nhiên phi thường cảnh giác về phần tại sao không đúng giang hàn cảnh giác nhân gia co ăn à cho bản gấu ăn đồ hai chân thú có thể là cái gì phần tử xấu đâu hộ lâm viên thấy đại đoàn trưởng tâm tình không đúng lắm sau đó hai người bọn họ vội vã đứng ở chỗ cũ không dám càng đi về phía trước một bước hiện tại chỉ có giang hàn có thể thu được đại gấu trúc tín nhiệm chỉ có hắn có thể đem đại gấu trúc thả về sân lâm giang hàn đem đại gấu trúc rụ rỗ đi ra bên ngoài sau đó đột nhiên nghĩ tới không xong đem gấu trúc con quên thằng ngại con vẫn cùng n u n u ở nhà giang hàn chỉ có thể cho đại đoàn tử hai cái quả táo khiến nó trong đất ăn hắn chạy chậm trở về đem gấu chúc con non ông ra kín áo đưa cho đại đoàn tử đại đoàn tử hiện tại chỉ lo hưởng thụ mỹ vị quả táo nó hất tay một cái liền đem giang hàn nhét vào tới thẳng nhãi con cho đ ầ y ra giang hàn lại đăng cái này khở gấu trên đầu vỗ nhẹ khở gấu ngươi cái này làm mẹ có thể hay không theo sách chút ra khở gấu cũng mặc kệ những thứ này nó kéo kẹt kéo kẹt hai cái liền đem quả táo nuốt vào cái bụng nhìn lấy giang hàn trong tay quả táo nó lại bắt đầu hướng về phía hắn anh anh, anh làm lũng nó còn không có ăn đủ giang hàn dẫn theo cái này túi nước quả dự định đem cái này túi nước quả đem thả tại hậu sơn trong rừng trúc cái này dạng đại đoàn tử sau khi ăn xong sẽ mang theo thẳng n h ã i con trở về đại tự nhiên đại đoàn tử cũng rất xứng đôi hợp giang hàn nó theo giang hàn bước chân đi tới trong rừng trúc giang hàn dẫn theo hoa quả ôm lấy gấu trúc con non đánh lấy cái yếu ớt đèn tin đến rồi phía sau núi sâu trong rừng trúc sau đó hướng khờ gấu nói rằng khờ gấu nhanh đi ăn đi khờ gấu sau khi nghe như một làn khói bỏ chạy tiến lên hưởng dụng mỹ thực gấu trúc con non cũng ngồi ở một bên ôm lấy hai cây chuối tiêu mà bắt đầu gặm thấy gấu trúc mẹ con đang chuyên c h ú ăn uống thừa dịp hai đứa c h u n g nó không chú ý giang hàn thật nhanh lưu lại chạy trở về ra đêm tối đã đem nông thôn hoàn toàn cho bão phủ giang hàn thị lực rất tốt hắn đứng ở trong nhà cũng chỉ có thể miễn cưỡng chứng kiến bên cạnh trong rừng trúc có một cái thân ả n h khổng lồ đang ngồi xuống đất bên trên hưởng dụng mỹ thực hộ lâm viên thấy giang hàn đem đại đoàn tử dẫn tới phía sau núi ba người bọn họ liền vội vàng tiến lên biểu thị cảm tạ giang hàn ngươi tốt ta là tê n g ư thôn hộ lâm viên đội trưởng ta gọi trần bình cảm tạ ngươi trợ giúp chúng ta thả về đại gấu trúc không cần cảm tạ không cần cảm tạ dựa theo đại gấu bọn họ bình thường đều biết từ rừng trúc trở về đại tự nhiên cái này đối với gấu trúc mẹ con về sau vậy cũng sẽ không lại q u y dối ngươi Tốt! thường thường một một tại trúc trở thể tâm biết, thấy sát trời đã tối, thông sống Giang nghe cũng lòng. Gia hoang gấu, người cũng lắng. gấu Giang cùng cũng ngày. Giang ngồi Giang đứng viên nói hiện dại phải Hiện nhi mời viên vài câu về sau liền đi. Hộ lâm viên đi rồi, an qua sau Hàn như hắn yên cận ẩn con sân Hàn nữ Hàn nhà bọn Hàn hộ phụ chỉ hộ họ Hộ là vào lâm lo lầm, lâm lâm câu mẹ vậy, về về có báo đã đã gấu trúc mẹ con cũng đã từ rừng trúc trở lại đại tự nhiên đi giang hàn lại lưu luyến không rời hướng rừng trúc nhìn hai lần cùng gấu trúc mẹ con kỳ ngộ đến đây chấm dứt trong lòng hắn lại còn có chút vắng vẻ hắn hiện tại cũng nảy mầm nuôi gấu mèo ý niệm trong đầu không đúng không đúng gấu trúc nhưng là ngồi tù mọt công thú làm sao có thể nuôi giang hàn lắc lư hai cái đầu phía sau hắn vào nhà đóng cửa lại kết thúc phát sóng trực tiếp chuẩn bị mang nữ nhi đi ngủ nhu nhu gấu trúc bảo bảo cùng nó mụ mụ đã trở về đại tự nhiên chúng ta cũng đi tắm ngủ rồi à nhu, nhu lẩm đáp ứng nói được rồi ba ba dựa mắt hết giang hàn lại cùng nữ nhi nói một cái liên quan tới đại gấu trúc ở trong núi rừng cuộc sống hạnh phúc cố sự phía sau nhu nhu mới chỉ có chầm c h ừ m ngủ giang hàn biết nhu nhu chắc là không bỏ được đại gấu trúc mẹ con hắn cũng l u y ế n tiếp cái này hai thực tiết thú giang hàn ngày hôm nay dựa vào cái này đối với tham ăn gấu trúc mẹ con ước chừng tăng năm chục ngàn phân thi hắn phát sóng trực tiếp gian số người nhiều nhất thời điểm cũng có hơn năm vạn người xem online hắn còn thu đến vào ba ngàn lễ vật khen thưởng bình đài cầm phân nửa giang hàn cũng có một ngàn rưỡi một tiên chính nhất ngàn rưỡi nếu như đặt trước đây giang hàn nghĩ cũng không dám nghĩ nếu như tiếp tục quay c h u ộ t hoang dại đại gấu trúc lời nói vậy hắn không phải phát sao cái này hai gấu trúc mẹ con liền là của mình t i ể u t à i thần vô tình gặp được hoang dại đại gấu trúc cơ hội có thể gặp mà không thể cầu giang h à n cũng không có cưỡng cầu nhiều lắm bắt đầu từ ngày mai hắn dự định đi mua hai con heo tử cùng một ít vịt gà c o n tử trở về n u ô i hắn còn có nước linh tuyền cùng hoa quả loại đặc biệt hạt giống trồng cho sự tình cũng phải đăng lên nhà báo suy nghĩ một chút giang h à n liền ôm lấy nữ nhi trầm trầm đi ngủ ở trong mơ hắn mơ tới chính mình cười thực thiết thú du lịch ở trong núi rừng hắn thậm chí còn cầm rồi thanh kiếm làm cho thực tiết h thú mang cùng với chính mình mới bước chân vào giang hồ chương mười hai y tại chỗ không đi mười hai y tại chỗ không đi sáng sớm hôm sau giang hàn ngủ t h ẳ n g phơi nắng ba xảo mới rời giường buồn muội đạp đạp thật thật ngủ n ư ớ n g cảm giác thật sự là quá thoải mái xuân ngủ hà mệt thu khốn đông ngủ không t ỉ n h giang hàn trước đây chạy ngoài bán thời điểm thành thật ngủ không lên thực tế thấy bây giờ trở về thôn giấc ngủ của hắn chất lượng đều tăng lên không ít nhu nhu cũng mơ mơ màng màng mở mắt giang hàn đưa tay xoa xoa nữ nhi đầu ổ gà ở nàng non mềm trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái bà bối rời giường a nhu nhu ngọt hồ hồ trả lời ba ba、ớt. giang hàn ôm lấy nữ nhi rời giường phụ thân nữ nhi hai một khối đánh răng rửa mặt rửa mặt xong giang hàn chuẩn bị đi làm điểm tâm hắn nguyên bản định sáng sớm hôm nay nấu điểm mặt tàn thế nhưng ngày hôm qua mua một bó m ì sợi cho hết đại gấu trúc ă n sạch hắn liền định nấu điểm cháo ăn chút trứng gà ứng phó sáng sớm đem gạo c h ấ t lọc sạch sẽ gia nhập vào nước linh tuyển đem n ồ i đặt ở trên lửa nấu ở nước linh tuyển ra chỉ dưới thông thường cháo hoa cũng biến thành phá lệ hương vị ngọt nào cơ thể thanh hương vị toàn bộ bị cháo hoa nấu đi ra thanh hương bột phía mê người tim gan giang hàn biết đây là bởi vì có nước linh t u y ể n gia trì sở dĩ hắn cháo hoa mới chỉ có mị vị như vậy cháo hoa sùng sục c ứ ngực bút bọt nhỏ hương vị theo gió từ phòng bếp phiêu đãng đi ra ngoài giang hàn chu phòng hướng về phía chính là một mảnh dốc núi nhỏ trên sườn núi là l u n g cây phía dưới thế b ả o cam đang ở giang hàn dự định đoan cháo ăn điểm tâm thời điểm hắn đột nhiên từ phòng bếp ngoài cửa sổ thấy được một gấu t r ú c đầu hắn còn cho rằng mình nhìn lầm rồi đưa tay dùng sức rủi rủi con mắt nao nặn hết ánh mắt tập trung nhìn vào phòng bếp ngoài cửa sổ quả nhiên là một gấu chúc đầu đại đoàn tử hàm hàm từ trong đuổi nước mắt lại không chịu thua kém từ khỏe miệng chạy xuống giang hàn nhìn lấy đại thèm gấu cái này dạng trong nháy mắt liền hiểu nguyên lai、like、cái g i a hỏa này căn bản là không có đi nó tối hôm qua mang theo thằng nhãi con ở chủ phòng bên ngoài dốc núi nhỏ bên trong ngủ một đêm mới vừa rồi là bị cháo hương vị cho thèm tình giang hàn đều phật xem ra chính mình vẫn là xem thường tham ăn gấu kiên trì hắn chỉ có thể lại cho hộ lâm viên gọi điện thoại đi nói rõ chi tiết tình huống hộ lâm viên trần bình ở nhận được điện thoại phía sau mang theo đồng sự lại vô cùng lo lắng chạy tới giang hàn ra lúc này đại đoàn tử đã mang theo thằng nhãi con ngồi thủ ở giang hàn nhà trong việ gấu t r ú c con non cả đêm không thấy giang hàn nó nghĩ đến không được hung hăng ở chân hắn bên anh anh anh làm lũng giang hàn đem tiểu đoàn tử ô m vào trong lòng xoa xoa chọc cho nó vui sướng mở ra tứ chi vẻ mặt hưng phấn đại đoàn tử thì vẻ mặt kỳ vọng nhìn lấy giang hàn cái bụng thầm thì d é o lên không ngừng nó đói bụng muốn ăn hai chân thú thức ăn thấy hộ lâm viên ở một bên nó lại bắt đầu sinh khí gầm nhẹ hống nó không thích hộ lâm viên muốn đuổi bọn hắn đi giang hàn muốn hộ lâm viên vào nhà hắn tự tay vỗ một cái tức giận đại đoàn tử nếu thử tính cùng đại đoàn tử nói rằng khờ gấu nghĩ ăn đồ nói liền đến bên cạnh g khờ gấu nghe không hiểu giang hàn lời nói nhu nhu khéo léo đã đi tới nắm đại đoàn tử tay khiến nó cùng cùng với chính mình khờ gấu c ư nhiên làm theo nó ngoan ngoãn theo nhu nhu đến rồi một bên nó không có một t i a muốn thương tổn nhu nhu ý tứ ngược lại có một loại coi nhu nhu là thành là t i ể u chủ nhân cảm giác điều này làm cho một bên hộ lâm viên nhìn đều thất kinh hoang dại đại gấu chúc lúc nào như thế nghe lời giang hàn nhân cơ hội làm cho hộ lâm viên vào sân trần binh nhìn thoáng qua một bên nhìn c h ầ m c h ầ m xem cùng với chính mình đại đoàn tử hắn phía sau lưng đều toát mồ hôi hoang dại đại gấu chúc tính tình không tốt cân nhắc nếu không phải là nhu nhu đứng ở đại gấu trúc bên cạnh nó nói không chừng lên một lượt r ư ớ c cho hộ lâm viên một tát trần bình xem đại gấu trúc không muốn ly khai hắn cùng lãnh đạo thương nghị một chút quyết định không phải cưỡng chế yêu cầu bọn họ ly khai đại gấu trúc mang theo thằng mãi con chỉ cần không làm thương hại người liền tại giang hàn ra phụ cận hoạt động là không có vấn đề gì giang hàn quan phương đây là cho phép đại gấu trúc tới nhà của ta ăn trực nằm chờ rồi hả cái này không bạch chơi sao bất quá nghĩ đến đại gấu trúc mang đến cho mình lưu lượng cùng k h á c thường giang hàn cũng vui vẻ bị bọn họ bạch chơi hơn nữa n u n u cũng thích hai đứa chúng nó có hai đứa chúng nó bồi bạn nhu nhu. nàng cũng sẽ rất vui vẻ tất cả mọi người cho rằng đại gấu trúc căn bản đợi không lâu dài bọn họ là động vật hoang dã ở đại trong tự nhiên sinh tồn bản thân liền là thiên tính của bọn họ bây giờ tới nhân loại địa bản hoạt động cũng là nhất thời hưng khởi mà thôi mất đi hứng thú phía sau bọn họ tự nhiên sẽ ly khai thương nghị tốt đại gấu trúc đi ở vấn đề phía sau t r â n b ì n h cùng đồng sự nhìn thoáng qua giang hàn trong tay gạo nếp đoàn tử tiểu h g i a hỏa thật là đáng yêu a bọn họ cũng muốn vớt một vớt chân binh nói với giang hàn giang hàn ta có thể không thể kiểm tra một chút gấu trúc bảo, bảo thân thể a giang hàn vừa nghe đáp ứng lập tức có thể a hắn đem gấu trúc bảo bảo đưa cho trần bình mới đưa ra tiểu đoàn tử liền không vui nó điên cùng đạp nước tứ chi gương mặt chống cự cùng ngũ hoán nó không muốn để cho người khác ôm chính mình giang hàn không có biện pháp chỉ có thể làm cho trần bình ở trong l ò n g ngực mình kiểm tra gấu trúc b ả o bảo tiểu gia hỏa không quá thích để cho người khác ôm muốn không ta ôm lấy ngươi kiểm tra a trần bình khóc không ra nước mắt hắn còn cho là mình có thể ôm lên khả á i như thế gấu trúc b ả o bảo không có biện pháp hắn chỉ có thể ở giang hàn trong lòng kiểm tra gấu trúc bà bảo, bảo có thể đưa tay sờ một cái nó cũng là tốt bên cạnh hai cái đồng sự mượn cơ hội đối với gấu trúc bảo, bảo đưa ra má chạo ba người như biến thái một dạng hung hăng lột vớt gấu trúc con non tiểu gia hỏa bị nhiều người như vậy chiếm tiện nghi rất không cao hứng n ó rằng có hai cái về sau liền đem đầu vùi vào giang hàn trong lòng thân thể quận m ì n h thành một đ o ạ n cũng không tiếp tục khiến người ta sờ soạn mấy vị hộ lâm viên chỉ có thể chưa thỏa mãn buông tay ra trải qua kiểm tra gấu trúc con non hiện tại hơn ba tháng thân thể khỏe mạnh phát dục hài lòng trần bình đem gấu trúc mẹ con toàn bộ tình huống đều ghi xuống đến lúc đó đưa tin cho lãnh đạo kiểm tra được không sai bị lắm giang hàn đem điểm tâm bưng ra mời hộ lâm viên một khối ăn vừa đem nắp nổi một hít mở một cỗ nồng nặc hương vị ngọt ngào trực thoan trần bình ba người x o a n mũi bọn họ nghiêng đầu nhìn một chút giang hàn thức ăn trong tay m ù i thơm này lại là cháo hoa bay tới ba người miệng đồng thanh thỉnh cầu lấy giang hàn giang ca chúng ta có thể hay không nếm người một chút nấu cháo a chương mười ba là mỹ thực động trước tay mười ba là mỹ thực động trước tay giang hàn cũng rất p h o n g khoáng cho ba người một người múc một chén cháo hoa trần bình ba người đều không biết vì sao ba người bọn họ lúc này chính là thèm chén này cháo hoa theo lý thuyết bọn họ thành tựu hộ lâm viên bình thời là rất ít trong nhà thôn dân ăn cơm hộ lâm viên xem như là nhân viên chính phủ bọn họ không nên ở thôn dân trong nhà ăn cơm càng không thể nhận hối lộ bình thường trần bình cũng là như thế giáo dục đội viên mình thế nhưng ngày hôm nay bọn họ nhìn lấy giang hàn bưng ra cháo hoa cư nhiên quỷ thần xui khiến tỉnh h cầu hắn phân cho chính mình một điểm chén này cháo hoa mị lực dường như không người có thể chống cự trần bình ba người chỉ là nghe cái mùi này liền cảm giác mình hạp dược một dạng bọn họ không giải thích được liền phá giới kết quả cũng là như vậy t h a n h h ư ơ n g ngọt ngào cháo hoa theo khoang miệng tiến vào trong thân thể trần bình trong nháy mắt liền cảm giác thân thể của chính mình đắm chìm và ôn t u ở giữa ấm áp rất thoải mái mấu chốt nhất là chén này cháo hoa phá lệ hương vị ngọt nào là phổ thông cháo hoa không thể so được x u n g sục x u n g sục uống hai ngụm phía sau t r â n bình nhịn không được cảm thán nói hô ta cho tới bây giờ chưa uống qua mỹ vị như vậy cháo hoa mặt khác hai cái đồng sự cũng vội vàng phụ h o a đúng đúng đúng chúng ta cũng là giang hàn nhìn lấy ba người khoa trương phản ứng cười cười nước linh tuyển tác dụng cư nhiên khoa trương như vậy có nước linh tuyển gia trì một chén thông thường cháo hoa cư nhiên đều có thể biến đến mỹ vị như vậy giang hàn cùng nhu nhu cũng ngồi xuống toa hạ hốc cháo cháo hoa xứng trứng gà bữa sáng tuy là đơn giản nhưng là lại phi thường có dinh dưỡng lúc này nếu như lại tới một điểm đồ chua thì tốt hơn trần bình nhìn lấy giống tuyết bát hắn liếm môi một cái muốn cho giang hàn cho mình lại múc một chén cho mình mỹ vị như vậy cháo hoa hắn còn muốn thêm một chén nữa bên cạnh hai người cũng giống như thế còn không chờ bọn hắn ba người há muộn một bên cờ gấu liền không vui đại đoàn tử ngồi ở giang hàn bên cạnh nước b ọ t chảy dòng nó dùng chân trước lay hai cái giang hàn ý bảo lấy hắn xem ta xem ta ta còn không ăn được giang hàn nhìn một chút còn sót lại không nhiều cháo hoa hắn toàn bộ phân cho đại đoàn tử cùng tiểu đoàn tử như thế điểm cháo hoa đối với bọn nó hai mà nói cũng là quá cái hàm răng mà thôi giang hàn cũng không biết sáng sớm hôm nay trong nhà có nhiều như vậy khác h nhân nếu như biết nên nhiều nấu điểm cháo trần bình trong nháy mắt liền biết đại đoàn tử vì sao nhất định phải chết khất bạch vô lại ở lại giang hàn nhà mục đích b ù n g hội giang hàn nấu cháo hoa đều mỹ vị như vậy hắn làm cái khác đồ ăn ăn không phải khiến người ta bay lên trời sao khờ gấu nhất định là thèm giang hàn làm gì đó cho nên mới không chịu ly khai trần bình lúc này thậm chí còn m u ố n chính mình nếu như một chỉ đại gấu chúc lời nói là có thể quang minh tránh đại ở lại giang hàn ra c h ù cơm ai không đúng chính mình làm sao muốn trở thành gấu đâu uống xong cháo hoa phía sau đại đoàn tử thèm gấu đều bị câu dẫn ra nó hướng về phía giang hàn hung hăng anh anh anh làm lũng nó còn muốn ăn anh anh anh giang hàn đưa tay nói một cái lỗ thai của nó khờ gấu không có người đi ăn chút gậy c h ú t nhét vào cái bụng không phải vậy ta có thể nuôi không lên ngươi khờ gấu sau khi nghe khuôn mặt nhỏ nhắn một ú i vẹ mặt l ú hoán nhìn lấy trần bình ba người nó dường như lại trách cứ hắn nó ba chính là bọn họ đem chính mình cháo hoa uống c ặ n sạch trần bình lúng túng tránh ra rồi đại đoàn tử ánh mắt chính mình lúc nào luân lạc tới cùng gấu đoàn mấu chốt nhất là còn muốn bị gấu h o n giận việc này chỉ còn có chút xấu hổ Ăn không đủ no đại đoàn đủ đại trần ử nó náo đến núi có chỉ chạy thể hào náo chạy đến phía sau ừ n ăn mang g trúc tre.、Trần、bình sẽ giải quyết hết đại gấu đại quyết chuyện hết trúc ba người theo trở t đồng đi. cũng sự r về tạ ba lấy miệng có chút hoảng hốt rời đi giang hàn ra nô tuấn hào trở về chỗ cháo hoa mùi vị hắn lôi kéo đội trưởng tay hỏi đội trưởng giang ca làm cháo hoa vì sao uống ngon như vậy ạ có phải hay không có cái gì bí phương trần bình sau khi nghe mạnh v ũ một cái chán đối với hống chúng ta nên đi thỉnh giáo một chút hắn ba người thậm chí cho rằng giang hàn ở cháo hoa bên trong tăng thêm không nên tăng thêm đồ đạc thế nhưng bọn họ lại không nếm ra bất luận cái gì không thích hợp mùi vị dường như vừa không có chất phụ da nô tuấn hào thủ sẵn đầu nói rằng không đúng hắn cháo hoa cũng không có cái gì chất phụ da sẽ không có cái gì bí phương à. triệu tinh thở dài nói ai khả năng cái này liền là của người khác tài nấu ăn a trần bình nhìn lấy hai người lại một lần nữa cường điệu đúng rồi chúng ta về sau cũng không thể lại phá giới chúng ta là nhân viên chính phủ về sau nhất định không thể ở khác nhân ra ăn cơm k chúng ta cũng chỉ ăn một chén cháo hoa mà thôi hẳn là không có chuyện gì a bất kể là ăn cái gì chúng ta cũng không thể cầm thôn dân một chân một đường ngày hôm nay cũng l à t a nghe cháo hoa mùi vị phía sau liền không rời nổi bước chân ba người đều biểu thị đều do cháo hoa quá mỹ vị là nó đ ộ n g trước tay giang hẳn xử lý xong đại gấu trúc đi ở vấn đề phía sau lại mở ra hôm nay phát sóng trực tiếp lúc này nhu nhu đang ôm lấy tiểu đoàn tử tại cấp nó u y quả táo nó mụ chạy đến phía sau núi đi ăn m ă n g tre đem nó cho bỏ xuống giang hàn đều ở đây hoài nghi tiểu đoàn tử ở g i ã ngoại sinh tồn có phải hay không toàn bộ nhờ chính mình nó mụ thực sự là điểm cũng không theo sách tiểu đoàn tử đang bốn chân ngửa mặt lên trời nằm ở nhu nhu trong lòng miệng nhỏ của nó nhẹ nhàng khét cắn c ố t k é t vang thúy thanh truyền đến quả táo nước liền theo khỏe miệng của nó chạy ra nó vừa ăn quả táo vừa lộ ra hài lòng biểu tình khán giả chứng kiến tiểu đoàn tử đầu tiên mắt bọn họ kinh ngạc sợ chệ ạ mẹ đây là ở tụ dục sương thú cho quải về nhà rồi hả hắn không sợ vào cục cảnh sát sao thảo thảo, thảo. sở t r ệ a mẹ ngươi có điểm lợi hại a đem tiểu đoàn tử cho quải trở về nhà nó mụ đâu trực tiếp báo cảnh a làm cho sở t r ệ a mẹ ở tù r ụ c xương ha ha ha ha có chút quá phận a tiểu đoàn tử thật là đáng yêu a nó vẫn còn ở cốt k á t ăn quả táo đâu có tiểu đoàn tử ở giang hàn phát sóng trực tiếp gian nhanh chóng thượng nhân mới phát sóng thì có hai vạn người xem online nhân số vẫn còn ở trầm trầm tăng lên đại gấu t r ú c chính là thỏa thỏa lưu lượng mật mã lúc này đại đoàn tử cũng từ hậu sơn ăn no măng tre đã trở về nó vừa rồi ăn măng tre thời điểm có một loại ăn thì không ngon vô lại cảm giác ở giang hàn ra ăn được nhiều như vậy m ị thực phía sau nó đã không thích ăn măng tre cái gì r ắ c rưởi măng tre không tốt vừa kết quả nó trở lại một cái liền thấy chính mình thằng nhãi con ở hưởng dụng quả táo đại đoàn tử một cái liền mất hứng Ô ô, nó cũng muốn ăn quả táo đại đoàn tử lại hóa thân thành đũ hoàng đấu chương m ộ ư ơ i bốn danh tự này không tốt lắm đâu m ộ ư ơ i bốn danh tự này không tốt lắm đâu giang hàn nhìn lấy đại đoàn tử vẻ mặt hữu hoán quyết định đem ngày hôm qua mua còn lại hai cái quả táo đều vứt cho nó nếu như người này thực sự ỉ lại vào chính mình hắn về sau mua đồ phải thành đống thành đống mua đặc biệt là hoa quả đại gấu chúc thực sự là đừng quá yêu khờ gấu tới tiếp lấy giang hàn cầm trong tay một quả táo thừa dịp khờ gấu một cái không chú ý đùng một cái liền hướng bên trên ném khờ gấu chứng kiến quả táo phía sau cường tráng tứ chi trong nháy mắt linh hoạt nó đùng một cái phía sau khu phát lực bay lên trời há to miệng một cái trực tiếp tiếp nhận giang hàn ném tới quả táo một bộ động tác xuống tới mượt mà lại lưu loát kéo kẹt kéo kẹt khờ gấu tùy ý nhai hai cái liền đem quả táo nứt vào giang hàn lại đi phương hướng ngược lại ném một cái quả táo đi ra ngoài khờ gấu lại là một bộ mượt mà động tác đem quả táo thu vào trong bụng giang hàn đều bị đại đoàn tử sức phản ứng cho kinh động cái g i a hỏa này đừng xem nó mập như vậy nên linh khi còn sống thật đúng là không kém chút nào đây chính là động vật hoang dã cơ bản rèn luyện hàng ngày phát sóng trực tiếp giữa khán giả khiếp sợ đại đoàn tử phản ứng hô không nghĩ tới đại đoàn tử liên chiêu lợi hại như vậy cái này liền cùng đùa dỡn siết ảo thuật giống nhau có điểm lợi hại quả nhiên làm hại là hoang dại đại gấu t r ú ộ c chúc... à đại gia cũng đừng quên nhân gia dù nói thế nào cũng là gấu phát sóng trực tiếp thời gian đạn mạc nhanh chóng cuộn có hoang dại đại gấu c h u ộ ở giang hàn phát sóng trực tiếp gian nhân số thì đã đột phá đến tám vạn c ò nếu chưa mở t như n Giang Hàn g bao lâu. c nhiên nhận được chừng được lễ vật k website đẩy mạnh hắn phát sóng trực tiếp gian nói không chừng có thể thu được càng nhiều lưu lượng đến lúc đó web sẽ cùng sợ chệ a mẹ đều cùng thắng lý thư vội vã đem giang hàn phát s ó n g trực tiếp gian đăng báo cho lãnh đạo nàng muốn cùng giang hàn ký kết sss cấp phép x â chuyên trúc hợp đồng giang hàn hiện tại còn không biết hắn phát s ó n g trực tiếp gian bị tịp tộc quan phương coi trọng hắn ăn uống no đủ quyết định bắt đầu làm việc ở nông thôn phải nuôi dưỡng da cầm k heo vịt ngỗng kê giang hàn quyết định đều nuôi đ i ể m chính mình nuôi trồng da cầm ăn cũng càng yên tâm dư thừa cũng có thể cầm đi bán người bán cầm tuy là kiếm được không nhiều lắm thế nhưng cũng so với không có tốt nếu có thể làm cho hệ thống thưởng cho chính mình đặc cấp da cầm thì tốt rồi cứ như vậy Hắn n ó vì vậy giang hàn tìm một lý do vào phòng ngủ dùng ý niệm cùng hệ thống cầu thông hắn kiểm tra một hồi hệ thống bảng phát sóng trực tiếp hơn một ngày hắn thu hoạch ba mươi ba vạn danh vọng giá trị có thể rút thưởng ba lần giang hàn không do dự trực tiếp tuyển chạch rút thưởng keng chúc mừng ký chủ thu được S cấp bảo dương một cái keng chúc mừng ký chủ thu được động vật thân tiện h thuật keng chúc mừng ký chủ tiến hành rút thưởng một lần chúc mừng ký chủ tiến hành rút thưởng một lần ngươi là mã phần thưởng đâu giang hàn đã biết cuối cùng một cái cái gì đều không rút ra liền cảm ơn hân hạnh chiếu cố mấy chữ đều không có tính rồi trước hai phát có thể chúng đều đã không tệ giang hàn đem đệ một cái S cấp bảo dương mở ra S cấp bảo dương chúc mừng ký chủ thu được sốc sinh thay đổi dược thủy một chai có thể dùng ở năm mươi con sốc sinh xúc sinh thay đổi dược thủy có thể thành lần rút n g ắ n xúc sinh sinh trưởng chu kỳ đ ề cao xúc sinh mọc thay đổi xúc sinh thịt chất lượng lại thịt có kéo dài tuổi thọ chờ các loại công hiệu giang hàn mở ra cái này ép cấp bảo dương phía sau miễn bản có bao nhiêu vui vẻ suy nghĩ gì liền rút c h u n g cái gì đây chính là cái gọi là tâm tưởng sự thành có trai này xúc sinh thay đổi dược thủy là hắn có thể đủ nuôi r a không giống với trên thị trường xúc sinh cứ như vậy bất kể là chính mình dùng ngăn vẫn là bán ra giá trị cũng không vừa nếu như nếu như bán mình còn có thể kiếm một món tiền lớn chính là giữa thủy có chút ít một lần chỉ có thể thay đổi năm mươi con xúc sinh bất quá không có việc gì hắn lần sau còn có thể rút thưởng phía sau nói không chừng có thể rút ra tốt hơn bà bối ngoại trừ xuất sinh thay đổi dược thủy bên ngoài giang hàn còn thu được động vật thân thiện năng lực động vật thân thiện năng lực có thể cùng sở hữu động vật đơn giản cầu thông đại thể động vật đều sẽ chủ động thân cận ngươi cái này kỹ năng chính là để cho mình có thể nghe h i ể u thú ngữ nhưng lại tại động vật giới thu được sơ bộ hào cảm có loại năng lực này giang hàn nói không chừng đều có thể cùng đại gấu trúc không chướng lại giao lưu g ú t chúng hai thứ đồ này giang hàn vẫn là rất hài lòng tích hắn ở phòng ngủ thay quần áo khác phía sau liền chuẩn bị đi ra ngoài làm việc hắn nhìn lấy nằm ở trong tiểu viện lười biếng phơi nắng mặt trời đại đoàn tử hắn thử nói chuyện cùng nó lỗ lỗ khờ gấu qua đây đại đoàn tử mới vừa rồi còn ngã chồng vó nằm ở trong tiểu viện phơi nắng thái dương nghe được giang hàn nói phía sau nó hấp t a hấp tấp bỏ dậy đi tới bên cạnh hắn dầm dì hai tiếng hai anh làm gì có ăn giang hàn có động vật thân thiện năng lực hắn nghe h i ể u khờ gấu nghĩ biểu đạt ý tứ hắn còn cho là mình là cho nó ăn cái gì sở dĩ nó mới chỉ có ba ba qua đây lấy lòng chính mình giang hàn phát hiện động vật thân thiện năng lực vẫn đủ người tiên tuy là chỉ có thể đơn giản bước đầu cùng động vật giao lưu thế nhưng hắn coi như là có thể nghe h i ể u thú ngữ đặc trùng ư ờ i giang hàn đưa tay vỗ một cái khờ gấu đầu cười cười nói không đi chơi đi khờ gấu sau khi nghe xong tức giận đ ặ t mông ngồi ngay tại chỗ hai anh người nào a không còn tìm bạn gấu khán giả nhìn lấy sở trệ a mẹ cùng đại đoàn tử đối thoại đều có chút kinh ngạc chẳng lẽ hai người bọn họ thật có thể nghe h i ể u đối phương nói giang hàn vén tay áo lên chuẩn bị làm việc đang làm việc phía trước hắn hướng nữ nhi nói rằng n u n u ngươi liền tại trong tiểu viện cùng gấu chúc bảo một khối chơi a ba ba muốn bắt đầu làm việc nuôi lớn heo m ậ p nhu nhu nghe lời gật đầu tốt ba ba chúng ta cho gấu trúc mụ mụ cùng bảo bảo lấy cái tên a giang hàn ôn nhu đáp trả nữ nhi tốt nhu nhu muốn cho bọn họ lấy cái tên là gì đâu nhu nhu suy nghĩ một chút nói rằng muốn không gọi gấu trúc mụ mụ vì đại m ẹ m ẹ gọi gấu trúc bảo bảo vì mẹ m ẹ a giang hàn ba đại m ẹ m ẹ cùng m ẹ m ẹ danh tự này nghe làm sao kỳ quái như thế? Là mình cả nghĩ quá rồi sao chương mười lăm nó chạy đằng truy nó có chạy đằng trời mười lăm nó chạy đằng truy nó có chạy đằng trời nghe được cái tên này phát sóng trực tiếp giữa khán giả một trận t r ậ t cười không thể nói bọn họ suy nghĩ nhiều mà là tên này à đích xác có chút dễ dàng khiến người ta suy nghĩ nhiều ha ha ha ta p h ỏ n g chứng nhu nhu là muốn nuôi con mèo sở dĩ đem đại gấu trúc tên cho đặt tên là mê mễ đại mê mễ mê mễ cười chết ta đừng suy nghĩ nhiều các người đám này dơ thần chính là nhân ra tâm tư của cô gái nhỏ nhưng là rất đơn thuần ta cảm thấy tên rất tốt rất đáng yêu yêu giang hàn nhìn lấy khả ái nữ nhi vì không khiến người ta bởi vì đại gấu trúc tên bị người hiểu lầm hắn làm sau cùng tranh thủ n u n u ta cảm thấy đại gấu trúc cái gấu trúc bảo bảo tròn v o lớn như vậy một đoàn muốn không chúng ta gọi chúng nó vì đại đoàn tử cùng t i ể u đoàn tử à? ngươi không phải nghĩ nuôi con mèo sao chúng ta đem m ẹ m ẹ tên này tặng cho mèo có được hay không nhu nhu đầu nhanh chóng suy nghĩ nàng cảm thấy ba ba lấy tên tốt hơn vì vậy gật đầu bằng lòng có thể n g h e ba ba lấy tên rất hay phía sau nhu nhu hưng phấn ôm lấy gấu trúc bảo bảo một c h ậ t bớt tiểu đoàn tử chúng ta đi chơi a ba ba phải làm việc chúng ta không q u ấ y giày ba ba tiểu đoàn tử ở giang hàn trong lòng ca ca nó vui vẻ đạp tứ chi nó thích cùng tiệu chủ nhân một khớ chơi giang hàn chứng kiến nhu nhu có tiểu đoàn tử làm bạn hắn cũng rất vui vẻ cái này dạng nữ nhi sẽ không như thế cô đơn đến lúc đó hắn lại mang nữ nhi đi trong thôn đi dạo một chút nữ nhi là có thể nhận thức càng nhiều trẻ nít trong thôn tuổi thơ của nàng sinh hoạt cũng sẽ vui sướng rất nhiều nhu nhu mang theo đại đoàn tiểu đoàn ở trong sân chơi giang hàn nhìn một chút trong nhà hắn dự định đem chuồng lợn cùng lồng gà tu bổ xây dựng thêm một cái cái này dạng hắn có thể đi mua gia súc trở về nuôi ba thục bất bình giang hàn ra lại đang ngọt núi nếu như muốn xây dựng đại hình nông trường lời nói có chút chắc trở giang hàn dự định căn cứ tình huống thực tế nuôi trồng một ít da cầm chờ các loại hậu kỳ có tiền chính mình lại đi nhận đ ầ u cái này dạng tu nông trường nhận đ ầ u vườn trái cây chính mình trong túi cũng có tiền bây giờ chuồng lợn có chút đồng nát giang hàn dự định cầm si măng đem tưởng cho tu bổ một cái chuồng lợn tổng cộng có bốn gian mỗi một thời gian tối đa nuôi ba con heo nếu như heo mọc rất tốt chỉ có thể nuôi hai con đem hai con heo con một khối nuôi dưỡng ở một cái trong chuồng heo bọn họ cũng có thể lẫn nhau dành ăn dài như vậy được sẽ tốt hơn có súc sinh thay đổi rất ủ y giang hàn nuôi heo khẳng định không kém vì để tránh cho về sau heo ở trong chuồng heo quá mức chen trúc giang hàn dự định mua tám cái heo con trở về nuôi còn như gà vịt ngỗng phía sau núi có một mảnh có thể dùng hàng rào cản đứng lên đem gà vịt ngỗng tiến hành n ử a nuôi thả cái này dạng là hắn có thể quá nhiều nuôi một ít gà vịt ngỗng đem đại khái không gian kế hoạch xong giang hàn ở nhà tìm một vòng tìm được rồi một ít phía trước sửa đường còn lại xi măng hắn dùng thủy tướng xi măng nước nhẹp cầm bình xúc đem trải xi măng ở mục nát chuồng lợn trên tường cái này chuồng lợn là lao ba phía trước sửa cho đến bây giờ vẫn đủ kiên cố lại dùng mấy năm cũng sẽ không hư ngoại trừ tường ra có chút bóc ra ở ngoài giang hàn còn một lần nữa cho chuồng lợn thế một cái heo khe phía trước heo khe có chút nhỏ heo ở bên trong ăn cái gì không tiện lắm giang hàn liền đẩy ngã t r o n g thế giang hàn từ nhỏ ở trong thôn lớn lên học tập thành tích mặc dù không tốt thế nhưng năng lực động thủ mạnh nhất xi măng sư p h ó sống hắn làm mặc dù không có nghề nghiệp tốt thế nhưng cũng có thể dùng thế tốt heo khe phía sau giang hàn còn đem chuồng lợn không bằng phẳng địa phương đều tu bổ một cái thu không xong chuồng lợn liền làm xong việc này mặc dù không nhiều giang hàn vẫn là thực sự làm có hai giờ bây giờ là sơ xuân thái dương mặc dù không lớn thế nhưng giang hàn lại ra khỏi một thân mồ hôi trụ lợn làm xong giang hàn hướng trong viện nhìn thoáng qua hắn bị đại đoàn tiểu đoàn bây giờ bộ dáng này làm cho tức cười nhu nhu nàng đem hoa hoa lục lục thiếp giấy đem ra dán đại đoàn tử tiểu đoàn tử vẻ mặt hai da hỏa này trên người bây giờ bị dán đầy khả ái thiếp giấy con mèo nhỏ con chó nhỏ các loại nhan sắc khoài thiếp giấy một tấm đầy một tấm n h ấ t mắc cười chính là đại đoàn tử trên chóc mũi còn dán một chương t i ế p giấy nó cái này khờ khờ gấu liền biết điệu như vậy ngồi ở n u n u trước mặt tù ý nàng d Bị rán lên tiếp giấy đại, nó nó đại đoàn tử như thế nghe lời sao trên chóp mũi đều bị rán tiếp giấy nó cư nhiên cũng không phản kháng nó là đang mang sở trệ a mẹ mang hải từ a ha ha a cap <cười> chắc là nó đây là đang lấy lòng sở trệ a mẹ cái này dạng về sau nó là có thể ăn càng nhiều thức ăn ngon đại đoàn tử nhu thuận được có chút thái quá nó cư nhiên có thể như thế nghe lời bồi nhân loại con non chơi một cái sự khả ái nhân ậ t rất t sự loại con non cùng khả ái gấu chúc con non truy truy chạy một chút hình ảnh chữa khỏi không ít khán giả rất nhiều bị sinh hoạt bị công tác ép tới không thở được khán giả ở thấy như vậy một màn về sau bọn họ cảm giác mình tâm tình khẩn trương một cái đã bị chữa khỏi người nhà phải xem chút những thứ này khả ái hình ảnh tắm một cái ánh mắt chấn ăn một chút tâm linh giang hàn chứng kiến nhu nhu đầy sân bên trong vui chơi chạy khoe miệng nâng lên nụ c ư ờ i lúc hắn lại một lần nữa không nhịn được cảm khái mang nữ nhi từ t r ư ớ c trở về thôn là mình làm qua nhất quyết định chính xác giang hàn tọa lấy lúc nghỉ ngơi đột nhiên nghĩ tới hiện tại đến giờ cơm buổi trưa hôm nay ăn chút gì thích hợp à còn có hai con tham ăn gấu ở bên cạnh không lo ăn gì giang hàn không phải nấu một cái bùn lớn sao câu số liệu ta sẽ nỗ lực đổi mới chương、16. cái này làm l ũ n g ai chịu nổi a mười sáu cái này làm l ũ n g ai chịu nổi a không nên không nên giang hàn cũng không thể luôn cho cái này hai hàng ăn thịt nhân loại ăn thức ăn một phần vạn cái này hai hàng thật ỉ lại vào mình vậy cũng làm gì mấu chốt nhất là đại gấu trúc mặc dù là ăn tạm tính động vật cái gì đều có thể ăn thế nhưng nhân loại đồ đạc đều cũng có dầu có muối đại gấu trúc không thích hợp thời gian dài sử dụng nếu như thiếu dầu thiếu muối mình cũng không có thời gian một ngày ba bữa cho chúng nó hai nấu một cái bù lớn đại đoàn tử sức ăn thật sự là quá kinh khủng nếu để cho nó bung ô ra cái bụng ăn giang hàn một ngày cũng không cần làm gì sự t ì n h chỉ là nấu cơm thời gian cũng không đủ thích hợp nhất đại gấu trúc thức ăn vẫn là gậy trúc giang hàn vẫn là hy vọng đại đoàn tiểu đoàn lấy gậy trúc làm chủ thực ngẫu nhiên nếm một chút mình làm đồ ăn cái này dạng bọn họ cũng có thể khỏe mạnh hơn có ý tưởng phía sau giang hàn quyết định mỗi lần nấu cơm thời điểm thoáng làm nhiều một ít chia một ít điểm cho thèm gấu nếm một cái vị liền được hắn cũng không thể sùng ai cái này hay hàng bận rộn cho tới chưa giang hàn cái bụng không cầm được thầm thì gọi hắn vào chủ phòng tìm một vòng ngày hôm qua mua đồ ăn còn có một khối thịt heo cùng một ít khoai tây cả hắn ngày hôm qua trở lại gấp trong tay lại có rất nhiều hành lý sở dĩ liền không có mua nhiều l ắ m nguyên liệu nấu ăn về nhà hiện tại đồ đạc móc ăn xong hắn còn phải tìm thời gian đi chấn trên vào đủ một phen trong thôn cách chấn trên bộ hành nửa giờ lái xe m ộ ư ơ i năm phút giang hàn nghĩ lấy chính mình nếu như phát sóng trực tiếp kiếm tiền đi mua ngay cái xe xỉ cổ t ả n chạy một chút xe xỉ cổ t ả n không mắc quả cọ sát mình cũng không đau lòng hắn mua chiếc cái xe xỉ cổ t ặ n mở ra xuất hành cũng thuận tiện giang hàn dùng tiền xưa nay sẽ không tiêu tiền như nước hắn còn phải cho nữ nhi dư tiền về sau nữ nhi trưởng thành cần dùng tiền chính mình muốn cầm ra được mới được phụ mẫu chi ecco thì tính toán sâu xa giang hàn không muốn để cho nhu nhu bởi vì không có tiền mà không dám đi nếm thử hắn phải vì con gái của mình đánh hạ hùng hậu cơ sở kinh tế nói xa nói xa hiện tại đ i ề n đầy bụng mới chỉ có m ấ u chóc nhất nhìn lấy trong tay nguyên liệu nấu ăn giang hàn đã có ý tưởng t h ị t b ă m cả thêm giấm chua lưu sợi khoai tây không phải chính là tốt nhất lưỡng đạo ăn với cơm đồ ăn sao giang hàn dùng nồi cơm điện đem đạo nấu thừa dịp cơm kẻ nấu nướng thời gian giang hàn lại đem thịt béo đều đều thịt heo cho rửa đem thịt heo đặt ở đồ ăn trên nền dùng đ a o không ngừng băm đông đông đông rất nhanh t r ẳ n g như tuyết thịt béo cùng đỏ thám thịt nạc hỗn hợp ở tại một khối thành thịt băm giang hàn lại đem cả rửa cắt thành đều đều dài cái này dạng thịt b ă m cả nguyên liệu nấu ăn liền xử lý tốt giang hàn tướng sĩ đậu lập vỏ đem gọt hết ra khoai tây đặt ở đồ ăn trên nền cắt sợi cổ tay của hắn nhẹ nhàng nhắc chuyển mũi lao liền phi thường nghe lời va chạm vào khoai tây cốc cốc cốc. một trận đều đều thanh â m vang lên giang hàn giơ tay chém xuống đều đều đều sợi hắn tự tay đem trong nước sợi khoai tây nhẹ nhàng đều một cái mở khán giả phát hiện giang hàn đao công thật là giỏi mỗi một cái sợi khoai tây đều là đều đều đem tất cả nguyên liệu nấu ăn xử lý tốt giang hàn nhen lửa nhà bếp bắt đầu xào rau chào nóng đốt dầu hạ nhập thịt băm dùng môi xúc nhẹ nhàng một k h u ấ y động thịt băm hương vị liền bay ra lúc này lại tiến vào trong gia nhập vào tương du hao sang tương ớt cuối cùng để vào cả hạt nhỏ thịt băm ở trong nồi không ngừng cuộn rất nhanh thì tất cả đều dính phụ đến rồi cả trên người hồng hiện ra chân như bôi dầu thịt băm cả nhìn một cái liền vô cùng ăn với cơm g i a n g hàn lúc này hướng trong nổi gia nhập vào thủy tinh bột ở thủy tinh bột chất keo dính dưới tác dụng thịt b ă m tất cả đều bao đến rồi cả bên trên mỗi một cái c ả bên trên còn dính đầy không ít đ ồ gia vị có đ ồ gia vị tốt điểm nguyên bản thông thường c ả n h ì n qua càng thêm mỹ vị thịt b ă m c ả thủy tinh bột tốt nhất phân hai lần gia nhập vào cái này dạng xào đi ra cả bên trên tài năng mới có thể bao đầy thịt băm vị nhất tuyệt i a n g hàn ở bắt đầu nổi phía trước lại bỏ thêm thủy tinh bột thịt b ă m c ả liền làm tốt lắm bắt đầu nổi trang bị bàn răng hàn hướng thịt b ă n cà bên trên vãi một sấp dày hành thái hành thái hương vị là nhất linh hồn có hành thái gia、trì. thịt băng cả hương vị gấp bội làm tốt thịt băng cả giang hàn đem n ồ i rửa chuẩn bị xào sợi khoai tây sợi khoai tây muốn xào được giòn thoải mái hỏa hầu nhất định phải nắm chặt tốt hắn đang xào thức ăn thời điểm đại đoàn tử đã tại lò bếp trước mặt canh chừng nó cái mông to hương trên mặt đất ngồi xuống mời mờ chủ phòng nó đều được chiếm hai bình nó trận to đen thui đôi mắt nhỏ nhìn chòng chọc vào trong nồi nó đinh liệt tính nó còn không ngừng co rúm hắt chóc mũi hình như là muốn tại chủ phòng tất cả hương khí đều hút vào thân thể n g ư i một cái nghe thấy ta thấy nhiều biết rộng một n g ụ n cũng là kiếm n g ư i được chẳng khác nào ăn được giang hàn đều không biết cái này gấu là từ đâu ra c ư nhiên như thế thèm bất quá giang hàn cũng phát hiện một chuyện đó chính là hắn trở về thôn về sau làm đồ ăn dường như so trước đó ăn ngon rất nhiều đây cũng là hắn dùng nước linh tuyển rửa rau nguyên nhân có lẽ dùng nước linh tuyển rửa rau cải biến rau d ư a n g u y ê n bản đặc tính khiến chúng nó nấu ra sau mùi vị biến đến tốt hơn hơn nữa giang hàn cũng đem trong nhà thủy toàn bộ đều đ ổ i thành nước linh tuyển hắn cùng n u nhu nước uống cũng là nước linh tuyển cái này dạng hai người bọn họ thân thể tố chất cũng có thể ở trong im lặng đạt được tăng mạnh giang hàn không có phản ứng thèm gấu hắn lật môi xúc sợi khoai tây ở hỏa hoạn dưới tác dụng biến đến sướng miệng giòn thoải mái cuối cùng dùng ăn mạnh giấm chua ở cạnh nồi thêm một vòng hơi cay chua xót thoải mái giấm chua lưu sợi khoai tây liền làm t ố t lắm thèm gấu cái kia ngửi qua ngon như vậy mùi vị a nó bị thèm đến hoài nghi gấu sinh mồm dài được đại đại vẻ mặt khát vọng nhìn lấy g i a n g hàn g i a n g hàn trực tiếp phách cái ra hỏa này một cái t á c cho nó giải thích khờ gấu những thức ăn này không thích hợp ngươi ăn ngươi còn là ăn măng che nhiều khờ gấu sau khi ngay xong hướng về phía răng hàn gào khóc ngao không nên không nên bạn gấu cũng muốn ăn mỹ thực răng hàn không để ý khờ gấu Hắn hồn lù lù động, ổn trọng như núi. lù lù bất m ặ câu kệ khờ g nói cái gì, mình cái số không lại cho nó ăn thịt nhân loại thức phải nó ăn ăn. Nó phải ăn măng tre. Thấy Giang Hàn lại loại tre. Thấy đ liệu điên cuồng cầu cảm tạ tiểu lâu nhất giả thính xuân vũ đại đại nhắn lại chống đỡ khí lực của nó rất lớn giang hàn mão chân kình mới đứng b ư n g ngay tại chỗ muốn là người bình thường sớm đã bị đại gấu trúc sâu ngã xuống đất muốn hưởng thụ đại gấu trúc manh nữ làm lũng cũng không phải dễ dàng như vậy thích đại đoàn tử trên mặt thịt rất nhiều nó một cọ trên mặt thịt sẽ đùng run run không ngừng khán giả chứng kiến nó không ngừng lay động thịt đều cười văng cái da hỏa này đã mập sở hữu lớn như vậy một cái gương m ặ t tử lại còn muốn ăn c à c à giang hàn phía sau đại đoàn tử ngầm đầu vẻ mặt si ngốc nhìn lấy nó một bên xem còn vừa dùng móng nuốt chỉ vào trong nồi anh, anh anh ý của nó là muốn ăn sóng ăn giang hàn nhìn lấy đang ở nũng nịu đại đoàn tử hắn trực tiếp đưa tay nhẹ nịu lấy lỗ thai của nó ở nó bên thai nói giống như ma quỷ lời nói khờ gấu không có phần của ngươi giang hàn bây giờ có được động vật thân thiện năng lực lời hắn nói đại đoàn tử có thể nghe hiểu đại đoàn tử bị tự t i ệ t mặt béo phì lập tức tiêu nịu xuống nó không cao hứng nó còn dùng đầu vai nhẹ đụng giang hàn bắt đ u ổ i dường như đang trách cứ hai trần thú vô tình giang hàn không có phản ứng cái g i a hòa này hắn sức lực đột nhiên đem chân từ đại đoàn tử trong lòng kéo ra ngoài thật vất và thoát đi đại đoàn tử hắn liền vội vàng đem cơm nước bưng lên bàn chuẩn bị bắt đầu ăn cơm. tiểu đoàn tử cùng nhu nhu chơi sáng sớm nó mệt mỏi nó nằm ở trên ghế mây tiếng ngáy không ngừng zz tiểu đoàn tử lúc ngủ đặc biệt khả ái nó ghé vào trên ghế mây hai con chân trước r ử a c h u n g một chỗ đem đầu đặt ở chân trước bên trên trưởng thành điều chặn nằm tiểu g i a hỏa lỗ thai cờ cờ đàn hồi ở lúc ngủ lỗ thai phải không ngừng ngay động vô cùng khả ái thảo nào nhiều người như vậy thích đại gấu trúc nó chỉ là hướng cái kia nằm một cái có thể bằng vào siêu cao dung nhan trị bắt được vô số phần thi giang hẳn cũng tiện tay lột vớt tiểu đoàn tử tiểu ra hỏa sợ thật là thoải mái lột đem tiểu đoàn tử giang hàn mang theo nhu nhu đi tắm rồi cái tay chuẩn bị ăn cơm đại đoàn tử thì hấp ta hấp tấp cùng bên cạnh hắn dường như một c h ỉ đòi đồ ăn tiểu cầu nhu nhu chơi sáng sớm đói gần chết nàng thúc giục ba ba mau nhanh cho mình múc cơm giang hàn vội vã trang rồi hai chén xóa tung hương vị ngọt ngào cơm thẻ sau đó sẽ dùng cái môi múc tràn đầy một môi thịt b ă m c à đắp lên cơm thẻ bên trên cái này dạng một chén thịt b ă m c à cơm đĩa liền hoàn thành hắn đem cơm đưa cho nữ nhi n u n u cũng là một tiểu tiểu mỹ người ăn nàng dùng cái môi đem thịt b ă n cả cùng cơm t ẹ nhẹ nhàng một khuấy động thịt băng cả cùng cơm nàng dùng cái môi múc một môi thịt b ă m c à trộn cơm đưa vào trong miệng trong n g a y mắt thịt b ă m c à mặn hương vị cùng cơm tẻ thanh hương vị s u n g danh toàn bộ k h o a n g miệng ngẫu nhiên còn có thể thưởng thức đến tỏi mặt cùng hành thái hương vị lúc này lại đến thêm một ngụm thoải mái giòn sợi khoai tây thời gian tái quá hoạt thần tiên nhu nhu không ngừng được tán dương ba ba ba ba, thịt b ă m c à ăn thật nó nha ta buổi trưa hôm nay muốn ăn hai trái cơm、Tốt. nhu n u ăn cơm cũng không kỳt ăn cũng không giống tiểu hài từ khác giống nhau muốn theo đổi lễ uy nàng từng nốn từng nốn ăn cơm làm cho phát sóng trực tiếp giữa khán giả nhìn đều thèm ăn được không được nhu nhu thật là một thần tiên tiểu hải tử so với những đứa trẻ khác có thể nghe lời h i ể u chuyện không ít giang hàn cũng học nhu nhu đem thịt b ă m cả cùng cơm thẻ hỗn hợp phía sau đưa vào trong miệng mùi thịt b ố n phía mập mà không d í n h cả phong vị bị hoàn toàn phát tỏa ra ngoài này đạo thịt b ă m cả mùi vị thật là không tệ xa hơn trong miệng đưa vào một n g ụ m sợi khoai tây chua cay thoải mái giòn sợi khoai tây cắn vị nhất tuyệt chua cay khai vị khiến người ta nhịn không được còn muốn lại ăn hai c h é n cơm trong tiểu viện mùi cơm vị bột phía đại đoàn tử ngồi ở giang hàn bên cạnh giữ nửa ngày cũng không có được ăn một miếng nó anh anh anh thúc giục gi xem ta xem ta ta muốn ăn anh anh anh cứu mạng a bản gấu cũng muốn ăn a anh anh anh ta cũng muốn ăn thấy giang hàn không có phản ứng nó đại đoàn tử anh anh anh gọi thanh âm từng bước gia tăng trong nhà nuôi cho khán giả thấy như vậy một màn cảm giác có chút giống như đã từng quen biết ha ha ha nhà của ta cậu chính là cái này sao đòi đồ ăn cười chết quốc bảo lúc nào l u ô n lạc tới chung quanh khất thực trình độ mỹ vị như vậy cơm nước đặt ta cũng thèm gấu t r ú c con non đang ngủ thật là đáng yêu à. đại đoàn tử đang điên cuồng công khai sở t r ệ a mẹ sở t r ệ a mẹ ngươi h i ể u c h u y ệ n điểm đoan cái băng làm cho nhân ra lên b à n cùng ngươi một khối ăn thấy giang hàn vẫn không để ý tới chính mình đại đoàn tử thật sự là không chịu nổi nó trực tiếp đem thân thể ngã một cái bắt đầu lăn lộn trên mặt đất hừ hừ đại đoàn tử không ngừng dãy rủa mập mạp thân thể nó giống một điều đại phi trùng giống nhau tứ chi móng vớt không ngừng lay động giống như là đang phát tiết bất mãn của mình phát sóng trực tiếp thời gian còn có đại gấu chúc nuôi dưỡng viên đang nhìn phát sóng trực tiếp chứng kiến đại đoàn tử lăn lộn trên mặt đất cử động phía sau dương sư phó trong nháy mắt liền hiểu đại gấu trúc đây là đang khóc lóc con sòm phát tiết tâm tình của mình có đôi khi trong vườn thú đại gấu trúc cũng sẽ cái này dạng phát tiết tình khí sợ trệ ạ mẹ ta là gấu trúc nuôi dưỡng viên đại đoàn tử cử động như vậy là khóc lóc con sòm mục đích đúng là vì để cho ngươi cho nó ăn cái gì giang hàn khi nhìn đến nuôi dưỡng viên lời nói phía sau đối với đại đoàn tử vô tình liếc mắt cái g i a hỏa này chờ không có kiên nhẫn mà bắt đầu khóc lóc con sòm không hổ là ra mặt g i ả gấu giang hàn cuối cùng vẫn thỏa hiệp hắn đem cuối cùng còn lại một điểm cơm thẻ tới lên một chút canh nước đút cho đại đoàn tử. Chỉ có một bùa nhỏ. đại đoàn tử hoàn toàn không đủ ăn nếm cái vị liền được đại đoàn tử hoàn toàn không k h á c h khí nó trực tiếp đem đầu vùi vào trong chậu bắt đầu c u ồ n g đỗi cơm k ẻ thịt b ă m cả nước canh mùi vị thêm lên cơm k ẻ hương vị hai người phối hợp chung lại mở ra đại đoàn tử tân thế giới đ ạ i môn nó cho tới bây giờ chưa từng nghĩ nguyên lai trên thế giới này còn có mỹ vị như vậy thức ăn nó ăn được thơm nước cái g i a hỏa này không đi làm ăn c h u y ê n bá thực sự là đáng tiếc lúc này tiểu đoàn tử cũng tỉnh nó dùng chân trước nhẹ nhàng mà vô cái bụng chở mình đứng ở trên ghế mây dùng chân trước xoa xoa mắt nhẹm ánh mắt nó như cái mông chân trước nhẹ nhàng đi phía trước đầy dối người lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo lại không ít khán giả đều bị tiểu đoàn t ử động tác cho manh lợt a tiểu đoàn t ử dối người động tác thật là đáng yêu chúng ta không có nó thực sự hàm mạnh ta cột máu đã không mà nhung nhung tiểu ra hòa phải cho ta thật tốt thân thân mới được đó cũng không phải là ta còn muốn ôm lấy tiểu đoàn t ử ngủ khán giả lúc này muốn có một chỉ đại gấu t r ú c tâm tình đến đ ỉ n h phong chương mười tám thời gian tai quá hoạt thần tiên mười tám thời gian tai quá hoạt thần tiên tiểu đoàn từ tình n g n u n u một bà liền đem nó chộp tới ôm vào trong lòng một trận cố vớt động tác của nàng rất ô n u vươn mập mạp tiểu ngăn tay sơ một hồi sờ tiểu đoàn t ử đầu sơ một hồi sờ bụng của nó tiểu đoàn tử cao hứng một mạch anh anh anh gọi nhu nhu thậm chí còn đem đầu vùi vào tiểu đoàn tử mềm mại trên bụng cả cả nàng thích tiểu đoàn tử thích đến không được tiểu đoàn tử cũng rất vui vẻ phối hợp nhu nhu nó dùng đầu không ngừng trở về có nhu nhu hai cái con non tại một cái thân mật hình ảnh chữa trị vô số khán giả nếu bàn về vớt gấu mẹo thủ pháp còn phải xem người loại con non thật â m mộ n u n u a ta cũng là nàng ba tuổi là có thể vớt đại gấu trúc về sau là có thể lấy ra khoan cả đời van cầu để cho ta cũng vớt một chút đi tiểu đoàn tử thoạt nhìn lên mềm nhu nhu nhu vén lên tới khẳng định siêu cấp thoải mái để cho ta c ũ n g ôm hai c á i à trước bàn đầu lại bàn cái mông cuối cùng đem đầu vùi vào tiểu đoàn tử trên b ụ n g của cái này dạng mới là thích hợp nhất vớt gấu thủ pháp thủ pháp đã sẽ xin hỏi gấu đâu ca ngươi xem ta giống như gấu sao giang hàn hoàn toàn không cần lo lắng nhu nhu đem tiểu đoàn tử cho làm đau nàng là một r ấ t ôn nhu tiểu cô đ ư ơ n g đối đại tiểu đoàn tử chỉ biết càng nu h ò a tiểu đoàn tử bồi tiểu chủ nhân chơi một lúc sau trên bàn mùi thơm của thức ăn phiêu đãng vào nó x o ắ mũi nó ngửi một cái trong không khí hương vị bụng của nó không cầm được cô lỗ cô lô bắt đầu kêu lên nó ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua đang ở liếm khỏe miệng mụ mụ tiểu đoàn tử trợn tròn mắt ai mụ mụ lại có lấy ta ăn món ngon gì tiểu đoàn tử cái bụng trống trơn nó không có hứng thú cùng tinh lực bồi nhu nhu chơi thế là nó đạp nước nó vớt từ nhu nhu trong lòng tránh thoát ra nó mại chân nhỏ ngắn trực tiếp chạy tới giang hàn dưới chân nó học đại đoàn tử bộ dạng ôm lấy giang hàn chân phải hung hăng dùng đầu quần cọ anh, anh anh đói tiểu đoàn tử nói bụng nó đang hướng giang hàn làm lũng tỉnh cầu ăn giang hàn nhìn thoáng qua bên chân tiểu đo nó đang r á n g v ẽ ngây thơ khả cúc xem cùng với chính mình nhữ mày v ẽ mặt yêu sầu chính mình nếu là không cho nó ăn cái gì như vậy sao được còn tốt giang hàn cho tiểu đoàn tử để lại một chén cơm hắn tự tay ôm tiểu đoàn tử c á i bụng trực tiếp đem nó nắm lên tới ôm vào trong lòng một chấn b ư ớ c hắn sờ s ờ tiểu đoàn tử đầu an ủi nó ta biết ngươi nói bụng cái này còn thừa lại một chén cơm trắng ngươi trước ăn đi tiểu đoàn tử khéo léo dùng đầu cọ cọ giang hàn tay anh giang hàn vội vàng cấp tiểu đoàn tử với một chén cơm h ẻ vừa rồi tuy là còn ăn còn dư lại một chút thịt m ặ cả thế nhưng hắn không có tuyển trạch cho tiểu đoàn tử ăn tiểu đoàn tử thân thể vẫn còn ở phát r ụ n g nó tốt nhất không nên ăn dầu c a y thức ăn để nó ăn chút cơm k ẻ liền được tiểu đoàn tử cũng không có kiếm ăn coi như là một chén thông thường cơm k ẻ nó cũng mở miệng từng nón từng nón ăn tiểu ra đem miệng vùi vào trong chậu khoe miệng trên lông còn dính dính vào không ít cơm k ẻ dùng nước linh t u y ể n nấu cơm k ẻ rất t h ơ m ngọt tiểu đoàn tử ăn được thập phần thỏa mãn đại đoàn tử thấy thằng n h ã i con có ăn nó còn muốn đoạt kết quả bị giang hàn một cái tắt cho đánh về tại chỗ đại đoàn tử dầm gì hai tiếng sau đó liền bung tha tính rồi thằng ngãi con đồ vật còn là không đoạt ta nó có thể không thể đắc tội hai t r ầ th hai chân thú l à c ủ a mình thời gian dài cơm phiếu là tuyệt đối không thể đắc tội đại đoàn tử ăn chưa no nó dự định cùng đi phía sau núi ăn măng tre chỉ có măng tre tài năng mới có thể no bụng không có mụ mụ mơ ước quét tước rất nhanh một chén cơm chỉ thấy đáy tiểu đoàn tử thậm chí còn đem b á t cho liếm láp sạch sẽ một hạt gạo đều không còn lại giang hàn đem ăn uống no đủ tiểu đoàn tử ô m vào trong lòng thanh lý khỏe miệng của nó khỏe miệng của nó nhiễm phải không ít cơm thể hắn dùng tay một viên một viên đem gạo cơm cho nhóm một cái tới đơn giản rõ ràng tắm một cái tiểu đoàn tử biến đến sạch sẽ chút đại đoàn tử trên người mới chỉ có hoang dại đại gấu trúc ở trong núi hoạt động bọn họ thường thường ở vũng nước c ú t đại đoàn tử trên người ngoại trừ một lớp đùi bên ngoài cũng không thiếu bùn điểm quan trọng、Rồi. giang hàn nghĩ lấy nếu như nó cũng lại còn không đi nói chính mình liền tìm một cơ hội cho nó tắm rửa hắn thường thường vớt đại đoàn tử hắn cũng không muốn mỗi lần sờ đại đoàn tử đều làm một tay cho ăn uống no đủ b u ồ n ngủ từng bước đột kích nhu n u mỗi ngày buổi trưa đều sẽ ngủ trưa hiện tại mặt trời chính đại giang hàn cũng muốn ngủ một lát hắn thẳng thắn ôm lấy nữ nhi trực tiếp nằm ở trên ghế mây nghỉ một chút một hồi nhu nu đem đầu dính vào ba ba ba ba trên ngực chỉ chốc lát liền ngủ mất. giang hàn đem tiểu đoàn tử bắt đi lên đặt ở nhu nhu bên cạnh cùng nàng ngủ c h u n g thấy trong ngực hắn đồng thời ôm lấy một cái hương hương mềm nhút nhân loại con non cùng một cái mềm nhu gấu chúc con non ai u cái này hạnh phúc rồi khán giả ước ao khóc giang hàn ôm lấy hai cái con non n g ũ chưa cái này không tương đương với có toàn thế giới sao giang hàn ôm lấy hai cái tiểu ra hỏa bắt đầu khò khò ngủ say yếu ớt xuân phong thổi lướt gò má ấm áp hồ hồ thái dương chiếu s ạ ở trên người rất là thoải mái đại đoàn lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là sinh hoạt sinh hoạt chính là ăn uống no đủ ngủ ngon không có áp lực thấy ngủ thật cờ mờ n ở hương hắn lúc ngủ quên quan phát sóng trực tiếp gian phát sóng trực tiếp giữa khán giả đều không nghĩ đến bọn họ lại có một ngày biết hâm mộ như vậy người khác ngủ ta đi ôm lấy gấu t r ú c con non cùng nhân loại con non ngủ thật cờ mờ n ở thoải mái à sợ trệ ạ mẹ thực sự là biết hưởng thụ ai đây mới gọi là sinh hoạt thổi gió phơi thái dương ngủ c h ư a thật là thoải mái ồ ồ ồ không được ngược ta đại không thích hợp bị áp vậy hãy để cho ta tới giang hẳn coi như là phát sóng trực tiếp ngủ phát sóng trực tiếp gian cũng có hơn năm vạn người xem online hơn nữa phát sóng trực tiếp giữa lễ vật còn không có đứt đoạn không ít đại lao xoát xoát x o á t vì giang hàn phát sóng trực tiếp g i a n dâng lên lễ vật bọn họ liền thích xem giang hàn nhàn nhã nông thôn sinh hoạt tiktok bộ hoạt động ổn định dạ tỉ hòn khi nhìn đến giang hàn khủng bố lưu lượng phía sau bọn họ vội vã phái người khẩn cấp liên hệ giang hàn bọn họ nhất định phải cùng giang hàn ký kết ss s cấp độc nhất vô nhị hiệp ước cầu hoa tươi cầu cất giữ cầu hoa hoa cảm tạ mọi người nhắn lại chương m ư ơ i chín gấu trúc bánh, bánh pha trà khẩu vị thật nặng m ư ơ i chín gấu trúc bánh, bánh pha trà khẩu vị thật nặng mới tình ngủ giang hàn cũng không biết tìm tò quan phương cho mình phát tin tức hiện tại ba giờ chiều hắn dự định đến hậu sơn chém điểm xài trở về trong nhà d ơ m t u ổ i không đủ phải mau nhanh nối liền nhu nhu chúng ta đi phía sau núi đốn t u ổ i a Tốt. cái tia đại đoàn t i ể u đ o à n đâu khiến chúng nó theo chúng ta giang hàn định đem đại đoàn tử cũng theo một khối mang đi phía sau núi đem tự mình ở nhà chung hắn tất nhiên lo lắng một phần vạn người trong thôn đến nhà mình làm khách chính nó ở nhà nói không chừng một cái tắt liền đem đập chết giang hàn cũng không muốn trên lưng mạng ư ờ i con tòa hắn cầm song khảm đao ba lô cùng dây thừng phía sau ngồi sổn người xuống nhói một cái đang ngủ say đại đoàn tử khờ gấu đi theo ta lên núi đi đại đoàn tử hừ hừ hai tiếng mơ mơ màng màng mở mắt bị đánh thức đại đoàn tử có chút không cao hứng nó xách lấy dùng đôi mắt nhỏ nhìn thoáng qua người trước mắt là giang hàn phía sau nó thu lại tính khí hai chân t h u gọi ta làm gì chẳng lẽ là có ăn ngon đại đoàn tử mở ra đại hùng miệng ngáp một cái triệt để thanh tỉnh lại nó khoan thai chậm rãi đứng lên nhìn lấy giang hàn vẻ mặt mở mịt và hiệu kỳ đi khờ gấu giang hàn đóng kín cựa vắt trên lưng lâu cầm xong công cụ liền mang theo nữ nhi đến hậu sơn đại đoàn tử hàng xích hàng xích đi theo hai trấn thú phía sau tiểu đoàn tử cũng mãi bước tiến đi theo nhu nhu bên cạnh nó cùng nhu nhu một đường đi một chút chạy một chút hai người hai gấu rất nhanh thì đến phía sau núi vừa tới phía sau núi đại đoàn tử lay một cái lá trúc xếp tìm một địa phương bắt đầu bài tiết phốc phốc phốc vài tiếng phía sau nó lôi một đống lớn xanh biết bánh bánh đại đoàn tử còn rất hiểu chuyện biết không có thể ở nhà thải nó nếu như ở nhà thải giang hàn chỉ định đem nó cho đánh lời nó mỗi lần kéo nhiều như vậy bánh, bánh chính mình nếu như xúc lời nói cũng phải dùng đại xà tử hắn cũng không hy vọng nhà mình tất cả đều là bánh bánh mùi túi ai chính mình sau đó phải mở trồng t r ọ n đến lúc đó có thể cho đại đoàn tử kéo trong đất đi cái này dạng không phải là thiên nhiên phân bón sao đến lúc đó trồng ra tới rau dưa hoa quả còn có thể cho đại đoàn tử ăn thực sự là nhất cử lớp tiện giang hàn còn cố ý đi nhìn thoáng qua gấu trúc bánh bánh hắn phía trước ở trên internet soát đã đến video nói là khoa học g i a đối với gấu mèo nghiên cứu rất nhiều đều là đi qua bánh bánh tiến hành nghiên cứu gấu trúc bánh bánh bình thường đều là lục sắc tỉ mỉ ngửi nói nói không chừng còn có thể nghe đến cây trúc thanh hương vị điều kỳ quái nhất là còn có người dùng gấu trúc bánh bánh dùng để pha t r à uống giang hàn nghĩ vậy nhìn không được cùng phát sóng trực tiếp giữa khán giả trêu nói các linh đệ các ngươi có muốn hay không uống gấu trúc trả à trước mắt đây chính là mới ra lò gấu trúc bánh bánh khán giả chứng kiến màn ảnh trước mặt thúy lục s ắ c đại t i ệ t lúc thật chặt nắm núi à thật sự có người dùng gấu trúc bánh bánh pha t r à biến thái như vậy sao thái quá căn cứ nghiên cứu gấu mèo bánh bánh không túi h ngược lại có một cỗ trúc hương vị sở dĩ có người dùng tới pha trả ta cờ mn iue khẩu vị thật đúng là quá nặng sợ trệ h mẹ ngươi làm điểm tới nếm từ thôi chính phải chính phải n ế m sau đó cho chúng ta nói là gì mùi vị giang hàn nhìn lấy thủy hữu nhóm đạn m ạ c vội vã cách xa gấu trúc bánh bánh hắn cũng không có nặng như vậy khẩu vị ta cũng không nặng như vậy khẩu vị bất quá đi qua đại gấu trúc kéo bánh bánh là có thể nhìn ra cái da hỏa này cố gắng khỏe mạnh hộ lâm viên trước kia cũng làm cho giang hàn thỉnh thoảng lưu ý đại gấu trúc kéo thị một dạng bánh bánh là có thể thể hiện trạng hướng thân thể của nó đại đoàn tử thân thể cả cặp đồng kéo xong đại đoàn tử cái bụng trống trơn nó đói bụng bây giờ đang ở trong g i n g trúc đầy đất mới mẻ ló đầu măng tre nó là một cái đào măng chuyên gia nó dùng móng đốt nhẹ nhàng một xúc một căn măng tre liền quật đi lên đại đoàn tử vươn móng đốt ôm lấy măng tre bắt đầu sử dụng nó là biết ăn măng tre ăn măng còn muốn đem xác cho cắt gấu miệng phối hợp hùng trưởng nó nhẹ nhàng víu vào kéo liền đem măng xác cho đào kéo xuống lạy sau khi xuống tới nó nghe hương vị ngọt ngào dụ gấu măng tre mạnh tới một ngụm non đến nổ tung măng tre bị đại đoàn tử nhẹ nhàng một nhấm ướt nước trong nháy mắt liền tràn đầy ở tại toàn bộ khoang miệng nó có cách nhai lấy măng tre g i n g hàn đều có thể nghe được vang thúy thanh ăn xong một căn măng tre phía sau đại đoàn tử lại tiếp lấy đi đào mới măng tre. Tiểu đoàn tử đi theo mụ, mụ bên、cạnh. đại đoàn tử vẫn có mẫu tính phân hai cây mang tre cho mình thẳng nhãi con ăn hai gấu ngồi liệt ở trong rừng trúc hưởng dụng mỹ thực hai đứa chúng nó lại bắt đầu cho khán giả biểu diễn ăn truyền bá giang hàn thì vén tay háo lên bắt đầu tìm xài p h u cận đây có rất nhiều khô héo đầu gỗ giang hàn đem đầu gỗ dùng c ư a c ư a đức cầm sau khi về nhà lại chém thành miếng nhỏ cái này dạng đến tiếp sau đốt thuận tiện hắn làm việc cũng không phải là trưng cho đẹp vén tay háo lên rất nhanh thì ở trong rừng trúc tìm được rồi không ít vật liệu gỗ đống đủi này có chút rất ấm ức trở về thả một chút là có thể đốt h ắ n đang tìm xài thời điểm đại đoàn tiểu đoàn cũng ăn、no. bọn họ tuy là thèm mình làm cơm thế nhưng bọn họ món chính vẫn là gậy trúc chỉ có gậy trúc tài năng mới có thể lấp đầy bụng của bọn nó ăn no phía sau đại đoàn tử lại k h ố n rồi nó nhìn trước mắt cây nó bước ra bước chân liền muốn trèo lên trên nhu nhu chứng kiến đại gấu trúc leo cây nàng lo lắng nó ngã xuống thụ thường thế là nó khẩn trương kêu ba ba ba ba ngươi mau nhìn đại đoàn tử đang bỏ cây a i nó biết sẽ không thụ thường a giang hàn nghe tiếng nhìn qua đại đoàn tử đang ở linh hoạt lên cây nó dùng chân trước bắt lại thân cây hoặc cành cây sau đó dùng chân sau hướng về phía trước đạp thân thể hướng về phía trước di động vung lỏng liền hướng trên cây bò không ít đại gấu trúc chân trước phi thường linh hoạt có thể giống như tay giống nhau bắt lại cành cây mà chân sau lực lượng cũng phi thường c ư ờ n g đại có thể chống đỡ thân thể của bọn họ leo lên phía trên hai ba lần võ thuật đại gấu trúc liền b ò cao năm sáu thước giang hàn ngựa đầu nhìn lấy đại đoàn tử sau đó ôn n u hướng nữ nhi giải thích leo cây là đại gấu trúc thiên tính bọn họ rất lợi hại sở dĩ không cần lo lắng bọn họ biết t ụ thương giang hàn phía trước còn sót đã đến không ít đại gấu trúc từ trên cây rơi xuống video coi như là bọn họ té xuống bọn họ thật dày chất béo cũng sẽ bảo hộ bọn họ sẽ không thụ thương nhu nhu sau khi nghe không gì sánh được sùng bái đại đoàn tử ở trong mắt của nàng đại đoàn tử có thể b ò cao như vậy nó chính là siêu nhân nhu nhu thậm chí còn đứng dưới thằng tây điên cuồng cho đại đoàn tử nỗ lực lên đánh cồn nỗ lực lên nỗ lực lên đại đoàn tử nỗ lực lên giang hàn ở một bên t o mày hàn thập phần đau lòng nhìn trước mắt tây nhỏ như vậy một gốc tây muốn chịu t ả i đại gấu trúc thân thể cao lớn như vậy thật đúng là không dễ dàng chương hai mươi gấu trúc quả treo trên tây hai mươi gấu trúc quả treo trên cây giang hẳn cũng muốn rõ ràng hơn quan sát đại gấu trúc leo cây vì vậy hắn đem phát sóng trực tiếp thiết bị cắt thành máy bay không người lái phát sóng trực tiếp ở máy bay không người lái ghi chép xuống đại đoàn tử chậm rãi leo lên thân cây nó dùng cường tráng chi trước bắt lại thân cây sau đó nhẹ nhàng lay động chi sau từng bước một leo lên phía trên nó mao nhung nhung thân thể dưới ánh mặt trời lõe hắc bạch ánh sáng lộng lẫy linh hoạt ở cành cây gian xuyên toa mỗi một lần móng đốt vị trí đều vừa đúng khiến nó vững vàng bắt lại thân cây vững vàng đi về phía trước khán giả đều thán phục đại đoàn tử linh hoạt thân thể. Nó cái ra hỏa này, mập thế nhưng dáng người mạnh mẽ ngẫu nhiên đại đoàn tử còn có thể dừng lại dùng mềm mại tứ chi một lần nữa điều chỉnh tư thế sau đó lại bắt đầu nhảy lên nhảy lên cánh cây theo thân ảnh của nó từng điểm một bò vào tán cây ở chỗ sâu trong chi diệp khai thủy nhẹ nhàng mà lay động ngẫu nhiên lá cây gian biết t r u y ề n đến một trận tiếng xào sạc là đại gấu trúc trên tàng cây đi lại thanh âm giang hàn còn tưởng rằng cái này cây nhỏ khó có thể chịu đựng đại gấu trúc trọng lượng nhưng không nghĩ đến nó leo lên đỉnh phía sau cánh cây cơ nhiên không gãy hoang dại đại gấu trúc ở dã ngoại thói quen treo ở trên nhánh cây ngủ ở phía trên một mảnh lá trúc rậm rạp địa phương đại đoàn tử tìm được thích hợp nghỉ ngơi cành cây nó buông căng thẳng thân thể lười biếng gian ra t ứ chi nhắm hai mắt lại t hưởng thụ trên cây mát lạnh cùng m n b ì n h cứ như vậy đại đoàn tử thư thái mở ra thân thể dùng phần bụng treo ở trên nhánh cây tứ chi huyền không tùy ý gió nhẹ lướt qua bộ lông nó giống như trên cây một viên gấu t r ú c quả một dạng l ặ n g lặng trên tàng cây nghỉ một chút khán giả chứng kiến đại đoàn tử như vậy tư thế ngủ lúc đều kinh ngạc nó cư nhân treo trên tàng cây ngủ chẳng lẽ không sợ ngã xuống sao nó treo cành cây không phải rất to khán giả đều sợ nó tù lợi hại lại còn có thể như thế ngủ thảo nào đại gấu trúc là quốc bảo đều là làm ra tới bọn họ tư thế ngủ thực sự là kỳ lạ ngủ dưới đất không được sao giá ngoại đại gấu trúc vì tránh né nguy hiểm đại thể đều là ở trên nhánh cây ngủ có đôi khi bọn họ còn có thể cố ý leo lên phơi nắng thái dương thảo nào bọn họ dài hơn nhiều thịt như vậy chính là vì ngã xuống không bị n g ã chết nói xong không thật xấu giang hàn nhìn lấy đại đoàn t ử lắc lư tứ chi hắn nhịn không được cảm thán làm cái gấu thật là thoải mái a hắn rất muốn nói với đại đoàn từ một câu ngủ cây bố ngủ đứng lên làm cho ta sống nói cũng vô ích việc này vẫn phải là mình làm tiểu đoàn tử quá nhỏ nó còn không quá biết leo cây nó mụ bỏ xuống nó phía sau nó chỉ có thể đi theo giang hàn cùng nhu nhu bên người tiểu g i a họa cũng là chỉ ham chơi gấu nó dùng mũi không ngừng ùi lấy đống đất trên mặt trên người lấy một thân bùn giang hàn cũng không ngăn cản tiểu đoàn tử gấu t r ú c con non ham chơi rất bình thường bọn họ cái giai đoạn này liền cần phải thật tốt thăm dò đại tự nhiên nhu nhu cũng ở cùng nó một khối chơi một gấu ngủ một người một gấu đang ngủa giang hàn thì tại khổ bức làm việc hắn ở chung quanh tìm một vòng tìm được rồi không ít khô heo cành cây giang hàn đem cơ đức vật liệu gỗ bỏ hết vào trong củi giải quyết phía sau hắn dự định về nhà trẻ tuổi vừa mới chuẩn bị ly khai giang hàn liền nghe được trong rừng trúc có một trận thanh âm huyền áo hắn nhẹ nhàng nhấp chân theo phương hướng của thanh âm nhìn qua n h a đại mập thỏ một chỉ đại mập thỏ hưu một cái liền từ giang hàn trước mặt nhảy lên đi qua cái này chỉ t h ỏ làm màu s á m cho thoạt nhìn lên sợ rằng có cái ba bốn cân giang hàn nhìn lấy nó thèm ăn nước b ọ t chảy dòng hoang dại mập thỏ mỹ vị tột cùng hiện tại vấn đề mấu chốt nhất là muốn thế nào tóm nó giang hàn lấy điện thoại di động lục soát một cái tiktok trên có không ít cơ quan giáo trình trong tay của hắn cũng có tài liệu giấy thừng gậy trúc dùng những thứ này đơn giản tài liệu là có thể làm một cái cơ quan giang hàn quyết định theo giáo trình thử một lần xem xem có thể hay không dùng cái này cơ quan bắt được thỏ trước tiên đem đệ nhất cây gậy gỗ nhập vào dưới đất đập càng sâu càng tốt một căn gô ngăn côn đẻ ở phía trước thành cựu dưới cây côn gô khoảng cách tìm đến một căn liều thụ trí gãy loan liều yêu chắc chuẩn vị trí phía sau đệ nhị cây gậy gỗ liên tiếp nhập vào dưới đất đem cành cây dưới đáy cùng gậy gỗ cắm ở cùng nhau bắt bọn nó dùng da gân chói ngay sau đó áp con liều thụ sau đó. ở đỉnh đầu vị trí nhập vào cây thứ ba nghiêng lệnh gậy gỗ thành cựu cơ quan cái giá lúc này tu bổ một căn cực nắn g gậy gỗ đem một căn to thêm dây ni lông trói lên l i ế u thụ đầu c ả n h gãy cong l i ế u thụ chi đến mặt đất vị trí phía sau dây ni lông ở giữa vị trí cột lên một căn gô n g ă n côn thành cựu cơ quan gây ra khí cái này dạng một cái đơn giản cơ quan liền làm tốt lắm t h ỏ vào dây thừng ngắn cái gì cũng sẽ bị b a o lại giang hàn cũng không biết cái này cơ quan hiệu quả tốt không tốt hắn dự định một hồi về nhà lấy chút quả táo đặt ở cái này thỏ dừng đi ra kiếm ăn nói không chừng là có thể va chạm vào cơ quan kinh mới tới không biết được nữa câu điểm hoa hoa cổ lệ một cái phiếu đánh giá thấp thấp cầu cất giữ chương hai mươi mốt đây là cái gì kinh thiên đại phúc lợi hai mươi mốt đây là cái gì kinh thiên đại phúc lợi làm tốt cơ quan giang hàn chuẩn bị có sải mang theo nữ nhi về nhà hắn n g mở đầu nhìn liếc mắt đại đoàn tử lúc này còn treo ở trên nhánh cây ngủ vậy thì chờ nó ngủ đi ngược lại nơi này là phía sau núi cách ra cũng không xa nó tỉnh ngủ sẽ về nhà nhu nhu chúng ta về nhà l ạ Tốt nhu nhu mang theo tiểu đoàn tử đi theo ba ba phía sau hai người một gấu thằng nhóc chuẩn bị về nhà đại đoàn tử nghe được về nhà hai chữ nó lập tức mở mắt ai hắc bản gấu còn ở đây các ngươi không đợi ta vì vậy đại đoàn tử lập tức hốt h o ả n g t ừ trên nhánh cây bỏ dậy giang hàng nghe đầu đỉnh một trận thanh â m huyền áo hắn vội vã n g ử a đầu đi lên xem là đại đoàn tử tỉnh nó sợ chính mình bỏ lại nó hiện tại thập phần gấp gáp muốn cùng cùng với chính mình một khối về nhà máy bay không người lái ở trên trời xoay quanh đem đại đoàn tử hốt h o ả n g thân ảnh quay chụt vào màn ảnh ngoại trừ đại đoàn tử bên ngoài ba t h ụ lạc nhật dư huy nông thôn mỹ cảnh cũng lệnh vô số khán giả kinh t h á n không thôi c h ạ n vạn tối bầu trời cũng không âm u mà to người chim, từ không ba thuộc nông thôn mỹ cảnh thực sự quá đẹp thật xinh đẹp mỗi ngày nhìn lấy cái này phong cảnh tâm tình của ta đều tốt không ít hiện tại trong thành sao có thể chứng kiến như vậy mỹ cảnh a thật ước ao nông thôn sinh hoạt nông thôn bình thường nhất một lần tức dương cũng là vô số làm công người đều không ngừng hâm mộ mỹ cảnh Các ngươi xem, đại đoàn tử c ò n ở trên lên nhánh n Ha ha ha, cây. cây dễ d à g dưới cây khó. một ỹ cảnh phía dưới. m c tiếng hắc trống vang lên từ trên nhánh cây ngã xuống thân thể cấp tốc chụy xuống chung quanh lá cây cùng cành cây cấp tốc xẹt qua thân thể của nó, nó liệu mạng dùng r à n g dường như muốn một lần nữa tìm được chống đỡ lực lượng thế nhưng thân thể quá nặng lại quá đần không cách nào đình chỉ t r ù y xuống cuối cùng nó nặng nghề mà k é xuống đất giang hàn cùng khán giả đều nghe được một tiếng cự đại nặng nghề tiếng khán giả thấy như vậy một màn khẩn trương không nớt đại đoàn tử từ cao như vậy địa phương n g ã xuống sẽ có hay không có sự t ì nhà ta đi đại đoàn tử từ cao như vậy địa phương n g ã xuống nhìn ta đều sợ sợ chệ ạ mẹ mau đi xem một chút có sao không có thể hay không té choáng thảo nào đại gấu trúc là lâm uy động vật đều là chính nó làm giang hàn cũng lo lắng đại đoàn tử h nhu nhu đại, đại đoàn tử rất nghe ạ lời nó mại bất tiến chậm rãi từ trong đùi cỏ đi tới thân thể vững vàng trên người không có thương tổn nó từ cao như vậy địa phương ngã xuống một chút việc đều không có giang hàn kiểm tra cẩn thận một cái đại đoàn tử không có thụ thương hắn yên tâm hướng phát sóng trực tiếp giữa khán giả nói rằng đại đoàn tử từ cao như vậy địa phương nga xuống không có thụ t h ư ơ n g đại gia không cần lo lắng khán giả nghe nói nỗi lòng lo lắng rốt cuộc để xuống đón tà dương giang hàn mang theo hát bạch đoàn tử cùng nữ nhi về nhà sau khi trở về hắn lại chạy rồi một chuyến cầm rồi chút đồ ăn diệp từ cùng quả táo đặt ở thỏ bây dấp chỗ còn như có thể hay không bắt được thỏ rừng phải dựa vào vật khí mang tủi con g về ra giang hàn lại ngựa không ngừng vó xuất ra bữa r ư ợ u bắt đầu trẻ tuổi những thứ này vật liệu gỗ quá lớn không nhét vào nhà bếp chỉ có bắt bọn nó chém thành đều đều miếp nhỏ đốt mới chỉ có thuật điện giang hàn cơ bơ dịu giơ tay chém xuống một căn vật liệu gô đã bị từ đó bổ ra không có phép bao lâu trên người hắn đã bị mồ hôi làm ướp hắn thẳng thắn trực tiếp đem trên người á o hủ tì cho cởi ra ở nông thôn làm việc cánh tay trần biết thoải mái chút hắn mới cởi quần áo ra phát sóng trực tiếp giữa phan nữ liền điên rồi bọn họ không nghĩ tới giang hàn vóc người cư nhiên tốt như vậy t á m khối cơ bụng hắn là đ i ể n hình mặc quần áo hiện lộ gầy h ở i quần áo có thịt đích loại người như vậy giang hàn kỳ thực g á n g rất còn thật đẹp trai hắn là kinh điển màu vàng nhạt da rẻ ngũ quan lập cố gắng phía trước chạy ngoài bán thời điểm. thường xuyên nón bảo hộ xuất hiện ở đại gia trong tầm mắt sở dĩ đại gia cũng không có phát hiện hắn đẹp trai dung nhan trị bây giờ trở về phía sau thôn bọn họ phát hiện giang hàn thế mà còn là ẩn nút xoáy ca mấy nam ta đi không nghĩ tới giang ca lại có tám khối cơ bụng a a a lao công lao công của ta trên lầu mùi gọi gì cái này rõ ràng là lão công của ta sợ trệ ạ mẹ vóc người còn rất tốt hắn có điểm giống làm ruộn g văn bên trong tháo h ắ n mấy nam ta quả thực không muốn quá yêu có phải hay không đã tại huấn tưởng hắn ở trên thân thể ngươi khai khái nữ hai tử rụt rẹ rụt rẻ phát sóng trực tiếp giữa phan nữ đều là một đám lờ ép tợ các nàng xem lấy g i a n g hàn đẹp trai dung nhan t ự n h i ê n bắt đầu muốn nhập nhòm mó làm hát sắc đám này phan nữ cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp g i a n g hàn mình cũng phát hiện hắn dung nhan c h ỉ dường như đang lặng lẽ để thăng hắn đoán chừng đây cũng là nước linh tuyền tác dụng xem ra nước linh tuyền không chỉ có kéo dài tuổi thọ hiệu quả còn có thể mỹ dung dưỡng nhan g i a n g hàn không có phản ứng đám này sắc nữ hắn tơi quần áo ra phía sau loảng xoảng một trận trẻ tuổi gốm rồi linh tuyền thủy hắn không chỉ là thân thể tố chất chiếm được tăng cường liền thể lực và sức chịu đựng cũng tăng cường hắn Tuyệt k h ô ngược mệt. n g lại có một loại hoạt động phía sau cảm giác thư thích phép tốt xài giang hàn đem xài chỉnh chỉnh tề tề mã ở trong góc đ ố n g tuổi này đủ chính mình dùng rất lâu hắn dùng khăn mặt đem mồ hôi trên người lau sạch sẽ một lần nữa mặc quần áo tử tế khán giả thấy thế gọi thẳng đáng tiếc đẹp mắt như vậy b ắ p thịt của cứ như vậy không có chương hai mươi hai mua heo tử hai mươi hai mua heo tử phép hết xài giang hàn chứng kiến đại đoàn tử đang cảnh giác đứng ở cửa nó mở to hai mắt nhìn chòng chọc vào cửa nhà đường nhỏ trong miệng còn không ngừng phát ra gầm nhẹ uy hiếp thanh âm đại đoàn tử đây là đang nhìn ra làm cho đại gấu t r ú c cho mình làm còn ra giang hàn ngẫm lại đều cảm thấy rất có mặt bài hắn vội vã đi tới cửa đi kiểm tra tình huống nguyên lai、like, cửa nhà hắn đang tới một người xa lạ sở dĩ đại đoàn tử mới có thể như thế cảnh giác người đến là thôn bên cạnh hà nguyên giang hàn đêm qua ở tiệc cọc bên trên xoát đến video nhà hắn mở một cái dưỡng c h ư tràng bên trong tất cả đều là chạy heo núi có heo con xuất hiện ở bán giang hàn tối hôm qua cùng hắn liên hệ hai người hẹn xong ngày hôm nay đi xem heo cái này không hà nguyên ngày hôm nay liền lái xe đến đón mình khách hàng lớn hà nguyên hướng giang hàn ra phương hướng đi hai bước phía sau hắn chứng kiến giang hàn trước cửa đứng tối sầm bạch đoàn tử hắn cũng không dám đi đó là hoang dại đại gấu trúc ta cái ngoan ngoãn giang ca đây là đang làm gì hả chẳng lẽ là ở n u ô i hoang dại đại gấu trúc hà nguyên ban đầu còn cho rằng mình nhìn lầm rồi hắn dùng tay rủi rủi con mắt xác định chính mình không nhìn lầm hắn nhìn cách đó không xa hoang dại đại gấu trúc sợ đến chân cứng đ ở đứng ở tại chỗ không dám đúc đ í c h giang hàn ở thấy có người tìm đến mình hắn vụ vô, vô đại đoàn tử khiến nó lui về phía sau thoáng khờ gấu đây là ta khác nhân ngươi đừng làm sợ nhân già đi trong góc lợi khờ gấu ngẩng đầu nhìn liếc mắt giang hàn nó dầm dì hai tiếng r ú t vào tiểu viện trong góc đi ngủ l ấ y khờ gấu hiện tại chỉ tín nhiệm giang hàn phụ thân nữ nhi đối với khác hai chân thú nó như t r ư ớ c đảm bảo cảnh giác giang hàn đem hà nguyên mời vào nhà đây là hắn lần đầu tiên chứng kiến hoang dại đại gấu trúc hắn một bên kinh sợ một bên nhìn đại đoàn tử giang giang ca đây là hoang dại đại gấu trúc cả đối với t a đ i giang ca ngưng như phê à ngươi nuôi hoang dại đại gấu trúc là muốn ngồi tù mọi cơm à giang hàn thẹp thùng lúc này mới hướng hà nguyên giải thích rõ chuyện mặn mờn hà nguyên nghe xong giang hàn sau khi giải thích hắn cười đến không được nguyên lai、like、hoang dại đại gấu trúc là bởi vì tham ăn ỉ lại vào giang ca đại đoàn tử nghe hà nguyên đối với mình cười nhạo nó hướng hắn lướt mắt nó tham ăn lại không thừa nhận hà nguyên sau khi cười xong hắn còn cầm điện thoại di động hướng về phía đại đoàn tử một trận cuộc t r ụ p cái này có thể là hắn nhân sinh chung lần đầu tiên tiếp xúc gần g u i hoang dại đại gấu trúc hắn không phải đem trong điện thoại di động tồn cho trang bị đầy đủ chụp xong chiếu giang hàn mang theo nữ nhi ngồi lên hà nguyên bánh mỉ xe đi hắn dưỡng chư tràng còn như đại đoàn, tiểu đoàn giang hàn bắt bọ giang hàn làm cho đại đoàn tử đợi ở nhà đường đi ra ngoài khờ gấu nghe hiểu lời của mình ngoan ngoãn nằm ở trong sân mang thằng nhóc ngủ hà nguyên mở ra x e t h ù n g mang theo giang hàn đến rồi hắn dưỡng chư tràng hắn thừa bao một cái đỉnh núi bên trong nuôi trên trăm đầu h ắ t sắt chạy heo núi chạy heo núi không phải vì thức ăn gia súc không phải tu quay vòng xá giống như dê bỏ giống nhau nuôi thả heo sở dĩ gọi chạy heo núi là bởi vì bọn họ t r ừ ăn uống r a n g ủ đều ở đây trên sườn núi thả nuôi tự do hoạt động bởi tinh khiết sinh thái nuôi thả chạy heo núi thì tương đối non mịt thì nạc hàm lượng cao giang hàn nhìn một chút những thứ này chạy heo núi. mỗi người đều cố gắng m ậ p lớn nhất sợ rằng có ba trăm cân chạy heo núi giống như là nuôi thả nuôi thả heo lựa ư vận động đại ăn đều là thiên nhiên thức ăn cùng lương thực hơn nữa heo nuôi thả khỏe mạnh hơn không dễ sinh bệnh thịt tốt hơn sống lại hình thái kinh tế giá trị tự nhiên cũng liền càng cao hiện trên thị trường đồng dạng năm tháng xuất chuồng chạy heo núi thì cần muốn một ư ơ i tháng nuôi trồng thời gian nối lập nhau khá dài giang hàn nhìn hà nguyên nuôi chạy heo núi cảm tưởng rất nhiều nếu như mình cũng nhận thầu một mảnh đỉnh núi nuôi chạy heo núi vậy hắn không phải phát tài mấu chốt nhất là hắn có nước linh tuyển nuôi đi ra chạy heo núi chất lượng khẳng định ưu tú ở trong thôn nhận thầu đỉnh núi cần phê duyệt được đi qua trong thôn mở hội nghị thương nghị đến lúc đó nếu như mình muốn nhận thầu lời nói cũng phải phí không ít võ thuật giang hàn dự định sau khi trở về mau sớm tìm thôn trưởng hỏi một chút nhìn hắn có thể hay không nhận thầu đỉnh núi chăn heo hà nguyên n g cái này có không ít heo con giang hàn nhìn một chút những thứ này heo con đều cố gắng khỏe mạnh hắn dự định mua tám cái trở về nuôi những thứ này heo tử lớn hai mươi cân tả hữu nhỏ m mươi bốn m ư ơ i năm cân ba trăm một đầu tám con hai nghìn bốn giang hàn nhanh chóng trả tiền hà nguyên bắt tám con đầu rác đại heo con chứa hàng lên xe dầm gì những thứ này màu hồng heo con bị tóm lên tới phía sau không ngừng cổ học kỳ giang hàn đột nhiên nghĩ đến một chuyện hắn hỏi hà nguyên đúng rồi hà l ã o bản những thứ này heo tử cắt t r ứ n g chưa heo tử phải làm tiệt dục không phải vậy ngôi đến thời kỳ động dục sẽ rất phiền p h ứ c nếu như không tiệt dục ăn còn có một cổ tao vị hà nguyên vui cười trả lời đó là tự nhiên những thứ này heo tử hơn hai mươi ngày liên c á t ngươi mang về rất tốt n g i ta cái này có chút thức ăn gia súc ngươi trước lấy về đối phó hai ngày nếu như là chính mình ăn heo tốt nhất uy khoai lang các loại nếu như bán uy thức ăn gia súc liền được đại khái sáu bảy tháng là có thể xuất chuồng bất quá chuồng lợn được thường thường t h ử trùng phải cẩn thận heo ôn hà nguyên trả lại cho giang hàn nói rất nhiều chăn heo chú ý sự hạng giang hàn tất cả đều ghi lại luận chăn heo hà nguyên là nghề nghiệp nghe nhiều nghề nghiệp nhân sĩ kiến nghị tóm lại không sai trang hảo sau xe hà nguyên mở ra xe thùng đem heo con đổi u về giang hàn ra giang hàn lúc về nhà phát hiện đại đoàn tử cư nhiên không ở trong nhà hắn nói chừng cái da hỏa này chắc là tại hậu sơn ăn băng tre hắn đem heo tử từ trên xe tháo xuống lần lượt từng cái phóng tới trong chuồng heo một cái chuồng lợn hai đầu heo vị trí rộng rãi xem như là heo t r u n g xá hoa đại biệt tự đây là nhu nhu lần đầu tiên thấy heo con nàng lỗ lô nói nhiều hồ bọn họ ba ba những thứ này heo tử về sau đều ở tại nhà của chúng ta sao đúng vậy chúng ta nuôi bọn họ sau đó đem bán lấy tiền như vậy thì có thể kiếm rất nhiều tiền có thể mang nhu nhu đi sân chơi chơi nhu nhu vừa nghe nói chăn heo tử có thể đi kiếm tiền sân chơi chơi nàng hưng vấn không được ba ba vậy ngươi nhanh cho chúng nó đi ăn cái này dạng bọn họ là có thể mau mau trưởng thành giang hàn đem ống nước lấy tới cho mỗi một heo trong máng để vào nước linh tuyển theo tử cửa ủi lấy heo mũi ngửi một cái nước linh tuyển cặp cặp m ú c uống hừ hừ uống ngon uống ngon nước này uống ngon thật chương 23, đây là mỹ thực phát sóng trực tiếp gian h a ư ơ i ba đây là mỹ thực phát sóng trực tiếp gian theo tử nhóm lần đầu tiên uống được ngon như vậy thủy sùng sục sùng sục bọn họ uống vài miệng uống nước xong mấy cái tiểu gia hỏa muốn ăn bị mở ra bọn họ đói bụng h e o tử một đói sẽ hành hành tức tức gọi gờ ru ô gờ ru ô giang hàn nghe tiếng kêu của bọn nó vội vã cầm thùng đ e m thức ăn gia súc thêm t h ủ y ướt nhẹp đút cho bọn họ hắn còn hướng bên trong bỏ thêm súc sinh thay đổi dược thủy bỏ thêm nước linh tuyển cùng thay đổi nước thuốc thức ăn gia súc so với chúng nó phía trước ăn thức ăn gia súc thơm không biết bao nhiêu lần c ù n ăn c ù n ăn k h e o tử nhóm đi tới nhà mới không có chút nào sợ hãi ngược lại từng nốn từng nốn hưởng dụng mỹ thực những thứ này thức ăn gia súc chỉ đủ bọn họ ăn một b ữ a giang hàn sáng sớm ngày mai phải đi chấn trên và o mua sắm nguyên liệu nấu ăn k h e o ăn người ăn gấu chúc ăn cũng phải mua một điểm trở về hắn còn chưa bắt đầu khai khẩn làm ruộng giang hàn đột nhiên cảm thấy sau khi về nhà sự tỉnh thực sự là không b t heo tử nhóm bây giờ còn nhỏ ăn không nổi nhiều lắm thức ăn r a súc ăn uống no đủ bọn họ lạch cạch một cái trực tiếp nằm trên mặt đất bắt đầu khó khó ngủ say màu hồng heo tử lộ ra hài lòng biểu tình thưởng thụ heo sinh ngủ đi ngủ đi ngủ thêm một hồi ngủ thật dài thịt xúc sinh thay đổi dược thủy đang biến đổi một cách vô tri vô giác thay đổi lấy heo tử heo tử ăn no người còn không có ăn no trong nhà hết gạo sạch đạn không có nguyên liệu nấu ăn giang hàn có điểm buồn tối nay ăn chút gì bóp người nhà mỗi ngày nhất buồn sự tình chính là sáng sớm ăn cái gì buổi trưa ăn cái gì buổi tối ăn cái gì một ngày ba bữa lại muốn ăn ăn no lại muốn ăn tốt tốt nhất còn phải nếm ra ý mới đang ở giang hàn buồn dầu thời điểm đại đoàn tử đang ngậm đồ đạc hùng dũng mai vệ khí thế bừng bừng đi trở về ra khán giả có chút ngạc nhiên đại đoàn tử điêu chính là gì ngọn ý đại đoàn tử trong miệng điêu cái gì hả không biết các ngươi nhìn kỹ nó dường như điêu con mồi trở về thỏ hình như là đại thỏ s á m ta đi quả thật là thỏ đại đoàn tử ở người xem nhìn soi mói ngậm đại mà thỏ hùng hổ vẻ mặt tự hào đi vào tiểu viện tiểu đoàn tử đang cùng ở mụ, mụ phía sau l o ạ chọn người khẩn c ẳ n mạn cản muốn đổi kịp mụ mụ đại đoàn tử đi vào sân nó cố ý đem thọ đặt ở trước mặt đắc ý hướng hắn hử hử hai tiếng hử hử chủ nhân ngươi xem đây là ta đánh trở về con ngồi giang hàn vẻ mặt khiếp sợ nhìn trước mắt đại mặt thọ cái này thọ phải là chính mình xế chiều hôm nay thấy con kia cổ của nó chỗ có huyết chảy ra nó là bị đại đoàn tử cắn cái cổ trí tử sau đó mang về thọ a đi. dưng tốc độ chạy trốn có thể không phải chậm đại đoàn tử đều có thể đem thọ dưng bắt được đồng thời cho bị mất mạng cái này liền chứng minh nó sức bật rất mạnh quả nhiên Không thể x đại đoàn g ấ tử luận cái đầu, đầu, đầu tròn vo sờ rất thoải mái giang hàn hai cái tay chen lên trận hướng về phía gấu chúc đầu chính là điên cuốn bóp đại đoàn tử bị giang hàn một trận mạnh mẽ trả sát nó không có chút nào phản cảm nhưng lại rất hưởng thụ nó hít mắt vẻ mặt hạnh phúc giang hàn không chút nào keo kiệt khen ngợi đại đoàn tử khờ gấu làm rất tốt đại đoàn tử bị biểu dương rất là vui vẻ nó nhìn lấy giang hàn dùng m ó n g v u ố t lay một cái ở trên thỏ rừng dường như đang nói chủ nhân mau ăn con n g ồ i l i ê n cơ mỡ n ơ t h á i quá đại đoàn tử cư nhiên săn thú trở về đại đoàn tử thật là lợi hại sơ chệ ạ mẹ ngươi không phải h ả o h ả o tưởng thưởng một chút nhân ra sao đó là nhất định giang hàn đem đại mập thỏ nhặt lên nhấc một cái. cái này thỏ cố gắng hợp nhìn cách có cái bốn năm cân giang hàn định đem ra thọ lột ra tới phân một nửa cho đại đoàn tiểu đoàn một nửa kia dùng để làm t h ỏ nướng đây là hắn lần đầu tiên xử lý thọ hắn còn cho là mình có thể đem ra thọ hoàn chỉnh lột ra tới lột đến phân nửa r a thọ vẫn bị chính mình không cẩn thận cắt hỏng lột ra đi nội tạng giang hàn rất nhanh thì đem thọ xử lý sạch sẽ hắn từ trung gian cách ra đem phân nửa thọ phân cho đại đoàn tiểu đoàn tiểu đoàn t i ử còn nhỏ giang hàn không cho nó nhiều l ắ m thịt thọ đồng thời còn đem thịt thọ cho nó cắt thành miếng nhỏ thuận tiện nó cắn tiểu đoàn tử nghe thịt thọ h ư n g vị nó dò xét tính ngửi một cái phía sau nga ôm ộ t cái mở ra cái mi đem một khối nhỏ thịt thỏ đưa vào trong miệng nó c ố t kết n g a y thịt ánh mắt trong nháy mắt hiếp thành một đường may đây là gì thức ăn à? mùi vị lại còn không sai giang hàn xem tiểu đoàn tử phản ứng phòng t r ư ờ n g đây cũng là tiểu đoàn tử lần đầu tiên ăn thịt sống gấu còn sống tiểu nó còn rất nhiều thức ăn không có thưởng thức qua trái lại đại đoàn tử nó cả một cái mạnh mẽ huyễn nó ngồi dưới đất ôm lấy thịt thỏ vẻ mặt say mê bắt đầu h ư ở n g dụng đại đoàn tử hàm răng sắc bén nhẹ nhàng k ẽ cán hợp trực tiếp liền đem thỏ đầu khớp xương nhấm nuốt thành một phấn kéo kẹt kéo kẹt đại đoàn tử tỉ mỉ nhai nuốt thịt thỏ mỗi một chiếp đều kinh khoe miệng của nó nhiễm phải không ít vết máu một vệ thỏa mãn biểu tình hiện lên trên mặt của nó giang hàn nhìn lấy đại đoàn tiểu đoàn ăn được như thế vui mừng hắn cũng tăng thêm tốc độ bắt đầu làm cơm tối hắn dùng tảng đá đơn giản đôi thế một người nướng lô đem thỏ rửa xuyến ở thiết ký xuống sau đó sẽ x o á t bên trên đ ổ gia vị hòa hùng gấu thiêu đốt giang hàn đem quét hết gia vị thịt thỏ đặt ở lô bên trên dùng dùng lửa đốt lấy theo nhiệt độ lên cao thịt thỏ mặt ngoài dầu chân chậm rãi chạy ra phát sinh tí tách thanh âm thịt họ ở trên lò lửa l ậ nướng mặt ngoài từng bức biểu hiện da kim h o à n sắc tản mắt da mùi th hỏa diễm chiếu dọi ở thịt thỏ bên trên sử dụng thịt thỏ mặt ngoài biểu hiện ra mê người tiêu đường s ắ c không khí t r u n g quanh t r u n g tràn ngập nồng nặc mùi thịt khiến người ta thèm nhỏ dãi giang hàn cùng nhu nhu ngồi ở một bên chờ đợi mỹ thực ra lò nướng thịt thỏ trong quá trình giang hàn không ngừng phiên động mỗi một lần phiên động đều nhường thịt thỏ vừa ra nhập vị vị càng thêm ngon giang hàn hướng thịt thỏ bên trên vải lên đồ gia vị thì là ai cập làm quả ớt trở các loại theo hỏa diễm tiêu lốt phóng xuất ra đặc biệt hương khí tăng thêm nướng thịt thỏ vị tầm thứ sau nửa giờ thịt thỏ chín ngồi mặt ngoài và nóng ánh sốc giọn hương khí bốn phía lúc, nướng giang hàn đem thịt thỏ cắt thành l á c cắt trưng bày ở trong cái mâm phối hợp lên m ố i mẹ r a u dưa cùng sốt chấm cái này một phần mới ra lò cắt b ò n nướng thỏ rừng thấy khán giả chảy nước miếng b ù m ộ i đây là mỹ thực phát sóng trực tiếp g ra n sao Giang dùng người sống bất quá liền vì cái này ăn giờ khắc này giang hàn cảm nhận được trên thế giới toàn bộ hạnh phúc và mỹ hảo nhu nhu ăn được miệng đầy dầu mỡ thiểu g i a hỏa một ngụm tiếp lấy một ngụm hưởng dụng mỹ thực nhu nhu cũng thật thích hợp đi làm ăn truyền bá nàng điên cùng nhấm nuốt cái miệng nhỏ nhắn động tác chọc cho khán giả điên cùng nuốt nước miếng giờ này khắc này đẹp đoàn khởi động cái này phụ thân nữ nhi hai mỗi một ngày ăn tốt như vậy cái này không phải nông thôn sinh hoạt ta cái này gờ mờ nở là mỹ thực tần đạo mới nhìn xong đại đoàn tiểu đoàn ăn truyền bá hiện tại lại xem sở trệ ạ mẹ hai người ăn truyền bá ta nước bọt đều có thể bao phủ cả nhà nhu nhu nhỏ như vậy nàng ăn được minh bạch mỹ thực sao s ờ chệ ạ mẹ bày đặt để cho ta tới lúc này không chỉ là khán giả thêm ăn hộ lâm viên chú điểm bên trong tuần sơn một ngày trần bình cùng n ô tuấn hảo hai người đói bụng đến phải bụng đói tê vang hai người tùy ý xào mấy món thức ăn chuẩn bị ăn cơm chiều mới ăn một miếng trần bình cũng có chút thất vọng để đua xuống hắn trở về chỗ ở giang hàn ăn chén kia cháo hoa hắn tạ ba miệng cảm hắn nói ai vì sao giang hàn nấu cháo ăn ngon như vậy a ta đều tâm tâm niệm một ngày n ô tuấn hảo cũng thấp giọng phụ họa ta cũng không biết vì sao giang ca có thể đem thông thường c h á o hoa làm được ngon như vậy cái này cổ thanh hương ngọt ngào mùi vị phản phất còn quanh quẩn ở trong thân thể ta đúng đúng đúng chính là loại cảm giác này phản phất linh hồn cùng thân thể bị chén kia c h á o hoa cho móc giống một dạng kỳ thực trần bình cùng ngô tuấn hào chắc là đối với nước linh tuyển nhớ mãi không quên nói ra sợ rằng cũng sẽ không có người tin hai người bọn họ c ư nhiên sẽ đối với một chén c h á o hoa lòng n g ứ ngáy khó nhịp thế nhưng bọn họ lại thủ vững nguyên tắc nhất định không thể tùy ý đi thôn dân ra ăn cơm còn như mỹ vị trá hoa bọn họ chỉ có thể ở thầm n ủ trong lòng thiếu giang hàn cùng lu nhu ăn quá no ăn được linh hồn bị m ấ c giống phụ thân nữ nhi hai tê liệt trên ghế ngồi dựa vào phía sau một chút hai người đồng thời sờ cùng với chính mình tròn vo cái bụng hai người không hổ là phụ thân nữ nhi n a m phát cơm choáng váng tư thế cùng động tác đều giống nhau như lúc liền cùng phục chế rán đi ra một dạng khán giả nhìn lấy hai người ánh mắt đ ỡ đẫn bộ dạng cười đến không được người sau khi ăn xong chính là biết cái gì cũng không muốn làm chỉ nghĩ nằm đờ ra nhu nhu còn phi thường hợp thời thích hợp đánh một cái nớp ăn no phía sau giang hàn lấy điện thoại di động ra soát video clip hắn vừa mới mở ra tiktok liền thấy tiktok quan phương cho mình gửi tới tin tức tôn kính giang hàn bác chủ ngài tốt ta là tiktok bộ hoạt động ổ vệ dạ thì hòn lý nhã ngài phát sóng trực tiếp gian tiềm lực vô hạn tiktok quan phương muốn cùng ngài ký tên ss s cấp độc nhất vô nhị hiệp ước giang hàn trước đây cho tới bây giờ chưa từng nghe qua độc nhất vô nhị hiệp ước càng không biết ss s cấp là đẳng cấp gì hắn còn cố ý đi thăm dò một cái ss s cấp độc nhất vô nhị hiệp ước là cái gì tiktok ss độc nhất vô nhị hiệp ước chỉ cùng có thực lực đại vô nhị hiệp ước chỉ c n g có thực lực đại vê bác chủ ký hợp đồng ký hợp đồng phía sau bác chủ tướng thu được mỗi tháng sở trệ ạ mẹ và bình đài chín mươi một chia làm sở trệ ạ mẹ t i ể u thành bình đài nhất thành đồng thời bình đài còn vì sở trệ ạ mẹ mua sắm ngũ hiểm m ộ t kim duy nhất khuyết điểm sở trệ ạ mẹ chỉ có thể ở tiktok phát sóng trực tiếp như tại những khác bình đài phát sóng trực tiếp đem đội phục ngầm cao vi ước phí ngươi like tiktok sss độc nhất vô nhị hiệp ước chỉ cùng đại v ký kết sau khi ký kết bình đài biết chủ động hướng sở trệ ạ mẹ phát sóng trực tiếp gian đ ạ y lưu đối với bình đài cùng sở chế ạ mẹ mà nói đem là cùng thắng cục diện sở chế ạ mẹ mỗi tháng còn có thể thu được một vạn lương tạm cùng ngũ hiểm mờ kim c hắn à dạng đối sau ở Chệ Mẹ m khi đồng là ý tịch đảm. ấ tộc nhất quan phương người phụ trách lý nhã hướng hắn phát tới hợp đồng điện tử hắn tỉ mỉ xem hợp đồng xác định điều khoản không thành vấn đề phía sau ký xuống tên của mình hắn là nhiều như vậy sở trệ a mẹ chung số lượng không nhiều lắm cùng tiệc tộc ký kết ss s cấp độc nhất vô nhị hữu ước cái này cần nhờ sự giúp đỡ đại đoàn tiểu đoàn nếu như không phải đại đoàn tiểu đoàn lời nói hắn phát sóng trực tiếp gian cũng sẽ không có kinh khủng như vậy lưu lượng ký kết hết hợp đồng giang hàn hưng ơ phấn ôm tiểu đoàn tử mềm mại cái bụng một bả liền đem nó cho ôm vào trong lòng một trận trà đạp tiểu đoàn tử trên bụng lông rất xoa tung sờ thả lòng mềm lún xúc cảm cực tốt tiểu đoàn tử cũng thích bị vớt hắn nằm ở giang hàn trong lòng lộ ra mềm mại cái bụng gơ tay trước cùng giang hàn không ngừng chuyển động cùng nhau. Vước lấy, vước lấy. tiểu đoàn tử lại vẫn không ngừng phát sinh anh anh anh tiếng nó đ â y là t hưởng thụ được bắt đầu ngáy to giang hàn lột vớt tiểu đoàn tử phát hiện trên người của nó một tầm cho mới vừa rồi còn ăn sinh thịt thỏ sinh thịt thỏ dầu chân cùng huyết đều dính bám vào nó bộ lông bên trên giang hàn định cho nó lau một chút cái này dạng vớt lấy biết thoải mái hơn nhu nhu tiểu b ă n g tay ngươi đi bang ba ba đem trong phòng khách khăn lướt lấy ra có được hay không ba tốt nhất nhu nhu đang nghe ba ba thỉnh cầu phía sau đang đang chạy đi phòng khách đem khăn lướt lấy ra đưa cho ba, ba giang hàn thích làm cho n u n u bang cùng với chính mình làm một ít chuyện đủ khả năng cái này dạng có thể bồi dưỡng nàng ý thức tự chủ cùng thao tác năng lực ở chuyển động cùng nhau chung phụ thân nữ nhi hai quan hệ cũng có thể thân mật hơn giang hàn cũng sẽ không vô điều kiện nung c h i ề u nữ nhi h ắ n đ ố i với nữ nhi yêu là có nguyên tắc thủ danh giới cuối cùng giang hàn ôn nhu hướng nữ nhi nói rằng nhu nhu tiểu đoàn thật bẩn a chúng ta dùng k h ă t nước cho nó lau một chút trên người a chúng ta đây cho nó t ắ m t ắ m a cái này dạng nó là có thể thơm nào ngạt nhu nhu muốn cho tiểu đoàn tám t ắ m r ự a xong tiểu đoàn nhất định có thể biến đến thơm n à ngạt giang hàn cũng không thể tùy ý cho tiểu đoàn tám hàn hướng n u n u giải thích tiểu đoàn bây giờ còn quá nhỏ nếu như tắm ta sợ nó sinh bệnh chúng ta dùng khăn ư ớ p cho nó xoa một chút trên người là tốt rồi nhu nhu cái hiểu cái không gật đầu nàng cao hứng đáp trả ba ba ta đây cùng ba ba một khối cho nó sát bên người bên trên phụ thân nữ nhi hai cầm khăn ư ớ p cho tiểu đoàn sát bên người bên trên nhu nhu lau đến khi rất tỉ mỉ nàng cầm khăn ư ớ p nhẹ nhàng lau chùi tiểu đoàn phía sau chân nhỏ lau đi lòng bàn chân nàng còn làm cho tiểu đoàn mở ra chân răng tiểu đoàn mở ra chân răng ta lau cho ngươi bên trong tiểu đoàn tử nghe hiểu nhu, nhu lời nói nó nằm ngựa tại chủ nhân trên đùi bê hệ một cái mở ra chân sau nha nó chân sau nha giống như là một đoá hoa giống nhau trong nháy mắt mở ra quyển sách khả năng tương đối hàng ngày chính là ăn uống làm ruộng cùng nữ nhi động vật giữa chuyển động cùng nhau nhân vật chính đến tiếp sau cũng sẽ bán nông sản phẩm quyển sách gát chủ bài một cái ung dung chương hai mươi lăm luận vuốt gấu cảnh giới tối cao hai mươi lăm luận vuốt gấu cảnh giới tối cao nhu nhu dùng khát ư ớ c nhẹ nhàng trà lau tiểu đoàn tử chân nha nàng lau đến khi rất nghiêm túc rất sạch sẽ liền chân răng trong khe đều cho tiểu đoàn tử lau đến khi sạch sẽ nữ hải tử chính là thiên sinh thận trọng giang hàn nhìn lấy nữ nhi như thế có kiên trì hắn rất là vui mừng nhu nhu ở dưới mí mắt hắn mỗi một ngày lớn lên hiện tại cũng học được chiếu cấu người khác tiểu đoàn tử nằm ở giang hàn trong lòng vẻ mặt hưởng thụ có hai cái hai chân thú đem hết toàn lực vì nó tắm gấu sinh đáng ra a hai cái chân nha lau xong nhu nhu lại đi cho hình nhỏ chùi đít cùng đôi tiểu đoàn tử đôi rất ngắn nho nhỏ một cái mau nhung nhung rất khả ái nhu nhu thậm chí đem tiểu đoàn tử cúc hoa đều cho nó lau sạch sẽ l a o xong nàng lại đem lấy khắc lớp cho tiểu đoàn tử lau chân trước lau nung đít lại lau miệng thứ tự này đem khán giả đều chọc ư ờ i ha, ha, ha, ha. lời a lau hay hay lau A. nhau, u Tiểu đều đều đậu, luận lau, cái chút có chủ Có trước Cái cùng ngược lúc được. lại tới lau miệng, chút tự có phải miệng miệng giống lại mông lắm. mông không không không vô trình đúng đoàn nhân. nào là là l tự tử, thể đều được. Lời này nghe làm sao kỳ quái như thế b ó t lúc này ta thật hâm mộ tiểu đoàn tử a có sở trệ a mẹ hai người cho nó sát bên người bên trên nó tốt an nhàn ta ước ao sở trệ a mẹ phụ thân nữ nhi hai điên c u ồ n g v ố t gấu trúc cấu tể hình ảnh thực sự là tiện sắt đám người giang hẳn cùng n u n u lao hơn nửa ngày rốt cuộc đem tiểu đoàn tử lao đến khi sạch sẽ nhu nhu thậm chí đem tiểu đoàn tử cọ kẹt ổ đều lao một lần đã lao sau tiểu đoàn tử bạch s á c lông nhìn lấy sáng lên chút nó thoạt nhìn lên rực rỡ hẳn lên giống như một mới da lò mao nhung đồ chơi một dạng rất là khả ái nhu nhu càng ngày càng thích tiểu đoàn tử mới cho tiểu đoàn tử lao xong trên người nhu nhu liền khẩn cấp đem đầu nhỏ trôn ở tiểu đoàn tử trên người cùng nó một trận vô cùng thân thiết tiểu đoàn tử bị nhu nhu cọ được thoải mái nó hung hăng anh anh anh trực hiếu cùng n u n u chuyển động cùng nhau t h m xong tiểu đoàn tử giang hàn liếp mắt một cái ngủ say đại đoàn tử cái da hỏa này thật bẩn muốn không cho nó cũng tắm rửa. nói làm liền làm giang hàn cầm lấy khăn lướt chuẩn bị cho đại đoàn tử sát bên người bên trên b ù n g hội đại đoàn tử lớn như vậy một c h ỉ dùng khăn lướt lau nó chỉ định không được đừng đến lúc đó mình cũng dùng xong hai bao khăn lớp nó mông đít còn không có bị lau sạch sẽ giang hàn đã vào nhà cầm rồi một tấm khăn mặt đi ra dùng khăn lông lớn lau đại đoàn tử chính thích hợp giang hàn đem khăn mặt ướt nhẹp hướng về phía ngủ s a y đại đoàn tử chính là một trận mạnh mẽ t r à sát trước trả sát gấu chúc đầu lại trả sát gấu chúc mông đít đại đoàn tử còn đang ngủ giang hàn đột nhiên trả sát nó gấu chúc đầu nó đang ngủ cảm giác bị người đánh m ộ dạng đầu ông ông vang nó giật giật hắc lỗ thai mơ mơ màng màng mở mắt xách lấy đôi mắt nhỏ nhìn thoáng qua phát hiện là giang hàn trà đạp chính mình đại đoàn tử lại nhắm hai mắt lại làm bộ cái gì cũng không thấy chủ nhân trà đạp chính mình có thể làm sao đâu còn không phải là chỉ có thể xử lái giang hàn cầm khăn mặt rất nhanh thì bàn xong một cái gấu trúc đầu nguyên bản đại đoàn tử còn hôi đầu thổ kiểm đem đầu cho xoa xoa phía sau nó nhìn lấy sạch sẽ không ít đầu của nó cùng trên người hình thành so sánh rõ ràng hình như là đống rác bên trên dài rồi một gấu trúc đầu giống nhau giang hàn nhìn thoáng qua bẩn không được khăn mặt vẻ mặt ghép bỏ khơ gấu ngươi thực sự là quá bẩn rồi gấu trúc đầu đều như thế tạng càng chưa nói trên người của nó giang hàn đem khăn mặt rửa lại tiếp lấy đối với đại đoàn tử một trận mạnh mẽ trả sát xoa hai lần phía sau lưng của nó thoáng sạch sẽ c h ú t k h ơ gấu ngồi xuống ta cho ngươi tắm cái bụng nguyên bản vẫn còn ở hí mắt ngủ đại đoàn tử nghe được giang hàn lời nói phía sau nó hơi hơi không kiên nhẫn mở mắt ngồi dậy nó rộng lớn cái mông ngồi dưới đất phía sau trưởng lui về phía sau r ỗ i một cái tay trước vươn ra tựa ở chân sau bên trên như một người giống nhau tỏa lấy nó hướng giang hàn lộ ra mề mại cái bụng giang hàn cầm khăn mặt cấp tốc lau chùi đại đoàn tử mềm mại cái bụng nó trên bụng chất béo rất nhiều giang hàn mỗi lau một cái nó trên bụng thịt liền đùng run dậy một cái thảo nào cái da hỏa này từ cao như vậy địa phương ngã xuống đều không sao trên người nó thịt thật là không phải lớn lên công toi giang hàn cho đại đoàn tử lau xong cái bụng lại đem khăn mặt đem nó bốn con tiểu chân ngắn cũng lau một lần bận rộn một hồi lâu giang hàn đối với đại đoàn tử tân trang công tác rốt cuộc hoàn thành sạch sẽ khở gấu nhìn lấy thuận mắt không b t đem đại đoàn tử cho rửa giang hàn thừa dịp nó sạch sẽ thời điểm đưa tay dùng sức lột vút nó đại đoàn tử mềm mại cái bụng vén lên tới thật sự là rất thư thái giang hàn thẳng thắn trực tiếp nằm ở đại đoàn tử trong lòng ô m lấy đại đoàn tử một trận cú nuốt đại đoàn tử cũng rất vui vẻ nó hào phóng nằm trên mặt đất chiều chủ người lộ ra mềm mại cái bụng nó đối với giang hàn hoàn toàn tín nhiệm cũng không lo lắng hắn biết thương tổn tới mình giang hàn dùng sức cả c à gấu t r ú c giường cái giường này ngủ thật sự là rất thư thái khán giả chứng kiến giang hàn đối với đại đoàn tử dở trò bọn họ hâm mộ nhanh khóc dựa vào ta cũng muốn nuốt đại đoàn tử trực tiếp nằm đại đoàn tử trong lòng còn hành gấu trúc bụng bụng thoạt nhìn lên thật là mềm tử a ta cũng muốn nằm nằm một cái cứu mạng sơ trẻ á mẹ đãi ngộ hào hào a ta cũng ở trong thôn muốn đi ra xem một chút có thể hay không vô tình gặp được đến đại đoàn tử ba thục người hành động chúng ta đi đem hoang dại đại gấu trúc b ả i về nhà cho đại đoàn tiểu đoàn sau khi rửa sạch sẽ giang hàn đóng cửa phát sóng trực tiếp hắn mang theo nhu nhu đi tắm ngủ lúc ngủ nhu nhu đem tiểu đoàn tử, cũng ôm lên giường. Nàng muốn tiểu đoàn tử cùng nàng ngủ chung giang hàn không có cự tuyển nữ nhi thành cầu hắn ôm hương hương mềm n u nữ nhi cùng tiểu đoàn tử ngủ chung thấy tiểu đoàn tử lui trong chăn ngủ rất say ngọn nó hô hô hô tiếng ngáy không ngừng đại đoàn tử thì nằm út sấp ở trong phòng khách ngủ nó ngủ được ngã chồng v ó tiếng ngáy đứt hai may mắn giang hàn cùng nhu nhu r ấ t ngủ chất lượng tốt không phải vậy hắn cần phải đem đại đoàn tử cho đổi ra ngoài ngủ sáng sớm hôm sau giang hàn rất sớm đã thức dậy ăn xong điểm tâm giang hàn cầm nông cụ chuẩn bị đi mở t r ồ n g chọn đồ ăn hắn chiều còn phải đi mua con gà vịt tử về nhà nuôi sở dĩ chỉ có thể dậy sớm một chút thừa dịp hóng mát thời điểm đem việc nhà nông làm xong chương hai mươi sáu độ mạnh yếu vừa vặn n g ộ n bức không bị thương não hai mươi sáu độ mạnh yếu vừa vặn mọi bức không bị thương nao giang hàn nhà đều tập trung ở ra phụ cận phía trước có một mảnh đại địa mảnh đất này có thể trùng không ít đồ ăn lúc ra cửa giang hàn cho nhu nhu mặc vào áo dài cột dài trong đất có không ít trùng nhu nhu ra rẻ mềm mại phải đem bảo hộ biện pháp làm tốt mới được giang hàn mang theo nhu nhu xuất môn trồng rau đại đoàn tiểu đoàn cũng theo sát phía sau cái này hai hàng đều nhanh thành giang hàn theo đôi đến rồi đất trồng rau giang hàn ôn nhu cho nhu nhu nói rằng n u n u người ngoan ngoan cùng đại đoàn tiểu đoàn chơi ba ba ở bên cạnh đảo l à n cỏ nhu, nhu khéo léo trả lời vừa tới đất trồng rau giang hàn thấy được không ít cùng thôn thúc thúc nương nương những thứ này thúc thúc nương nương mắt sắc ngăn cách lấy thật xa liền thấy tối sầm bạch mà tử đại gấu trúc ta cái ngoan ngoãn trong thôn thật có cái đại gấu trúc việc này quả thật ngạc nhiên phía trước hộ lâm viên trần bình ở trong thôn từng nhà chạy rồi một vòng cho thôn dân nói giang hàn gia có đại gấu trúc để cho bọn họ không nên đơn giản tới gần giang hàn gia thôn dân ban đầu còn có chút không tin bây giờ đi ra làm ruộng được phải bọn họ kinh ngạc mở to hai mắt nhìn vậy thì thật là đại gấu trúc ta cái ngoan ngoan ai vậy thì thật là đại gấu trúc lao công năm ngoái lên núi chém g ậ y trúc đều đụng phải một đại gấu trúc kết quả tên kia nhấc chân chạy cái này đại gấu trúc làm sao không sợ người à không biết nghe trần đội trưởng nói con t i a đại gấu trúc dường như ỉ lại vào giang hàn tây búa a đại gấu trúc làm sao khả năng ở người phòng đầu ở tây búa cái gì tây búa ngươi không thấy được nhân ra đại gấu trúc liền tại giang h o a phòng đầu a nhân ra còn cùng hắn một khối đảo thiên thần ta vẫn là lần đầu tiên chứng kiến l ã n g thần đâm đâm đại gấu trúc nó cứ nhiên liền không đi thúc thúc nương, nương ba thục nói biểu được bay lên bọn họ nhìn cách đó không xa hát bạch đoàn tử thập phần ư ớ cao giang hàn nhà bọn họ nếu có thể có cái đại gấu trúc đổ thừa không đi đây nên bao nhiêu sảng khoái ba thục người nằm mộng cũng muốn nuôi đại gấu trúc kết quả không nghĩ tới giang hàn cư nhiên nuôi tới đại đoàn tử thành tựu minh tình gấu ngày hôm nay lại bị đập không ít bức ảnh người trong thôn không có đơn giản tới gần đại đoàn tử bọn họ cũng đều biết đại đoàn tử lại khả ái cũng là hoang dại gấu tới gần n ó vạn nhất xuất hiện chút ngoài ý m u ố n chuyện này có thể to lắm nhìn biết náo nhiệt phía sau người trong thôn tản ra đến trong đất làm rộn đi giang hàn cũng vén tay á o lên bắt đầu nỗ lực làm việc phải đạo phải trước làm cỏ mảnh đất này hoang phế rất lâu rồi bên trong mọc đầy cỏ dại làm việc phía trước giang hàn đem phát sóng trực tiếp gian mở ra mới phát sóng thì có hơn vạn khán giả dũng mánh vào phát sóng trực tiếp gian hoa、wow. sợ trệ ạ mẹ ngày hôm nay sớm như vậy làm ruộng hoàn toàn chính xác cố gắng sớm a đây là làm gì đào trồng rau sao bây giờ là mùa xuân xuân canh chính thích hợp trồng một chút thuần thiên nhiên rau dưa hoa quả chính mình ăn hương đắc lặc giang hàn hướng phát sóng trực tiếp giữa khán giả nói rằng cái này một mảnh đều là nhà ta ta dự định ở bên trong trồng một chút rau dưa hoa quả không ăn hết còn có thể cầm đi bán trong đất mọc đầy cỏ dại nếu muốn trồng ra tốt rau dưa hoa quả phải trước làm cỏ làm cỏ nói phải đem cỏ dại thân dễ đào cái này dạng trong đất cỏ dại liền sẽ không c ỏ dại lan tràn mảnh đất này rất lớn đến lúc đó ta đem đem nó cho chia cắt ra mỗi một miếng nhỏ trên mặt đất đều trồng lên bất đồng rau dưa hoa quả đến lúc đó dễ quản lý cùng ngắt lấy n g h e xong giang hàn lời nói khán giả thế mới biết nguyên lai làm ruộn g cũng không phải chuyện đơn giản như vậy giang hàn cùng khán giả trò chuyện đôi câu phía sau hắn bắt đầu vén tay á o lên làm việc xuân phong nhẹ nhàng p h t qua gò má của hắn mặt trời chầm rãi mọc lên ngày hôm nay khí trời thư th chính thích hợp làm ruộng giang hàn một bên đào một bên làm cỏ mỗi đào một mảnh hắn cũng có ngồi trồn hồng xuống đem cỏ dại nhánh cỏ nhật lên đào sới đất nguyên bản căng đầy thổ nhưỡng ở cái quốc dưới tác dụng biến đến thả lỏng mềm l h ú n chỉ cần cái quốc vung thật tốt không có đào không được giang hàn còn tiện thể đem trong đất thoát nước cử cho sửa lại đi ra trồng rau phải đem, đem đất e m đ trồng rau bên trong thoát nước cử cho khơi thông nếu như không có thoát nước cử đồ ăn liền dễ dàng nát vụ căn giang hàn một bên làm việc n u n u cùng tiểu đoàn tử thì tại một bên đổi kịp hồ điệp một chỉ xinh đẹp hồ điệp vỗi cánh nó bay đến hoa dại trong bội rậm đứng ở một đoá xinh đẹp hoa dại bên trên nhu nhu chứng kiến hồ điệp phía sau nàng chuẩn bị sẵn sàng vươn hai cái tay nhỏ hướng miêu giống nhau mạnh hướng hồ điệp nào qua kết quả hồ điệp lập tức liền bay đi tiểu gia hỏa cũng không được trí nàng vừa vui sướng tiếp tục đổi đ ổ i hồ điệp tiểu đoàn tử đi theo tiểu chủ nhân bên cạnh bật bật nhảy nhảy cùng nó một khối đi bắt bướm nhu nu nhìn lấy hồ điệp chạy xa nàng mãi thanh mãi khí chỉ huy tiểu đoàn tử tiểu đoàn tử hồ điệp ở bên kia chạy mau đi qua tiểu đoàn tử nghe hiệu chủ nhân lời nói mở to hai mắt nhìn về phía hồ điệp bay múa phương hướng. nó nhất bính nhất khiêu hướng hồ điệp chạy tới tiểu đoàn tử chạy giống như một cầu giống nhau nó mại thấp bé chân cố gắng về phía trước nhảy mỗi lần lúc rơi xuống đất đều văng lên một trận bùn đất hồ điệp ở trong bụi hoa lúc gần lúc hiện gấu trúc con non ở địa lý bính nhảy về phía trước nhảy tìm kiếm nó ánh nắng chiếu vào trên người bọn họ tạo thành một bước sinh động hòa quyền cuối cùng hồ điệp bay lấy bay lấy rơi xuống đại đoàn tử chót m ũ i chỗ đại đoàn tử cảm giác được núi có chút nữa nó có rút hai cái hắt chót núi hồ điệp cũng không hề rời đi ngược lại ở chót núi của nó chỗ vô vội cánh ti hai người bọn họ một tả một hữu nhẹ nhàng hướng đại đoàn tử n h o qua một người một gấu trực tiếp chạy tới ôm chặt lấy đại đoàn tử đầu đại đoàn tử m á trái cùng má phải phân biệt bị đánh m ộ t quyền bị đánh phía sau nó đột nhiên thức dậy đại đoàn tử hoảng sợ mở mắt nhìn lấy chu vi làm sao rồi làm sao rồi đã xảy ra chuyện gì ta làm sao không giải thích được bị đòn giang hàn cùng khán giả chứng kiến đại đoàn tử mậu bức biểu tình trực tiếp cười phun ha ha ha đại đoàn tử một bộ hoài nghi gấu sinh răng dấp tuốt khôi hải à nó không giải thích được bị đánh khẳng định sinh khí con kia hồ điệp là cố ý a cười chết đại đoàn tử chớ ngủ mau đứng lên mang thẳng ngái con đến từ nhân loại con non cùng gấu t r ú c cấu tể song trọng tập kích đại đoàn tử đau nhức cũng vui s ư ớ n g lấy chương hai mươi bảy tới a chế tạo a hai mươi bảy tới a chế tạo a nhu nhu chưa bắt được hồ điệp có chút t h ở phì phì nàng nhìn đồng dạng tức giận đại đoàn tử vươn tiểu bàn tay thoải mái đại đoàn tử đại đoàn tử yên nào yên nào không nên tức giận a giang hẳn đều không biết nhu nhu những lời này là từ nơi nào càng ngày cái này tiểu g i a hỏa thực sự là thái cổ linh tinh quái đại đoàn tử bị đánh thức phía sau nó đột nhiên cái mông n g ứ được không được nó trên mặt đất cả cả phía sau cái mông nữa không có hóa giải nửa phần đại đoàn tử gấp gáp lấm lét nhìn trái phải ánh mắt trợn tròn sau đó một cái dí dòm bước nhảy ngắn nó nhảy nó ở chung quanh nhanh chóng nhảy cả tưng muốn tìm một chỗ thích hợp vị trí tới cú l é t cuối cùng nó tìm được rồi một khối bóng loáng tảng đá không dằn nổi dùng cái mông đụng rồi đi lên tảng đá chân m ư ợ n đại đoàn tử bỏ rơi cái mông không ngừng ở trên tảng đá cọ cái mông cuối cùng đại đoàn tử tìm được rồi hoàn mỹ cọ ngứa góc độ nó gia tăng biên độ ngừng cái mông ở trên tảng đá không ngừng cọ di chuyển cú led biểu tình cùng không ngừng động tác đưa tới người xem ở cái mông cùng đá dưới sự phối hợp đại đoàn tử tận tình hưởng thụ cù lét vui vẻ liên tục cọ sát tốt mấy hiệp đại đoàn tử thẳng thắn thoải mái mà nhắm hai mắt lại t h ư ở n g thụ cọ nhột vui sướng khán giả chứng kiến đại đoàn tử điên cuồng vung với cái mông nhịn không được cười cái ra hòa này mỗi một ngày làm sao làm như vậy cười đấy nó liền cùng vừa hiện nhãn bao giống nhau ha ha ha tới nhấn và giữ r a tốc vì đại đoàn tử nỗ lực lên lúc này ta bên thai vang lên một bài âm nhạc tới a chế tạo a ha ha, ha ha muốn không cho đại đoàn tử xuyên cái trang phục nữ c cái này dạng nó thoạt nhìn lên càng thêm mê hoặc khán giả não đại động mở giang hàn phía sau soát video thời điểm còn chứng kiến đại gia hai sáng đoạn video này đại đoàn tử cọ cái mông video hợp với linh hồn với nhạc tới à, chế tạo à, cái mông tang nữa ngươi giúp ta gãi một cái còn có bọn họ cho đại đoàn tử về bên trên trang phục n ữ buộc cũng xứng văn ra mau tới bồi bồi ta ta cần ngươi cù l é t những thứ này hai truyền video một cái so với một cái tao giang hàn khi nhìn đến như vậy video phía sau cũng không dám lại nhìn thẳng đại đoàn tử nó ở trong lòng của mình khả ái thật thà gấu chúc hình tượng đã sắp bị hủy cọ hết nữa đại đoàn tử lại muốn thải nó xông giang hàn hừ hừ hai tiếng đã nghĩ chạy đến trong rừng trúc đi giải quyết giang hàn nhìn lấy nó nín biểu tình vội v ã đem kêu đến người có phải hay không nghĩ thải a tới tới tới kéo nơi đây đại đoàn tử phốc một cái trong đất kéo xuống đệ nhất ngầm phân bón làm có hết giang hàn kế tiếp cầm cái quốc đem một khối này đại địa chia làm khu vực khác nhau dưa hấu các loại thực vật liền cần rộng rãi một chút địa phương giang hàn căn cứ thực vật tập tính cho chúng nó phân đả khu vực khác nhau mỗi cái khu vực trong lúc đó đều lưu lại thoát nước cử giang hàn xuất ra đặc cấp hạt giống đem hạt giống g i e đến trong đất những mầm móng này tất cả đều là hoa quả hạt giống có dưa hấu dâu tây quả nho cái này vài loại giang hàn còn muốn trồng một chút rau dưa thế nhưng không có hạt giống cùng đồ ăn mầm giữa lúc hắn có chút y ê u sầu lúc giang hàn nghe được trong thôn dường như xuất hiện tiếng giao hàng cái này gọi là bán tiếng rậm rạp chẳng chịt nói không ngừng bán quả táo bán quả táo lại hương lại ngọt quả táo lớn ra ra ta muốn ăn quả táo t ố t ăn ăn ba cân bán đồ ăn bán đồ ăn cái gì đồ ăn đ ề u bán đại gia mau tới mua a mau tới mua a mau tới mua a qua thôn à y nhưng là không còn tiệm này lạc thường, thường có người mở xe thùng chứa đồ vật xuống nông thôn bán bọn họ giống như là di động thương điếm mỗi cái thôn bán đồ đạc bán chủ yếu là một ít mới mẻ hoa quả r a u dưa cùng b á n hóa h những thứ này diện bao xa sinh ý cũng không tệ lắm có một ít đi đứng không có phương tiện người trong thôn bọn họ sẽ đang di động thương điếm mua đồ giang hàn đang xác định có người vào thôn bán một số thứ phía sau hắn hướng phía đường cái phương hướng giống lớn một tiếng chờ các loại giang hàn vội vã b u ô n g cái quốc mang theo nữ nhi đi trên quốc lộ mua đồ mới vừa đi chưa được hai bước tiểu đoàn tử liền nhảy nhót lấy tiểu chân n g n muốn đuổi kịp lu đu lu đu. nó đuổi không kịp ở phía sau gấp đến độ anh anh anh trực h ế u anh anh anh giang hàn liền vội vàng xoay người đưa nó ôm vào trong ngực hắn vẫn không quên nói với đại đoàn tử khờ gấu ngươi chờ ở đây chúng ta một hồi sẽ trở lại khờ gấu mong đợi mặt gấu một cái liền gục xuống bằng gì bằng gì ta không thể đi giang hàn sợ khờ gấu đi trên quốc lộ làm sợ người khác nó bây giờ còn là cách xa đoàn người tương đối khá khờ gấu ngươi chờ ở đây một hồi ta mang cho ngươi ăn ngon trở về đại đoàn tử nghe hiểu nó rũ c ụ c đầu ghé vào tại chỗ được a xem ở có ăn phân thượng nó vẫn là ngoan, ngoan nghe lời giang hàn ôm lấy tiểu đoàn tử mang theo nữ nhi đến trên quốc lộ tiếng giao hàng càng lúc càng lớn nghe giang hàn lỗ hai đều nhanh nổ bán quả táo bán quả táo lại hưng ơ lại ngọt quả táo lớn giang hàn liền vội vàng đi tới vỗ một cái lao bản b ả vai gần giọng nói rằng lão bản người đem kèn đồng đóng lỗ hai ta đều nhanh n i ế t lão bản liền vội vàng đem kèn đồng t ắ t đi giang hàn chỉ cảm thấy thế giới thanh tịnh lão bản chứng kiến giang hàn trong tay hắc bạch đ o ậ t tử hắn cau mày vẻ mặt hiếu kỳ ca ngươi cái này bút bê nhìn lấy cố gắng rất thật a hắn mới nói xong lời này tiểu đoàn tử ở giang hàn trong lòng đạp nước hai cái mắm ướt nó gửi được tiểu trong xe vận tải quả táo hương vị nó thèm ăn không được đ ạ p nước thân thể hung hăng muốn ăn quả táo lão b ả n còn tưởng rằng giang hàn trong tay h ắ c bạch đoàn tử là mao nhung đồ chơi tiểu đoàn tử đột nhiên động một cái lão b ả n sợ hết hồn ta đi ca n g ư ơ i cái này đồ chơi còn có thể di chuyển a là bên trên k í n sao lão b ả n tuy là bị sợ hết hồn thế nhưng hắn cũng không hoài nghi giang hàn trong tay h ắ c bạch đoàn tử là thật đại gấu trúc giang hàn chứng kiến lão b ả n phản ứng phía sau hắn g i lên tiểu đoàn tử dự định trêu chọc một chút hắn mồ hôi bây giờ đồ chơi làm được hoàn toàn chính xác cố gắng rất thật đây là mô phòng sinh vật đồ chơi cái này chỉ gấu trúc con non còn có thể cố hô hấp ngươi sờ sờ nó trên người nó đều là ấm áp còn có thể phát nhiệt lão bản vừa nghe trên mặt viết đầy khiếp sợ ta đi khoa học kỹ thuật đã phát triển trở thành như vậy ta ta làm sao không biết ta chẳng lẽ là ta ô út rồi hả lão bản nhìn trước mắt h ắ c bạch đoàn tử hắn chiến chiến nguy nguy hướng nó vươn tay k ta có thể không thể sờ một cái cái này đ ồ chơi à nếu như lời nói thú vị ta cũng muốn giao cho nữ nhi của ta mua một cái có thể a không trải qua xem nó có nguyện ý hay không lão bản vẻ mặt kinh ngạc hướng tiểu đoàn tử vươn tay h n tay còn không có mò lấy tiểu đoàn tử tiểu gia hỏa liền không vui nó ở giang hàn trong lòng gào khóc điên cuồng cự tuyệt lão bản lão bản ba đồ chơi cũng có chính mình ý thức khán giả chứng kiến lão bản vẻ mặt biểu tình k h i ế p sợ trực tiếp c ư ờ i phun ha ha ha ha ha, lão bản vì sao không phải lớn gan suy đoán một cái cái này chính là thật gấu trúc gấu trúc là ngồi tù mọc ô n g thú lão bản khẳng định cho rằng tư nhân không thể nuôi gấu trúc tiểu đoàn tử t ỉ n h dậy ta thành đồ chơi rồi hả lão bản trên thế giới này thật sự có p h ả n chân đồ chơi xuất hiện tiến bộ khoa học kỹ thuật thật nhanh nga ư ơ n g hai mươi tám vật lý công kích t r ă ăn trộm cờ gấu 28, vật lý công kích 100%. m n t r ă n trộm cờ gấu tiểu đoàn tử ở giang hàn trong lòng một trận đ ấ m nước nó nghe quả táo hương vị thèm ăn điên c u ồ n g nuốt nước miếng nó thẳng thắn vươn móng nuốt từ trong xe móc ra một cái quả táo ôm vào trong ngực bắt đầu gặm đứng lên tiểu đoàn tử hàm răng sắc bén cắn vào trong quả táo nó cắn một ngụm quả táo nằm ở giang hàn trong lòng bắt đầu hưởng dụng kéo kẹt kéo kẹt quả táo thanh hương vị quanh quẩn ở tiểu đoàn tử chót đuối chỗ nhẹ nhai hai cái quả táo nước từ tiểu đoàn tử khỏe miệm chạy xuống cái này quả táo còn không có trả thù lao tiểu đoàn tử mà bắt đầu ăn được. giang hàn vốn là muốn ngăn lại tiểu đoàn tử hành vi nhưng là tiểu gia hỏa thật sự là quát h è m hiện tại nếu như đem quả táo lấy ra nó sợ rằng sẽ tại chỗ khóc lên lão bản cũng không để ý tiểu đoàn tử ăn vụn g quả táo cử động hắn thấy giang hàn trong ngực hắc bạch đoàn tử đang ăn đồ đạc hắn rốt cuộc phản ứng kịp cái này không phải gấu trúc đồ chơi a cái này chính là thật đại gấu trúc hắn vẻ mặt hưng phấn hỏi giang hàn ta đi đây không phải là gấu trúc đồ chơi là thật đại gấu trúc k ngươi là từ đâu bắt gấu trúc a cho ta cũng lấy một chỉ thôi ta cũng muốn n g i giang hàn hình thật là hình đại gấu trúc sức d ụ d ỗ thật sự là quá lớn khiến người ta không nhịn được nghĩ nuôi một chỉ ở nhà giang hàn vội vàng cấp lão bản giải thích huynh đệ tư nhân nuôi đại gấu trúc là phi pháp ta cái này chỉ đại gấu trúc là tạm thời nuôi dưỡng ở ta cái này quan phương công nhận lão bản sau khi nghe còn có chút thất lạc hắn còn tưởng rằng giang hàn có đường dây đặc thù có thể nuôi đại gấu trúc giang hàn biểu thị ta muốn là có đường dây đặc thù hiện tại đều đi ăn cơm tủ vừa cùng lão bản tán gấu giang hàn một bên chọn muốn đồ mua lão bản trên xe hàng nhỏ đồ vật không ít táo chới tiêu quả nho cây cải củ rau xanh còn có bánh mì cùng đồ ăn mầm những thứ này tất cả đều là thứ mà hắn cần giang hàn trực tiếp hào khí s ô n g lão bản nói rằng lão bản xe ngươi ở trên đồ đạc ta mua hết ngươi giúp ta tiễn trong nhà đi thôi à thực sự đối với nhà của ta còn có một chỉ thành niên đại gấu trúc nó ăn được thật nhiều sở d ĩ ta là hơn mua chút còn có một chỉ đại gấu trúc ca nhà ngươi là gấu trúc căn cứ à giang hàn lời nói làm cho lão bản điên cuồng khiếp sợ cái này ca trong lòng ôm lấy một chỉ gấu trúc con non không nói trong nhà lại còn có một con đại gấu trúc hắn thật đúng là quá châu phê vì xem đại gấu trúc lão bản hấp ta hấp tấp giao hàng đi ra n g h à n ra khi hắn chứng kiến đại đoàn từ lúc hắn lấy điện thoại di động ra điên cùng chụp ảnh ngày hôm nay xuống nông thôn bắn một số thứ kiếm bộ rồi c ư nhiên thấy được hoang dại đại gấu trúc hơn nữa còn là hai con lão bản hưng phấn cử động làm cho phát sóng trực tiếp giữa khán giả gọi thẳng diễn ta ha ha ha ha ta muốn bị lão bản phản ứng cười chết từ hoài nghi đến khiếp sợ rồi đến điên cùng chụp ảnh ta muốn là thấy đại gấu trúc khẳng định cũng cùng lão bản giống nhau như lúc lão bản thực sự đang diễn ta người thường thấy đại gấu trúc nói không chừng biết điên tháo hết hàng lão bản thu tiền còn có chút liên tiếp đi ta cái ngoan ngoãn hắn còn muốn nhìn nhiều vài lần đại gấu trúc cuối cùng lão bản cẩn thận mỗi bước đi ly khai giang hàn cầm mua xong đồ ăn mầm chuẩn bị đi trồng mùa xuân có thể loại rau dưa không ít rau x à lách rau xanh cây cải củ dưa chuột q u ả ớt cả những thứ này đều có thể trùng lão bản bán những thức ăn này mầm có điểm yên những thức ăn này mầm hắn đều không lấy tiền toàn bộ đưa cho giang hàn những thức ăn này mầm thiếu nước rất khó t r ồ n g sống ông chủ muốn là thu tiền nói liền có chút trái lương tâm thế nhưng giang hàn cũng không lo lắng h ắ n có nước linh tuyển những thức ăn này mầm nhất định có thể sống hắn trở về đất trồng rau thời điểm trả lại cho đại đoàn tử cầm rồi mấy cái quả táo nó mới vừa vẫn ngoan ngoan ở đất trồng rau bên trong chờ các loại cùng với chính mình biểu hiện ngoan như vậy phải tưởng thưởng một chút đại đoàn tử tiếp nhận quả táo ngồi liệt trong đất có két gầm quả táo ăn ăn nó lại đổi một tư thế đại đoàn tử trực tiếp nằm ngựa trong đất đem quả táo đặt ở nó đại lượng trên bụng của ăn một cái lay một cái miên bản có bao nhiêu hạnh phúc giang hàn nhìn lấy đại đoàn tử phơi thái dương hưởng thụ thức ăn ngon dáng vẻ hắn không gì sánh được cơ cao nha làm cái gấu thật sự sảng khoái hắn còn phải khổ bức trồng rau đào hồ sâu giang hàn đem đồ ăn mầm một viên một viên trồng ở trong hố những thức ăn này mầm yên yên trồng ở trong hố lúc không hề sinh cơ ngã xuống đất bên trong khán giả cũng hoài nghi những thức ăn này mầm có thể hay không sống a giang hàn đem đồ ăn hạt giống tốt phía sau cũng chỉ còn lại có cuối cùng một bước đó chính là tưới nước tưới nước tốt nhất là tưới nước bẩn nước bẩn là thiên nhiên phân bón hữu cơ có thể vì thực vật sinh trưởng cung cấp chất dinh dưỡng giang hàn trong nhà có cái hố phân về sau heo con phân và nước tiểu cũng sẽ trồng chất đến trong hầm phân trong hầm phân nước bẩn trải qua lên men vừa lúc thích hợp tưới đồ ăn giang hàn cầm thùng phân đi múc nước bẩn mới múc tới cái kia một cái hắn trong nháy mắt ngừng thở m ù i này thật sự là quá mức chua xuất thoải mái giang hàn nhìn một chút cái này nước bẩn có chút quá nồng tưới vào đồ ăn mầm bên trên có thể sẽ đốt ăn hắn dùng nước linh tuyền đem nước bẩn pha loãng một cái như vậy nước bẩn dùng để tưới đồ ăn chính thích hợp giang hàn chọn tràn đầy hai thùng nước bẩn đi đất trồng rau khí lực của hắn rất lớn chọn hai thùng nước bẩn đi tới thập phần ổn định nước bẩn một chút cũng không có sái n u n u nguyên bản còn muốn đầy ba ba nhưng là ở người được phân mũi vị của nước phía sau nàng thật chặt n thật là thúi thật là thúi nàng mại chân nhỏ muốn rời xa ba ba giang hàn đem nước bẩn đều đều tới ư lên trong đất nước bẩn bên trong hỏa lẫn nước linh tuyển mới tới xuống đi nguyên bản có chút thiên đồ ăn mầm trong n g á y mắt tựa như uống no thủy một dạng lập cố gắng đứng lên biến đến thanh tú xanh biếc giang hàn xem đồ ăn mầm có như thế khoa trương phản ứng lúc cũng không nhịn được thạp phục nước linh tuyển tác dụng thật sự là quá cường đại giang hàn phía sau chọn vài thùng nước linh tuyển chiếu vào trong đất nước linh tuyển tác dụng so với nước bẩn tốt nhiều lắm hắn về sau đều có thể trực tiếp dùng nước linh tuyển tới tiêu đất trồng rau tới hết nước bẩn g i a n g hàn lại đang hạt giống đắp lên lên một tầng mảnh nhỏ thổ có mảnh nhỏ thổ đang đắp hạt giống tài năng mới có thể tốt hơn mọc dễ nảy mầm làm ruộng nhìn như đơn giản thế nhưng bên trong đã có nhiều vô cùng học vấn g i a n g hàn từ nhỏ theo phụ mẫu một khối làm ruộng hắn biết không ít tri thức hắn tại trồng cây thời điểm đem mỗi một bước đều làm được vô cùng chăm chú khán giả theo sở trệ a mẹ học được không ít tri thức bọn họ rất yêu thích g i a n g hàn loại này làm đến nơi đến trốn chăm chú làm việc sở trệ a mẹ chương hai mươi chín cùng đại gấu trúc lẫn nhau thương tổn hai mươi chín cùng đại gấu trúc lẫn nhau thương tổn ở nước linh tuyển sau khi tới nước m ớ i rác hạt giống đang lấy tốc độ cực nhanh phá s á t mà ra nguyên bản chỉ còn một hơi thở đồ ăn mầm cũng nhanh chóng sinh trưởng nước linh tuyền làm cho cái này một mảnh thực vật lấy lịch t i ê n tốc độ sinh trưởng loại biến hóa này giang hàn tạm thời nhìn không thấy chờ thêm vài ngày là hắn có thể đủ cảm nhận được gọi là rút ngắn thực vật sinh trưởng chu kỳ tới hết nước bẩn giang hàn trên người x ú ố được không được mồi hôi hòa lẫn nước bẩn mùi này thập phần cấp trên giang hàn mình cũng có chút chịu không nổi hắn đi tới đại đoàn tử bên cạnh chuẩn bị cầm cái quốc về nhà kết quả hắn vừa mới tới gần đại đoàn tử đại đoàn tử liền ghét bỏ cất bước chạy đi giang hàn ngươi bình thường đều ở đây trong hầm phân chơi hiện tại lại còn ghét bỏ ta sú giang hàn trực tiếp nào tới một cái giữ chặt đại đoàn tử khờ gấu cho ngươi ngửi một cái ta mùi trên người đại đoàn tử bị sú được vội vàng biệt ly đầu nó vẻ mặt ghét bỏ sông chủ nhân h ừ h ừ trực hiếu h ừ h ừ sú giang hàn cũng mặc kệ đại đoàn tử có ngại hay không bỏ hắn ôm lấy đại đoàn tử một trận cuốn vớt khờ gấu ngửi chủ người mùi trên người cái cổ đưa thật xa mùi hướng về phía một bên không khí đi cùng nó không muốn nghe thấy chủ người mùi trên người giang hàn cô ý tiến đến nó mùi bên cạnh còn ó đại đoàn tử tránh không khỏi chỉ có thể lộ ra vẻ mặt tú hoán cùng vẻ mặt bất đắc dĩ giang hàn vớt lấy vớt lấy đột nhiên nghe được đại đoàn tử dưới mông mặt chuyển đến phốc một tiếng phốc tiếng qua đi giang hàn chỉ nghĩ trốn vùng vội đại đoàn tử người đánh giám khơ gấu người đánh giám làm sao túi như vậy về sau cũng không thể ở nhà đánh giám đại đoàn tử hàm hàm từ dưới đất đứng lên giang hàn liếc mắt một cái đại đoàn tử vừa rồi ngồi qua địa phương nó dám thậm chí đem phun ra một cái hố nhỏ đại đoàn tử vũ khí sinh hóa uy lực cự đại ha ha ha ha sơ chệ ạ mẹ vốn là nghĩ số đại đoàn tử kết quả không nghĩ tới ngược lại bị đại đoàn tử đánh lén c ư ờ i chết sơ chế á mẹ gấu trúc d á m là cái gì mùi vị a các ngươi nói sẽ có hay không có người thu thập gấu trúc d á m cho rằng nước hoa iu e biến thái như vậy sao ha ha ha phát sóng trực tiếp gian hơi có chút khẩu vị nặng a giang hàn cùng đại đoàn tử đánh được lưỡng bại câu thương nhu nhu nghe ba ba trên người xú nàng thúc giục ba ba mau nhanh tắm hương hương ba ba ngươi nhanh tắm hương hương đưa ta hương hương ba ba giang hàn hướng nữ nhi cười cười phía sau gật đầu bằng lòng t u t ta trở về thì tắm giang hàn mang theo nông cụ về nhà sau khi về nhà giang hàn cấp tốc vọt vào tắm sau khi tắm xong nhu nhu một bả kẽ nhảo vào ba ba trong lòng hướng về phía ba ba cùng thân a nhu nhu thích nhất hương hương ba ba thân thân ba ba giang hàn cũng vui vẻ đem nữ nhi nâng thật cao xoay quanh quay vòng nhu nhu thích ngồi ba ba bài phi hành máy móc nàng bị ba ba dơ thật cao cặp cặp cười không ngừng ha ha bay lên lạp giơ nhu, nhu nhu chuyển hai vòng giang hàn sợ nữ nhi ngất đem nhu nhu bông hắn mới bông tiểu đoàn tử liền tại dưới chân dùng móng đuất đào kéo cùng với chính mình chân nó dùng dại ra tràn ngập ánh mắt mong đợi nhìn lấy giang hàn dường như đang nói à ô ta cũng muốn chơi tiểu đoàn tử thấy chủ nhân không có phản ứng nó còn dùng móng nuốt lay lấy hắn ố n g q u ầ n không ngừng thúc giục hắn nhanh lên một chút nhanh lên một chút b ả n gấu cũng muốn chơi giang hàn cuối người đưa tay ôm tiểu đoàn tử cái bụng t h ư n g thanh nó nâng tại trong lòng tiểu đoàn tử bị r ơ lên phía sau t hưng ơ phấn há miệng cười không ngừng giang hàn dơ tiểu đoàn tử cũng mang theo nó chuyển hai vòng nhân loại bài phi hành máy móc tiểu đoàn tử cũng thích chơi chơi xong phía sau giang hàn đem tiểu đoàn tử bông bị chuyển hai vòng đầu của nó có chút chóng mặt đi bộ lay động nó lên một cái không lưu ý l ệ c h cạch một cái ngã trên mặt đất bên trên nó ở ngã xuống thời điểm còn hơi nghi hoặc một chút là cái gì làm cho bản đoàn tử thần trí không rõ có cái gì công kích bản đoàn tử nhu nhu thấy thế liền vội vàng đem tiểu đoàn tử ô m thoải mái ha ha tiểu đoàn tử bị chuyển hôn mê chờ một lát là có thể khôi phục lạp giang hàn bị tiểu đoàn tử phản ứng làm cho tức cười không đợi hắn vui hết đại đoàn tử liền vươn móng nuốt ôm lấy chính mình nó vẻ mặt khéo léo xem cùng với chính mình giống như tiểu đoàn tử dùng móng nuốt không ngừng lấy chính mình ông tuần nó một bên lay còn một bên anh anh anh chực hiếu anh anh, anh. nhanh lên một chút nhanh lên một chút nên ta chơi giang hàn khờ gấu người lớn như vậy còn chơi người không phải chơi là muốn cái mạng giả của ta giang hàn trực tiếp ở khờ gấu trên đầu vỗ một cái người này đối với thể trọng của mình không có điểm b ê số lượng đại đoàn tử kỳ thực rất thông minh sự thông minh của nó tương đương với nhân loại năm sáu tuổi tiểu hải tử sở dĩ nó khi nhìn đến giang hàn cùng nhu nhu tiểu đoàn tử chuyển động cùng nhau lúc nó cũng muốn tham dự vào giang hàn ngược lại là muốn cùng hắn chơi thế nhưng hắn ôm không lên nó a bị cự tuyệt đại đoàn tử vẻ mặt không cao hứng nó rũ cực đầu ghé vào giang hàn dưới chân vẻ mặt thú đây hôm cũng là nhờ vào nước linh tuyển cùng sốc sinh thay đổi dịch có hai loại thuốc tốt những thứ này heo tử đã không phải là thông thường heo tử thể chất của bọn họ bị lặng yên cải biến tốc độ sinh trường khẳng định cũng nhanh chóng để thăng vừa rồi giang hàn đem l á o bản g kia không quá mới m ẻ r a u dưa đều giá thấp mua trở về hàn định dùng những thứ kia r a u dưa nấu thức ăn cho heo uy heo con bí đỏ rau xanh cà rốt giang hàn đem không quá mới m ẻ r a u dưa lấy r a rửa sau đó đặt ở đồ ăn trên nền đem r a u dưa băng bỏ vào trong nồi bắt đầu nồi nhóm lửa ở trong nồi rót vào nước linh tuyền dâm bể dao dưa hỏa lẫn nước linh tuyển ở hỏa hoạn dưới tác dụng trong nồi sùng sụ cừng n g c bốc bọc nhỏ khán giả chứng kiến sở chệ a mẹ nấu thức ăn cho heo bọn họ tại chỗ sửng sốt khá lắm heo này thực không phải là của mình giảm béo bữa ăn sao cầu hoa hoa điên quần cầu hoa hoa chương ba mươi thai quá dùng thức ăn cho heo chữa bệnh ba mươi thai quá dùng thức ăn cho heo chữa bệnh giang hàn dùng cái môi nhẹ nhàng k h u ấ y đều một cái trong nồi mềm nát vụn bí đỏ hòa lẫn rau xanh cùng c à rốt nhan sắc nhìn lấy thập phần mê người thuần thiên nhiên r a u dưa ở nước linh tuyền dưới tác dụng nấu đi ra hương vị bột phía trong nồi sùng sổ c ư n g n g c mạo hiểm âm cái này một nồi thức ăn cho heo thoạt nhìn lên hết sức khỏe mạnh ta đi heo heo bình thường ăn tốt như vậy sao b ù n g hội đây không phải là ta giảm béo bữa ăn sao Ngậy. ta rốt cuộc điểm giảm béo bữa ăn ba mươi đồng tiền tất cả đều là đồ ăn dự tử còn không có heo ăn ngon đã hiểu về sau giảm béo trực tiếp ăn thức ăn cho heo à nồi này thức ăn cho heo thoạt nhìn lên thật là mỹ vị thật là nhớ n ế m một ngụm giang hàn đang nấu thức ăn cho heo trong nhà đột nhiên có người b á i phòng kia mà là hộ lâm viên trần bình cùng đội viên của hắn ngô tuấn hảo giang hàn liền vội vàng đem người mời đến phòng trần bình nhìn vẻ mặt tiểu tụy không đợi giang hàn mở miệm trần bình xông cái cái ngô tuấn hảo ném đi một cái khẳng định nhãn thần hắn đã nghĩ ăn thức ăn cho heo ngô tuấn hảo lúc này mới ngượng ngùng hướng giang hàn giải thích chuyện mọi nguồn giang ca là như vậy ta khuya ngày hôm trước làm một cái lẩu kết quả mấy người chúng ta ăn sau đó thượng thổ hạ tả hai ngày trần ca nghiêm trọng nhất hắn hai ngày này cũng không ăn đồ đạc hắn hai ngày này muốn ăn nhất đúng là ở ngươi vậy ăn qua cháo hoa sở dĩ ta mới chỉ có mang theo hắn tới cửa thực sự là không có ý tứ quấy dối ngươi trần bình cũng không biết vì sao t h ư sinh bệnh phía sau liền đ i ê n cùng tưởng niệm giang hàn nấu cháo hoa những người khác cũng nấu quá cháo hoa cho hắn uống thế nhưng chính là làm không được giống như giang hàn cái dạng nào mỹ vị hắn hai ngày này thèm chén kia cháo hoa đều nhanh thèm đi rồi ngươi ở bị bệnh thời điểm là suy yếu nhất nô tuấn hào không có biện pháp chỉ có thể dẫn trần đội trưởng tới cửa quấy dối giang hàn muốn mời hắn hỗ trợ nấu một chén cháo hoa giang hàn nghe xong dung đông tình biểu tình nhìn lấy trần bình hắn đặc biệt tưởng nhớ nói một câu coi như là tài nấu ăn không tinh cũng không trở thành ăn phía sau thượng thổ hạ tả a xem ra hoàn toàn chính xác có người thiên sinh không thích hợp làm cơm nhìn lấy trần bình hư n h ư ợ c biểu tình giang hàn liền vội và nói không có việc gì trần đội trưởng ngươi nếu như muốn uống chảo nói ta giúp ngươi nấu một chén liền được trần bình nhìn lấy trong n ồ i thức ăn cho heo cùng nuốt nước miếng hắn có chút khó có thể mở miệng mở miệng giang ca ngươi nấu thức ăn cho heo nghe thơm có a ta có thể ăn được hay không một chén giang hàn và người đây là thức ăn cho heo những thức ăn này tuy là không có hư thế nhưng cũng không quá quan tâm m ớ i mẹ ngươi cũng muốn ăn không có việc gì không có việc gì ta mới vừa vào tới đã nghe lấy thức ăn cho heo t h ơ m quá hiện tại cái bụng cô kêu lên đùm ngục đặc biệt tưởng nhớ ăn một chén trước lót giả một chút đây là trần bình hai ngày này tới nay duy nhất muốn ăn mỡ lớn một lần hắn đều không nghĩ tới chính mình c ư nhiên sẽ thèm thức ăn cho heo cái này ni mã nói không đi ra ngoài được bị người khác cởi chết cùng heo đ ọ t ăn cũng là không có người nào nếu trần đội trưởng lên tiếng giang hẳn cũng không tiện tự tuyệt nồi này thức ăn cho heo ngoại trừ đồ ăn không phải rất mới mẹ bên ngoài ngoài ra đều h o à n mỹ người nếu như ăn trong bát dính như keo bi đỏ bị nấu được nát vụn nát vụn hòa lẫn rau xanh cùng cà rốt giang hẳn còn hướng bên trong bỏ thêm một ít khoai lang đây là thức ăn cho heo hơi lạnh trần đội trưởng cầm chết búa từng nốn từng nốn lay lấy thức ăn cho heo mới ăn một miếng một mùi thơm ngọt ngào hương vị xung danh vòm miệng của hắn từ miệng khang từ từ lan tràn đến cả người bên trong một hôm này trần đội trưởng thưởng thức được bí đỏ hương vị ngọt ngào rau cải thanh hương cùng khoai lang mềm đ u còn có một cổ quanh quẩn ở trong thân thể ngọt ngào vị trần đội trưởng ăn rồi chưa hai cái hắn liền cảm giác trong dạ dày của chính mình rất thoải mái thân thể biến đến nhiệt hồ hồ khí lực từng bước tại khôi phục loại này cảm giác thư thích làm cho hắn cầm chiếc đua đem đầy đầy một chén thức ăn cho heo toàn bộ ăn sạch sau khi ăn xong trần đội trưởng giơ bát khờ khờ cười nói với giang hàn giang ca ta còn muốn lại ăn một chén giang hàn đều trận tròn mắt heo này thực thật sự có ăn ngon như vậy sao bất quá hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được trần đội trưởng giọng nói đều so trước đó to lớn chút xem ra heo này thực với hắn mà nói là thật hữu dụng giang hàn lại vội vàng cho hắn liếm một chén nô tuấn hào ở một bên nhìn lấy trần đội trưởng miệng lớn ăn thức ăn cho heo hắn trông mòn con mắt điên cuồng nuốt nước miếng giang hàn nhìn lấy hắn hỏi t i ể u nô muốn không ta cũng cho ngươi bới một chén nô tuấn hào nghe nói giống như một chim gõ kiến giống nhau điên cuồng gật đầu tốt tốt giang ca ta cũng muốn nếm ngươi một chút nấu thức ăn cho heo vì vậy khán giả nhìn lấy trong phòng bếp băng gh dài bên trên Trân n b ì hai cùng Ngô Tuấn Hảo một người bưng một chén thức ăn cho Nô Tuấn người bưng ăn một một Hảo heo đ n g đ người c n bọn họ từng muốn, từng muốn muốn ăn, hình như là đang ăn là cứ á i gì s nhiên ăn ba bát ta kinh ngạc trên thế giới này thực sự có người ăn thức ăn cho heo thảo thái quá liền cách đại phổ sợ trệ ạ mẹ nấu thức ăn cho heo nhìn lấy cố gắng khỏe mạnh bên trong tất cả đều là rau dưa ăn khẳng định ăn ngon ha ha ha ha ta vẫn là lần đầu tiên thấy có người ăn thức ăn cho heo ăn được thơm như vậy giang hàn biểu thị ta cũng là lần đầu tiên thấy chính mình nấu thức ăn cho heo sợ dĩ ăn ngon như vậy chắc là nước linh tuyển công lao nếu như không có nước linh tuyển đây chính là một nồi thông thường thức ăn cho heo có thể ăn thế nhưng cũng không mỹ vị có nước linh tuyển gia trì rau cải vị tươi bị phát huy đến cực hạ nấu đi ra thức ăn cho heo mới để cho người như vậy muốn ngừng mà không được ăn xong thức ăn cho heo trần bình cùng n ô tuấn hảo nhớ tới vừa rồi chính mình điên cuồng huyện thức ăn cho heo hình ảnh có chút ngượng ngủ hai người hàm hàm cho giang hàn nói rằng giang ca chúng ta giúp người nuôi heo à vừa rồi ăn nhiều như vậy thức ăn cho heo thật sự là có chút ngượng ngủ giang hàn khoát tay lia lia không cần k h á c h khí nuôi heo ta tự mình tới là được trần bình cùng n ô tuấn hảo không làm điểm gì không có ý tứ hai người bọn họ n h i ệ tình t mười phần ở trong nồi gia nhập vào nấu thức ăn r a súc đem heo thức ăn r a súc cùng thức ăn cho heo cái đều có thể uy tiểu chư trần bình vừa rồi lúc tới hoàn hư yếu không được an ba bắt thức ăn cho heo phía sau hắn đều có sức lực nuôi heo khán giả nhìn l ấ y hắn x a n h long hoạt hổ dáng vẻ kinh ngạc chẳng lẽ thức ăn cho heo hoàn thành chữa bệnh thuốc tốt cầu hoa hoa hoa các linh đệ tới điểm miễn phí hoa hoa lạc chương ba mươi một nguy hiểm hàn g lâm ba mươi một nguy hiểm hàn g lâm trần bình cùng ngô tuấn hào đem hỗn hợp thức ăn r a súc thức ăn cho heo đút cho heo con heo t ử nhóm cái kia ăn qua thơm như vậy thức ăn cho heo a miệng nhỏ của bọn nó đại t r ư n g l ấy dùng hết toàn lực đem thức ăn cho heo nhét vào trong miệng rau cải hương vị ngọt ngào vị hòa lẫn thức ăn g a súc mụi vị còn có nước linh tuyền gia trì như vậy thức ăn cho heo nhất định chính là heo trung mỹ vị một ít heo con ở đem hết toàn lực g ắ m ăn vật bên mép tràn ra rất nhiều thức ăn bã vụn mà đổi thành một ít heo con dùng m ó n g trước không ngừng khoáy động thức ăn sau đó nhanh chóng đem miệng nhét phồng heo con nhóm cái đuôi nhỏ không ngừng cao hứng lắc lư thức ăn cho heo tản mát ra hương vị làm cho tiểu trư nhóm ăn được nồng nhiệt nô tuấn hào nhìn lấy heo tử nhóm mỗi ngày đều có thể ăn dụ người như vậy thức ăn cho heo h ã n c ư n h i ê n hâm mộ nói rằng thật ước ao heo tử bọn họ mỗi ngày đều có thể ăn mỹ vị như vậy thức ăn cho heo xem ra làm chỉ heo cũng thật không tệ chân binh cũng ở một bên phụ họa nếu như ta có thể mỗi ngày ăn mỹ vị như vậy cơm, khán giả ba cái này hai hàng có phải là có tật xấu hay không á bọn họ c ư nhiên không muốn ăn người cơm chỉ nghĩ ăn thức ăn cho heo khán giả hiện tại hiếu kỳ được không được bọn họ nghĩ nếm thử giang hàn làm thức ăn cho heo rốt cuộc có bao nhiêu ăn ngon ăn ngon đến t r â n bình cùng n ô tuấn hảo muốn làm heo giang hàn đều cảm thấy hai người bọn họ quá mức khoa trương không phải là thức ăn cho heo sao còn như nói song khuyết đại như vậy giang hàn vốn còn muốn nếm thử ngẫm lại thôi được rồi hắn còn là không cùng heo t ử đoạt ăn tương đối khá t r â n bình lúc tới suy yếu giống như cái kiểu tích tích cô gái yếu mới trước khi đi lại khôi phục thành bánh nam n ô tuấn hào ở lúc đi còn giống như giang hàn thỉnh cầu một chậu không có thêm thức ăn gia súc thức ăn cho heo giang hàn tự nhiên không có cự tuyệt chỉ là hắn đột nhiên cảm thấy đám này hộ lâm viên thời gian thật là k h ổ bức nhiều như vậy đại lao ra nhóm sẽ không một cái làm cơm ăn ngon làm cơm khó ăn l i ề n tính cũng không trở thành đem mình ăn vào y viện a giang hàn nhìn lấy bưng thức ăn cho heo vui vẻ trở về hai người hắn thâm biểu đồng tình hắn vừa rồi cho heo tự nấu một đại nồi thức ăn cho heo còn g i chút giang hàn đem còn lại thức ăn cho heo múc tới chứa ở trong thùng đem thùng đặt ở trong trồng heo chuẩn bị giữ lại ngày thứ hai h uy heo tử nhóm quá nhỏ một ngày không thể ăn nhiều lắm đốt hết heo tử giang hàn dự định tùy tiện làm chút bữa chưa ăn sau đó đi mua con gà vị tử trong nhà có cơm thừa với lúc có thể dùng đến trứng tráng cơm chiên hành thái trứng gà cơm thẻ cái này ba loại nguyên liệu nấu ăn kết hợp với nhau là có thể làm ra một đạo không người nào có thể cự tuyệt mỹ thực giang hàn còn chuẩn bị cà rốt cùng chân giò h ư n g khói nguyên liệu nấu ăn càng nhiều n u n u càng thích ăn sở dĩ giang hàn chuẩn bị làm một cái vợ si ẩn bịp cơm xào trứng đem nguyên liệu nấu ăn sau khi chuẩn bị xong đem nồi lưu nóng n ngã vào số lượng vừa phải dùng ăn dầu làm dầu ấm áp đến năm mươi sáu thành n h i ệ t lúc đem đánh tan trứng gà dịch ngã vào trong nồi theo môi xúc phiên đậu trứng gà cấp tốc ngưng kết thành trứng hoa biểu hiện r a kim hoàng sắc lúc này giang hàn đem cơm thừa ngã vào trong nồi cùng trứng hoa đầy đủ cái đ ề u kim hoàng trứng gà ở mỗi một lần môi xúc khuấy động trong quá trình chậm rãi chùm lên mỗi một hạt cơm tiếp lấy đem c ắ t gọn cá rốt đinh chân giò hôn khói đinh cùng nhau để vào trong nồi tiếp tục chọn xảo lập tức gia nhập vào số lượng vừa phải mối xì dầu cùng lao điệu đi、vị. l vị vị. Hạt hạt đều đều đại đoàn tử có một lần gửi được tại chủ phòng phiêu đáng không cùng một dạng mỹ thực hương vị nó như thường ngày một dạng hàm hàm ngồi ở lò bếp trước mặt nhìn chằm chằm giang hàn nó mỗi một cọng lông tóc đều ở đây nói cho ta ăn cho ta ăn ta cũng muốn ăn mỹ thực giang hàn làm cho nhu nhu đi rửa tay ăn cơm hắn xuất ra hai cái bát đem cơm xào trứng múc vào trong đó cơm xào trứng lên b à n lúc hương khí b ố n phía màu vàng kim trứng hoa cùng các loại đinh hình dáng nguyên liệu nấu ăn lẫn nhau làm nổi bật làm người ta thèm nhỏ dãi nhu nhu cầm cái môi múc tràn đầy một môi cơm xào trứng đưa vào trong miệng tươi non trứng gà phối hợp chân giò hôn khói cùng cá rốt các loại nguyên liệu nấu ăn mùi vị bị phát huy đến cực h ạ n mặn hương không gì sánh được n u n u hai cái quai hàm bị nhét tràn đầy nàng lẩm bẩm cái miệm nhỏ nhắn tán dương ba ba ba ba người sao cơm xào trứng hào hào lần A. giang hàn cũng mau nhanh nếm thử một miếng cơm thẻ hương nhận ngai dai trứng gà tươi mới phối hợp r a u dưa cùng loại thị vị mỹ vị không gì s á n h được hắn làm cho tới chưa sống hiện tại ăn gì cũng thơm giang hàn cùng nhu nhu hai người hướng về phía bưng bắt đ i ề n cùng u y ớ i cơm đại đoàn cùng tiểu đoàn cũng riêng phần mình phân đến một n g ụ m cơm xào trứng hai đứa chúng n o nếm n thử mùi vị liền được chỉ nếm được một n g ụ m cơm xào trứng đại đoàn tử lòng n g ớ ngáy khó nhịn nhưng là mặc cho từ nó làm sao làm lũng giang hàn đều không phản ứng nó không có biện pháp vì liền đầy bụng đại đoàn tử chỉ có thể đến hậu sơn ăn gậy chút hùng hùng ta ạ sinh hoạt vì sao như vậy tiểu đoàn tử đãi ngộ tốt hơn rất nhiều giang hàn cho nó ăn quả táo cùng cà rốt nó khẩu vị không lớn ăn một cái quả táo cùng một cái cà rốt liền đem cái bụng chống đỡ trứng phỏng cơm nước xong giang hàn dự định mang theo nữ nhi đi mua con gà vịt tử trở về n u ô i hắn sơ trung đồng học ở trong thôn làm cái nuôi trồng nhà máy bên trong có không ít gà vịt ngống con non giang hàn vừa lúc đi mua một ít trở về n u ô i hắn còn có x u ấ t sinh thay đổi dự thủy còn có thể thay đổi bốn mươi hai chỉ x u ấ t sinh hắn dự định gà vịt ngống đều mua một ít đại đoàn tử bây giờ đang ở phía sau núi ăn măng tre giang hàn vốn là muốn thừa dịp nó không ở nhà len lén chạy đi nhưng là hắn vừa tới trên quốc lộ đại đoàn tử liền đông đông đông từ hậu sơn chạy như bay tới theo sát phía sau nó hàm hàm nhìn lấy giang hàn vẫn không quên rầm gì hai tiếng hừ hừ chủ nhân đi đâu ta cũng muốn đi giang hàn nhìn lấy đại đoàn tử thật t h ả dạng sơ sơ đầu của nó xông nó nói đi thôi ngươi theo ta cùng nhau đi bất quá phải nghe lời không phải vậy sẽ không ă n ngon đại đoàn tử nghe hiểu khéo léo gật đầu bằng lòng tốt bản gấu nhất định sẽ ngoan giang hàn mang theo nữ nhi cùng hai gấu nên ngang đi ở hồi hương trên quốc lộ hắn đem máy bay không người lái bay lên thật cao máy bay không người lái xoay quanh trên không trung đem trong thôn mỹ cảnh toàn bộ quay chụp đi vào trong màn ảnh một bức mỹ lệ họa q u y ể n l i ề n hiện ra ở trước mắt từ không trung nhìn xuống từng mảnh một xanh biếc ruộng lúa cùng rậm rạp rừng trúc đan vào một chỗ giống như một bức xanh biếc cầm tú đại điện ánh nắng chiếu vào đồng ruộng bên trên cho đại địa phụ thêm một tầng ánh sáng màu và nóng ánh sấn chứ thanh sơn thúy thủy đẹp không sao tả xiết ở lòng trào trung sóng biếc n ụ i n ạ o khi thì tỏa ra trên bầu trời、Bạc、vân khi thì tỏa ra núi xanh tay bóng bờ sông thôn trang nhỏ g ú t vào nước sông bên cạnh tường trắng ngói xám n giống như một bức ninh tỉnh an tưởng đ i ể n v i ê n phong cảnh họa khi thì từng nhóm một phi đ i ể u tự do trên không trung bay lượn dương cánh bay cao vui sướng tiếng tê quanh quẩn ở đ i ể n v i ê n bên trong khán giả lại một lần nữa chìm đắm trong nông thôn mỹ cảnh bên trong ở ống kính ghi chép xuống một thân ảnh rút vào giang hàn nhà chuồng lợn tất tất tốt tốt giang hàn lúc này còn không biết trong chuồng heo có nguy hiểm hàn lâm chương ba mươi hai thực sự là một hồi niềm vui tràn trề đánh lộn ba mươi hai thực sự là một hồi niềm vui tràn trề đánh lộn giang hàn mang theo mấy cái tiểu gia hỏa hành tẩu ở hồi hương trên đường nhỏ đại đoàn tử mại đại lượm bước tiến cùng sau lưng giang hàn. nhu nhu cùng t i ể u đoàn tử lẫn nhau đ ổ i kịp nhất bính nhất khiêu hi hi ha ha tiếng không ngừng đi tới thôn bên lúc giang hàn đi ngang qua hộ lâm viên đóng q u â n điểm hắn còn không có tới gần đóng q u â n điểm liền nghe được bên trong truyền đến một tiếng tiếp lấy một tiếng tiếng cãi vã ta đều nói ngươi chửa chút cho ta ngươi làm gì thế à ta mới chỉ có ăn nửa bát ngươi cũng ăn hơn phân nửa chén lưu cái dám a lưu nha lão tử còn một b ụ n không tiếng cãi vã vang lên phía sau giang hàn mơ h ầ nghe được bên trong truyền đến binh binh bẳng bàng thanh âm đây là đánh nhau vậy mình muốn đi khuyên cắn sao bên trong nhiều người như vậy đánh lộn chính mình nếu như đi khuyên căn nói có thể hay không tổn thương cùng với chính mình đ giang hàn nguyên bản không phải một cái thích người xem náo nhiệt nhưng là vừa nghĩ lấy trần bình bọn họ ở bên trong cho nên vẫn là dự định vào xem một chút tình huống bên trong nếu như đánh rất hung vậy hắn liền báo cảnh làm cho cảnh sát tới xử lý giang hàn hướng đóng quân điểm đi hai bước hắn thăm dò hướng bên trong liếc mắt một cái bên trong chàng cảnh được kêu là một cái hỗn loạn đại g i a không có đánh lộn thế nhưng ở đà can cướp gì nói ra sợ rằng không ai sẽ tin bọn họ cướp lại là từ giang hàn ra mang đi thức ăn cho heo nguyên bản cái này chú điểm chỉ có trần bình ba người ở kết quả ngày hôm nay sắt vách chú điểm hộ lâm viên qua đây nối công tác cách vách người thứ nhất vốn đang đối với cái này chậu thức ăn cho heo bất tiết nhất cố thậm chí là tràn ngập khi mỉ bọn họ đều không nghĩ đến tên ngưu thôn chú điểm ca môn thảm như vậy c ơ m chưa c ư nhiên ăn thức ăn cho heo khi bọn hắn cố mà làm thưởng thức một ngụm phía sau bọn họ điên rồi ai hắc heo này thực thật cờ m ở nờ ăn ngon mấy cái này ca cầm chén đuốc mà bắt đầu g i à n h cướp thức ăn cho heo thức ăn cho heo đều có chút lạnh thế nhưng đối với bọn hắn mà nói lại dường như ngọt ngào một dạng mỹ vị giang hàn ở nhìn lén đến chuyện ngọn nguồn phía sau dự định ly khai phát sóng trực tiếp giữa khán giả cũng nhìn thấy cái này ra đại hí thảo ai có thể nghĩ tới hộ lâm viên nhóm lại vì thức ăn cho heo đánh nhau ta bây giờ muốn nếm thức ăn cho heo tâm đến đ ỉ n h phong không phải không phải là thức ăn cho heo mà thôi còn như đoạt sao bọn họ không chỉ là đ o ạ n đều nhanh đánh nhau giang hàn mới vừa bước mở chân chuẩn bị đi trần b ì n h mắt sắc hắn thấy được ở ngoài phòng thò đầu giang ca hắn lập tức gọi hắn lại các ngươi không phải muốn biết heo này thực là ai nấu sao đây chính là chúng ta thôn đại chủ giang đại chủ heo này thực là hắn nấu giang ca sao ngươi lại tới đây ta ta là tới k h u y ê n c à n các ngươi tin sao không đợi giang hàn mở miệng thôn bên cạnh mấy cái hộ lâm viên nhào tới giang hàn trước mặt một trận tình giáo giang ca giang ca ngươi nấu thức ăn cho heo có phải hay không có cái gì bí phương à, cho chúng ta tiết lộ tiết lộ thôi giang ca giang ca nấu thức ăn cho heo muốn phân mấy bước đi tài năng mới có thể nấu được mỹ vị như vậy dạy một chút chúng ta à giang hàn muốn để cho ta giáo nấu thức ăn cho heo có thể hải hành mấu chốt là chính mình thật không có gì bí phương a duy nhất bí phương chính là nước linh tuyển giang hàn cũng không phải nói cho bọn hắn biết chính mình có nước linh tuyển loại tình huống này chính mình hay là t r ư ớ c lưu cho thỏa đáng cuối cùng giang hàn đem họa thủy dẫn tới đại đoàn tử trên người hộ lâm viên nhóm chứng kiến đại đoàn tiểu đoàn phía sau tạm thời quên thỉnh cầu thức ăn cho heo bí phương giang hàn nhân cơ hội ôm lấy nữ nhi cùng tiểu đoàn tử rút lui khỏi hộ lâm viên đóng quân điểm hắn muốn cách xa đám kia điên cùng hộ lâm viên nấu thức ăn cho heo bí phương bọn họ đời này sẽ không biết lúc này không chỉ là hộ lâm viên đối với thức ăn cho heo biểu hiện điên cuồng trong c h u n heo một chỉ quỷ quỷ tùy tùy thân ảnh đang hưởng thụ trong thùng còn lại thức ăn cho heo nó thậm chí còn đem vách thùng liếm lắp được sạch giang hàn mang theo đại đoàn tiểu đoàn đi ngang qua tên nhu thôn đại đoàn tử vẫn còn ở thôn dân cửa nhà từng nhà nghe thấy các thôn dân chứng kiến hai con hát bạch đoàn tử thương phấn dị thường nhìn lấy giang hàn mang theo hát bạch đoàn tử đi bộ khắp nơi bọn họ hâm mộ nghiến răng đều là ba t h ủ người vì sao hắn có gấu trúc ta không có đối mặt nghi vấn như vậy khán giả chỉ biết nói đồng d ạ n g đều là người địa cầu vì sao hắn có gấu trúc ta không có vấn đề này vô giải lúc này toàn thế giới đều giống nhau giống nhau ước ao giang hàn trong thôn thúc, thúc nương, nương đối với đại gấu trúc thập phần nhiệt tình giang hoa ngươi đem đại gấu trúc kéo ra ngoài lưu hạ đúng vậy trần thúc tới tới tới đại gấu trúc đi ta phòng đầu đi ngồi hắc ta cho ngươi rót c h é n trà ai u đây chính là thượng khách ta phải mời được phòng đầu hảo hảo cung cấp giang hàn nghe thúc thúc nương nương đối thoại trực tiếp c ư ờ i phun xem ra ba t h u c người đối với đại gấu trúc thích cùng tôn trọng là trong x ư ơ n g đại đoàn tử ở trong thôn đ ộ n g màu đen chót mũi phía đông người người phía tây người một cái nó đối với người trong thôn từng bước bông lòng cảnh giác dưới cái nhìn của nó có chủ nhân ở đám này hai chân thú sẽ không làm thương tổn chính mình đây là giang hàn lần đầu tiên mang đại đoàn tử đến trong thôn phản ứng của nó vượt qua chính mình ngoài ý muốn nó không có một chút muốn thương tổn nhân loại ý tứ xem ra về sau mình có thể nhiều chút khở khở gấu ra ngoài chỉ cần nó không tổn thương người thì có thể làm cho nó cùng cùng với chính mình chung quanh đi chơi giang hàn mang theo đại đoàn tử đi một hồi lâu cuối cùng đã tới sơ trung đồng học lý kiệt ra vừa tới trước cửa giang hàn cùng nhu nhu đã bị trong viện tràn đẩy m a u nhung kê thằng nhóc vịt thằng nhóc hấp dẫn chú ý đám này sữa vàng kê thằng nhóc vịt thằng nhóc nhìn lấy đặc biệt khả ái lý kiệt đang ở cho gà ăn hắn chứng kiến giang hàn phía sau nhiệt tình đem mình bấm vào giang hàn theo lý kiệt đi thăm hắp ch lý kiệt là một thực tế tiểu tử hắn tốt nghiệp trung học sau đó liền dưới cơ duyên xảo hợp làm nổi lên nuôi trồng sự nghiệp nhà hắn chu vi nuôi rất nhiều đi kê đồng thời hắn cũng có chính mình ấp t r ứ n g vườn bình thường hắn biết ấp t r ứ n g loài chim con non cầm đi trên đường bán hắn thậm chí sẽ còn mở ra xuống nông thôn bán con gà vị tử những năm gần đây hắn dựa vào ấp t r ứ n g căn cứ kiếm không ít tiền giang hàn đi dạo một vòng phát hiện lý kiệt nuôi trồng sự nghiệp làm được thực là không tồi hắn dự định mua một ít đi kê khờ khờ vịt cùng nông trắng trở về nuôi cái này vài loại loài chim giống không sai mua về phía sau lại dùng x u ấ t sinh thay đổi dược thủy thay đổi lương đến lúc đó nuôi chồng đi ra loài chim chất lượng khẳng định rất cao ngoại trừ loài chim con non bên ngoài giang hàn còn dự định mua một ít rác đại trở về hình thể rác đại trở về nuôi một nôi u là có thể ăn hắn không kịp chờ đợi nghĩ nếm thử thay đổi sau x u ấ t sinh mùi vị như thế nào bắt được tặng hoa tiểu khả ái nhóm dùng sức thân thân hc ắ hc ắ cấu hoa tươi cùng phiếu đánh giá trong tay không nhiều theo tiện tay đầu đầu lạc chương ba mươi ba gấu trúc con non bị đại ngỗng khi dễ ba mươi ba gấu trúc con non bị đại ngỗng khi dễ lý kiệt đem mới sinh ra không có mấy ngày con gà con vịt t đặt ở hộp giấy giang hàn ôm lấy hộp giấy là có thể dẫn chúng nó về nhà cái khác hình thể rác đại đi kê lý kiệt còn muốn đi trên núi cầm túi lưới bắt những thứ này đi kê từ nhỏ ở trên núi lớn lên mỗi lần có người mua lý kiệt đều muốn cầm túi lưới khắp núi bắt lý kiệt cầm túi lưới chạy rồi vài vòng khiến cho một thân đều là lông giang hàn ở một bên nhìn không được chuẩn bị xuất thủ giúp lý kiệt một tay hắn đứng ở một bên lạc lạc lạc hoán vài tiếng đi kê nhóm nghe được giang hàn lạc lạc lạc thanh em phía sau một cư nhiên tất cả đều ngoan, ngoan hướng nó đi tới vây quanh ở bên cạnh hắn rất có một bộ túi đầu chân thần cảm giác lý kiệt thấy thế cả một cái kinh ngạc đến ngây người giang hàn c ư nhiên có thể để cho kê nghe lời hắn cũng học giang hàn dạng hô bầy gà bầy gà cũng không thèm phản ứng tới hắn lý kiệt càng một ép hắn không biết vì sao bầy gà biết nghe giang hàn lời nói ở trong mắt lý kiệt giang hàn liền cùng có đặc dị công năng một dạng hắn điên cuồng ngước c ao giang hàn bản lĩnh nếu là hắn có thể để cho bầy gà nghe lời còn còn như mỗi lần bắt gà thời điểm đều một thân cất gà một thân bùn sao đang ở giang hàn giúp đỡ lý kiệt bắt gà thời điểm hắn đột nhiên nghe được tiểu đoàn tử gào khóc tiếng kêu t h à n thiết một cái hung mánh đại ngông đại n g n g triển khai cường đại cánh miệng há mở lộ ra sắc bén mỏ hướng về tiểu đoàn tử m á n h phát mà đi tiểu đoàn tử không giúp né tránh không kịp bị đại n g n g mổ chung c á i mông gào khóc kêu thảm thiết đại n g n g nghe tiểu đoàn tử tiếng kêu thảm thiết càng thêm hưng phấn nó dùng sức mạnh mà có lực cánh u ố t tiểu đoàn tử thân thể đối mặt hung ác đại n g n g tiểu đoàn tử c o lại thành một đoàn đem chính mình bao thành một cái cầu trên mặt đất không ngừng lạnh run hung hăng anh anh, anh chực hiếu anh anh, anh anh đau nhức khán giả thấy như vậy một màn không gì sánh được đau lòng tiểu đoàn tử ta đi cái này chỉ đại ngẫu thật là hung a cứ nhiên khi dễ tiểu đoàn tử đây chính là đại gấu t r ú c con non đại ngỗng là c h á n sống rồi hả tiểu đoàn tử ngươi đ ợ i ta một năm lao tử một cái tắt đập trên ngươi tiểu đoàn tử núp ở trên mặt đất run lẩy bẩy dáng vẻ thật đáng thương nhanh mau cứu tiểu đoàn tử lý kiệt thấy như vậy một màn trực tiếp dọa hỏng mà mẹ nó một trăm khối đại ngỗng c ư n h i ê n đang khi dễ vật báo vô giá đại gấu t r ú c con non nếu như đại gấu t r ú c con non đã xảy ra chuyện vậy mình không phải ngồi tù mọc ô n g sao lý kiệt vội vã cầm trồi xông lên trước muốn thu thập cái này chỉ không có điểm tự biết rõ đại ngỗng giang hàn nhìn lấy nhà mình thằng ngãi con bị khi dễ hắn cùng lý kiệt đồng thời xông về phía trước chuẩn bị giải cứu tiểu đoàn tử còn không chờ bọn hắn hai xông lên trước mới vừa còn đang ngủ đại đoàn tử thấy mình thằng nhãi con bị k h i dễ nó v ẫ n nộ mở mắt ra nhìn lấy nông trắng tức g i ậ n đầu hống một tiếng hống đại đoàn tử một bên lớn tiếng kêu to một bên lấy tốc độ cực nhanh hướng thằng nhãi con chay tới nông trắng bị đại đoàn tử đột nhiên phản ứng sợ đến kinh hồn thắng đảm nó do dự một chút phía sau vội vàng vỗ cánh bay khỏi hiện trường nhưng là đã muộn đại đoàn tử ba bước cũng làm hai bước lấy siêu cường sức bật trực tiếp cơ múa lên bàn tay trực tiếp đem n ô trắng một cái tát v nông trắng trực tiếp bị đại đoàn tử một cái tắt đập chết giang hàn cùng lý kiệt đều bị đại đoàn tử siêu cường sức bật cùng sức chiến đấu kinh động đến đại đoàn tử mới vừa tốc độ cực nhanh biểu tình hung tàn cùng bình thường hàm hàm hình tượng hoàn toàn khác nhau nó không hổ là hoang dại đại gấu trúc lực công kích rất mạnh bất quá nó vừa rồi hộ tống thằng nhóc cử động quả thực cực kỳ đẹp trai hoa hoa hoa đại đoàn tử thật là đẹp trai à ta còn tưởng rằng nó chỉ biết đoạt thẳng nhãi con thức ăn ha ha ha nhân ra là gấu trúc mụ thời khắc mấu chốt vẫn là rất đáng tin hoàn toàn chính xác đại đoàn tử vừa rồi thực sự cực kỳ đẹp trai ta yêu thích nguyên lai hoang dại đại gấu chúc sức bật mạnh như vậy ta còn không thấy rõ nông trắng đã bị đập chết nói đùa nhân ra nhưng là gấu bị giải cứu tiểu đoàn tử nước nở run lẩy bẩy giúp lại đại đoàn tử trong lòng đại đoàn tử lẻ lơi ư liếm lắp thằng n g ã i con thoải mái nó có mụ mụ ở tiểu đoàn tử sợ tâm tình hóa giải không ít giang hàn liền vội vàng đi tới đem tiểu đoàn tử ôm vào trong ngực kiểm tra mới bị ô m tiểu đoàn tử núp ở nơi ai ba trong lòng mà bắt đầu anh anh anh làm nũng anh, anh anh giang hàn vẻ mặt kiểm tra một bên đưa tay vớt nó đầu thoải mái nó tiểu đoàn tử ở giang hàn trong lòng dầm gì không ngừng giang hàn nhìn lấy bị khi dễ tiểu đoàn tử đau lòng h ỏ n g rồi trải qua kiểm tra tiểu đoàn tử trên mông lông bị đại ngỗng mổ rơi một đống cái khác không có gì tổn thương lý kiệt sợ tiểu đoàn tử t h ụ thương liền vội vàng tiến lên hỏi giang ca gấu chúc con non làm sao rồi ta sẽ không ngồi tù mọc gông a ha ha ha không đến mức nó không có chuyện gì chính là bị giật mình may mắn may mắn cái này đại ngỗng đáng đợi bị đập chết nó thực sự là một điểm nhãn lực độc đáo đều không có lại dám khi dễ quốc bảo lý kiệt là thật bị dọa phát sợ hắn không có chút nào đau lòng nhà mình đại n ỗ n g chỉ cảm thấy nó chết có ý nghĩa cuối cùng giang hàn bỏ tiền đem đại đoàn tử đập chết đại ngống mua về ra hắn không thể để cho lý kiệt bị tổn thất đại ngống đi là chết rồi mua về còn có thể làm trào sắt cách thủy đại ngống đến lúc đó cho tiểu đoàn tử ăn chút thì ngống nó trong lòng o á n khí phòng trừng có thể tiêu tán chút giang hàn vẫn còn ở lý kiệt cái này mua hai con nghe lời đại ngống đại ngông sức chiến đấu mạnh như vậy dùng để giữ nhà chính thích hợp cái này hai con đại ngông có thể nghe hiểu giang hàn lời nói sẽ không lại khi dễ tiểu đoàn tử lý kiệt hỗ trợ đem mua xong gà vịt n g n g đưa về nhà n u n u rất yêu thích sữa vàng kê thằng n ó c vịt thằng nóc gà vịt khi còn bé lông mềm như nhung sữa vàng sữa vàng đặc biệt khả ái vừa tới ra nhu nhu liền thúc giục ba ba đem đám nhóc con thả trong viện giang hàn dự định trước tiên đem bọn họ thả trong viện bồi nhu nhu chơi một hồi chính mình dùng c h ú t miệt ở trong sân làm con gà con quay vòng bắt bọn nó để trước ở trong sân n u ô i lớn một chút gà vịt liền phóng tại hậu sơn bên trên nuôi thả nuôi thả gà vịt thịt sẽ tốt hơn giang hàn từ trong dương đem kê thằng nhóc vịt thằng nhóc lấy ra thả ở trong sân nhu nhu ngươi nếu coi trọng kê thằng nhóc vịt từ a ba ba cho chúng nó làm nhà mới n u n u mãi thanh mãi khí gật đầu bằng lòng sữa vàng sữa vàng đám nhóc con mới phóng xuất liên lạc lạc lạc d é o lên không ngừng đại đoàn tử quỳ dạp trên mặt đất nhìn lấy sữa vàng con gà con nó trực tiếp mở ra miệng rộng nga o ô một ngụm đem một chỉ con gà c o n cắn lấy trong miệng giang hàn luôn cuống hắn trực tiếp một bản hữu lấy đại đoàn tử gáy ra vô nó đầu khờ gấu khờ gấu cho ta phun ra đến đây không phải là ngươi có thể ăn chương ba mươi b ố kinh hiện đại mãng xả ba mươi b ố kinh hiện đại mãng xả đại đoàn tử nguyên bản còn muốn nhấm nuốt hai cái cây thắng nhóc thế nhưng nước mắt nhìn giang hàn được chưa nếu hai chân thu không cho ăn vậy hay là không ăn đi đại đoàn tử bất đắc dĩ đem kê thằng nhóc cho phu g r a n ổ ra kê thằng nhóc trên người bao đầy đại đoàn tử nước bọt nó từ đại đoàn tử trong miệng sau khi ra ngoài thật nhanh tiểu bào trở lại bầy gà nó ở bầy gà bên trong điên cùng l h r u n gà vịt ngông thằng nhóc nhìn lấy hình thể khổng lồ đại đoàn tử thật phần sợ hãi bọn họ trốn ở góc phòng căn bản không dám xem đại đoàn tử giang hàn mượn cơ hội này giáo hấn đại đoàn tử khờ gấu trong nhà động vật cũng không thể ăn không phải vậy ngươi muốn bị đánh ta về sau cũng không tiếp tục cho ngươi ăn xong ăn khờ gấu nghe hiểu giang hàn lời nói nó rũ cụt đầu dầm gì bằng lòng nhu nhu cùng con gà con nhau chơi bọn họ cũng không như thế sợ giang hàn dạy dỗ xong đại đoàn tử phía sau hắn cầm đao chuẩn bị đi chém gậy trúc trở về biên lồng gà nông thôn lồng gà đều là dùng gậy trúc biên không cần tiền còn vô lại dùng giang hàn ra ra trước đây biết hàng che trúc hắn cũng học được chút hắn dự định t h ử xem nhìn mình có thể hay không biến biết có ý tưởng phía sau giang hàn đi công cụ phòng tìm k h ầ m đao hắn ở công cụ phòng tìm một vòng không tìm được lại chạy đến bên cạnh chuồng lợn đi tìm mới vừa vào chuồng lợn hắn liền thấy chứa thức ăn cho heo thùng thé trên mặt đất bên trong thức ăn cho heo cũng giống tuyết giang hàn có chút buồn b ự c cái này non nửa thùng thức ăn cho heo là bị ai đem ăn hắn hoàn nhìn một chút chuồng lợn bên trong không có bị động vật tập kích vết tích thức ăn cho heo rốt cuộc là bị ai ăn trộm giang hàn hiện tại có chút không m g ỏ ra đầu não hắn mang theo nghi hoặc ở trong chuồng heo tìm càng nao chuồng lợn có điểm ám giang hàn mới vừa đi tới chuồng lợn nhất nơi hẹo lánh chỗ hắn đột nhiên cảm giác mình hình như là đạp cái gì đồ vật giống nhau dưới chân có chút mềm mềm. không đợi hắn xem tỉ mỉ hai chân của hắn đã bị cái gì đồ vật cho quân lấy hắn theo bản năng lắc, lắc kết quả dưới chân đồ vật càng qu loại cảm giác này giống như là bị một căn cường tráng sợi dây quân lấy hai chân giống nhau sợi dây giang hàn đột nhiên phản ứng kịp không xong quân lấy hắn chắc là xả hơn nữa cái này chỉ xả còn không nhỏ giang hàn ép buộc chính mình lanh tĩnh hắn thử dùng sức đem chân cho rút ra hắn vừa dùng lực trên chân xả lại càng quấn càng chặt khán giả nhìn lấy giang hàn ở chuồng lợn trong góc vẫn không n ú c đ í c h bọn họ còn hơi nghi hoặc một chút sợ trệ hạ mẹ đứng cái kia làm gì vậy chuồng lợn nơi hẻo lánh có điểm ám khán giả cũng không biết sợ chế hạ mẹ xảy ra gì giang hàn lúc này hoảng sợ được một nhóm mãng xà này rắn đầu rắn theo giang hàn chân leo lên ở giang hàn bên thai phát sinh tê thanh âm tt ê ê tt ê ê tê. n g h e xà lê lưới thanh âm giang hàn tâm lạnh một mảng lớn người mẹ trong chuồng heo sao lại tới đây một chỉ xà a hơn nữa xà này khổ người còn không nhỏ giang hàn thừa dịp chính mình tay còn không có rắn q u ấ n ở hắn vội vã từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra mở đèn tin lên mở đèn tin lên một khắc kia xà đều sợ nó thật chặt quấn lấy giang hàn mở ra m i ệ n g to như chậu máu lộ ra hàm răng sắp bén sắc ý nổi lên một phía khán giả mượn đèn tin cầm tay quang thấy rõ ràng đứng ở trong góc nhỏ sợ không nhìn không biết nhìn một cái hồn sợ rơi em gái ngươi nhị cô nhà bà nội thần sợ chệ hạ mẹ trên người làm sao xuất hiện một chỉ màu đen s á m cự mãng á thảo hù chết cá nhân bùn bội có phải hay không ta nhìn lầm à sợ chệ hạ mẹ dường như bị một chỉ cự mãng cho cô lấy đây là hắn trò đùa dai à cái gì trò đùa dai à sợ chệ hạ mẹ chính là bị cự mãng cô lấy hắn có nguy hiểm các ngươi xem con đ i ê u cự mãng vẫn còn ở le lưới mà mẹ nó cự mãng hàm răng thật là nhọn nếu như cắn một cái không thỏa đang chẳng tử vong sao mau báo cảnh sát ta ta đạp mã cũng không dám nhìn phát sóng trực tiếp các ngươi xem mãng xà đầu đang du tàu ở sở t r ệ a mẹ của chỗ nó mở ra miệng rộng có thể hay không cắn sở t r ệ a mẹ a hụ chết hay là trực tiếp báo cảnh à. khán giả chứng kiến giang hàn bị cự mãng của lấy bọn họ sợ đến ở trước màn hình lạnh run ai cũng không nghĩ tới giang hàn nhà thế mà xuất hiện một mãng xà nhưng lại nút ở chuồng lợn trong góc chuồng lợn vốn là có điểm ám mãng xà cùng tường thể hòa làm một thể sở t r ệ a mẹ không có nhìn kỹ cũng bình thường hiện tại giang hàn bị mãng xà của lấy tùy thời có thể bị mất mạng khán giả dồn dập lấy điện thoại cầm tay ra báo cảnh mãng xà đang lệ lưới du tàu ở giang hàn trên người hít hà nó mở ra sắc bén nhọn hàm răng nhãn thần hung ác ở biển nó lúc nào cũng có thể ở giang hàn cổ chỗ cắn một cái giang hàn nỗ lực ổn định hắn khẩn trương đến phía sau l ư n g toát ra một trận mồ hôi lạnh ngón chân đ i ê n c u ồ n g bám đất giang hàn động tinh cũng hấp dẫn đại đoàn tử cùng nhu nhu nhu, nhu chạy đến chuồng lợn bên ngoài m ạ i thanh m ạ i khí kêu ba ba ba ba n g ư ơ i ở đây bên trong làm gì nhỉ trên người ngươi, là x à sao nhu nhu chứng kiến đại mãng xà một khắc kia nàng trong ánh mắt hiện lên vẻ h ư n h ấ n nàng cũng không biết mãng xà đáng sợ nàng ngược lại còn có chút vui vẻ lại thấy được một cái mới động vật giang hàn sợ nữ nhi n í c h lại gần、mình. hắn cố nén tâm tình khẩn trương sông nhu nhu nói rằng nhu nhu ngươi ngoan ngoan đứng ở đó nhất định đừng tới đây mãng x à chỉ là ôm lấy ba ba chơi mà thôi ngươi đừng sợ hãi nhu nhu sau khi nghe tinh xảo tiểu mi đầu trong nháy mắt nhịu c h ặ c cái quỷ gì mãng x à còn dám ôm ba ba của ta ba ba chỉ có thể ta ôm nhu nhu chu cái miệng nhỏ nhắn t h ở phì phò nhìn lấy m ã n g x à nàng không thích đại x à đại đoàn tử ở một bên đã nhận ra nguy hiểm nó có người dù giận g ữ nhãn thần đinh máng xả cái ra hỏa này lại dám thương tổn hai chân thú là không muốn sống sao đại đoàn tử nhìn lấy máng xả thấp nếu g g càng càng càng càng như không nghĩ biện pháp phá cuộc lời nói giang hàn nói không chừng sẽ bị mãn g xà càng t i ê n tử ở nơi này vạn phần khẩn trương thời điểm nhu, nhu nhìn lấy ba ba biểu tình khó chịu nàng lo lắng hướng ba ba đi tới giang hàn nhìn lấy nữ nhi hướng chính mình đi tới khẩn trương chết rồi hắn vội vã lớn tiếng kêu nữ nhi nhu nhu đừng tới đây lời con chưa nói hết nhu nhu liền chạy tới giang hàn dưới chân khán giả đều sẽ lo lắng nhu nhu chạy tới nếu như bị mãng x à cắn làm sao bây giờ ba nhu nhu đừng qua đấy đây chính là mãng x à nhu nhu cũng là lo lắng ba ba cho nên mới chạy qua tới lạnh lạnh phụ thân nữ nhi hai đều lạnh nhu nhu quá nhỏ căn bản không biết mãng x à đáng sợ làm sao bây giờ à ta đã báo cảnh sát các minh đệ thế nhưng cảnh sát khẳng định còn một hồi mới có thể đến mãng xà chứng kiến nhu nhu đột nhiên đã chạy tới nó rối cái đầu mở ra miệng rộng hùng hổ tràn ngập sát khi đem đầu đưa tới trước mặt nàng nó đưa răng nanh dường như tùy thời đều có thể hướng nu nhu nhu tắt tới nhu nhu nhìn lấy đưa tới đầu rắn nàng tóc mày trực tiếp giơ tay lên ba một cái đánh vào trên đầu của nó mãng xà bốn ta bị đánh chương ba mươi lăm phụ thân nữ nhi cùng lên trận giáo vẫn mãng x à ba mươi lăm phụ thân nữ nhi cùng lên trận giáo vẫn mãng x à phát sóng trực tiếp giữa khán giả chứng kiến n u n u ba một cái cho cự mãng một cái tát bọn họ trực tiếp cợi phun mãng xà này xà cũng không nghĩ đến nhân loại con non cư nhiên mạnh như vậy đi lên liền cho mình một đại khoan m ú i thực sự là con n g h mới xanh không sợ cọp ha ha ha ha mãng xà mưng vòng nó cũng sẽ không nghĩ đến nhu nhu sẽ cho nó mũi to đầu c ư ờ i chết ta lần đầu tiên ở mãng xà trên mặt chứng kiến biểu tình nghi hoặc mãng xà ba ai dám tin ta cư nhiên bị một nhân loại con non đánh mãng xà bị đánh phía sau nó dùng hung ác độc địa lăng liệt ánh mắt nhìn nhu nhu nó ngước đầu hướng về phía nhu nhu đầu lại một lần nữa mở ra miệng rộng lộ ra răng nanh sắp bén nó nhìn lấy n u n u không ngừng tt phát sinh uy hiếp thanh âm T. Nó lẻ l đột nhiên t con rắn kia mở ra hai khoả xanh trắng răng nanh răng hàn nhìn lấy mãng xà cử động hoảng sợ được không được bùng gội mãng xà này xà nếu là dám cắn nhu nhu hắn cần phải cùng nó liều mạng nó cái kia giơ cao cổ nhìn chằm chằm nhu nhu qua lại lung lay càng rung càng lúc càng nhanh khiến người hoa c ả mắt khán giả ở phía trước màn ảnh cũng có thể cảm nhận được mãng xà rõ ràng sát khí nó là thực sự động rồi sát tâm nhu n u ra thịt trắng non nếu như bị mãng xà cắn một cái nàng nói không chừng biết tại chỗ mệnh tăng nơi này khẩn trương chết ta rồi nhu n u chạy mau vừa rồi nhu n u đánh mãng xà một cái tát nó khẳng định di chuyển sát tâm các ngươi xem mãng xà trên hàm răng đã bắt đầu có độc dịch mãng xà này xà có độc sao không phải nói đại đa số mãng xà đều không có độc sao đột nhiên mãng xà đưa cái cổ siêu một tiếng một mạch báo đi ra ngoài h người n g phát động rồi m á n h công nhu nhu nhìn lấy mãng x à ở trước mắt mình qua lại không ngừng lắc nàng nhìn hoa cả mắt nàng tức giận nhìn trước mắt đại x à trực tiếp lại giơ tay lên ba một cái lại cho mãng x à một cái tát sau khi đánh xong nhu nhu chống lạnh lại thanh mại khi dăn dậy đại mãng x à ba ba nói nói chuyện với người khác lúc ở khác mắt người trước loại lắc o ạ l không có lễ phép nhu nhu khí lực không nhỏ mãng x à bị đánh phía sau nó ánh mắt đầy sát khí một cái liền yếu đi nó nghe nhu n u lời nói không phục t một tiếng t ta là mãng xả nhu nhu nhìn lấy mãng x à còn ôm lấy ba ba nàng rất không vui ba ba chỉ có thể tự ôm tên bại hoại này mãng x à c ư nhiên đoạt ba ba của mình nhu nhu giơ tay lên hướng về phía mãng x à gò má một trận mạnh mẽ đánh làm nhiều việc cùng lúc ba ba ba mãng x à bị đánh hai mắt mạo tinh tinh nhu nhu ba ba đối với mãng x à nói rằng bại hoại đại x à ai cho ngươi ôm ba ba của ta bung ra hắn ba ba là của ta chỉ có thể tự ta ôm ngươi không thể ôm hắn mãng x à hình như là nghe hiểu n u n u lời nói một dạng nó quấn quanh răng hàn khí lực nhỏ không b t nó buông lỏng một chút thân rắn giang hàn nhân cơ hội soặt một cái đưa tay từ mãng xà trong thân thể rút ra hắn lấy tốc độ cực nhanh đưa hai tay ra thật chặt nắm mãng xà bậy tấp nơi cổ đánh rắn đánh g i ậ t đầu cái này chỉ mãng xà hình thể to lớn giang hàn vươn hai cái tay dùng hết lực khí toàn thân đưa hai tay ra cầm thật chặt mãng xà bậy tấp hắn có thể đủ cảm nhận được mãng xà dậy mà lạnh như băng lân giáp mãng xà truyền dãy rủa thân thể toàn thân cơ bắp sôi sục nỗ lực thoát khỏi giang hàn khống chế giang hàn sao có thể đơn giản buông tha hắn g i a ngón tay của hắn tràn ngập lực lượng, gắt gao khóa lại không cho mãng xà chút nào cơ hội chạy trốn mãng xà mở ra cự đ ạ i miệng phát sinh tê tê đe dọa tiếng nỗ lực chấn nhếp giang hàn giang hàn mặt không thay đổi nhìn lấy mãng xà mãng xà hung ác độc biệm lao tử cũng không phải ngồi không hắn không chút nào dao động địa tương hai tay nắm thật chặt mãng xà bậy tấp không cho đối phương cơ hội thở dốc chút nào mãng xà thân thể không ngừng dãy rùa vung vây cái đuôi của nó nỗ lực thoát khỏi giang hàn giàn buộc nó dương nhanh múa vớt gấm t é t không ngừng dãy rùa phát sinh thanh âm tức giận t mặc kệ mãng xà làm sao g à n vặt giang hàn đều thật giữa hai người rằng co càng phát ra kịch liệt hơi lạnh tỏa ra ở trong không khí khán giả thấy như vậy một màn đều có chút sợ hãi nếu như s ở chệ ạ mẹ thoáng vung tay cái kêu mãng xả nhất định sẽ nhắm ngay cổ của hắn đi lên một g ụ n g vừa rồi mãng xả đã dán rồi mấy cái mũi to đầu nó hiện tại tất nhiên nổi lên sát tâm s ở chệ ạ mẹ ngàn vạn lần chớ vung tay vung tay liền xong đời thật là đáng sợ mãng xả nó khí lực cũng không nhỏ l o à i rắn khí lực là rất khủng bố khoa trương bọn họ thông thường biết đem hết toàn lực cùng địch nhân đồng quy vô tận sợ chệ ạ mẹ kiên trì cảnh sát hẳn là lập tức có thể đúng đúng đúng Cảnh s nó á t vung t mau bung ra bản xà không phải vậy ta cắn chết ngươi giang hàn có động vật thân thiện năng lực hắn có thể đủ nghe hiểu mãng xà trong giọng nói uy hiếp cùng sốt ruột lúc này hắn sao có thể đơn giản bung tay hắn vẫn giữ được tinh táo đem hết toàn lực khống chế được mãng xà giang hàn gắt gao đứng tại chỗ nắm mãng xà bẫy tấc vẫn không nhúc đích hiện tại phải làm cho mãng xà chịu phục mới được chinh phục động vật hoang dã phải khiến nó đánh tâm nhãn sợ n g ư ờ i giang co i nhanh nửa giờ cuối cùng mãng xà phản kháng dần dần yếu bớt thân thể cũng sẽ không kịch liệt như vậy và mẹo đầu lâu của nó r ủ xuống xuống tới giống như là nhận thua một dạng giang hàn biết thời cơ tới hắn thửa dịp mãng xà thư giãn hắn dùng hai tay nắm mãng xà b ả y tấc n ử a quy xuống phía dưới đem đầu của nó gắt gao đặt ở đầu gối của mình dưới cái này hắn mới chỉ có hoàn toàn trưởng không lấy con tự mãng này mãng xà đầu rắn bị ngăn chặn phía sau nó hăng hái phản kháng nó phản kháng được càng hùng giang hàn áp khí lực của nó càng lớn mãng xà một dạng bị khống chế lại đầu phía sau nó sẽ rất khó phản kháng nữa giang hàn không có k h á c h khí trực tiếp giơ tay lên đùng đùng đùng đánh đầu của nó ba thảo ngươi người này mới vừa rồi còn dám cuốn lao tử ngươi xem ta không cho ngươi một đại khoan m ũ i chương ba mươi sáu mãng xà lột ra ba mươi sáu mãng xà lột ra t i ế p lấy hắn lại nâng tay phải lên hung hăng địa phiến hướng mãng xà gò má ba nhất thanh thúy hưởng mãng xà thân thể trong nháy mắt căng thẳng trong mắt lóe lên một tia hoang sợ mãng xà ba ta đạp mã lại bị đè nặng tới một đại khoan núi khán giả chứng kiến giang hàn triệt để chế phục ở đại mãng xà bọn họ mừng rỡ như đ i ê n chế phục ở đại mãng xà liền cùng nhặt được hai cái mạng giống nhau có thể không khiến người ta hưng p h ấ n sao hoa hoa hoa s ở t r ệ ạ mẹ đại hoạch toàn thắng không nghĩ tới s ở t r ệ ạ mẹ lại còn chế phục mãng xà vừa rồi mãng xà bị nhu nhu một trận đánh t ơ i b ờ i nó có chút mậu b ư ớ c may mắn n ó thư g i ã n xuống tới không phải vậy s ở t r ệ ạ mẹ không có khả năng đưa nó chế phục hiện tại hảo hảo đánh lấy cự mãng một trận đại gia hỏa cư nhiên chạy tới chuồng lợn hận nút đánh lén người khác thật sự là quá ghê tởm sợ chệ ạ mẹ n g ư phê con tưởng rằng sợ hắn hiện tại c ư nhiên đem mãng xà đặt ở dưới đầu gối cùng đánh mãng xà không phải dễ dàng như vậy liền hoàn toàn phục mềm nó ở giang hàn dưới gối điên cuồng cuộn thân rắn nó đem hết toàn lực mở ra cự đại miệng muốn tìm đúng cơ hội đối với giang hàn một k í c h bị mất mạng giang hàn nhìn lấy mãng xà kiên cường dáng vẻ hắn lại v ớ i tay dùng sức vô hướng mãng xà ba ba ba vài tiếng giòn vang vang lên mãng xà gõ má nhìn lấy đều có chút sừng lên mãng xà thống khổ dãy r u t h â n thể nỗ lực phản kháng nó mở ra miệng rộng lộ ra sắc bén độc nha hướng về giang hàn cánh tay t a p tới nhưng mà gi Mận t i ệ p đau nhức đau nhức đau nhức mãng xà rằng con nửa ngày cũng vô pháp xoay người nó bắt đầu dần dần mất đi sức phản kháng đến cuối cùng mãng xà không thể không phục mềm nó mệt mỏi nhắm mắt lại không lại nỗ lực tránh thoát giang hàn nhìn lấy mãng xà khuất phục dáng vẻ nhưng trong lòng không có chút nào thả lỏng động vật hoang dã đều là xào trá một ngày ngươi đơn giản buông tay nó nói không chừng sẽ bất thình lình cắn cổ của ngươi đưa ngươi một ngụm trí mạng giang hàn thật chặt đem mãng xà đặt ở dưới đầu gối phát sóng trực tiếp giữa thủy hữu hẳn là giúp mình báo cảnh sát hắn phải chờ cảnh sát tới ban cùng với chính mình đem mãng xà đổi u đi lớn như vậy một chỉ mãng xà tự nhiên là có thể ném bao xa liền ném bao xa giang hàn cũng không hy vọng nó xuất hiện ở nhà mình phụ cận đến lúc đó lại bắt được quân lên chính mình lúc này trần bình đang mang theo cảnh sát vội vã chạy tới giang hàn ra bọn họ cầm cái nĩa cùng lồng sắt chuẩn bị bắt mãng xà khi bọn hắn vào nhà chứng kiến giang hàn bị mãng xà gắt gao đặt ở dưới thân lúc bọn họ kinh ngạc cái quỷ gì giang hàn bằng vào thực lực của chính mình tư n h i ê n có thể đem mãng xà chế phục t r â n binh liền vội vàng tiến lên hỏi giang hàn giang hàn ngươi bị thương rồi sao giang hàn ngăn chặn mãng xà đầu trả lời không có t r â n binh nhìn thoáng qua suy yếu vô lực nằm dưới đất mãng xà hắn dùng bội phục nhãn thần nhìn lấy giang hàn lại nói tiếp chúng ta cầm rồi lồng sắt trước tiên có thể đem mãng xà trang bị trong lồng sắt đến lúc đó lại thả về đại tự nhiên có thể chỉ bất quá con mãng xà này dường như đang lử ra các ngươi mang lồng h i ệ nếu tại đ như lên không thể kịp thời hoàn thành luật d a mãng xà rất có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm tính mạng cho nên bây giờ việc cấp bách phải làm cho m ả n g xà đem ra thuế hết sau đó mới thả về sân lâm t r â n bình ngồi trồn hổn xuống kiểm tra một chút mãng xà đầu mãng xà đầu chỗ ra rẻ biến đến cô giáo có vết dạn nó đã bắt đầu lột ra mãng xà lột ra phát sóng trực tiếp giữa không ít khán giả đều cảm thấy mới mẻ bọn họ dồn dập nghĩ phát sóng trực tiếp xem mãng xà lột ra hoa mãng xà lột ra ta còn chưa thấy qua rắn lột ra c h ẳ n g cảnh ta cũng là thành niên mãng xà một năm dường như muốn tiến hành ba lần lột ra thảo nào con mãng xà này biết nút ở giang hàn nhà trùng lợn mãng xà lột ra lúc thân thể hết sức yếu ớt bọn họ thông thường sẽ tìm một cái địa phương an tính hoàn thành lột ra t r ù n lợn xin chỉ bảo thích hợp g i a n g hàn ra nhiều như vậy heo tử mãng xà không phải thì tương đương với ngủ ở trong kho lúa lột ra sao may mắn mãng xà không heo tử không phải vậy sợ trệ ạ mẹ nhất định sẽ hào hào trừng trị nó bây giờ nên làm gì chẳng lẽ cũng chỉ có thể chờ đấy đem mãng xà lột hết ra mới đem nó đánh đổi sao cái này dạng rất tốt chúng ta có phải hay không là có thể phát sóng trực tiếp xem mãng xà lột ra g i a n g hàn thương lượng với trần bình một cái quyết định làm cho mãng xà ở trong chuồng heo hoàn thành trước lột ra lại đem nó thả về sân lâm con mãng xà này có dài bốn năm mét hình thể to lớn ở ba thụ cái này dạng dáng thành niên mãng xà đối với môi trường sinh thái trọng yếu phi thường sở dĩ nhất định phải cam đoan mãng xà an toàn hộ lâm viên cùng cảnh sát đều ở đây mãng xà lột ra hết phía sau nhiều người như vậy cũng có thể đem mãng xà bắt hấp lại t ử giang hàn bây giờ còn đem mãng xà đặt ở dưới đầu gối lúc này đầu của nó hiện ra thoáng ảm đạm đồng thời ánh mắt chung quanh miếng vậy bắt đầu biến đến mơ hồ từ từ theo lột ra tiến hành mãng xà đầu biết từng bước biến đến càng thêm r ồ i r à o cùng phụ thủng đây là bởi vì ở mới ra rẻ hình thành trong quá trình xa sẽ ở đầu tích lũy càng nhiều nước hơn vân để giúp lao bì ra chia lịa giang hàn dự định nhân cơ hội đem mãng xà thả khiến nó hoàn thành trước lột ra h ắ n đệ nặng đại mãng xà đưa tay vô vô đầu của nó cùng nó tiến hành đàm phán n g ư ơ i bây giờ đang ở lột da ta đem n g ư ơ i đem thả n g ư ơ i có đến trong góc đi hoàn thành luật lột da ở nơi này trong lúc không thể thương tổn bất luận kẻ nào nghe h i ể u liền nháy mắt mấy cái nếu không quả đấm của ta lại rơi xuống giang hàn có động vật thân thiện thuật mãng x à miễn cưỡng có thể nghe h i ể u hai c h â n thú nói nó hàm hàm nâng lên đầu nhìn lấy giang hàn tạ ba tạ ba hai cái ánh mắt t ta nghe ngươi t r â n bình chứng kiến mãng xả sông giang hàn tạ ba ánh mắt hắn kinh ngạc chẳng lẽ cái này chỉ mãng xả thật có thể nghe hiệu giang hàn giang hàn ở thả mãng xả trước hắn tự tay gõ một cái dưới nó v ỏ cứng đầu ngươi cho ta đàng hoàng một chút nếu là không nghe lời quả đấm của ta cũng không phải là ngồi không mãng xà rũ cầm đầu làm ra một bộ ủy k h u ấ t dạng biểu thị nghe hiểu giang hàn nói t đã biết thấy mãng xà ngoan như vậy giang hàn làm cho trần bình bọn họ lui xa một chút hắn chậm dại đứng dậy hắn vừa mới đứng lên mãng xà liền hưu một cái vô n h o người nhảy toát lên chuồng lợn trong góc co lại thành một đoàn bên cạnh đám người thấy mãng xà không có công kích tính bọn họ yên tâm không ít giang hàn nhẹ dọn rời khỏi c h u ồ n lợn hiện tại mãng xà đang ở lộ ra tốt nhất không nên có người quấy dối nó đang lúc mọi người nhìn soi mói mãng xà trên đầu miếng vậy biết từng bước biến đến buông lỏng có vẻ hơi phập phồng cùng g ặ p đ è n mãng xà đầu ra đột nhiên nước da nó trên đầu ra đang chậm rãi bóc r a cầu hoa tươi cầu cất giữ chương ba mươi bảy đột phát nguy hiểm ba mươi bảy đột phát nguy hiểm giang hàn ôm lấy nhu nhu xem mãng xà mãng xà đỉnh đầu xà bị mới vừa bóc ra nhu nhu liền không nhịn được hỏi ba ba à b à ba g ư ơ i xem con đại xà kia làm sao vậy hả giang hàn ôn nhu hướng nữ nhi giải thích bà bối đây là mãng xà đang lột da loài rắn vỏ ngoài bị vảy rắn bao trùm đang hoạt động thời điểm là dựa vào miếng vảy nắm chặt mặt đất tới di động vảy rắn khuynh ê ư ớ n g cảm xúc có c h ấ n nhãn cốt chất cùng thô giáp có hạt vật chất cảm càng thú vị chính là xà nhãn kiểm chỗ nhãn mô cũng thuộc về vảy rắn vảy rắn chặt c h e tương liên bao khỏa ở rắn toàn thân từ da rẻ phía ngoài một tầng chất sừng biến thành cứ việc vảy rắn cứng cỏi không ra thủy nhưng là lại không thể theo rắn trưởng thành m à b i ì n lớn tựa như người y phục giống nhau cần không ngừng thay đổi sở dĩ ở loài rắn trưởng thành đến giai đoạn nhất định phía sau sẽ thuế một lần ra lột ra quá trình tựa như nhân loại cởi vỡ tự giống nhau cả trương r a từ thân rắn bên trên thời gian loại hiện tượng này ở rắn sinh trưởng trong quá trình biết trải qua rất nhiều lần nhu nhu nghe ba ba nói cái hiểu cái không trả lời ba ba đại xà có phải hay không muốn đem quần áo cũng bị thay thế mặc vào quần áo mới hoa giang hàn nghe nữ nhi trả lời b ẹ p một ngụm thân ở nhu nhu trên khuôn mặt nhỏ nhắn đúng vậy nhu nhu thật thông minh trần bình mượn cơ hội này ở một bên hướng đám người phổ cập khoa học mãng xà lột ra tri thức hắn nói tiếp xà đang thoát ra trước biết trước trốn được một cái địa phương an toàn đình chỉ ăn cơm trong lúc ở chỗ này bọn họ vỏ ngoài bắt đầu biến đến ảm đạm nhãn mô bởi vì thuộc về vảy rắn cũng sẽ theo phát sinh biến hóa biểu hiện r a đục nổi hoặc là lam sắc hình thái mới ra ở cũ r a thoái hóa trong quá trình dần dần trưởng thành đồng thời mới ra cùng cũ r a trong lúc đó biết sản sinh nước nhất địa phân cũ r a phải lấy chia lịa cũ r a thường thường là tiên từ miệng bắt đầu tạo ra sau đó ánh mắt một lần nữa biến đến trong suốt sau đó xà sẽ từ từ trà sắt chuyển động thân thể trải qua bụi cỏ thô giáp mặt đất hoặc cành cây trờ các loại ma sắt tác dụng đem hết khí lực từ cũ r a chung bỏ ra ngoài đại g a có thể chứng kiến mãng xà bây giờ đang ở không ngừng cọ tương thể chính nó đang ở nghĩ hết biện pháp mau sớm hoàn thành đ ư ra khán giả nghe được trần bình p h ụ cập khoa học lúc này mới hiểu rõ loài rắn lột da sinh lý quá trình nguyên lai、like、đây chính là mãng xà lột da con mãng xà này chắc là cảm thấy g i a n g h à n chuồng lợn an toàn sở dĩ mới đến nơi này giúp đây là ta lần đầu tiên thấy mãng xà lột da thật đáng sợ có điểm chủ yếu là con mãng xà này có điểm xấu dáng dấp thật cờ mở nở d o a người tất cả khán giả chặt đinh mãng xà lột da mãng xà đầu rắn bắt đầu lột da nó chậm rãi bắt đầu n ú p nhích thân thể trên người lân giáp thoáng ma sát ở chuồng heo trên vách tường phát sinh yếu ớt tiếng va chạm mọi người đều đứng ở một bên vây xem mãng xà hộ lâm viên trần bình lấy điện thoại di động ghi chép xuống cái này khó được thời khắc mãng xà dương mắt tới chung quanh một cái sau đó lại hư nhược hít mắt lại đang lột ra lúc mãng xà thân thể sẽ rất đau lúc này nhìn nàng không phải hoàn cảnh chung quanh chuyên chú kế tiếp lột ra thời khắc mãng xà dùng cả người dựa sát vào vách tường nghĩ tiếp lấy lồi lõ mặt tường đem mãng xà lột ra tới mãng xà ra rẻ từng bước biến đến nạn đạo mặt ngoài xuất hiện hơi nếp vốn cả đầu chỗ xà bị thuế hết phía sau chậm g i thuế đến thân thể chỗ lột ra đến thân thể chỗ lúc mãng xà dùng sức chen chặt thân thể của chính mình để ép lực trợ giúp mới ra thuận lợi sinh trường nó dùng răng nhẹ nhàng mà gặm cắn cũ ra sau đó dùng đầu cùng thân thể không ngừng mà ma sát gia tốc cũ ra thoát ly h i t hả mãng xà không ngừng trên mặt đất bắt đầu khởi động bọ sát nhu nhu vẫn còn ở âm thầm cho mãng xà nỗ lực lên chán ghét đại xà nỗ lực lên ý phục nhanh liền k h ở i xong rồi giang hàn nhìn lấy nữ nhi không có chút nào sợ hãi mãng xà hắn còn có chút nghĩ mà sợ nhu nhu cùng những cái khác tiểu cô nương không giống với nàng cũng không sợ hãi côn trùng động vật liền mãng xà cũng không sợ lá gan của nàng rất lớn thế nhưng lá gan thật sự là quá lớn một phần bạn về sau ở dã ngoại gặp khác động vật hoang dã nàng không biết tránh nên làm sao bây giờ giang hà nghĩ n g lấy về sau nhất định phải cho nàng phổ cập khoa học động vật hoang dã hung ác một mặt hắn không thể để cho nữ nhi hoàn toàn tín nhiệm động vật hoang dã trong chúng h e o mãng xả thân thể bắt đầu lột ra cũ d a chậm rãi từ đầu bắt đầu thoát ly giống một điều cũ nát áo khoác dần dần bị bóc ra đâu của nó cùng cổ trước đây tiếp theo là cả người từng bước lộ ra mới ra có đôi khi cũ d a vô cùng cứng, cứng cỏi mãng xả cần dùng hàm răng một chút xíu xe rách lấy bảo đảm cũ ra hoàn toàn bóc ra hiện tại lột ra quá trình coi như thuận lợi đã lột ra đến thân rắn một phần ba chỗ nó không ngừng bỏ sát xà bi cũng càng thuế càng nhiều khán giả chứng kiến xà bi chậm rãi lột ra bọn họ cũng rất vui vẻ nỗ lực lên đại xà lập tức phải lột ra hoàn thành đây chính là một hồi tân sinh quá trình đã định trước gian nan hoa hoa hoa nhanh cởi hết quần áo đại mãng xà nỗ lực lên sông nó trên mặt đất cọ một cọ xà bi l i ề n r ớ t xuống tốc độ vẫn là rất nhanh đang ở tất cả mọi người cho rằng mãng xà sẽ rất thuận lợi hoàn thành lột ra lúc lột ra đến phần bụng phía sau mãng xà dùng sức cọ sát mặt đất thế nhưng bụng da thủy trúng thuế không đi xuống nó càng phát ra nôn nóng trên mặt đất không ngừng cấp tốc bỏ sát tất cả mọi người không nghĩ tới mãng xà lột ra đến phần bụng lúc liền kẹt bọn họ chứng kiến mãng xà nôn nóng bất an lẹ lưới lúc r ồ n dập trong mày t r â n bình cùng đồng sự ở nhỏ giọng trao đổi cái tình huống này t h a n h t i ể u hộ lâm viên bọn họ càng hiểu hơn mãng xà lột ra lúc sẽ phát sinh tình trạng t r â n bình chuyện gì xảy ra hả? mãng xà lột ra làm sao thuế không đi xuống n ô tuấn hảo chắc là cắm ở phân bụng bụng của nó có vết thương sao tào minh nếu không phải là mang thai cái bụng quả trống cũng có khả năng đưa tới lột ra thuế không đi xuống chân bình nếu như vẫn thuế không đi xuống c ũ ngay có c h ba vị h i lâm viên c thảo luận một bên cảnh sát cùng giang hàn cho mày bọn họ thế mới biết nguyên lai mãng xả nếu như không thể thành t công lột da phi thường chắc t r n cho dù có thể thành công lột da thành hết, công cũng sẽ không t r i ế t để đưa tới mang thai rắn cái n tử vong ngay n ba vị hộ lâm viên thảo luận một bên mãng xả hàn chủ động nói rằng không được nếu như mãng xả vẫn không thể lột ra thành công chỉ sợ sẽ có nguy hiểm ta đi g i ú p một tay nó lấy tay đem nó ra đi xuống xé một điểm nó là có thể tiếp tục lột ra trần bình vừa nói sau người bên cạnh điên còn g phản đối không được cái này quá nguy hiểm Trưng thật thoải mái nha, 38, ai nha, thật thoải mái nha Trần nha, nha, nha, nha Bình viên. ai ai mái mái hộ lâm là đối với động vật hoang dã có cực mạnh ý muốn bảo hộ hắn bình thường chứng kiến động vật hoang dã t h ụ thương đều sẽ tiến lên cứu trợ bây giờ chứng kiến đại mãng xả lột ra chắc chở hắn không gì sánh được đau lòng mãng xả lột ra lúc là nó suy yếu nhất thời điểm lúc này bọn họ cũng sẽ bảo trì mạnh hơn lòng cảnh giác vừa rồi giang hàn cùng nhu nhu đã thay phiên cho đại mãng xà mấy cái mũi to đ ầ u hiện tại trần bình nếu như đột nhiên tới gần mãng xà lời nói nó sợ rằng sẽ càng thêm sợ hãi đến lúc đó nói không chừng sẽ trực tiếp công kích trần bình thò gấp rồi còn cắn người mãng xà hiện tại như thế suy yếu ngươi nếu như đơn giản ngang nhiên xung qua nó cảm nhận được uy hiếp nói không chừng biết chó cùng dứt dậu giang hàn ngăn lại trần bình nói rằng ta đi cho ta và đại mãng xà coi như là không hòa thuận nó hẳn còn có điểm sợ hại ta sẽ không dễ dàng xuống tay với ta trần bình phát hiện giang hàn trên người không rõ có động vật thân thiện năng lực liên đại gấu trúc đều sẽ không làm thương tổn hắn vừa rồi hắn cùng mãng xà rằng có lâu như vậy mãng xà cũng không có thực sự thương tổn hắn trần bình nghĩ vậy hắn suy nghĩ một chút phía sau trả lời cũng được bất quá ngươi nhất định phải chú ý an toàn ngươi nhẹ nhàng ngang nhiên xung q u a nếu như nó rất kích động ngươi liền không nên khinh cử vọng động giang hàn gật đầu trả lời tốt. giang hàn đang lúc mọi người vây xem dưới từng bước một hướng mãng xà đi tới khán giả nhìn lấy đều khẩn trương chết rồi sơ chệ ạ mẹ hay là chớ đi qua đi vậy làm sao có một loại đưa đến mãng xà mép cảm giác trực tiếp đánh thuốc tê đem mãng xà mê ngất sẽ giúp nó lột ra không được sao mãng xà lột ra lúc thân thể phi thường suy yếu đánh thuốc tê rất dễ dàng xuất hiện nguy hiểm tính mạng cái này dạng à sợ chệ ạ mẹ đi qua nhẹ nhàng sẽ rách mãng xà lột ra chỗ là có thể trợ giúp nó tiếp lấy lột ra sợ chệ ạ mẹ ngươi cẩn thận chớ bị mãng xà cắn nguyên bản giúp ở trong góc mãng xà cũng chú ý tới giang hàn nó dâng trào cái đầu nhìn lấy từng bước một hướng chính mình đi tới giang hàn nó tê tê tê lệ lưới têng tê. đánh ta đừng đánh ta giang hàn đọc hiệu mãng xả tiếng lỏng hắn không nghĩ tới mãng xả c ư nhiên như thế sợ hãi chính mình t r â n bình nhìn lấy mãng xả ánh mắt nó thu hồi hung ác thâm t ì n h để lộ ra sợ hãi cùng ủy khuất giang hàn lại đi mãng xả đi hai bước nó c ư nhiên r i ú p ở trong góc không ngừng lạnh run nó rũ cục đầu trên mặt tràn ngập sợ hãi t đừng đánh ta chứng kiến mãng xả như thế kinh sợ tất cả mọi người tại chỗ đều yên tâm lại xem ra nó mới vừa rồi là bị giang hàn đánh sợ nó hiện tại đã không có cơ hội phản kháng giang hàn đi từ từ đến mãng xả trước mặt hắn ngồi trồm xuống đưa tay chuẩn bị sờ sờ người này đầu mới đưa tay ra mãng xà liền lấy tốc độ cực nhanh xoắn một cái đem đầu c o đến trong góc nó giúp ở trong góc lạnh run yếu tiểu đáng thương lại bất lực giang hàn đều cười rồi ngươi ngược lại là xuất ra mãng xà bị phong đi ra a làm sao nhanh như vậy liền sợ rồi giang hàn đưa tay nhẹ nhàng ở mãng xà đầu rắn bên trên sờ s o ạ n hai cái mãng xà ban đầu còn tưởng rằng hai chân thú biết đánh chính mình thế nhưng cảm thụ hai cái giang hàn chạm đến phía sau nó n g ẩ n người ai hai chân thú c ư nhiên không có đánh chính mình hắn sợ chính mình đầu còn giống như rất thoải mái giang hàn cảm thụ được mãng xà đại nao xác đầu của nó mới l ộ hết ra sờ băng băng lành lạnh thật thoải mái chính là trên đầu còn có một chút dịch nhờn thường được hắn đẩy tay đều là s ờ sờ đầu giang hàn còn đưa tay vớt lấy đại mãng xà nơi càm đại mãng xà chăm chú nhìn chằm c h ă m giang hàn không dám chút nào hành động thiếu suy nghĩ nó sợ giang hàn lại cho chính mình một đại khoan mũi giang hàn vớt lấy càm của nó vớt nó thật thoải mái mãng xà c ư nhiên phát sinh tt ê ê hưởng thủ tiếng t ê ai còn rất thoải mái thật thoải mái giang hàn ta mở thế nào thủy vớt mãng xà rồi hạ hiện trường chứng kiến mãng xà hí mắt biểu tình hưởng thụ lúc bọn họ kinh ngạc ta đi mãng xà cư nhiên không sợ hắn giang ca ngưu phê a bắt đầu vớt mãng xà mãng xà vừa rồi sợ không được bây giờ bị giang hàn vớt lấy thoải mái bắt đầu hưởng thụ đứng lên ta còn tưởng rằng mãng xà biết tâm tình kích động công kích giang ca kết hôn nó đối với giang ca hoàn toàn thần phục khán giả cùng hiện trường vây xem người phản ứng nhất trí bọn họ đều không nghĩ đến giang hàn cư nhiên sẽ vớt đại mãng xà ở giang hàn chạm đến dưới mãng xà bụng đau đớn chiếm được yếu bớt nó vẻ mặt hưởng thụ nhìn lấy giang hàn t đi xuống gãi gãi đi xuống gãi gãi hơi ngựa chút giang hàn a huy biểu hiện như thế tao ngươi còn nhớ rõ ngươi là đại mãng xà sao giang hàn vẫn đưa tay hướng mãng xà lưng dùng sức gãi gãi gãi gãi nó hít mắt bắt đầu hưởng thụ đứng lên t thật thoải mái thật thoải mái mãng xà mới chỉ có đổi hết d a rẻ còn không quá thích hướng chính mình quần áo mới trên lưng có điểm nữa cũng rất bình thường giang hàn từ đầu theo đi xuống cào hắn cào đến mãng xà bụng lúc phát hiện bụng của nó rất trống hắn tự tay nhẹ nhàng đẻ ép áp phát hiện bụng của nó có điểm cứng rắn chắc là mang thai xà đàn giang hàn một bên cho mãng xà kiểm tra vừa hướng mọi người nói mãng xà bụng có điểm trống ta sờ soạn một cái chắc là có xà đàn ta nhẹ nhàng giúp nó một khối lột r a cái này dạng nó biết thoải mái rất nhiều đại gia hỏa sau khi nghe xong yên tâm không í t cái này chỉ mãng xà hiện tại cũng rất ngu thuận cũng sẽ không làm thương tổn giang hàn có giang hàn giúp nó lột r a nó rất nhanh thì có thể hoàn thành lần này thuế biến giang hàn cẩn thận từng ly từng tí ngồi sổm mãng xà bụng bên cạnh hắn nhẹ k h ẽ vớt vớt mãng xà thân thể cảm thụ được bắt đầu giãn ra xà bì hắn đem hái cầm mãng xà thân thể sau đó theo xà bị rụng xuống vị trí thận trọng đi xuống kéo sau đó hắn nhẹ nhàng dẫn dắt từng mảnh một xà b ì bắt đầu từ mãng xà bụng thoát ly theo mãng xà bụng xà b ì từng điểm một bốc ra nó bắt đầu cảm nhận được một loại phóng thích cùng sảng khoái mãng xà ngửa đầu nhìn về phía giang hàn nó hít mắt phát sinh t ê t ê sảng khoái tiếng t ai nha thật thoải mái a t chính là chỗ này lại dùng lực xé xé một cái mỗi một khối xà b ì khe hở bị mở ra mãng xà đều phát sinh một tiếng nhỏ bé la lên t tiếp lấy xé tiếp lấy xé giang hàn nghe mãng xà tiếng lòng phía sau tiếp lấy tỉ mỉ kéo xuống mỗi một miếng nhỏ xà bị động tác của hắn rất nhẹ làm cũ kỹ xà bị nhẹ nhàng lửa ra mãng xà thân thể thư trở lại ra đặc biệt thoải mái t ai nha khoái chết ta mãng xà giúp đầu đem đầu tiến đến giang hàn bên cạnh há miệng cư nhiên l ẹ lưới bắt đầu liếm lắp giang hàn mặt giang hàn có thể không phải thói quen có hai con g i a n g nanh ở chính mình đầu bên cạnh rút đầu hắn tự tay vỗ xuống mãng xà đừng liếm ta mãng xà nghe hiểu giang hàn lời nói tê một tiếng phía sau dùng thân thể ở giang hàn trên người không ngừng cuồn cọ t cảm ơn hai chân thú hỗ trợ giang hàn g ú p nó từ phần bụng chỗ đem cuối cùng một khối xà bị kéo xuống mãng xà bụng hoàn toàn giải thoát rồi c ú ra ràng buộc nó hưng phấn lẻ lưỡi vỗ nhéo người t tê ai nha ai nha thật là thoải mái a mãng xà một bên tê tê le lưỡi vừa hướng giang h à n một trận cuồng cọ đối với hắn biểu thị c à m tạng bụng ra thuế xong sau mãng xà trên mặt đất cả cả nó rất nhanh thì đem phần đôi ra cũng cho thuế hết trải qua sấp xỉ thời gian một tiếng mãng xà đem xà bị hoàn chỉnh lột ra cầu hoa hoa một hồi còn có ba chương chương ba mươi chín đến từ mãng xà làm lũng hoa cự mãng lột ra thành công ai thật làm cái này xả bị thuế thật tốt hoàn chỉnh cự mãng nhìn lấy sạch sẽ mới không ít xa xa rốt cuộc lột d a thành công quá trình này không dễ dàng nó bây giờ đối với sở chạy a mẹ điên c u ồ n g làm lũng ta vẫn là lần đầu tiên thấy cự mãng làm lũng chờ đợi đánh mãng xả lột d a hoàn thành đã là chạm vào tối mặt trời chiều ngã về tây trong một ngày sau cùng ấm áp soi sáng ở đại d a trên mặt mới lột d a hoàn thành mãng xả thoạt nhìn lên sạch sẽ da trên người thập phần chân chuột ở ánh mặt trời chiếu d ọ i xuống nổi lên sóng gợn lan tan trên người nó miếng vạy chuyển góc cảnh hình dáng một viên một viên hội tụ thành q u a n thân so sánh với khi t r ư ớ c màu đen xám bây giờ nó trên người nhan sắc càng thêm á m trầm cái này cũng tượng trưng cho con mãng xà này từng bước đi vào thành niên trạng thái nhìn lấy rực rỡ hẳn lên mãng xà đại gia đều không thể không thán phục với đại tự nhiên thần kỳ nếu lột da hoàn thành vậy liền đem nó thả lại đến đại tròng tự nhiên đi thôi giang hàn gật đầu hắn ngược lại là không có ý kiến gì điều này tiểu gia hỏa đột nhiên nô ra đem mình cho c u ố n mặc dù tốt g i a o hấn bất quá cái này tính khí ngược lại là có đủ nóng này ai trần bình cũng không lời nói nhảm đem đã chuẩn bị trước lồng sắt cho lấy ra chuẩn bị đem điều này tiểu gia hỏa đem thả vào trong lồng tre suốt đêm đưa nó đưa trở lại đại tự nhiên nhưng mà giữa lúc hắn chuẩn bị tiếp cận gần thời điểm con mãng xà này chợt gian nâng lên đầu triển khai hàm răng suy suy đi hung hắn k hít hà chớ tới g ầ n ta v u y ê u còn rất hung t r â n binh cảm thấy ngoài ý mớn nói như vậy mới vừa lột ra xong xà vẫn còn thập phần yếu đối vô lực trạng thái dù sao vì lột ra nó đã tiêu hao rất nhiều tinh lực chỉ bất quá trước mắt con mãng xà này vẫn còn có sức lực đứng lên có thể là nó nghĩ bảo hộ trong bụng trứng a có loại này căng thẳng phản ứng cũng bình thường giang hàn nhẹ nhàng đi tới ngồi sổn người xuống nếm thử thử c h ạ m đến đầu của nó nhu nhu cũng ngồi t r ồ n h ồ n xuống dán nhỏ chớ sợ chớ sợ có ta ở đây đâu không ai dám khi dễ ngươi l ạ c l ạ c lạc nhu nhu thật sự rất tốt coi ai à tiểu la lụy cùng đại mang x à mỹ nữ cùng g i ã thú nha nhu nhu là nói thật tại động vật trước mặt dường như thật không có đại gia hỏa dám đấu t h ă g nó đây chính là cái gọi là vì mẫu lại được à vì bảo vệ mình chứng cứ việc hao hết toàn lực lượng ra cũng không xong bảo hộ nàng hậu đại ta khóc chết ta có một cái to gan ý tưởng giang hàn muốn không đem thu à mùa hè thời điểm còn có thể đặt lên giường mát lạnh mát lạnh ngạch, cùng một cái mãng sang ngủ, trung tình. nhu hội một mái ta tới tấp trung hội bị sợ Ở nhu nhu thoải cái dưới, sợ nhu bị Ở đại mãng xà ngang nhiều. ngang g Hàn nhìn ra, đầu như có điều suy nghĩ nhìn về phía giang hàn sau đó mại thân thể nặng nề hướng phía lồng sắt mà đi đối với lần này t r â n bình biểu thị đã thấy có lạ hay không chỉ là mặt mũi này có chút không nhịn được ghê tởm ta cái này cái rừng phòng hộ đại đội trưởng nói ngươi là một câu không nghe giang hàn lái một chút kim khẩu ngươi liền ngoan ngoãn vào trong lồng tre thật sự phân biệt đối lại thôi t r â n binh lắc đầu đem lồng sắt cho khóa lại đại mãng xà đem chính mình quyền r ú p vào một chỗ đầu vùi vào trong ổ mặt liếc nhìn thời gian đã là chạm vạng sáu giờ rưỡi bận rộn một ngày đại gia cái bụng cùng với đói kêu r ộ t rột vì cái này điều đại mãng xà làm lỡ thời gian lâu như vậy giang hàn đơn giản mời mọi người ở nhà ăn cơm lại đi ở nhà người ăn cơm c ũ n g ít suy nghĩ đến mọi người lượng cơm ăn giang hàn quyết định làm một nồi bát tô đồ ăn đã bớt việc lại mỹ vị nghĩ lấy ngày hôm nay bị đại đoàn tử một cái tắt đập chết đại ngỗng không bây giờ mượn liền làm một cái trào sắt cách thủy đại ngỗng a từ tủ lạnh bên trong đem đại ngỗng lấy ra lại đem các loại xứng đồ ăn hương liệu phóng tới chủ trên bàn l ò bếp nhóm lửa đi đầu đem đại ngỗng làm thì rồi đôn đôn đôn đôn, đôn. lưới lao sắc bén ở giang hàn tinh xảo kỹ thuật sắt rau dưới đem một khối nhanh thịt ngỗng mở ra thật trình tệ nga can n g n g c h à n g n g n g cột gan đi đầu xử lý dùng nước trong xử lý sạch sẽ không thể không nói giang hàn kỹ thuật sắt rau thực sự không muốn quá tốt lắm ở nhà nam nhân ta đây là muốn cách thủy thịt n g n g ăn ạ Các n g ư ơ i chỉ thấy đao công của hắn ta thấy là của hắn dung nhan t r ị cùng hắn tay thật sự rất dễ nhìn a người bất đồng lực chú ý tự nhiên là đặt ở chỗ bất đồng có người thích xem nguyên liệu nấu ăn có người thích xem kỹ thuật sát rau dung nhan t r ị người yêu thích nhóm tự nhiên là quan tâm dung nhan t r ị tới đối với mình dung nhan t r ị giang hàn không dám đánh cam đoan bất quá ít nói cũng là có vài phần tư s ắ c ga còn như đôi tay này thật đẹp không đến mức ga biết về già nhà trong khoảng thời gian này làm ruộng quét tước trong nhà trên tay đã dậy rồi không ít cái kén bất quá ở loại khí trời này thích hợp ấm áp nhu hòa trong thôn sinh hoạt g i a rẻ tự nhiên cũng sẽ không hư đi đến nơi nào giang hàn tối nay chúng ta làm ăn cái gì ạ trần bình cùng ngô tuấn hào không biết lúc nào ở cửa phòng bếp lộ ra cái đầu tới giang hàn tay nghề bọn họ là biết đến tuy nói không có chính thức ăn qua hắn làm cơm nhưng một con heo thực cũng có thể làm thơm như vậy nói vậy người ăn thức ăn cho heo cũng tuyệt đối sẽ không sai chờ mong cảm giác chính là cái này sao từ từ tới đứng lên tích rất đơn giản sáng sớm mua cái đại ngỗng làm thịt làm c h à o sắt cách thủy đại ngỗng lúc nói chuyện hắn đem thịt ngỗng rửa tốt sau đó một tia ý thức rót vào trong nồi ngã vào rượu gia vị gừng cho thịt ngông chắc thủy đi tinh thừa dịp thịt ngông trừ tanh thời điểm sau này chuẩn bị những tài liệu khác cầu hoa hoa chương bốn mươi không chịu thua kém nước mắt từ khoe miệng chạy xuống bốn mươi không chịu thua kém nước mắt từ khoe miệng chạy xuống giang hàn tướng sĩ đ ầ u l ộ ợ t vỏ c ắ t g ọ n cả cùng với cà chua chuẩn bị xong hạt tiêu đại hồi cây quế t r ở các loại hương liệu để ở một bên dự bị chờ các loại trong nồi thịt ngông chắc thủy trồi lên b ọ t biển phía sau chắc thủy đi tinh hoàn thành giang hàn hướng trong nồi đến rồi một t ầ n dầu chờ các loại dầu đốt nóng sau đó để vào mấy khối đường phèn sau đó đem rửa sạch sẽ thịt ngông cho đổ vào Xì xì xì. trong nồi không ngừng toát ra hòa hợp bạch khí nước màu cấp tốc bổ sung thịt ngông bên trên nhìn qua vàng l ò n g lánh giang hàn đem x à o kỹ nước màu thịt ngông dẫn xuất tới rửa sạch sẽ đổi lại gia nhập vào dầu đốt nóng ngã vào chuẩn bị tư tưởng tốt hương liệu ở dưới nhiệt độ đem hương liệu x à o ra hương vị chở các loại sao không sai biệt lắm hướng bên trong ngã vào thịt ngông nước trong tương du lao quất thủy không có quá thịt ngông phía sau đậy nắp nổi lại toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi bình thường không có gì lạ có chút nhớ nhung muốn học tập tài nấu nướng khán giả cũng là nhìn sửng ư sốt u một chút liền cái này liền cái này vì sao nhìn lấy đơn giản như vậy bọn họ tự mình thao tác thời điểm khó khăn như vậy đâu không nên nha một hai con mắt một cái đầu hai cặp tay vì sao liền làm không ra hắn thứ mùi đó tê dại rồi tê dại rồi thịt ngỗng bởi vì tính chất tương đối dày thật không dễ dàng c á n động nhất định phải cách thủy một đoạn thời gian vị mới chỉ có tốt nhất thừa dịp trong nồi thịt ngỗng trưng thời gian răng hàn đi ra trụ phòng chuẩn bị tự chế điểm nước trái cây nếm thử mùa xuân là thích hợp bổ dưỡng thời kỳ đồ uống lời nói tốt nhất là khai vị lại tốt uống toan mai chấp chính là một cái rất lựa chọn tốt vừa lúc trong nhà còn có còn lại làm ô mai sơn tra dùng nước trong sông sau khi rửa sạch sẽ trực tiếp bỏ vào trong nồi ngâm nước nóng nấu nửa giờ mấy viên còn như đường ai thích nhiều hơn bao nhiêu liền phóng bao nhiêu làm toan mai chấp thời gian cách thủy đại n g ỗ n g đích thực trong nồi đã toát ra nóng hổi hơi nước một cỗ thơm nước nổi vị từ trong nồi tràn ngập ra giang hàn nhìn lấy trong nồi hơi nước nhẹ nhàng mở ra lướt nhìn hương vị là đi ra nhưng thời gian này thịt ngông tự nhiên còn chưa khỏe cách thủy tốt trong lúc rảnh rỗi, giang hàn đi ra trụ phòng chứng kiến nhu nhu đang cùng gấu trúc thằng mái con gấu trúc mụ mụ chơi trò chơi gia đình ta làm mụ mụ n g ư ơ i phải làm tiểu h ả i tử chúng ta toàn bộ làm cơm a cái này là thịt bò cái này là khoai tây còn có cái này là gạo a cô gái nhỏ cầm lên mái ngói tảng đá cùng với một nắm bùn cát ngao ngao gấu trúc con non lốc hàm hàm gật đầu không biết suy nghĩ cái gì nhu nhu đem mái ngói bỏ vào nó thịt hồ hồ trên bụng thử lưu một tiếng nguyên liệu nấu ăn liền từ nó bóng loáng trên lông rơi xuống hai cái tiểu ra hỏa rất đáng yêu yêu không có đầu nhìn lấy một bên ngô bình cùng bọn cảnh sát rất là ước ao nếu như bọn họ cũng có một cái đáng yêu như vậy nữ nhi tốt biết bao nhiêu a độc thân cầu để lại thống khổ nước mắt bất quá so sánh với nhu nhu đại gia cùng để ý chính là cái này hai con đại gấu trúc đều nói là quốc bảo đều xem qua quốc bảo có thể nói đến cùng còn không có sở qua đâu hiện tại tận mắt thấy quốc bảo không phải sở một cái trong lòng trực dương dương một bên đại đoàn tử nhìn lấy cái này hai chơi trò chơi gia đình tiểu gia hỏa gương mặt bất đắc dĩ nó là một cái thành niên có nhất định kinh nghiệm xã hội đại gấu trúc đối với cái này chút trò chơi gia đình căn bản không có hứng thú nó hiện tại đầy đầu đều là tại chủ phòng bay ra thơm ngát mỹ vị chỉ bất quá nó hiện tại không đi được nhu nhu nó là không thể chơi vào không có biện pháp ở trên người nàng gấu trúc mụ mụ có thể xem cảm nhận được một cô trời sinh áp chế lực đến lúc đó cô gái nhỏ khó chịu trực tiếp cho nó tới một đại khoan núi nó tìm ai nói rõ lý lẽ đi len lén quan sát nhu nhu lên mắt nghĩ tới những thứ này đại đoàn tử nhắm hai mắt lại đơn giản lựa chọn tối nát nó nằm út sấp trên g ế dùng đầu gối hai con mong gấu hai mắt vô thần nhìn chằm chằm chủ phòng Nhìn h c mỹ chầm Hàn. m Giang vị mỹ vị đến cùng lúc nào mới tốt ta khái khái giang hàn chúng ta còn không có sở qua đại gấu chút đâu có thể hay không để cho chúng ta cũng sở một cái à. một người cảnh sát có chút xấu hổ bù lại sơ có bảo sơ một cái hơn mấy triệu đâu ai không muốn vào tay thử một lần à giang hàn liếc mắt giả bộ ngủ gấu chúc mụ mụ bất đắc di cười nói cái này đại gia hỏa tính khí rất quái ta cũng không cam đoan nó có thể hay không đột nhiên đứng lên phát giận m u ố n không các ngươi len lén đi qua sở một bà bỏ chạy mấy cái cảnh sát sờ lỗ mũi một cái khoác tay á o lộ vẻ tức giận nói ra vậy coi như mặc dù là rất muôn sở nhưng gấu trúc dù sao cũng là gấu nếu như một cái không có chú ý đem nó cho dọa một cái tắt qua đây cái kia cũng không phải cái gì việc nhỏ một chốc lát này phong bếp trong nồi đã bắt đầu toát ra đại lượng hơi nước giang hàn liếc nhìn thời gian cảm giác trong nồi đã không sai bịt lắm sốc lên n ồ i theo bạch sắc hơi nước trên internet bốc lên màu vàng kim khoai tây cùng màu đỏ sấm cà chua phối hợp lên màu tim c à nhìn qua hết sức đ ẹ p mắt lại mỹ vị ba cái xứng đồ ăn đã bị hoàn toàn cách thủy mềm lún chín mồi sau đó sen lẫn trong nước cùng thịt ngông ở giữa thịt ngông nóng hôi hổi màu nâu vàng nhắn sắc nhìn qua khiến người ta ngón trọ mở rộng ra giang hàn bắt tay vào làm ngã và mối bột n g ọ n sau đó bắt đầu nhẹ nhàng phiên động nổi cô lỗ cô lỗ nước mạo hiểm ngâm một cỗ càng thêm mùi thơm đậm đà theo nổi phiêu tán đi ra bên ngoài màn ảnh phía dưới phát sóng trực tiếp giữa khán giả nhìn nước bọt chảy r ò n g đã vẽ ngoài lại mỹ vị như vậy thức ăn mới thật sự là x ư n g làm ý thức ca ăn cơm theo một tiếng t é t to giang hàn đem trọn cái nổi cho bưng ra ngoài trong né mắt chân binh đám người rồn rập quay đầu lòng tràn đầy mong đợi nhìn lấy giang hàn trong nồi mỹ vị nhi trong nháy mắt hai mắt đều nhìn thẳng các linh đệ ta còn đang điên cuồng gõ chữ chung cầu hoa hoa t r ư ơ n g bốn mươi mốt ai đây có thể n h ì n được bốn mươi mốt ai đây có thể n h ì n được ngày hôm nay bữa cơm mỹ vị chảo sắt cách thủy đại ngỗng tốt lạp trần bình cùng ngô tuấn hảo dồn dập chủ động chạy vào phong bếp bên trong cầm chén búa mấy cái cảnh sát đo ghế dọn xong cái bàn liền tại bên ngoài viện bắt đầu ăn giải quyết toàn bộ phía sau đám người tay cầm bát hai mắt nhìn chừng chừng lấy trong nồi sắt mỹ vị món ngon giang hàn làm phần này cách thủy đại ngỗng vẽ ngoài thập phần thèm người. từng trậu màu vàng kim nương khối thơm nát nước canh ở trong nồi sắt la lộn t ả n m á t ra mùi thơm nồng nặc thịt ngông bơ nát vụn vào miệng tan đi mập mà không dính mỗi một khối đều mang mê người tiêu đường s ắ c làm người ta thèm nhỏ d ã i một bên xứng đồ ăn hồng hoàng hồng hoàng tăng thêm thịt ngông phong phú vị cùng hương vị ngọt nào g ngửi mùi thơm nước mũi mùi vị đại gia hỏa cũng không nhịn được nữa trực tiếp dùng cái môi múc một chén cơm lớn nhìn lấy đại gia một bức trông mòn con mắt tư thế giang hẳn có chút rợ khóc rợi không cần khách khí nhanh ăn đi chúng ta đây sẽ không khách khí nói xong đoàn người nhóm cầm lấy mũi nhỏ không kịp chờ đợi múc một ngụm cách thủy n g n g cái tia tươi đẹp nước canh theo môi trượt vào trong miệng ô nhuận n mà nồng nặc phảng phất một dòng nước cấm ở trong máu chảy sôi thịt n g n g bị nấu thập phần mềm nát vụn nhẹ nhàng vừa đụng bắp thịt hoa văn có thể thấy rõ ràng thịt tươi mới mặc nước n h ă n m i ệ n g vị làm người ta say sưa theo một ngụm thịt n g n g cửa vào chung nô đệ miệng vừa hạ xuống trong nháy mắt có thể dùng đoàn người không khỏi đôi u lông mày hơi c a o lại nhãn thần mê ly sâu đậm đắm chìm trong mỹ vị hưởng thụ ở giữa nhấm n g t lúc thịt cùng nước canh rụm một ngụm thịt ngống một miếng cơm một đám người không có hình tượng chút nào làm lên cơm tới hoa lẫn nồng nặc nước canh cơm thêm lên k h o a i tây cà chua cùng với thịt ngống mùi vị chua ngọt h ư mặn ăn với cơm quá ăn với cơm nếu như nói cái thứ nhất là kinh diễm như vậy kế tiếp thật sự càng ăn càng thơm càng ăn càng muốn ăn với cơm thịt còn không có ăn mấy khối đâu cơm cũng đã trực tiếp làm hai chén đoàn người nhóm ăn nồng nhiệt nhìn trước màn ảnh khán giả nước bọn thảo không ngừng chảy nuốt nước miếng đều nhanh nuốt nó、no、rồi ba ba ta muốn ăn cà chua、Tốt. giang hẳn cho cô gái nhỏ gấp mấy khối đỏ dựng cà chua cà chua bị trưng thập phần mềm nát vụn và miệng tan đi chua chua ngọt ngọt mang theo mặt hương là nhu nhu yếu nhất một bên gấu trúc mụ mụ cùng gấu trúc thẳng nhãi con lại cũng không kèm được nga ô ngao thương quá thật là nhớ l ẩ n hai chân thú nhanh cho ta rớt đầy gấu trúc con non trực tiếp bỏ đến giang hàn trong lòng d ầ m g ì d ầ m g ì tháo ăn gấu trúc mụ mụ thèm nước b ọ t chảy đầy đất nếu không phải là sợ bị mắng nó hận không thể nhảy đến trên bàn tới ăn mấu nghiến giang hàn xoa xoa gấu trúc con non các ngươi không thể ăn vật này làm ăn hiểu chưa nhìn lấy hai cái này mẹo ham ăn tư thế giang hàn cự tuyệt thỉnh cầu của bọn nó đem bát ăn cơm của các ngươi điêu qua đây đợi lát nữa ta cho các ngươi ngược lại không có thêm mối gào khóc gào khóc hai cái ăn hàng gấu một đôi đậu đậu mắt thấy nhìn đối phương sau đó nhanh chóng chạy đi mình bình thường chỗ ăn cơm đem bùn s ắ t ngầm lên ngôi đạp nước đạp nước chạy tới tiểu khờ gấu ngầm tiểu thiết trâu mở to đậu đậu nhãn ngầm đầu lên nhìn về phía giang hàn k i a đ á n g thương con sâu thèm ăn kính nhi tội nghiệp mỹ vị sắp đến đối với gấu mà nói thật sự là quá mỹ vị đại đoàn từ đặt mông ngồi ở giang hàn bên người chớ mắt nhìn một bức ngươi không cho ta nếm một chút ta liền không đi tư thế giang hàn hành hành hành vốn chỉ muốn như thế này lại cho ăn hiện tại xem ra không cho bọn họ ăn mình cũng đừng nghĩ a n t â m ăn giang hàn chạy vào phòng bếp làm cho hai cái tiểu g i a hỏa tại chỗ chờ đấy ở trong nồi múc một bùn nhỏ lại lấy điểm cơm kẹ cho chúng nó cùng ở bên trong cho hai cái ăn hà giót đại đoàn tiểu đoàn vội vã xuống tới mở ra miệng rộng liền làm ăn kéo kẹt kéo kẹt ăn được kêu là một cái cuồn h o n từng miếng từng miếng ăn không ngừng ăn được kêu là một cái nồng nhiệt giang hàn lắc đầu cũng không biết nóng không phải nóng đây là đói cấp nhãn cũng không trở thành à cái này hai ăn hàng bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều ở đây ăn đâu hoặc đại gấu trúc cũng ăn cơm thẻ à. ha ha ha thơm như vậy mỹ vị đừng nói là bọn họ trên núi hòa thượng nhìn cũng phải tại chỗ xuất ra đại gấu trúc nhưng thật ra là ăn tạp tính động vật bọn họ đối với ăn cũng không phải là rất kén chọn chọn là gậy trúc nguyên lai、like、là cái này d ạ n g à thấy bọn nó ăn nhanh như vậy chúng ta cũng không có thể chịu thua à giang ca cơm thẻ còn có đủ ta thêm một chén nữa đám người vừa ăn một bên nhiều hứng thú nhìn lấy hai con gấu trúc ăn uống thực sự là vui vẻ một phần t r à o sắc cách thủy đại ngỗng ăn tất cả mọi người tại chỗ được kêu là một cái cảm thấy mỹ mãn từng cái l ư ớ n lấy bụng bự trong miệng nói không ă n được trong miệng còn không cầm được nhai nuốt cơm vẻ thành tựu sau khi ăn xong quả uống toan mai chấp cũng là uống nồng nhiệt ăn uống no đủ lúc này trăng lên n g ọ n liễu nay dạ nguyệt n sắt thập phần sáng s ủ a giống như là một chiếc sáng ngời đèn đường chiếu sáng đoàn người nhóm đi tới đường tiến đại mãn xả trở về đại tự nhiên giang hàn cũng không có cùng đi nếu giao cho trần mình h ắ n cũng không cần quan tâm nhiều lắm nhận tốt lắm thủy giang hàn ôm lấy n u n u đi tám đẳng cấp không nhiều lắm sau khi thu thập xong thời gian đã tới m ộ ư ơ i giờ tối không đợi đến giang hàn tắm rửa xong trở về nhu nhu liền đã ngủ đóng cửa đèn giang hàn ôm lấy tiểu gia hỏa cùng gấu trúc con non khò khò ngủ say đứng lên nông thôn buổi tối hoàn toàn yên tĩnh ngoại trừ trong rừng thổi l ư ớ t mà qua gió nhẹ chỉ còn lại có dần dần sống động côn trùng tê vang trải qua một buổi chiều nó thể lực khôi phục không ít đêm tối trong yên tĩnh một cái cự đại mà cường trắng mãng xà nhẹ nhàng xẹt qua ưu ám tùng lâm thân mình của nó che lấp vừa dày vừa nặng làn da màu đen mỗi một khối miếng vậy đều ở đây mở tối dưới ánh trăng tản ra sâu thẳm quan mang mãng xà hai mắt lấp lánh có thần lóe ra hung át hàn quang nó muốn nắm bộ vật mãng xà chậm chạp đều đong ề u đ đưa thân thể nó giống như một cô ẩn hình á c ma xào rượu dung nhập trong bóng tối nó bén nhẹ đầu lưỡi thỉnh thoảng vương ngửi mùi chung q a n h tìm kiếm thức ăn vết tích、Khi、hà mãng xà thanh em rất nhẹ, động tác khi nó đột nhiên cảm nhận được một cỗ â y lông chim khí tức lúc lập tức thả chậm tốc độ tiến lên xuyên thấu qua cao thấp không đều cành cây cùng rừng rậm kẽ h hở mạng xà phát hiện một c h ỉ đang giúp ở trong góc ngủ kê nó kềm chế nội tâm hưng phấn nhẹ nhàng mà s ẹ t qua bụi cỏ đến gần con mồi gà rừng cái kêu màu đỏ quan vũ trong bóng đêm hiện ra phá lệ t i ê n diễm nó nguyên bản giúp ở trong góc ngủ không ngờ trong lúc bất chợt một c h ỉ cự đại xà ảnh đắp lên toàn thân của nó gà dưng thất kinh liệu mạng dùng rằng gà rừng thân thể đã bị mãng xà hoàn toàn gắt gao b ọ c lại gà rừng không thể thoát khỏi mãng xà cường đại lực lượng mãng xà nhắm ngay gà rừng bộ vị yếu ớt dùng nó khổng lồ mà thân thể cường tráng đem gà rừng bao vây lại không ngừng quấn quýt khiến cho không cách nào chạy trốn khanh khách gà rừng tiếng kêu thảm thiết trong đêm đen quanh quẩn cuối cùng chỉ có thể không giúp phiêu t á n ở trong trời đêm chậm rãi mãng xà đem gà rừng hoàn toàn t h ô n vệ từng điểm từng điểm đưa n ó cuốn vào trong cơ thể của mình đem g â thôn vệ vào bụng phía sau mãng xà cũng không có tìm địa phương giút tiêu hóa mi thực nó ngược lại một đường hướng phía nhân loại thôn Trang giang hàn liền cảm giác trên mặt mình n m ư ớt tách tách hắn mơ mơ màng màng đưa tay sờ một cái một chỉ mao nhung nhung tiểu ra hỏa ghé vào trên đầu của mình ngủ một bên ngủ còn một bên mở miệng liếm lắp chính mình đầu bẹp bẹp nó liếm lấy rất thơm chắc là ở trong mơ nằm mơ thấy đại đùi gà cầm chính mình đầu làm đùi gà gặm giang hàn đưa tay liền đem tiểu đoàn tử ôm nhét vào ổ u trăn nếu là không ngăn lại nó nó nói không chừng có thể đem đầu của mình gặm khoan khoái ra tiểu đoàn tử bị đánh thức nó núp ở giang hàn trong lòng dùng sức đi lên mẹ lên nó lay lấy móng đốt nhỏ điên cùng dùng thân thể cọ sát giang hàn cổ chỗ. ai nha ai nha chủ nhân mau tỉnh lại bản đoàn nói bụng giang hàn cổ bị cào được nửa siêu siêu hắn cũng không ngủ được đơn giản đem tiểu đoàn tử ôm vào trong ngực một trận c ù n g nuốt giang hàn trực tiếp đem đầu vùi vào tiểu đoàn tử mau nhung nhung trong bụng hô tiểu đoàn tử mềm mại cái bụng đ u ố t lấy quả thực không muốn quá thoải mái tiểu đoàn tử cũng bị chủ nhân nuốt rất thoải mái nó t u é t miệng cười ở giang hàn trong lòng không ngừng anh anh anh làm đ ụ anh anh anh anh thật la nhột giang hàn sao có thể đơn giản bông tha tiểu đoàn tử hắn rồi hướng tiểu đoàn tử một trận dợ trò tỉnh lại thì có gấu trúc con non nuốt cảm giác thật sự là quá sung sướng lúc này nhu nhu cũng tỉnh lại giang hàn c h ờ mình đem nữ nhi ôm vào trong ngực đưa tay g ã i nữ nhi nách ha ha ha ba ba thật là nhột ba ba ngươi trọn dâu ghim ta rồi có điểm đau nhức đau nhức chờ một chút ba ba liền tạo dâu nhu nhu tỉnh ngủ sao ân tỉnh ngủ lạp thân thân ba ba cùng nữ nhi cùng tiểu đoàn tử chơi đùa một hồi bầu trời từng bước phá h i ể u ánh nắng xuyên qua nhắn m i ệ n g xong xa ở bên trong phòng thoát ra ánh sáng của nó sái ở trên sàn nhà bỏ ra một mảnh ánh sáng sáng tỏ mạ đ ạ dạ giang hàn mang theo hai cái tiểu ra hỏa rời giường vừa mới mở ra phát sóng trực tiếp gian giang hàn liền nghe được ngoài cửa truyền đến một tiếng đại đoàn tử tiếng giống giận dữ h ố n g thanh âm này vang vọng vân tiêu giang hàn vội vã mở cửa đi ra ngoài xem hắn sợ đại đoàn tử làm bị thương người khác phát sóng trực tiếp giữa khán giả còn có chút một b ớ c đại đoàn tử làm sao sáng sớm mà bắt đầu báo nổi sinh khí giang hàn tiểu bảo đi ra ngoài hắn vừa tới sân bên cạnh liền thấy đại đoàn tử đang có người nổi giận đùng đùng nhìn trước mắt cự mãng h ố n g cúc cho ta không phải vậy ta một cái tắt đập chết ngươi cự mãng đưa thật dài cái cổ tt lệ lưới cùng đại đoàn tử hình thành rằng cỏ cục diện h í c hà giang h à n có chút mông q u a y vòng cái này cự mãng không phải đã bị thả về núi rừng sao nó tại sao lại tới nhà của ta chẳng lẽ lại muốn bị đòn khán giả sáng sớm chứng kiến cự mãng xuất hiện ở sở trệ à mẹ ra trên mặt của bọn họ cũng tương tự viết đ ầ y mộng bức hai chữ cự mãng không phải đã bị thả về núi rừng sao tại sao lại tới nó sẽ không là ỉ lại vào hoạt náo viên a không nên a sở trệ à mẹ ba ba ba đánh nó nó sợ hai còn đến không kịp đại đoàn tử cùng cự mãng đều tốt hoa hai đứa chúng nó sẽ không đánh đứng lên đi cũng sẽ không có chủ gieo tại hai đứa chúng nó chắc là sẽ không đánh nhau giang hàn nhìn trước mắt rằng có hai con manh thú hắn vội vã đi lên trước vỗ xuống đại đoàn tử k h ơ gấu không có việc gì điều này tiểu xà không dám đả thương hại ta đại đoàn tử tuy là nghe hiểu giang hàn nói thế nhưng nó như trước không muốn lui về phía sau nó mở ra h ù n g trường khí thế h u n g hăng đã làm xong t ù y thời đánh ra chuẩn bị bảo hộ hai chân thú cùng thằng n mãi con nó nghĩa bất dung tử đại đoàn tử không chịu nhượng bộ giang hàn chỉ có thể khuyên mãng xà đi xa một chút hắn đi tới ba một cái tát trực tiếp cho mãng xà tới một đại khoang núi ngươi không phải đã đi rồi sao tại sao lại đã trở về mãng xà có điểm ngất có điểm ngất mãng xà cũng không có làm tổn thương giang hàn nó nhìn trước mắt hai chân thú tê tê ói ra hai cái đầu l ư ớ i k hít hà ta mang cho ngươi thứ tốt k hít hà hai tiếng phía sau mãng xà bụng bắt đầu không ngừng cô nhậu nó không ngừng ốm nhóng người hình như là ở thổ cái gì đồ vật cô nhậu một hồi mãng xà trong miệng đột nhiên phun ra đến một chỉ gà rừng gà rừng trên người tất cả đều là dịch nhuận nhìn lấy át tâm a lạp giang hàn ba cầu hoa hoa cầu cất giữ cầu hoa tươi cảm tạ cô chu sách lê ông đại lại thúc g ụ c thêm ta sẽ nỗ lực bảo trương, trương m ã n g xà ăn thức ăn cho heo bốn mươi ba măng xà ăn thức ăn cho heo giang hàn nhìn trước mắt bao miệng đầy nước gà rừng kém chút không có p h u n ra đến gà rừng trên người còn có một cổ nồng nặc mùi túi h người mãi mãi làm sao ác tâm như vậy m ã n g xà đem gà rừng p h u n ra đến phía sau còn dùng đầu gật một cái gà rừng hướng giang hàn ý bảo hít hà đây là đưa cho ngươi khán giả thấy như vậy một màn có điểm ngoài ý mớn bọn họ đều không nghĩ đến m ã n g xà dĩ nhiên đi săn quả đáp lễ giang hàn chỉ là cái này lễ vật nhìn lấy là thật khiến người ta cảm thấy có điểm ác tâm mãng xả có ý tứ là đem con gà này cho giang hàn ăn ta o yêu e vậy làm sao ăn được đi vào hả? a a a sáng sớm áp tâm chết ta rồi cái này chỉ gà r ừ n g chắc là mãng xả tối hôm qua bắt nó không trực tiếp liền mang đến đưa cho sở trệ a mẹ lại tự động vật hảo tâm lễ vật thấy chúng ta không có sở trệ a mẹ nhanh nhận lấy nó hảo tâm lễ vật cười chết sở trệ a mẹ cũng không dám ăn mãng xả thấy giang hàn nửa ngày không có động tĩnh nó hư hư hố nhó người do đầu ở giang hàn bên chân không ngừng cuốn cọ hít hả hai trần thú đây là đưa cho ngươi ăn giang hàn liếc mắt nhìn lấy đại mãng xà nha thật là muốn đem mãng xà này xà đánh một trận thế nhưng nhân ra cho ngươi tiện thức ăn lại không làm gì sai đánh một trận cũng không quá tốt giang hàn đưa tay vô vũ mãng xà đầu rắn khơ xà ta không ăn chính ngươi ăn mãng xà nghe hiểu giang hàn lời nói hưng phấn đầu một cái tiêu nhịu xuống thất l à c ọ s ắ t giang hàn ống quần hướng hắn lẹ l ư ỡ i thi í hà vì sao không ăn giang hàn đều không biết nên giải thích như thế nào cái này thủy túi gà rừng ai dám ăn ả từ xà trong dạ dày nổ ra ai dám ăn ả g i a n g hàn lột vớt khờ xà bóng loang miếng vậy hắn an ủi đại mãng xà khờ xà chúng ta không ăn sống thức ăn chính ngươi ăn ngươi bây giờ nên trở về đại tự nhiên không thể đợi ở nhà của ta g i a n g hàn sau khi nói xong khờ xà hố n éo người hướng chùm u lợn leo đi g i a n g hàn cùng sau lưng nó cũng không biết nó muốn làm gì chẳng lẽ là đối với mình heo tự nổi lên ý đồ xấu khờ rắn bỏ đi được chùm u lợn phía sau nó thẳng đến trang bị thức ăn cho heo thùng nó dùng thân thể ở thức ăn cho heo thùng bên trên quấn quanh một vòng phía sau ngẩng đầu lên hàm hàm nhìn lấy răng hàn hít hà ăn đâu giang hàn giờ mới hiểu được nguyên lai、like、ngày hôm qua trong thùng còn lại thức ăn cho heo là mãng xà ăn nó không đủ ngày hôm nay cầm gà rừng muốn đổi thức ăn cho heo ăn giang hàn đều không nghĩ đến chính mình nấu thức ăn cho heo đã vậy còn quá được h o a n n h e n bị hộ lâm viên giành cướp không nói bây giờ còn bị mãng xà để mắt tới trong nhà đã không có nguyên liệu nấu ăn dùng để nấu thức ăn cho heo heo thức ăn gia súc cũng còn lại cuối cùng một ít chỉ có thể miễn cưỡng uy cuối cùng một trận h ắ n cũng không có thức ăn cho heo cho mãng xà ăn giang hàn vỗ xuống mãng xà đầu rắn khiến nó ngoắn ly khai khơ xà không có thức ăn cho heo cho n g ư ơ i ăn n g ư ơ i đi ăn chính n g ư ơ i đánh con mồi khờ xà nghe được giang hàn lời nói nó không vui nó dùng sức dùng xà đầu điên cuồng cọ chân của hắn điên cuồng ố néo người k hít hả muốn ăn nha nhân ra muốn ăn nha giang hàn nghe khờ xà tao bên trong tao tức giận tiếng lỏng hắn cả một cái đại không nói cái này khờ xà nếu như không ăn được thức ăn cho heo nó chỉ sợ sẽ không ly khai giang hàn chỉ có thể thôi ăn thì ăn a buổi tối chính mình nấu một nồi thức ăn cho heo phân điểm cho mãng xà liền được xa xa ta à không ăn ngôi gà vịt nấu heo chỉ nghị ăn thức ăn cho heo yêu cầu này không cao phải thỏa mãn chỉ bất quá trong nhà không có nguyên liệu nấu ăn hắn dự định cùng đi c h ấ n trên mua sắm heo thức ăn r a súc cùng khoai lang bí đỏ các loại nguyên liệu nấu ăn cất chữ điểm ở nhà về sau cũng thuận tiện nuôi heo hắn v ố t mãng xà hàm hàm đầu nói rằng được rồi ngươi nếu như muốn ăn lời nói liền đi phía sau núi chờ đấy chờ ta đi c h ấ n trên mua chút nguyên liệu nấu ăn trở về buổi tối nấu thức ăn cho heo thế nhưng ngươi không thể gây tổn thương cho người cũng không thể thương tổn ta súc sinh không phải vậy ta đánh chết ngươi mãng xà nghe hiểu nó thử lưu một cái chuẩn bị chạy đến giang hàn ra phía sau núi chỗ chờ đấy nó muốn ăn thức ăn cho heo không ăn được liền không g i a n g hàn vội vã gọi lại nó khờ xà đem ngươi con n g ồ i ăn g i a n g hàn chỉ chỉ vừa rồi mãng xà nổ ra gà rừng cái này chỉ gà rừng còn rất ngập đủ mãng xà tiêu hóa tốt một trận mãng xà lại thử lưu một cái cùng sau l ư n g g i a n g hàn đem nổ ra mãng xà nuốt cái bụng miệng của nó tuy là rất nhỏ thế nhưng có thể đem cả một cái cây nuốt nuốt vào bụng nuốt về phía sau mãng xà bụng biến đến nhỏ b é trống kế tiếp mãng xà một dạng sẽ tìm một cái thích hợp nơi hẻo lấy nhận nút tiêu hóa thức ăn răng hàn làm cho mãng xà đến hậu sơn chỗ ẩn nút chờ các loại cùng với chính mình buổi tối trở về cho hắn nấu thức ăn cho heo mãng x à rất nghe lời nó hư u một cái vốn éo người chạy tới phía sau núi ở chỗ sâu trong lần nước ngủ tình ngủ thì có mỹ vị thức ăn cho heo ăn xa xa ta ạ xa sinh tràn ngập t r ờ mong đuổi đi mãng x à giang hàn xuất ra xúc sinh thay đổi dược thủy đúc cho ngày hôm qua mua về nhà gà vịt ngống ngày hôm qua vội vàng đã quên ngày hôm nay hắn sáng sớm dậy liền cho chúng nó dùng xúc sinh thay đổi dược thủy giang hàn đem xúc sinh thay đổi dược thủy hỗn hợp ở nước linh tiền u n g gà vịt ngống n ó m cặp cả nước. uống nước vốn uống bọn họ thân thể đang ở phát sinh lạng yên biến hóa hình thể hơi lớn chút đi kê đang uống hết nước sau lông vũ biến đến ánh sáng dịu dịu thoạt nhìn lên đẹp đặc biệt nông trắng thân thể cũng biến thành càng thêm khỏe mạnh tiểu t ể t ử môn u uống nước xong phía sau khẩu vị mở rộng ra giang hàn bắt chút mét đút cho sữa vàng cây t h ẳ n g nhóc vịt t h ẳ n g nhóc bọn họ lạc lạc lạc ăn hạt gạo thật là hạnh phúc lớn một chút đi cây ăn n ô giang hàn múc tràn đầy một môi ngô chuẩn bị đút cho bọn họ vừa đi vào phía sau sơn cây viện một con gà mái liền lạc lạc, lạc làm cho siêu cấp lớn tiếng lạc lạc lạc ta đẻ trứng giang hàn nghe gà mẹ thanh â m hướng nó đi tới phát hiện trên mặt đất có một viên si hoàng lượng hoàng lượng nhìn lấy cùng thông thường trứng gà không giống v ớ i giang hàn suy đoán vừa rồi gà mẹ uống u ố c sinh thay đổi d ư ậ t thủy sở dĩ thể chất phát sinh biến hóa hiện tại d ư ớ i trứng tự nhiên cùng trên thị trường trứng gà hoàn toàn khác nhau nhưng lại không chỉ là một con gà mái sinh trứng cái khác mấy con gà mái cũng sinh trứng bọn họ ở một bên lạc lạc lạc tiếng một mảnh lạc lạc lạc ta đẻ trứng lạc lạc lạc ta đẻ trứng lạc lạc lạc trứng giang hàn tổng cộng mua năm con b ạ kê hai chỉ đại công kê những thứ này gà mái là gà con còn có một tháng mới có thể đẻ trứng thế nhưng x u ấ t sinh thay đổi dược thủy nói ra tốt bọn họ sinh trưởng chu kỳ bắt bọn nó để trứng thời gian đều tăng nhanh chút hiện tại năm con gà mái toàn bộ sinh trứng giang hàn đều cảm thấy có chút thái quá x u ấ t sinh thay đổi nước thuốc tác dụng không khỏi cũng quá hiệu a giang hàn đem năm cái trứng gà toàn bộ nhặt lên bất quá liền năm cái trứng gà mà thôi liền trang tràn đầy một lâu tử khán giả chứng kiến sở chế ạ mẹ nhà vàng l óng ánh to lớn trứng gà lúc đều kinh ngạc đây là cái gì giống k â a dưới trứng cư nhiên lớn như vậy mấu chốt nhất là xinh đẹp hơn đây là cái gì giống c â a dưới trứng xinh đẹp như vậy ta đi cái này trứng gà thật lớn một viên liền cùng biến dị rồi giống nhau ngày hôm qua mua kê ngày hôm nay liền đẻ trứng s ở chê ạ mẹ vận khí coi như khá tốt đây là đại hình đi kê không phải vậy không thể nào biết dưới lớn như vậy viên trứng gà giang hàn cũng không hướng khán giả giải thích nay nhật kê không phải h ô m qua nhật kê nhà mình x u ấ t sinh hiện tại đã biến dị thành công nếu là hắn đem việc này nói ra không phải đem người khác hụ chết giang hàn cầm trứng gà chuẩn bị đi làm điểm tâm ăn điểm tâm đ ổ i theo tập mua chút heo thức ăn g a súc cùng nguyên liệu nấu ăn về nhà giang hàn nghĩ thưởng thức thay đổi sau trứng gà mùi vị hắn trực tiếp đem trứng gà thủy nấu bạch trứng gà x ứ n g cháo hoa đây chính là hôm nay điểm tâm trứng gà nấu xong phía sau giang hàn lột gian n ế m thử một miếng hoa cái này trứng gà vị nhất tuyệt ăn có một cỗ mùi thơm thoang thoảng một điểm mùi đều không có mùi vị tốt một viên nho nhỏ trứng gà đều ăn ngon như vậy giang hàn không dám tưởng tượng bị thay đổi sau gà vịt ngỗng mùi vị sẽ có thật tốt hắn ăn trứng gà ngước mắt nhìn phía sau núi chỗ gà mái thịt kho tàu thịt gà rất tốt tính toán một chút gà mái mới bắt đầu đẻ trứng muốn ăn vẫn là ăn gà chống a giang hàn liếm miệm một cái dự định rút không làm thịt chỉ gà chống nếm thử mùi vị đại đoàn tử cùng tiểu đoàn tử cũng ôm lấy mỹ vị trứng gà bắt đầu hưởng dụng đứng lên ăn ăn hai đứa chúng nó h i ế p lại nhãn một bộ gấu sinh thỏa mãn g á n g d ố p các huynh đệ ngày hôm nay làm sao không ai đầu hoa hoa rồi cầu hoa hoa t r ư ơ n g bốn mươi bốn đổi đại tập thấy được bao đại đoàn tử bốn mươi bốn đổi đại tập thấy được bao đại đoàn tử liếc nhìn ngày tháng hôm nay là số hai mươi hai vừa lúc là thứ bảy cũng là trong thôn đi chợ lễ lớn giang hàn vắt trên lưng lâu đem gấu trúc con non đem thả đến mặt trên tay phải nắm nu nu bên trái theo gấu trúc b ụ mụ đoàn người cùng gấu đi ở thôn trên đường sáng sớm nắng gắt kèm theo gió nhẹ nhẹ nhàng phất q u a t r u n g quanh phong cảnh tươi đẹp được giống như một bức h ọ a q u y ể n xuân gió thổi lất phất giang hàn gò má dọc đường hơi lạnh tươi mát khí tức sen lẫn hoa thảo lục diệp người hết sức tươi mát tự nhiên dọ bên trong tiểu đoàn tử lần đầu tiên tập hợp đâu nó hiếu kỳ đánh giá cảnh sắc bên ngoài hai con trắng đen sen kẽ mắt tò tò mò l o e ra đối với phía ngoài toàn bộ đều tỏ v ẻ ra là thập phần hướng tới thân sắc nhu nhu nắm lấy giang hàn tay thân thể nho nhỏ bật bật n ả y n ả y giống như một chỉ linh động khả h i con thỏ nhỏ thanh t ú dáng dấp đuôi ngựa theo sáng sớm gió nhẹ phiêu động, mặt đỏ thắm bên trên tràn đầy ngây thơ nụ khi t h ì t h o á t ra cả người tràn đầy đồng thú cùng sức sống đại đoàn tử nhàn nhã cùng sau lưng các nàng bước tiến của nó vững vàng mà mạnh mẽ một bước một cái vết chân đi khờ bên trong khờ tức giận bộ lông của nó nhu thuận chiếu sáng hắc bạch dao thoa hoa văn khiến nó hiện ra càng thêm khả ái ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua lưa thưa l á cây bỏ ra rơi vào giang hàn cùng nhu nhu trên người tàn m á t ra một tia ấm áp thôn hai bên đường đồng ruộn g bị ánh bình minh nhuộn thành nhàn nhạt hương nhạt xa xa quần sơn ở nắng ban mai làm nổi b ậ dưới giống như một cái tinh thuận mà thế giới thần bí người chim ở trên ngọn cây hát dễ nghe tiếng ca trong hồ thường thường chuyển đến trận trận du dương liên ý l i t i ế n g một màn này mỹ lệ hình ảnh khiến cho người tâm thần thanh thản phản phất đi vào một cái thế giới nhi đồng một ít dậy sớm khán giả chứng kiến cái này khoe miệng không tự chủ đi lê n dương trong nhà thức ăn cho heo đốt không sai b i ệ t lắm ngày hôm nay vừa lúc tập hợp giá cả tiện nghi nói là hơn mua chút trở về chợ bên trong còn rất nhiều đại gia nương nương nhóm bán đồ ăn m ầ m trong viện dư đất trồng rau còn rất nhiều cũng có thể mua chút trở về trồng giang hàn mới vừa vào tới khán giả lẩm bẩm nói bởi vì là tập hợp này thật sớm liền có không ít thôn dân chọn trọng trách hướng chấn trên mà đi trên đường thường thường đi ngang qua màu đỏ chạy điện xe ba bánh giá hàng bên trên bảy c h ầ n đấy loại này chạy điện xe ba bánh có thể nói là trong thôn thường thấy nhất phương tiện giao thông đồng thời cũng là rất nhiều trong thôn lão nhân trong đời cái xe đầu tiên giang hàn mang theo nữ nhi cùng hai con đại tiểu đoàn tử vừa đi vừa cùng nhận thức các thôn dân chào hỏi không quen biết người cũng thường thường quăng tới hiếu kỳ cùng ánh mắt kinh ngạc Thiểu Giang, cái này là... Đ đại đoàn tử liếc mắt mấy cái này thôn dân nạo kiều viết quá khôn u mặt đi ta nhưng là c u ố c bảo là ngươi muốn sở là có thể sở muốn sở ta có thể muốn đem ăn cho bản gấu chứng kiến đại đoàn tử không để ý bọn họ các thôn dân d ở khóc d ở cười lắc đầu ngươi đầu này đ ạ i gấu trúc còn v á i nạo kiều liệt giang hàn cười nói n ó à liền cái này đức hạnh sờ l ờ i của nó được lấp cho no bụng mới được đoàn người kết bạn mà đi vừa nói vừa cười hướng phía trấn trên mà đi hơn mười phút phía sau xem như đến trong trấn nông thôn chợ muốn chính là một cái náo nhiệt người còn chưa đi vào con đường chính đâu phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi đều là đen tủi lùi một mảnh xe cùng người lưu trộm chung biểu hiện ra người người nhốn não cảnh s á t giang hàn không khỏi cảm thán thường ngày thời điểm cũng không gặp qua nhiều người như vậy đi vào con đường chính tiếng la tiếng nói chuyện tiếng trả giá cùng với xe tiếng k ẹ n bên thai không giữ đứng ở nơi này náo nhiệt trên đường phố giang hàn có loại trở lại trong thành cảm giác nhớ lại dương thành bên trong kinh khủng đường sắt ngầm số ba tuyến nhớ lại chín giờ tới năm giờ về trên đường sắt ngầm thảm trạng hồi ức là kinh khủng có ít thứ cũng không cần bắn họ sống ở lập tức cuộc sống như thế cùng hoàn cảnh mới là giang hàn muốn nhất thật là đáng yêu đại đoàn tử a ta rồi cái ngoan ngoãn lao công ta xem cũng một chỉ đại gấu trúc hoa tắc thực sự lạp thật là đại gấu trúc đ ề u nói ba t h u c gấu trúc tùy ý có thể thấy được không nghĩ tới ta đổi cái tập cũng có thể chứng kiến vui vẻ không ít người khi nhìn đến đại gấu trúc sau đó dồn dập lấy điện thoại cầm tay ra đem màn này cho ghi chép xuống đại đoàn tử tò mò đánh giá chu vi hướng chính mình chụt bằng người nó còn hết sức phối hợp so với cái d ẹ ha ha ha cái này một động tác trực tiếp làm cho đại gia dồn dập vui cười lên lại tới một cái lại tới một cái ta còn không có vỗ tới đâu ai nha các ngươi chớ đ ẩ y l ạ t l ạ t lạc cái này đại gấu trúc cũng quá thông minh à, thế mà lại còn làm chụp ảnh tư thế hắc đại gấu trúc đến cái lộn ngược ra sau nhìn nha đại đoàn tử nghiễm nhiên trở thành chợ bên trong mỹ nam tử chu vi được một số người bao bọc vây quanh nhìn con này b u ồ n hùng dương dương đắc ý hưởng thụ chúng tinh phùng nguyện tư thế giang hẳn tức giận đập nó một cái tát tốt lắm thấy được bao khoe khoang xong liền đi nhanh lên đường này đều sắp bị ngươi chặn chật như nêm ố i ngao đại đoàn tử xoa xoa đầu nóc hàm hàm theo sau đại đoàn tử mau cùng bên trên chúng ta đợi lát n nhu nhu dùng cái mũi nhỏ người trên đường mùi vị nỗ lực ở nơi này đông đảo bán hàng rong chung tìm được nàng thích nhất ăn v ậ t một đôi mắt to như nước trong veo nhìn chỗ này một chút cái tia nhìn ba ba ta muốn ăn băng đường hồ lô giang hàn xoa xoa cô gái nhỏ đầu t ố t chúng ta đi ra ngoài trước ca nơi đây quá nhiều người bởi quá nhiều người lại c n tiểu đoàn tử đi xác thực bất tiện theo đoàn người giang hàn mang chân từ từ di chuyển đến bên trong mới thật sự là náo nhiệt có bán ăn v ậ t bán y phục cùng với bán các loại hoa quả giao thái thái hạt giống chết lương lương ngươi cái này ngẫu là cái gì giống a chính mình nuôi h chen vào một nhà chuyên môn bán con gà con vịt con trước gian hàng giang hàn t ỏ mò hỏi trong lồng tre trang bị tràn đầy v ị t con mau nhung nhung kim hoàng sắc thoạt nhìn lên hết sức manh bất quá những thứ này đều là tiêu hao dung nhan t r ị động vật khi c ò n bé thật đẹp trưởng thành khả năng liền biến dạng ta cái này vì ta là sùng vật vịt tên là vịt mồi thật đẹp a bao nhiêu tiền một c h ỉ hả không mắc không mắc cái này c h ỉ ngươi xem trạng thái tốt như vậy hai trăm như thế nào đây chương bốn mươi lăm đại gấu trúc giống cầu hỏng bét lao đầu tự rất hư bốn mươi lăm đại gấu trúc giống cầu hỏng bét lao đầu tự rất hư hai trăm mua một chỉ vịt m ồ i làm s ú n g vật giang hàn lắc đầu hắn cũng không hứng thú này vịt m ồ i thật đẹp là thật đẹp nhưng mua được làm s ú n g vật lời nói thật lãng phí a làm thành khoai tây cách thủy vịt nhiều hương á hơn nữa trong nhà động vật đã không ít vớt con vịt còn không bằng vớt đại đoàn tử cùng tiểu đoàn tử đâu nhu nhu ngươi thích như vậy còn v ị t sao nhu nhu lắc lắc đầu nhỏ nói ra ba ba ta thế nhưng ta không muốn ồ tại sao vậy ta đã có đại đoàn tử cùng tiểu đoàn tử có bọn họ là đủ rồi giang hàn lật đầu thật phần tán thưởng giơ ngón tay cái lên trẻ con là dễ dạy không giống quầy hàng trước mặt những đứa trẻ khác nhìn lấy cái này khả ái vịt m u i đều không rời nổi bước chân thậm chí có tiểu hài tử bởi vì g i a trưởng không mua cho nàng ngồi dưới đất bắt đầu khóc lóc gom sòm l a n l ộ t giang hàn chen ra ngoài náo nhiệt vẫn là thiếu góc tốt chủ yếu là cái này hai đoàn tử thật sự là quá hấp con người mới chỉ có ở nơi này đứng một lúc đâu cũng đã có không ít nhân theo bên này vây quanh theo dòng người giang hàn đi tới bán băng đường hồ lô v ư ơ n g v ư ơ n g trước mặt nhu, nhu chọn một cái người thích ca tốt nhu, nhu nhìn lấy cái tia đỏ d ự n băng đường hồ lô hai mắt mạo hiền quang cuối cùng ở rực rỡ m u ô n màu băng đường hồ lô ở giữa tuyền một cọn g cỏ dâu tây cùng sơn t r à hỗn hợp trả tiền cô gái nhỏ cầm trong tay băng đường hồ lô trên mặt tràn đầy thần sắc hưng phấn tuổi con nhỏ chính là tốt dễ dàng thỏa mãn một chút xíu vật nhỏ là có thể thu mua ngao ngao đông nhiên giang hàn chỉ cảm giác mình b ả vai bị vỗ một cái hắn quay đầu lại đã nhìn thấy tiểu đoàn tử từ trong g ù i đứng lên hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm trong gian hàng băng đường hồ lô hai con nhãn tựa như trông mòn con mắt trong miệm chạy trong suốt nước bọt lạch cạch trực tiếp nhỏ đến giang hàn sau lưng bên trên bên cạnh một cái quên thằng nhóc ă n hàng cũng là thèm nước bọt chảy dòng nhìn lấy cái này hai gấu trúc mẹ con bộ dạng giang hàn không khỏi nâm chán thật sự không phải người một nhà không vào nhất ra môn á không có biện pháp giang hàn quyết định hai cái con sâu thèm ăn mua một căn bán băng đường hồ lô l á o bản là một trẻ tuổi tiểu tỷ tỷ n à n g nhìn chằm chằm hai cái đại gấu trúc trong mắt lứa r a quang cái kia tiểu ca ca ta có thể hay không dùng một căn băng đường hồ lô thành t i ể u trao đổi sờ đại gấu trúc c quốc bảo phía trước không có người nào có thể chống lại được giang hàn gật đầu nói ra không thành vấn đề đại đoàn n tử ánh t mắt từ băng đường hồ lô gấu chúc đại đại cái này cho ngươi ngươi có thể cho ta sở một cái sao đại đoàn tử ánh mắt từ băng đường hồ lô bên trên rời qua đây nó liếc mắt giang hàn tựa hồ đang trưng cầu ý kiến của hắn giang hàn nhún nhún bay nói ra nhân g ra hỏi ngươi đâu nào đại đoàn tử nhìn lấy đưa tới băng đường hồ lô lập tức một cái tắt đoạt lấy tiểu tỷ t ỷ bị nó sợ hết hồn nghĩ lầm đại gấu t r ú c không cao hứng muốn đánh chính mình vội vàng nhắm mắt lại kết quả bên thai liền chuyển đến c ố t két tiếng n a i kéo kẹt kéo kẹt đại đoàn tử một ngụm ba cái băng đường hồ lô ăn được kêu là một cái hưởng thụ ăn thời điểm nó vẫn không bên đóng phim đóng phim bả vai của mình ngao sờ đi bản gấu cho phép bất quá chỉ có thể sờ một cái muốn sờ nữa lời nói phải cho một cây nữa băng đường hồ lô giang hàn nhìn lấy người này dáng vẻ hắn có loại cảm giác rợ khóc dởi ngươi thật đúng là một gian thương a sờ một cái một căn băng đường hồ lô ta ta thực sự có thể sờ sao tiểu tỷ tỷ thụ sủng nhược kinh nhìn lấy đại đoàn tử trong miệng hỏi nói trên tay cũng là thập phần không thành thật lại gần hung hăng bóp nổi lên đại gấu trúc lạc lạc lạc mụ mụ ta mỏ lấy đại gấu trúc nàng chưa kịp vui vẻ tới đây chứ đại đoàn tử rút ra thân kém chút không đem nhân ra tiểu tỷ tỷ một cái không có đứng v ư n g quăng ngã gào khóc đại đoàn tử vươn đen thùi lùi hùng trường hướng nàng thỉnh cầu lấy cái gì hào hào hào hôm nay tỷ để cho ngươi ăn đủ bất quá ta cũng muốn sờ đủ s i n ý gì gì đó n đại, đại, đại đoàn tử bẹp lấy miệng đem còn không có ăn xong băng đường hồ lô ném tới trong vùi hấp ta hấp t ậ p theo sau đại ra đây đều là cái gì mầm ả đi tới một nhà hạt giống sạm trước mặt giang hàn nghiêm túc hỏi đại gia hiếp một cái lao thị nhìn về phía giang hàn ánh mắt di chuyển tức thời đến rồi đại gấu trúc trên người v y yêu đây là gì bây giờ giống cầu còn có thể đã lớn như vậy chỉ là ạ ngoan ngoãn so với người còn lớn hơn giang hàn đại đoàn t ử ba thần thờ mở giờ giống cầu đại gia ngài muốn không mang một tiếng lao thấy rõ ràng một ít ngao ngao ngao đại đoàn tử không vui bảng ấ u nhưng là đại vân bổ nhiệm quốc bảo một trong ngươi cư nhiên đem ta nhận thức thành giống cầu người lễ phép sao à người lễ phép sao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 k h ngươi không ngừng. Tốt muốn ộ t cái g khi dễ ta một ông lão không biết hàng cái này rõ ràng là điều đại cậu nhà trắng đen x e n kẽ ta những năm trước đây còn nuôi một cái đâu giang hàn vẫn phải là quật tường tiểu lão đầu giang hàn cười cười không có xe ở chuyện này bên trên quân quýt nhiều lắm hắn liếc nhìn bên cạnh để một căn cây giống hỏi đại gia cái này cùng là cây gì hả người nói căn này à đại gia chỉ chỉ hắn nói nói ra cái này cùng là anh đào ta trồng đã nhiều năm đã sắp kết quả người kia còn đem đào bán nhỉ năm sau kết quả là có thể ở anh đào đến mua nhỉ hại trùng nhiều lắm không ăn hết lại bán không xong còn chiếm lấy đất của ta chém làm t u ổ i đốt cũng đáng tiếc không bằng đ à o bán đại gia giải thích giang hàn gật đầu đại gia cây này ta m u ố n người bán bao nhiêu tiền à trong nhà vừa lúc khuyết điểm đại hình cây ăn quả viên này cây anh đào cũng rất không tệ cao thức dáng vẻ, lục diệp trường rất khá. Chính hơn khá. như ráng trường một rất vẻ, diệp đại gia t h còn là một có nguyên tắc người làm ăn a năm mươi khối mua hai năm cây anh đào mầm xác thực cũng không đắt chúng ta cái này trên căn bản là cái giá này đại gia tuy là nhãn thần không tốt nhưng cái này việc buôn bán chú trọng ta liền thích cùng như vậy cùng nói chuyện làm ăn nói cây anh đào một dạng nhiều cấp kết quả a Ta một trùng mua cũng muốn mua một viên đại ế n Hành, 50 liền 50, ta muốn. Nghe được giá cả, Giang Hàn Ngươi này nhưng có điểm nào、A. Giang Hàn nói, xem. làm cầm điểm thứ giá cười ta gật trước sao A, A. được đầu. để đ cả, có gia ngươi này, đợi chỗ l á thật nữa ta qua tới vừa nói, Giang ta qua Vừa tới bắt. à n vừa đưa cho đại gia. Đại gia đem đại Đại khối cho h t vui vẻ dưới tay tiền tiếp tục đề cử nói còn muốn mua gì đại gia ta cái này khác không nhiều lắm cây giống cái gì cần có đều có cây táo mầm có à? nhu nhu thích ăn quả táo nếu như có thể đều trồng một chút cây ăn trái nói vậy trong nhà là có thể thực hiện hoa quả tự do đại gia rất nhiều cây giống bên trong tìm một phen viên này là hồng phú xị giống nhà của ta hậu viện loại có lại hương lại ngọt ngọt giòn ngon miệng bao nhiêu tiền à? không mắc không mắc viên này ba mươi giang hàn gật đầu đại gia tuy là nhãn thần không phải rất tốt nhưng cây này mầm trạng thái s á c thực thật tốt d i ệ p tử s i n h biết chắc là đã sớm đi đảo thừa dịp đi chợ thời điểm kéo tiền lời đại gia n g ư ờ i đang cho ta chọn một căn cây sơn trà mầm cùng nhau gói không thành vấn đề cây sơn trà mầm không bao nhiêu tiền tám khối thì tốt rồi đại gia một bên cho giang hàn đem cây sơn trà mầm cấp bao tốt lại nói ra những thứ này đều là như thế này tới bắt đúng không ân được rồi đại gia ngươi bao lâu dẹp q u ầ y về nhà ạ nghĩ lấy kế tiếp còn có rất nhiều thứ muốn mua giang hàn lo lắng đại gia trên đường chờ mình quá lâu mặc kệ bao lâu ta chờ ngươi lấy tới trở về nữa hành cùng một cái nói nguyên tắc cụ ông nói sinh ý thật đúng là có thể á giang hàn trả tiền mang theo nhu nhu cùng đại đoàn tử chạy tới dưới một cái mua sắm điểm mua sắm trên danh sách cây giống đã mua có thể hoa rơi kế tiếp chính là cho heo mua heo thức ăn gia súc cùng với khoai lang trong nhà bột mì ăn xong rồi còn phải mua mấy cân trở về muốn ăn mì liền mình và ăn mì sợi thành tựu đ ư ờ n g người yêu thích món chính bên trên có thể không thể bớt mặt một trận đi dạo xuống tới giang hàn xem như đi dạo sàng hôm nay là hoàn toàn thỏa mãn tiêu phí mới heo thức ăn r a súc mua một ư ơ i túi khoai lang khoai tây cũng mỗi cái mua năm mươi cân cái này khiến đầy đủ cái kia vài đầu heo ăn lần này ngoài ra trên tay hắn còn mang theo bừa bộn cái túi có ăn có thịt tươi cũng muốn đổ dùng thường ngày giang hàn bắt đầu có điểm lý giải nữ hải tử vì sao yêu đi dạo phố ngoại trừ thỏa mãn tiêu phí g ụ c chi bên ngoài mua đổ cảm giác thật rất khoái nhạc ca nhu nhu một đường đi một đường ăn trắng n ó n sạch sẽ khuôn mặt đều ăn thành nhóm ướp còn như hai cái con sâu thêm ăn đương nhiên cũng không thiếu được một phần của bọn nó giang hàn đem mấy thứ để ở một bên làm sơ nghỉ ngơi đang giàu làm sao đem ngày hôm nay mua đồ đạc đưa về nhà đâu gọi xe là thật phương tiện nhưng hắn thường thường cũng phải trên đường phố tới một chuyến không bằng đi mua một chiếc xe a cái ý nghĩ này trong đầu bật đi ra giang hàn lúc này liền quyết định chủ ý mua xe lấy tình huống trong nhà một dạng xe con s u v cũng không thích hợp đi cạ cũng rất thích hợp có thể ngồi người có thể vận chuyển hàng nghĩ như vậy giang hàn lúc này liền quyết định hướng chấn trên duy nhất xe cộ tiêu thụ tiệm đi tới đi tới bán xe tiệm giang hàn hướng bên trong quan sát l ư ớ t mắt xe cũng không nhiều toàn bộ đại s ả n h liền bảy ba chiếc còn lại hoặc là lao đầu vui hoặc là chạy điện xe ba bánh bởi vì là c h ấ n trên chính quy b u n ép tiệm là không biết chân chính muốn mua xe người cũng không khả năng ở c h ấ n trên mua cái tiệm này nhưng thật ra là bán hộ sở dĩ nhãn hiệu gì đều có giang hàn nhìn chúng bên trong bảy vẻ mặt năm tòa pica màu xanh đen trường thanh tháo trong tiệm người chứng kiến giang hàn phía sau liền vội vàng nên đón ngài tốt xin hỏi ngươi có cái gì ngưỡ ngộ kiểu xe sao Ta b ê người này n có cho thể ơ Ngươi i liên l nọ hệ. c ò n chưa nói hết, nói n g kiến Giang hàn mặt phía sau, dừng lại. Giang hàn. Giang Hàn dừng Hàn. Hàn học. Học phía sau, mặt dần dần quay đ về rồi n hả n tên mình n lấy kêu ân về với ông bà chuẩn bị chính mình gây dựng sự nghiệp đâu thuận tiện cùng tiểu nha đầu lớn lên giang hàn xoa xoa nhu nhu đầu nhỏ nói rằng nhu nhu đây là ngươi trương thúc thúc trương thúc thúc tốt cô gái nhỏ nâng lên đầu ngọt ngào hô một tiếng trương toàn túi đầu nhìn lấy nhu nhu có loại tâm đều hóa cảm giác ôi chào ngươi chào ngươi nu nhu nhu thật ngoan hắn nhìn l ấ y giang hàn tỏ rõ vẻ ư ớ cao nhiều khả ái bao nhiêu xinh đẹp một đứa con gái a muốn so sánh với hắn lao bạc tuyệt đối phi thường đẹp a t r ư ơ n g bốn mươi bảy đại đoàn tử lao cán bộ thức uống trà bốn mươi bảy đại đoàn tử lao cán bộ thức uống trà làm sao rồi có coi trọng thích x a sao mọi người đều là bạn cũ ngươi ưu đãi ta khẳng định cho đủ trương toàn chỉ, chỉ giang hàn một mực nhìn chằm chằm trường thành pháo nói rằng, ân chiếc này ta rất yêu thích là hiện xe sao đối với đây là trong điếm duy ba một chiếc hiện xe giang hàn gật đầu nói ra vậy được chiếc này ta m u ố n hiện tại muốn thủ tục làm được cần bao lâu ạ trương toàn sửng sốt một chút ngược lại là không nghĩ tới giang hàn như vậy sảng khoái coi trọng liền mua người nhà giàu a ngươi bây giờ m u ố n ta cho ngươi kịch liệt công việc à tối đa nửa giờ ta cho ngươi toàn bộ thủ tục làm tốt ngươi để xe có thể đi trương toàn mãn tâm vui mừng kết quả thẻ ngân hàng làm cho giang hàn tới trước trên ghế xa lon t à lấy mình thì là liên hệ nhân viên tương quan cho xe công việc thủ tục bất quá ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài thời điểm lúc này mới phát hiện có một con mập hô hô gấu trúc ở phía sau theo đâu ai nha ta đi đại gấu trúc người mời bảo tiêu hả đại đoàn tử ngao các ngươi những thứ này hai chân thu chuyện gì xảy ra một cái bản gấu trở thành giống c ậ u một cái đem bản gấu trở thành là báo bảo tiêu ta đường đường quốc bảo không muốn mặt m g i y hả chương thúc thúc ba ba ta ba lô bên trên còn có một chỉ đâu trương toàn dương mắt nhìn một cái hai mắt chừng chừng hắn có điểm không dám tin mở miệng nói giang hàn đây chính là ngươi nói về nhà gây dựng sự nghiệp một mình ngôi dưỡng đại gấu trúc đây chính là phạm pháp à, đến lúc đó tiền còn chưa tới tay đâu người liền tiến bảo giang hàn lắc đầu cười nói không có cái này hai đại gia hỏa ra chết nát vụ mặt nương nhờ nhà của ta không đi cũng lâm nghiệp cùng cảnh sát cũng tới nhìn rồi t h ầ m chấp nhận loại tình huống này ngươi để cho ta lưu ta cũng không dám lưu à ngược lại nó hai phải đi nói ta cũng sẽ không ngăn lấy Tốt, được rồi trương toàn không phải đang nói cái gì tự mình chạy đi làm công việc của hắn đi kế tiếp là nửa giờ chờ đợi thời gian đại đoàn tử là không ngồi yên k i ế nó n an an t ĩ n h t ĩ n h chính mình đợi nửa giờ còn không bằng khiến nó đi ra ngoài đi bộ đâu nhưng giang hàn cảnh cáo nó không cho phép chạy loạn khắp nơi nó rơi vào đường cùng không thể làm gì khác hơn là ở trong điếm ưu thai du thai đi dạo nhìn lấy màu đen kia ghế làm việc nó tâm sinh hiếu kỳ có chút xuẩn xuẩn rụng động muốn không ở ngồi một chút nó len lén liếc liếc mắt giang hàn thấy hắn đang cùng t i ể u chủ nhân cùng nhau nói chuyện phiếm kết quả là nó lén lén lút lút chạy tới ghế làm việc bên cạnh sau đó lấy thế nhanh như chấp không kịp thay trực tiếp bỏ lên cái mông ngồi sồn ngồi xuống、Hắc. khoan hay nói mềm、đúng. thật là thoải mái hai chân thu chính là biết hưởng thụ sinh hỏa tá cọc kẹt đột nhiên một tiếng động tinh ở nó dưới thân văng lên đại đoàn tử có loại dự cảm bất tưởng túi đầu nhìn một cái khá lắm ghế làm việc chỗ tựa l ư n g chặt đứt cái ghế bản cũng trực tiếp hóa thành hai nửa giang hàn ba s u gấu ngươi làm cái gì giang hàn nghe được động tĩnh phía sau quay đầu lại nhìn một cái nhất thời trên mặt toát ra một con hát tuyến khá lắm để cho ngươi thành thật mang theo ngươi cho ta đến người khác nơi đầy phá nhà đâu hơn nữa mặc dù là như vậy cái này đại gia hỏa vẫn là ngồi thư thư thẳn nghiễm nhiên một bức lao cán bộ tư thế giang hàn im lặng nâng trán đại đoàn tử lộ ra hàn hàn nụ cười làm bộ nhìn lấy nơi khác không dám nhìn tới giang hàn nhìn lấy nhà mình mẹ tư thế tiểu đoàn tử cũng bắt đầu xuẩn xuẩn rụng đ u n g a o ta cũng muốn chơi ta cũng muốn chơi nhu nhu nắm bắt nó mặt gấu k h u ô n mặt không cho ngươi làm mỏ ngoan ngoan mang theo muốn không nói nhu nhu mới là bọn họ chính giữa lao đại đâu không ra tay thì lại lấy vừa ra tay nhất định chinh phục sở hữu trương toàn nhất vừa cho giang hàn công việc thủ tục một vừa quan sát đại đoàn tử nhẫn không ngừng cười trộm không có chuyện gì cái ghế này đã sớm h ỏ n g rồi không liên quan nhà ngươi hộ vệ sự t ì n h nó thích ngồi vậy hãy để cho nó đợi a ta liền nói mặc dù là đại đoàn tử đặt mông ngồi hư ai thấy được quốc bảo ngồi hư đồ đạc sao gọi ngồi hư sao cùng một chỉ quốc bảo so sánh mới chừng chăm khối cái ghế được cho cái gì giang hàn bất đắc di cười cười cũng chính là ở bên ngoài mới bị người nung chiều ở nhà giang hàn có thể không phải cho nó loạn như vậy tới đại đoàn tử hiển nhiên là không đợi được phát giác không ai ráo hơn chính mình phía sau nó lại bắt đầu bước tiếp theo thao tác bởi mới vừa ăn băng đường hồ lô ăn nhiều đại đoàn tử cảm thấy miệng khô rớt dường như tới một n g ụ m thủy a vừa lúc trên mặt bàn có một cái c h é n trà bạch sắc mặt trên in có lao cán bộ ảnh chân dung cha này hẳn rất uống n g o n a đại đoàn tử bẹp một cái miệng đưa tay đã nghi đi đảo q u ó kẹt cái ghế lại một lần nữa không chịu nổi gánh nặng phát ra một tiếng bi thống kêu t h ả m thiết b à n gấu ngươi lại muốn làm à giang hàn quay đầu lại liền thấy cái bình lớn móc ra móng vớt chuẩn bị đi trên mặt bàn đào đồ đạc đại đoàn tử vô tội chỉ chỉ trên mặt bàn lao cán bộ trên trà vừa chỉ chỉ máu của mình trậu miệng lớn giang hàn cái này con sâu thêm ăn n g ồ i hỏng rồi người khác cái ghế còn muốn di chuyển chén t r à của người khác xem nó cái này tư thế hóa ra là băng đường hồ lô ăn nhiều khát nước thôi giang hàn có chút rợ khóc rợ cười cũng không biết nên hay không nên đồng ý nó dù sao đây là người khác trong điếm đâu đại gấu chúc còn có thể uống t r à à. trương toàn làm xong thủ tục ánh mắt lại đầu qua đây nhìn không được vui vẻ xem người này tư thế đừng nói giống người nghiễm nhiên có loại động vật bản l a o cán bộ dám vẻ thực sự là tuyệt ngao không được giang hàn đồng ý đại đoàn tử nhìn về phía trương toàn khẩn cầu nghĩ đến bên trên một ly hào hào hào u ố n g t nhung nhung ngao ân người Quốc b rất biết giải quyết nhi bản gấu rất thích chí người a nó cầm lên c h é n trả sau đó trực tiếp hướng trong miệng của mình ngược lại bẹp bẹp nước tràn một cô lô nhét vào nó miệng rộng ba chung ngao nó hài lòng kêu lên một tiếng chủ động đem đầu rời qua đây đến đây đi chớ giả bộ hai chân thú ta biết ngươi nghĩ sợ ta nhìn ngươi thành thật như thế để cho ngươi sợ một cái cũng không sao chưng đều xem lấy nó tư thế có chút lên người tò mò quay đầu lại hỏi giang hàn nó đây là muốn làm gì hả giang hàn cười nói ra đại đoàn tử đối với cử chỉ của ngươi rất hài lòng nó quyết định phương tiện ngươi một lần sợ cơ hội của nó nghe vậy phát sóng trực tiếp giữa khán giả đều không ngừng hâm mộ sợ đại gấu trúc bọn họ cũng muôn a đặc biệt là đầu này khờ bên trong khờ tức giận đại gia hỏa mao nhung nung bóc đứng lên khẳng định vô cùng thoải mái Ta. t h ự chương sự có t ể chứ? t r toàn đ có, đưa đưa nhung nhung sờ sờ. có chút ngốc ngơ ngác đứng tại chỗ trong miệng treo tiêu ý nghênh ngốc nhiệm vụ hoàn thành đại đoàn tử dụng đầu về tiếp tục ưu hai du hai tòa lấy trong tay còn đang cầm chèn trà chỉ chỉ ý bảo trương cho hết nó rót đầy hầu hạ c u ố c bảo trương toàn tự nhiên là rất vui lòng rót đầy phía sau đại đoàn tử bưng chén t r à lên học trên tv l á o cán bộ tư thế đem nước t r à rót vào trong miệng lần này nó học được vị ngụm nhỏ ngụm nhỏ uống không nóng này xuống bụng làm cho nước t r à ở trong miệng lưu lại một hồi cảm thụ được l á t r à khổ sáp trở về cam ân thảo nào hai chân thú đều thích uống trà trà này đóng lại tuy là khổ nhưng lại có chút không rõ hương thật thần kỳ đồ vật tình hôn lại trương toàn lại về đến chính mình vị trí và việc hơn mười phút phía sau hắn cầm một đôi tư liệu đã đi tới giang hàn bên trên nhà làm biển số còn có bảo hiểm gì gì đó đều một điều long làm cho ngươi tốt lắm chỉ cần đem xe chạy ra khỏi liền có thể đi giang hàn gật đầu t ố t cực khổ không phải vất vả hay không chiếc xe này đặt ở hơn nửa năm này ta cũng ở buồn không ai mua đâu ngươi đem nó mua còn giải tâm trạng của ta nỗi khổ đúng rồi ngươi nói ngươi về nhà gây dựng sự nghiệp có phải hay không dự định chính mình chồng mở nông trường gì gì đó à giang hàn gật đầu coi là vậy đi ta cảm thấy à ngươi đã có cái này hai con đại gấu chúc lời nói không bằng ở tiệc tóc bên trên phát sóng trực tiếp đâu cái này tới tiền nhưng nhanh lắm có a ta hiện tại đang ở phát sóng trực tiếp đâu hả trương toàn s ừ n g sốt một chút lập tức mặt giả đỏ lên hắn nhỏ giọng nói ra ta đây mới vừa sờ gấu mèo dám n vẻ không phải là bị bạn trên mạng thấy được không kém bao nhiêu đâu xong xong ta hoàn mỹ ấm hình tượng không ha ha ha ha, cái này trương toàn tiểu ca tốt đ ù a a ta liền nói nhân sinh khổ như vậy còn để ý cái gì hình tượng đâu cỏ ngươi nếu như cái ghế đại gấu trúc thả ở trước mặt ta ta có thể bằng lòng các ngươi đến trên đường trần chạy giang hàn lắc đầu cái này có gì nói không chừng ở trên internet có cái tiểu tỉ coi trọng ngươi nữa nha h ắ c h ắ c n g ư ơ i lời nói này ta thích nghe chừng toàn sờ lỗ mũi một cái có chút xấu hổ n g ư ơ i muốn mở nông trường lời nói có thiếu hay không hồ nước à nhà ta cũng không cái gì lão nhân việc nhà nông trên cơ bản không ai làm d g đ ấ t này còn có hồ nước đều hoàng thế nghe được có rảnh rỗi hồ nước giang hàn nhất thời hứng thú bao l ớ n à hơn hai trăm bình a lên núi có núi nước suối chạy xuống dùng để nuôi cá lời nói chất lượng nước phương diện này là không cần lo lắng có thể quay đầu ta đi thực địa nhìn thành người có thời gian liền nói cho ta ta theo gọi theo đến ân chương bốn mươi tám nguy cơ trên đường đi gặp hậu thân tê liệt hắc hùng 48, n g u y cơ trên đường đi gặp hậu thân tê liệt hắc hùng xe rất nhanh thì làm xong thủ tục t r ư n g toàn cái chìa khóa xe đưa cho giang hàn giang hàn đây là chìa khóa xe đến tiếp sau có vấn đề gì trực tiếp gọi điện thoại cho ta liền được giang hàn tiếp nhận chìa khóa trả lời hành hắn vừa rồi đã đem đồ đạc toàn bộ mua xong hiện tại đi chứa hàng lên xe liền được đại tý cạ dùng chính là thuận tiện phía sau có thể trang bị không ít thứ giang hàn còn ở trong xe cài đặt nhi đồng tọa ỷ cái này dạng nhu nhu tọa lấy biết an toàn hơn giang hàn vỗ đại toàn tự khiến nó lên xe khờ gấu lên xe khờ gấu vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc hả lên xe khờ gấu s á c h liếc trong mắt không biết làm sao giang hàn không để ý nó hắn đem nhu nhu ôm lên xe đặt ở hàng sau an toàn ghế ngồi cho nhu nhu nhịt chặt dây an toàn bà bối ba ba ở lái xe phía trước người ở đây phía sau ngoan ngoãn làm t ố t ta nhu nhu khéo léo gật đầu trả lời tốt nhất ba ba ta và tiểu đoàn tử biết ngoan ngoãn chiếc này tì cạ là năm tòa nhu nhu cùng tiểu đoàn tử ngồi ở hàng sau giang hàn cùng đại đoàn tử ngồi ở hàng trước với lúc thích hợp tiểu đoàn tử ngồi lên sau xe thân thể mềm n ú n trực tiếp trên ghế ngồi co lại thành một đoàn bắt đầu khò khò ngủ say z z tiểu ra hỏa ngày hôm nay dằn vặt mệt mỏi tìm được một cái thích hợp vị trí phía sau nó chỉ nghĩ nằm ú t sấp lấy ngủ nó n ú t ở trên xe dáng dấp đặc biệt khả ái giống như một cái lộ tẩy tiểu bánh trôi giang hàn thập phần bội phục tiểu đoàn tử giấc ngủ chất lượng nhà dây thụy thần công a k h ở k h ở gấu nhìn lấy nhu nhu lên xe ngồi xong phía sau nó lay lấy hùng trưởng từ kế bên người lái bên kia muốn leo lên xe nó động tắc gốc cái mông quá mức đại lượng cắm ở nơi cửa xe làm sao bỏ đều không bỏ lên nổi giang hàn ở phía sau lấy tay ngăn chặn mông của nó dùng sức đẩy lên đại đoàn tử trên mông thịt là thật không ít giang hàn méo méo lấy nó đại lượng cái mông xúc cảm thực là không tồi n g ạ c h chỉ là có chút tạm bên ngoài ngoài ra đều rất tốt được sự giúp đỡ của giang hàn Bê h ệ một tiếng phía sau đại đoàn tử cái mông tiến n h ậ p trong xe nó vội vàng dùng hùng trưởng lay lấy xe toạ n điều chỉnh tốt tư thế nó hai ba lần ngồi kế bên người lái nó ngước thân thể đem gấu rửa lưng vào trên ghế ngồi giang hàn xem nó đã ngồi xong đưa tay cho nó nịt dây nịt an toàn khơ gấu đem cánh tay nâng lên ta cho ngươi nịt dây nịt a n toàn đại đoàn tử nghe không hiểu h a anh cái gì giang hàn nhìn lấy khởi gấu lắc đầu sau đó đem n ó tay trước nâng lên cho nó đem dây nịt a n toàn cột lên nịt dây an toàn đại đoàn tử mở to hát sắc đầu đậu nhãn không ngừng quan sát trong xe nó đưa hùng trưởng còn muốn lay đ ồ trong xe giang hàn vỗ xuống nó hùng trưởng nhắc nhở nó khờ khờ gấu đ ồ trong xe không thể di chuyển ngươi thành thật tọa lấy liền được khờ khờ gấu rầm gì hai tiếng đàng hoàng thu hồi hùng trưởng nó lại mở to hai mắt thường thức ngoài của sổ xe cảnh sắc nó phát hiện ngồi ở đây cái đại tí c ạ bên trên phạm vi nhìn rộng rãi không í t đại đoàn tử cố gắng thích ngồi trên xe bọn họ sẽ cảm thấy ngồi trên xe thấy xa biết càng có cảm giác an toàn khán giả chứng kiến đại đoàn tử khéo léo ngồi trên xe hình ảnh bọn họ tất cả đều bị đáng yêu vô cùng hoa hoa hoa đại đoàn tử ngồi trên xe thật là đáng yêu a nó có điểm giống cá nhân Các các -ta, ta vẫn là lần đầu tiên thấy đại gấu t r ú c ngồi xe quả thực người sống lâu cái gì đều có thể thấy nói không chừng qua một đoạn thời gian nữa đại đoàn tử an vị ở chủ điều khiển lên rồi đến lúc đó nó nhất định sẽ điên cuồng đua xe sơ chế ạ mẹ cẩn thận một chút cẩn thận đại đoàn tử thành tinh đem ngươi xe cho chạy ra giang hàn nhìn lấy thủy hữu nhóm nhạo báng lời nói vui cười trả lời cũng là hắc ta đây trở về được đem bất động sản c h ứ n g dấu kỹ không phải vậy đại đoàn tử đem ta phòng ở đã cho hộ khán giả bị sơ chế ạ mẹ hài hước lời nói làm cho tức cười thần hắn mụ đem bất động sản c h ứ n g cho dấu kỹ sơ chế ạ mẹ nói thực sự là quá hài hước giang hàn đem phát sóng trực tiếp thiết bị gài hào phía sau hắn lên xe lái xe chuẩn bị đi vận đồ đạc theo thức ăn gia súc khoai lang bí đỏ hắn mua nhiều đồ như thế phải dùng t h cả tài năng mới có thể trang bị giang hàn lái xe ở trấn trên chạy rồi một vòng chỉ chốc lát hắn liền đem tất cả mọi thứ đều trang h ả o xe xe cộ khởi động giang hàn lái xe về nhà mở ra t h ì c ả giang hàn tâm tư rất nhiều đời trước giang hàn bất kể thế nào phấn đấu cũng mua không nổi một chiếc xe đời này hắn chỉ là dựa vào tiệp tộc bình đại khen thưởng là có thể ung dung nói một chiếc xe loại này cảm giác thật là kỳ diệu lái xe đến hương nói phía sau giang hàn dùng ý niệm chỉ huy máy bay không người lái hạng á c h hắn nhớ cho khán giả thưởng thức càng nhiều nông thôn mỹ cảnh Màn ả chứng từ t r kiến như vậy hồi hương mỹ cảnh khán giả không tự chủ ở màn ảnh trước mặt điên quần g kinh hô thật đẹp ba thục nông thôn chính là xinh đẹp thanh sơn lục thủy thấy khiến người ta cảnh đẹp ý vui đích sắc rất đẹp ba thục có rất nhiều du ngoạn cảnh khu ta hiện tại liền đặt hàng vé máy bay bay qua đi dung đoạn có thể vớt đại gấu t r ú c s a o cấp thiết gấp có thể à làm sao không thể ngươi còn có thể bị làm thành làm thức ăn cho đại gấu trúc ăn giang hàn nông thôn sinh hoạt hấp dẫn không ít người xem bước a o rất nhiều khán giả thậm chí tại chỗ mua phiếu nghĩ đến ba t h ủ xem gấu trúc đại đoàn tử lúc này đang ngồi ở vị trí kế bên tài xế thổi gió thưởng thức phong cảnh nó ha to mồm làm cho gió không ngừng dưới vào miệng trong miệng không ngừng phát sinh ô thanh nhâm ô ô giang hàn đ ề u phật đại đoàn tử hải thật biết chơi đại đoàn tử bộ lông bị gió một trận c ù n suy cảm thụ được tốc độ xe mang tới kích thích nó còn hơi nghi hoặc một chút cái này đại tì cạ là cái gì đại gia hỏa hạ cứ nhiên có thể chạy nhanh như vậy xem ra ở g i ã n g o ạ i không thể đơn giản chọc cái g i a hỏa này giang hàn lái xe hành sự ở hồi hương trên đường nhỏ ba thục sơn đạo thập phần c u ộ ghề đường cái đều là dựa vào c ven đường bên trên lúc nào cũng có thể có toái thạch hạ xuống sở dĩ giang hàn xe đều lái rất chậm khi hắn x a hành chạy đến rẽ một cái chuẩn bị tiếp tục đi tới lúc hắn đột nhiên ở ven đường thấy được một bãi hắc hùng hắc hùng dường như bị thương rồi nó sụi lơn ằ m ở ven đường bên trên chân sau quỳ dạp trên mặt đất đầu vô lực rũ xuống trên quốc lộ từ nằm tư thế đến xem hắn từng tiếng giống lên một tiếng trung giang hàn cảm nhận được nỗi thống khổ của nó cùng khàn cả giọng hắn hùng trên thân thể tổn thương tất nhiên không nhẹ không phải vậy không có khả năng vẫn ghé vào ven đường giang hàn vội vã đem xe đứng ở ven đường chuẩn bị một chút xe kiểm tra gấu đen tình huống chương bốn mươi chín lo lắng t h à n diện hắn hùng mẹ con gặp bi thảm tang lộ bốn mươi chín lo lắng tràn diện hắc hùng mẹ con gặp bi thảm tao nộ khán giả chứng kiến nằm trên mặt đất thống khổ gào thét hắc hùng không gì sánh được đau lòng bọn họ vội vã làm cho s ở t r ệ ạ mẹ xuống xe kiểm tra gấu đen tình huống chuyện gì xảy ra a ven đường làm sao nằm một chỉ hắc hùng nhìn lấy giống như là bị thương rồi h ổ lạc bình dương bị cho k i n h hắc hùng dưới sườn núi xếp thành bùn trên lầu ngươi là vẹ thuận miệng hiệp hội sao s ở t r ệ ạ mẹ nhanh lên nhìn đằng trước xem tình huống hắc hùng nhìn lấy thật là thống khổ a giang hàn làm cho đại đoàn tử thành thật đợi ở trên xe đại đoàn tử nếu như cùng chính mình một khối xuống xe nói hết biết càng thêm sợ h sau khi xuống xe giang hàn ngăn cách lấy xa xa nhìn kỹ một cái s ủ i lơn ằ m dưới đất hắc hùng gấu đen c u ộ sống dường như đã gậy bụng của nó đi xuống cũng không thể dùng sức nó chỉ có thể dựa vào chân trước c u n g đầu miễn cưỡng hành tẩu hắc hùng chứng kiến giang hàn hướng nó đi tới phía sau nó phẫn nộ điên cuồng gầm rú hống Cút. nó giống lên một tiếng không gì sánh được thế thảm thanh nhâm hẳn g h à n mang theo thống khổ kêu trên hắc hùng một bên gầm rú vừa dùng chân trước liệu mạng chống đất muốn mượn chính mình chân trước ly khai đường cái thế nhưng nó thụ thương thật sự là quá nghiêm trọng mặc kệ nó dùng sức thế nào nó đều rất khó lại hướng đi về trước một bước hắc hùng một bên hoảng động thân thể một bên toát ra vẻ mặt thống khổ giang hàn nhìn lấy nó tâm tình kích động như vậy hắn đều không còn dám đi phía trước hắn nhớ dựa vào động vật thân thiện năng lực tạm thời làm cho hắc hùng bông l ò n g cảnh giác hắn đứng ở chỗ cũ s ô n g đại hắc hùng lớn tiếng nói đại hắc hùng ngươi đừng sợ ta sẽ không làm thương tổn ngươi bị thương hắc hùng làm sao dễ dàng như vậy vương đối với nhân loại lòng p h ò n g bị nó một bên hướng về phía giang hàn điên cùng g i ố g i ậ n một bên liệu mạng dùng móng vuốt trong đất n h ĩ hoạt động thân thể hống, Cút. hống. giang hàn nhìn lấy hắc hùng chiến chiến nguy nguy thân tử thì đau lòng không được hắc hùng thụ thương nghiêm trọng như vậy nó mỗi g i ằ n v ậ t một cái thân thể khẳng định đều chịu nhịn đâm tâm thống khổ giang hàn dự định đi trên xe lấy chút mùa thịt heo ném cho hắc hùng khiến nó trước bổ sung năng lượng có thức ăn phía sau nó có lẽ cũng sẽ không quá sợ hãi chính mình giang hàn đi trên xe cầm rồi một tảng lớn thịt heo chuẩn bị ném cho hắc hùng nhu nhu chứng kiến ven đường hắc hùng tò mò hỏi ba ba ba, ba con kia hắc hùng là bị thương rồi sao làm sao sẽ nằm trên mặt đất c giang hàn ôn n u cho nữ nhi giải thích đối với hắc hùng bị thương rồi nhu nhu ở trên xe ngoan ngoan chờ đấy ta đi kiểm tra h ắ c hùng mụ mụ tình huống nhu nhu khéo léo bằng lòng tốt nếu như cần nhu nhu trợ giúp ba ba nhớ ký gọi ta ta nhưng là tiểu siêu nhân giang hàn nhìn lấy khả ái nữ nhi không tự chủ dơ lên khỏe miệng hắn dừng xe ở tránh qua nhường đường xe bá tử bên trên cái này dạng lui tới xe cộ cũng sẽ không đánh lên xe đem đậu xe tốt bảo đảm sau khi an toàn giang hàn cầm thịt h e o lần nữa nếm thử tới gần h ắ c hùng hắn vừa định đi qua liền thấy đường cái bên cạnh trong bụi cỏ có một con mau nhung nhung tiểu ra hỏa đang ngó g á o rác xem cùng với chính mình nó quan sát chính mình liếp mắt phía sau hư u một cái mại chân nhỏ hướng trên đất hắc hùng chạy đi là một chỉ siêu cấp khả ái tiểu hắc hùng tiểu hắc hùng thân thể thập phần gậy yếu nó chạy đến đại hắc hùng phía sau người động màu đen chót mũi ở bụng của nó chỗ dùng sức người đại hắc hùng n g h i ê n g thân muốn cho tiểu hắc hùng cho bú sữa tiểu hắc hùng lay lấy mụ mụ p h ầ n bụng trương đại hùng miệng mút lấy đúng v u cao su không ngừng m ú t vào giang hàn không nghĩ tới bị thương đại hắc hùng lại còn mang theo thằng mái con tiểu hắc hùng hình thể gậy yếu nó xem ra không có năng lực sinh tồn chỉ có thể dựa vào bị thương mụ mụ miễn don sân tồn hạ đi đại hát hùng làm sao còn có thằng n h ã i con à, nó bị thương rồi thằng n h ã i con nên làm cái gì bây giờ tiểu hát hùng nhìn lấy thật đáng thương hai đứa chúng nó hẳn rất lâu đều không ăn cái gì à, đại hát hùng tổn thương nghiêm trọng như vậy khẳng định không có u ống sữa a a a làm ta đau lòng chết đi được sợ trẻ á mẹ nhanh cho gấu trúc mậu nữ ăn một chút gì à, ta trực tiếp khóc chết tiểu hát hùng chỉ có thể bám vào bị thương mụ mụ bên cạnh hát hùng mụ mụ coi như là thụ thương nghiêm trọng như vậy cũng không có q u ă n g đi chính mình thằng ngãi con ô, ô ô tốt làm lòng người đau hình ảnh vô số bạn trên mạng khi nhìn đến tiểu hát hùng phía sau không gì sánh được đau lòng cái này đối với đáng thương gấu trúc mẫu nữ giang hàn chứng kiến cảnh tượng trước mắt không khỏi t r o mày phải cứu viện cái này đối với hắc hùng mẹ con mới được nếu như không cứu viện lời nói cái này đối với hắc hùng mẹ con căn bản sống không nổi toát toát toát tiểu hắc hùng một bên m ú t vào một bên lay đại hắc hùng bụng nó uống uống phát hiện cái bụng như trước dông tuyết tiểu g i a hỏa thất lạc n u ố t ở mụ mụ bên người v ẽ mặt thương cảm giác hắc hùng mụ mụ cảm nhận được nhà mình thằng ngãi con thất lạc tâm tình nó chịu đựng thân thể cự đại đau đớn gắng g ậ p đầu hé miệm dùng sức liếm láp nhà mình thằng ngãi con nó một bên liếm láp còn một bên thoải mái thẳng ngãi con thầm thì không có việc gì không có việc gì mụ mụ sẽ đi săn thú cho người ăn tiểu hắc hùng nghe lời của mẹ nghe lời nuốt ở mụ mụ trong lòng bụng của nó thầm thì gọi đói gần chết giang hàn làm phụ mẫu mới biết được cha mẹ vĩ đại đại hắc hùng thương thế nghiêm trọng như vậy nó cũng không hề từ bỏ sinh mệnh phải là vì đem thẳng n g ã i con chiếu cố tốt cho nên mới kiên trì đến bây giờ trong lúc này đại hắc hùng không biết bị biết bao nhiêu t h ố n g khổ giang hàn đau lòng nhìn lấy đại hắc hùng sau đó đem vật cầm trong tay thị hướng chúng nó ném tới đại hắc hùng khi nhìn đến hai chân thú hướng chính mình ném đồ đạc khi đi tới nó theo bản năng dùng chân trước thật chặt đem thẳng nhãi con bảo hộ ở trong lòng sau đó xông giang hàn không ngừng gặp rú hứng đừng nghĩ thương tổn ta thẳng nhãi con giang hàn đứng tại chỗ hắn nói với đại h á t hùng lấy đại h á t hùng ta cho ngươi ném tới là thức ăn đại h á t hùng nhìn l ấ y giang hàn một trận cuộc chiếu dùng ánh mắt hung hát theo dõi hắn muốn đưa hắn đánh đ u ổ i hứng cách ta thẳng nhóc tử viết điểm bị thương động vật hoang dã lòng cảnh giác càng mạnh bọn họ ở hư nhược thời điểm sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác giang hàn lúc này chỉ có thể đứng tại chỗ hắn không thể đơn giản càng đi về phía trước một bước không phải vậy đại hắc hùng ở tâm tình quá mức kích động dưới tình huống nói không chừng sẽ làm bị thương thế ra chung một người hai gấu cứ như vậy ở ven đường bên trên g i ả n g co qua một hồi lâu tiểu hắc hùng từ mụ mụ trong lòng nhảy ra nó động cái mũi nhỏ tiêm dùng sức ngửi một cái trong không khí mùi vị nó ở ngửi được thịt hương vị phía sau không tự chủ nuốt nổi lên nước bọn đây là mùi gì a t h ơ m quá a tiểu hắc hùng từ mụ mụ trong lòng nhảy ra phía sau mại chân nhỏ hướng phía trên đất thịt heo chạy tới đại hắc hùng nguyên bản còn muốn gọi thằng nhãi con không nên đi qua thế nhưng thịt heo hương vị đi qua gió nhẹ nhàng thổi một cái thì khoác lắc đến rồi đại hắc hùng trong lộ núi nó n gửi được thịt heo hương vị phía sau không ngừng nuốt nước b ọ t nó đói bụng đại h á c hùng đã thật lâu chưa có ăn hiện tại nghe thấy được thịt heo hương vị nó nhịn không được dùng chân trước trong đất l i ề u mạng hướng thịt heo điên cuồng hoạt động thân thể nó muốn ăn đồ đạc bản năng cầu sinh dục khiến nó muốn vào thực tiểu h á c hùng ở n gửi được thịt heo hương vị phía sau nó mở ra gấu miệng đột nhiên ngậm lên thịt heo mà bắt đầu hướng m ụ mụ phương hướng chạy đi nó đem thịt heo đặt ở mụ mụ trước mặt sông mụ mụ rầm dì hai tiếng gào khóc mụ mụ mỏ ăn Hát、hùng c h mẹ con đói bụng khó nhịn hai đứa chúng nó nghe trước mắt thịt heo điên cồn g nuốt nước miếng mẫu hùng túi đầu đem mũi để sát vào thịt heo ngửi một cái t hưởng thụ mùi thịt tràn ngập khí tức tiếp lấy h á c hùng mụ mũ mụ miệng khổng lồ mở ra lộ ra một loạt răng nanh sắp bén nàng cấp tốc cắn sườn lợn r á n dùng cường tráng xương hàm thi triển thông thạo cắn xé ký xảo miếng thịt bị xé nước ra tươi non thịt đỏ lộ ra huyết thủy lên đầu lưới của nó nhẹ nhàng một cái liền đem sườn lợn rắn ở trên thịt chia lịa xuống tới đưa vào trong miệm kéo kẹt kéo kẹt nó liền đầu khớp xương cũng không th giang hàn đứng ở đàng xa chứng kiến đại hắc hùng hàm giang sắp bén hắn không khỏi sương s ư ờ n có chút đau nhức v ù n g vội đại hắc hùng nếu như nhẹ nhàng cắn mình một cái vậy hắn không phải bị xuyên ngực bể bụng rồi sao bất quá lúc này đại hắc hùng đã mất đi những ngày qua h ù n g phong cùng lúc đó tiểu hắc hùng bắt được thịt heo một điểm khác há to miệng ô nước n ở nuốt điên cuồng nhai thịt heo tiểu hắc hùng đói gấp rồi nó cấp bách há m ô m r a cắn khối kia tươi non thịt heo dùng sức lôi xé móng của nó ở miếng thịt bên trên qua lại gãi không ngừng đưa nó cấp tốc xé rách thành miếng nhỏ nơi cổ họng phát sinh lạc lạc gh nó liều lĩnh nuốt xuống những thịt này thối ăn không ngon cấp tốc n g a y nuốt đây thật ra là tiểu h ắ c hùng lần đầu tiên ăn thịt nó đói bụng thật lâu hiện tại có lớn như vậy một khối thịt heo ở trước mắt nó tự nhiên sẽ l i ề u mạng điền đầy bụng tiểu h ắ c hùng cơ h ộ i là lang thôn h ổ hết vậy ăn nó ăn qua với cấp bách thỉnh thoảng sẽ bị chính mình gặm khớp hàm phát sinh va chạm phát sinh rắc rắc c ấ m thanh tiểu h ắ c hùng ăn được dị thường vội vội vàng vàng không để ý bên cạnh thịt nát cùng vết máu chỉ nghị cấp tốc đem các loại thịt nát cùng vết máu chỉ nghị nghị cấp tốc đem các loại thịt nát cùng vết máu chỉ nghị chứng kiến hắc hùng mẹ con muốn ăn tốt như vậy khán giả yên tâm không ít hô có thể ăn cái gì liền chứng minh thân thể của bọn họ không thành vấn đề chứng kiến hai đứa c h u n g nó ăn nhiều đồ như vậy ta yên tâm không ít lớn như vậy một miếng thịt đều bị bọn họ ăn xong rồi muốn ăn cùng khẩu vị vẫn là thật không tệ sợ chệ ạ mẹ bây giờ có thể tới gần hắc hùng rồi sao thật là nhớ nhìn thương thế của nó như thế nào hay là chờ à hắc hùng dù sao cũng là giá thú nó tuy là bị thương rồi thế nhưng như trước rất h u n g tản nếu như bị cắn làm sao bây giờ ta cảm giác động vật đối với sợ chệ ạ mẹ đều rất có hảo cảm hắn cũng sẽ không bị hắc hùng cắn hiện tại điều quan trọng nhất tình huống là liên hệ rừng rậm cảnh sát cùng hộ lâm viên có bọn họ tài năng mới có thể nghĩ ra cứu trợ gấu đen biện pháp lúc này giang hàn đang ở lấy điện thoại di động cho trần bình gọi điện thoại hắn nói với trần bình sáng tỏ tình huống hiện trường trần bình sau khi nghe chuẩn bị mang theo đội viên cùng thú ý để lập tức chạy tới hiện trường sau khi cúp điện thoại giang hàn chuẩn bị nếm thử tới gần hát hùng hắn nửa ngồi xuống phía dưới từng bước một hướng hát hùng mẹ con dịch bước đi qua hắn một bên dịch bước một bên nói với đại hát hùng nói hát hùng ngươi đừng sợ ta sẽ không làm thương t ổ i ngươi đại hắc hùng xuất phát từ sợ hãi vẫn là hướng về phía giang hàn một trận cuộc chiếu hống đừng tới đây nó dùng uy hiếp thanh âm đe dọa hướng về phía giang hàn một trận giống giận nó mới ăn vài thứ bây giờ giống lên một tiếng rõ ràng so trước đó lớn thêm không ít giang hàn đều có chút hối hận cho người này ăn cái gì vừa rồi suy yếu vô lực thanh âm khàn giọng hiện tại một trận điên cuồng hét lên trong giọng nói tất cả đều là uy hiếp ăn no liền trở mặt thực sự là động vật hoang dã bản tính giang hàn thấy đại hắc hùng giống như trong hầm cầu tảng đá vừa thối vừa cứng khó có thể tiếp cận hắn đưa mắt nhìn sang đang ở liếm lắp chân g i n g tiểu hắc tiểu hắc hùng lấp đầy c á i bụng liền dựa vào ở bên người của mẹ liếm lắp trên người giang hàn nhìn lấy gầy nhỏ tiểu hắc hùng hắn nhẹ dọn hô nó toát toát toát tiểu g i a hỏa mau tới đây tiểu hắc hùng nghe giang hàn lời nói phía sau nó hàm hàm nâng lên đầu nhìn trước mắt hai trần thú trên mặt của nó viết đầy nghĩ hoặc nó dùng móng đuốc chỉ chỉ chính mình ý là a cáp ngươi kêu ta sao giang hàn vươn tay xông nó v â y v â y tới, tới tiểu ớ ra hỏa hàm hàm tiểu hắc hùng nhìn lấy giang hàn nó dĩ nhiên không tự chủ cất bước hướng nó chạy tới nó vừa chạy còn một bên liếm lắp m i ệ ngao người có ăn sao vừa rồi giang hàn cho bọn họ ăn ở tiểu h ắ c hùng trong mắt giang hàn không phải bại hoại không có sức uy hiếp h ắ c hùng mụ mụ nó xông thẳng nhãi con giống lên một tiếng nghĩ ngăn lại thẳng nhãi con hành vi hống đừng qua đấy mau trở lại tiểu h ắ c hùng không phải nghe lời mẹ nó mại chân nhỏ đang đang đang chạy tới giang hàn trước mặt nó ở giang hàn dưới chân cả cả không ngừng gào khóc ngao a n đâu a n đâu giang hàn nhân cơ hội một bả liền đem tiểu h ắ c hùng ôm vào trong lòng tiểu hát hùng bị giang hàn ôm cái bụng bế lên nó bốn chân huệ không đạp nước nó vớt không ngừng lắc lư chân răng nó sợ hãi được lớn tiếng thét trói t a i ngao thả ta xuống h ắ c hùng mụ mụ chứng kiến hai chân thú kẹo chính mình thằng mãi con nó trong nháy mắt nổi giận nó ở phía xa hướng về phía giang hàn một trận giống giận hống nó một bên gầm rú còn vừa dùng tay trước chống đất muốn phụ phục đi tới giang hàn không có phản ứng h ắ c hùng mụ mụ hắn làm sao có khả năng đơn giản bung tha cái này tiểu ra hỏa hắn đưa tay sờ một cái tiểu h ắ c hùng thân thể của nó gầy yếu trên người rất dơ còn rất nhiều t r ứ n g trùng xem ra nó từ sau khi s i n h ra liền không có qua quá một ngày, ngày lành khán giả chứng kiến giang hàn dễ dàng như vậy liền vớt lên tiểu hát hùng không khỏi cảm thán cái này tiểu g i a hỏa đối với nhân loại lòng phòng bị không khỏi cũng quá thấp à nhẹ nhàng một gọi tiểu hắc hùng liền chủ động đưa tới cửa cái g i a hỏa này đối với nhân loại căn bản không có gì lòng phòng bị may mà gặp phải là sở trệ a mẹ nếu như gặp phải người khác cái này chỉ tiểu hắc hùng chỉ sợ cũng không có may mắn như vậy có chút động vật đối với nhân loại thiên sinh tương đối t i n nhiệm sở dĩ đại gia ở giã ngoại gặp gỡ như vậy động vật nhớ kỹ cho chúng nó một đại k h o á g mũi cái này dạng bọn họ về sau liền cũng không dám nữa tới gần người rồi chỉ có ta ước ao giang hàn vớt bên trên hắc hùng rồi sao hắc hùng bén lên tới xúc cảm khẳng định không sai sở chệ hạ mẹ cho ta sở vài cái thôi đây cũng là giang hàn lần đầu tiên v ố t hát hùng gấu đen bộ lông không bằng đại gấu trúc mềm tử vén lên tới xúc cảm không có tốt như vậy bất quá hắn cũng không có quá ghét bỏ tiểu hát hùng đoán chừng là nó dinh dưỡng không đủ sở dĩ bộ lông mới có thể như thế thô giáp nếu như bình thường nhiều không phải nạp điện dinh dưỡng bộ lông nhất định sẽ càng thêm n ư u thuận tiểu hát hùng bị giang hàn ôm lấy s ở s ở phía sau nó cũng không như thế sợ hãi giang hàn lấy tay lột v ố t tiểu hát hùng cảm gãi nó thoải mái phát sinh cô cô cô t h a nhâm gấu t r ú c mụ mụ chứng kiến giang hàn sẽ không làm thương tổn chính mình thằng ngãi con nó tâm tình kích động thu liếm chút bất quá nó như trước thập phần cảnh giác nhìn chằm chằm giang hàn không thả nó tuyệt đối sẽ không cho phép có bất kỳ người ở trước mặt mình thương tổn thằng ngãi con giang hàn ôm lấy gấu hắc hùng con non chậm rãi hướng đại hắc hùng tới gần bắt thằng ngãi con đại hắc hùng đối với mình lòng cảnh giác lại tăng cường vài phần giang hàn ngồi sổm một bên bắt đầu cùng đại hắc hùng đàm phán đại hắc hùng ngươi thằng n ã i con hiện tại ở trong tay ta ngươi để cho ta cho ngươi kiểm tra một chút vết thương ta liền đem thằng n ã i con trả lại cho ngươi ngươi yên tâm Ta sẽ không thương tổn ngươi và thằng nhãi con đại hát hùng chứng kiến nhà mình thằng nhãi con ở giang hàn trong lòng vẻ mặt buông lỏng biểu tình phía sau nó lại giương mắt không ngừng quan sát giang hàn nó nhìn lấy giang hàn sau đó gầm nhẹ một tiếng hống hành bất quá ngươi muốn đem thằng nhãi con trả lại cho ta giang hàn thấy hắn g mụ mụ tiếp nhận rồi đề nghị của mình hắn ôm lấy tiểu hát hùng từng bước một tới gần đại hát hùng khán giả thấy như vậy một màn thập phần thật trương bọn họ lo lắng đại hát hùng tâm tình quá mức kích động lo lắng hơn giang hàn thù thương chiêu này chẳng lẽ gọi là hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu đại h á c hùng cảm xúc cư nhiên không có rất kích động ai xem ra nó cũng đã buông xuống lòng phòng bị s ở t r ệ hạ mẹ vừa lúc thừa cơ hội này cho đại h á c hùng kiểm tra thương thế ai có một vấn đề s ở t r ệ hạ mẹ biết t h u y sao cái này cũng không biết hiện tại trước t r ấ n an một chút đại h á c hùng cảm xúc cũng là có thể có cái khán giả đưa ra tốt vô cùng vấn đề giang hàn đối với t h u y rốt đặc c á n mai không phải thầy thuốc cũng không quan hệ t r ấ n an t r ấ n an bệnh gấu cảm xúc được rồi sao giang hàn ôm lấy tiểu hát hùng đi tới đại hát hùng trước mặt hắn ngồi trồm xuống đem tiểu hát hùng trả lại cho hùng m ụ mụt đây là của ngươi này thằng ngãi con xem đi ta nhưng là không có tổn hại ngươi thằng ngãi con à. đại h á c hùng dương mắt nhìn thoáng qua giang hàn nó cao ngạo trả lời hống được chưa ta tin tưởng ngươi nhân loại giang hàn nhìn lấy quỷ dạp trên mặt đất vẻ mặt thống khổ đại h á c hùng h ắ n tự tay ở nó trên đầu sờ sờ an ủi nó khơ khơ gấu ngươi có đau hay không à, ngươi yên tâm một hồi liền sẽ có người tới cứu ngươi đại h á c hùng bị giang hàn nhẹ nhàng xoa vớt có chút thoải mái nó đối với giang hàn để phòng cùng lòng cảnh giác đã hoàn toàn bông giang hàn sờ sờ đại hát hùng đầu cùng thân thể nó gầy đến không được cơ h ộ i là da bọc xương nếu không có bộ lông đang đắp nó thoạt nhìn lên chỉ biết giống như thương cảm giang hàn nhìn kỹ một cái đại hắc hùng sống l ư n g chỗ nó chắc là sống l ư n g chặt đ ứ t sở dĩ đưa tới nửa người dưới bại liệt còn như làm sao cứu trợ cùng khôi phục giang hàn không phải thú ý ý. h ắ n cũng không biết giống như đại hắc hùng nghiêm trọng như vậy tình huống hẳn là áp dụng dạng gì chữa bệnh phương á n đại hắc hùng bị thương nặng như vậy có thể khôi phục chính là tốt nhất nếu là không có thể khôi phục nó nửa đời sau sợ rằng chỉ có thể bại liệt không thể làm đi giang hàn sơ sơ đại hắc hùng đầu an ủi nó khờ gấu ta đi cấp ngươi lấy ít nước uống uống nước s n g ngươi sẽ hơi chút nhiều giang hàn định dùng điểm nước linh tuyền đút cho đại hắc hùng nước linh tuyền có khang phục dùng làm đại hắc hùng uống phía sau nói không chừng đối với thân thể có trợ rút giang hàn vội vã đi trên xe tách ra camera dùng trang bị thức ăn ra xúc hay nhỏ dùng hệ thống trang rồi một bàn nước linh tuyển hắn đem nước linh tuyển mang lên hắc hùng mụ mụ trước mặt nó giật giật hắt chót mũi nghe hương vị ngọt ngào nước linh tuyển kích động hé miệng cô cô cô bắt đầu còn uống thủy cô cô cô hắc hùng mụ, mụ đã chừng mấy ngày không uống nước nó từng nốn từng nốn uống nước nước linh tuyển uống vào cái bụng phía sau khát nước chiếm được hóa giải quan trọng nhất là nước linh t u y ể n tiến nhập hắc hùng mụ mụ thân thể phía sau giống như là có một dòng nước cấm du t ẩ u ở nó ngũ tạng l ụ c phủ chậm rãi rót vào đến xương thủy không ai biết hắc hùng mụ mụ lưng chỗ xương gậy tế văn đang ở ở thần kỳ một dạng khép lại tốc độ khép lại tuy là thong thả nhưng là lại à l làm cho đại hắc hùng cảm giác được thân thể vô cùng thoải mái quan trọng nhất là nước linh t u y ể n còn giảm bớt thân thể hắn trô đau đớn đây là nó thụ thương lâu như vậy tới nay khó có được thư thích một lần tiểu hắc hùng ở một bên ngửi được nước linh tuyền hương vị phía sau cũng có chút kích động nó lay lấy m ó n ướt tiến tới mụ mụ bên người bắt đầu cồn gốm thủ giang hàn ôn nhu vớt hai da hòa này k h ơ k h ơ gấu uống chậm một chút uống xong còn có đại hắc hùng uống nước xong phía sau lại còn hé miệng liếm láp hai cái giang hàn bàn tay nó hướng phía giang hàn phát sinh h ừ h ừ tiếng làm n ũ n g hừ h ừ cảm ơn ngươi tiểu hắc hùng ở ăn uống no đủ phía sau cũng dùng đầu cọ cọ giang hàn khán giả chứng kiến giang hàn ngồi sổn một bên cùng hai cái đại hắc hùng uống nước bọn họ không khỏi cảm thán hắc hùng mẹ con dường như đã hoàn toàn tiếp nhận rồi giang hàn xem ra sơ trệ ạ mẹ chắc là thu được hắc hùng mẹ con tín nhiệm đây chính là chuyện tốt một hồi hộ lâm việt tới có thể dễ dàng hơn triển khai cứu viện đại hắc hùng vẫn đủ tri ân đồ báo nó mới vừa rồi còn liếm g i a n g hàn tay chắc là ở cảm tạ hắn ở hắc hùng mẹ con trong mắt giang hàn chính là chúa cứu thế hắn là động vật hoang dã một vệ ánh sáng sợ chệ ạ mẹ thật sự là quá xoáy rồi nhu nhu ở trên xe nhìn lấy ba ba sợ hắc hùng nàng cũng muốn xuống xe sờ sợ hắc hùng ba ba ta có thể không thể xuống xe sợ đại hắc hùng ba có thể nha giang hàn thấy đại hắc hùng đã hoàn toàn tín nhiệm chính mình hắn quyết định làm cho nhu nhu đến bạn một cái đại hắc hùng có nhân loại ấu tệ trấn an tâm tình của nó nói không chừng sẽ tốt hơn chút giang hàn đi trên xe đem n u n u ôm xuống xe tiểu đoàn tử khi nhìn đến chủ nhân phía sau nó không ngừng lay hùng trưởng muốn cùng tiểu chủ nhân một khối xuống xe anh anh anh mang ta lên mang ta lên giang hàn t i ệ n tay cũng đem tiểu đoàn tử ô m xuống xe đại đoàn tử ở kế bên người lái bên trên cổ họng cổ họng dịu d í t không ngừng hai anh ta cũng muốn xuống phía dưới giang hàn trực tiếp đưa tay ở đại đoàn tử trên đầu vỗ một cái k h ơ gấu ngươi lớn như vậy chỉ xuống phía dưới nhất định sẽ làm sợ đại hắc hùng ngươi còn là thành thật ở trên xe đợi nếu như không nghe lời nói ta liền không cho ngươi ăn xong ăn đại đoàn tử nghe hiểu nó rũ cụp đầu xông giang hàn ngao một tiếng ngao được chưa vì muốn tốt cho ăn nó nhẫn giang hàn ôm lấy mang theo hai cái tiểu gia hỏa từ từ tới gần đại hắc hùng hắc hùng nguyên bản còn đối với nhu nhu cùng tiểu đoàn tử ôm lòng cảnh giác nhưng khi thấy là giang hàn phía sau nó đem đầu rũ xuống trên mặt đất thả lỏng chính mình giang hàn đem nhu nhu để dưới đất tiểu gia hỏa nhìn lấy bị thương đại hắc hùng nàng từ từ mãi bước tiến hướng nàng đi tới sau đó vươn tiểu thủ sở đại hắc hùng động tác của nàng rất nhẹ rất nhẹ đại hắc hùng cũng không có sợ hãi n u n u một bên trấn an đại hắc hùng một bên mãi thanh mãi khi nói chuyện cùng nó đại hắc hùng ngươi tại sao sẽ bị thương nhà ngươi yên tâm ba ba ta là siêu nhân hắn nhất định sẽ cứu ngươi đại hát hùng phải kiên cường a không cần phải sợ đại hát hùng nghe hiểu giang hàn lời nói nó dùng đầu cọ cọ nhu nhu tiểu thủ ngao t i ể u nhân loại ta biết rồi tiểu đoàn tử khi nhìn đến tiểu hát hùng phía sau vẻ mặt hưng phấn nó ở giang hàn trong lòng không ngừng đập nước đạp chân nhỏ muốn xuống phía dưới tìm tiểu hát hùng chơi giang hàn nhẹ nhàng đem tiểu đoàn tử để dưới đất kế tiếp đem lên diện gấu chúc con non cùng hát hùng con non lần đầu tiên hội n ộ chân quý hình ảnh chương năm mươi mốt tâm tình táo kỉnh đại hát hùng đến từ trước sau tư n g phản 51, t â m tình c á o kỉnh đại h á t hùng đến từ trước sau tư n g phản tiểu đoàn tử chú ý tới tiểu h á t hùng lúc nó đen thui đôi mắt nhỏ một cái liền sáng hoa mao nhung nhung tiểu đồng bọn tiểu đoàn tử m ạ i chân nhỏ hướng tiểu h á t hùng chạy tới nó dùng hùng trưởng không ngừng l g a y tiểu h á t hùng không ngừng hướng nó dầm gì h a anh cùng ta chơi cùng ta chơi tiểu đoàn tử bãi động nó vụng về thân thể hung hăng cọ sát tiểu h á t hùng tiểu h á t có chút kinh hoàng lui về phía sau mấy bước nó bản năng đem mình nhận nuốt tiểu hắc từ sinh ra tới nay liền theo mụ mụ lang bạc kỳ hồ bây giờ thấy xa lạ giống loài xuất hiện nó có chút sợ hãi k h ơ k h ơ tiểu đoàn tử tính cách rộng rãi nó tiếp tục bính bính khiêu khiêu tiếp cận tiểu hắc hùng vươn nó thịt đô đô móng vớt sờ sờ tiểu hắc hùng đầu tiểu hắc hùng nguyên bản còn có chút sợ hãi nhưng là đang cảm thụ đến tiểu đoàn tử thiện ý phía sau nó chậm rãi ngẩng đầu lên trong ánh mắt để lộ ra tò mò một chút cùng xấu hổ tiểu hắc hùng cẩn thận từng ly từng tí vươn móng vớt nhẹ nhàng mà tiếp xúc đụng một cái tiểu đoàn tử nó dường như đang nói hắc ngươi là muốn tìm ta chơi sao tiểu đoàn tử nhìn t ấ y tiểu hắc hùng không có nhẹ nhàng dùng miệng cắn một cái lỗ thai của nó tiểu hắc hùng cũng không như thế sợ nó cùng tiểu đoàn tử bắt đầu chuyển động cùng nhau chơi đùa đứng lên hai cái tiểu ra hỏa dùng miệng lẫn nhau túm rắt da lông nao tới đánh tới vui sướng lăn lộn trên mặt đất giang hàn chứng kiến hai cái mao nhung nhung con non chơi chung được như thế vui vẻ khoe miệng của hắn không tự chủ giơ lên tiểu đoàn tử là một s á c lưu hai ba lần liền cùng tiểu hắc hùng chơi đùa với nhau đại hắc hùng mụ mụ nhìn lấy nhà mình thằng nhãi con như thế vui vẻ nó cũng thật cao hứng nhà mình thằng nhãi con đã thật lâu không như thế hưng phân qua đại hắc hùng cho đã mắt sủng lịch nhìn lấy hai con đang đánh gây lông s ù con non làm hai con tiểu con non tại một cái chơi một lúc khán giả càng thêm đau lòng tiểu hắc hùng tiểu đoàn tử bị gấu t r ú c mụ mụ cùng giang hàn chiếu cố rất tốt nó thoạt nhìn lên bạch bạch bàn bàn mà tiểu hắc hùng có chút g ầ y teo ba ba thoạt nhìn lên bẩn t h i ể u rất là thương cảm kỳ thực tiểu đoàn tử cùng tiểu hắc hùng chắc là không lớn bao nhiêu thế nhưng hai người bọn họ hình thể nhưng khác biệt rất nhiều một tiểu hắc hùng làm sao so tiểu đoàn tử tiểu nhiều như vậy a nó bình thường đều không có ăn cái gì sở dĩ tương đối gầy yếu một cái này dạng vừa so sánh Ta là tốt rồi đau là rồi đ a u lòng t i ể u hắc hùng một bên gầm sau rú vừa dùng ánh mắt tràn đầy sát ý nhìn lấy trần bình mấy người hống cung này đại hắc hùng một bên gầm rú vừa dùng móng gấu bán đất làm ra một bộ môn công kích tư thái giang hàn hiện tại đại hắc hùng bên cạnh nghe tiếng hô của nó cảm giác lỗ thai của mình đều nhanh điếc Đi qua theo a n phản h âm Đại trần bình ngoại h trừ có hộ lâm viên bên ngoài còn có hai gã thú y khi ở giang hàn hướng bọn họ giới thiệu tình huống hiện trường đây là bị thương đại hắc hùng nó còn có một chỉ con non con non cố gắng khỏe mạnh thú y tiểu vạn lập tức tiến lên kiểm tra gấu đen tình huống hắn vừa định tiến lên hắc hùng liền hung ác mở ra miệng r ộ n nhu n u ở một bên vô vô đại hắc hùng đầu ôn n u nói với hắn đại hắc hùng ngươi đừng sợ đây là thú y thúc thúc là cho ngươi kiểm tra thân thể ngoan à ta sẽ ở bên cạnh của ngươi không sợ đau nhức nếu như đau nói ta sẽ giúp ngươi hô hô thú y tiểu vạn chứng kiến n u n u như thế nghe lời hiểu chuyện tim của hắn đều nhanh manh hóa cứu mạng ta cũng muốn sở hữu đáng yêu như vậy nhân loại con non giang hàn cũng ở một bên trấn an đại hắc hùng có giang hàn cùng nhu nhu ở bên cạnh đại hắc hùng không có như thế sợ hãi tiểu vạn liền vội vàng tiến lên cho đại hắc hùng kiểm tra thương thế trải qua kiểm tra tiểu vạn cao mày nghiêm túc hướng đám người nói ta vừa rồi sơ bộ nhìn một chút đại hắc hùng thương thế phần lưng của nó c ổ sống cũng đã chặt đứt cụ thể thương thế như thế nào phải dẫn nó trở về động vật cứu trợ đứng trải qua máy móc kiểm tra tài năng mới có thể rõ ràng thương thế hiện tại nhất trọng yếu nhiệm vụ là đưa nó mang về trần binh nói tiếp ân trên xe của ta có cán cứu thương có thể đem đại hắc hùng đặt lên xe giang hàn thả ta trên xe à ta trên xe không có trang bị bao nhiêu thứ có thể cho đại h ắ c hùng ở hàng trong d ư ơ n g nằm hơi chút thoải mái chút hành không thành vấn đề thiết lập săn phương án phía sau trần bình đem càng cứu thương cầm rồi xuống tới chuẩn bị đánh h ắ c hùng lên xe giang hàn s ờ s ờ gấu đ e n đầu khiến nó một hồi ngoan một điểm không muốn d â y rủa đại h ắ c hùng ngươi một hồi biểu hiện ngót chút đừng sợ có chúng ta ở đại h ắ c hùng nghe hiểu giang hàn lời nói nó dương mắt hử một tiếng hành được rồi giang hàn cùng trần bình mấy người hợp lực đem đại hát hùng đặt lên xe nếu không phải là đại hát hùng bị đói gầy chỉ dựa vào bọn họ năm người còn chưa nhất định có thể đánh lên được đại hắc hùng đem đại hắc hùng thả so với trên xe phía sau giang hàn lái xe thẳng đến động vật cứu trợ đứng đến rồi động vật cứu trợ đứng t r â n binh cùng thú ý vội vàng đem cái này chỉ bị thương hắc hùng hướng bên trong mang đi suy nghĩ đến đại hắc hùng thương thế không nhẹ giang hàn tiếp tục lưu lại nơi đây cũng không có ý nghĩa gì không bằng về nhà trước đi thôi ra đây đi về trước a các ngươi có tin tức liền liên hệ ta t ố t không có vấn đề t r â n binh gật đầu sốt ruột lật đật đi vào bên trong đi giang hàn lên xe đang chuẩn bị hướng trong nhà lái đi đâu chỉ nghe thấy phía sau chuyển đến một tiếng gào thét gờ r ù ồ gờ r ù ồ giang hàn theo bản năng bước lên phanh lại lộ ra cửa xe nhìn ra phía ngoài nhu nhu cùng đại đoàn tử cũng là hiếu kỳ thò đầu ra ba ba là đại hắc hùng thanh âm nó nghe thật là thống khổ thật đáng thương a không có chuyện gì có thú y thúc thúc ở nó nhất định có thể khôi phục giang hàn an ủi nhu -nh nhu một câu kỳ thực có thể hay không khôi phục cái này cần đánh lên một cái dấu chấm hỏi dù sao đại hắc hùng thương thế không phải bình thường đổ máu rách ra từ cao như vậy trên núi nga xuống mặc dù là người thụ thương trình độ cũng tuyệt đối không nhẹ húng chi còn là đại h á c hùng như thế một cái có nặng mấy trăm cân ra hỏa hiện tại nó lui về phía sau bộ phận đã hoàn toàn không động được có thể gặp được đại h á c hùng c u ộ sống đã xuất hiện vấn đề lớn mặc dù là chưa trị xong cũng có khả năng rơi xuống cái bán thân bất toại hậu quả bất quá người nha cũng không thể chuyện gì đều muốn ôm lấy dự tính xấu nhất thực sự không được giang hàn định cho đại h á c hùng y một cái linh thủy đang muốn xuất thần trần bình nóng nảy từ bên trong đi ra giang hàn giang hàn còn tốt ngươi không đi nhìn lấy hắn sốt ruột lật đật tư thế giang hàn nghi ngờ hỏi làm sao vậy con tia đại hắc hùng không biết nguyên nhân gì vừa vào đến bên trong mà bắt đầu đại hống đại khiếu tâm tình của nó rất cáu kỉnh mấy người chúng ta trước cho nó ấn đều ấn không được nghe trần bình miêu tả giang hàn trong mày có phải hay không là bởi vì nó đang tìm nó thẳng nhãi con sẽ không nó thẳng nhãi con ngay ở bên cạnh chúng ta đem gấu thẳng nhãi con thả nó bên người cũng không thấy nó an tĩnh lại trần bình nhìn lấy giang hàn có chút xấu hổ mà hỏi muốn không ngơi ư vào xem tại động vật thân thiện trước mặt giang hàn so với chúng nó đều sở trường hắn suy đoán có phải hay không là có loại này khả năng đâu hành ta theo vào xem một chút đi giang hàn gật đầu xuống xe ba ba ba ba ta cũng muốn đi ta cũng muốn đi nhu nhu nghe được cái tình huống này trong lòng cũng có chút lo lắng hành ngươi theo ba ba bất quá không cho phép chạy loạn a giang hàn gật đầu sau đó nhìn về phía trong xe hai con đại gấu trúc đại đoàn tử an tâm ở trên xe đợi không cho phép chạy loạn có nghe hay không tiểu đoàn tử ngươi cũng là muốn nghe ba ba nói không phải vậy ta muốn đánh gấu a nhu nhu hai tay chống lạnh một bức tiểu đại nhân tư thế n g a o đã biết đã biết bất động là được nào thích bay dối là ta mụ mụ không phải hùng, hùng ta hai người đi vào cứu trợ đứng cứu trợ trong phòng đại hắc hùng bị cái giá cố định toàn bộ gấu nằm ú t sấp trên bàn hình thể của nó rất lớn thế nhưng nó ở dã ngoại khả năng ăn không đủ no lại được ngôi nấng hải tử trên người vô cùng g ầ y yếu bởi vì trong cơ thể truyền đến đau đớn khiến nó mí mắt không được có cắp đỏ thám huyết tủy ở trên người nó chảy xuôi làm bẩn hai bên phần lớn da lông thoạt nhìn lên thật sự là thám không được giang hàn cũng không hai xem như là đối với loại tràng diện này có năng l ư ợ tiếp nhận nhưng nhìn lấy đại hắc hùng cái này dạng cũng không nhịn được hơi như bắt đầu mi đại hắc hùng thở hồng hộp n h é ngôi một bức d á n g v ẻ hung thần đặc s á t hống vung hống vung. Vung. vung ra bản gấu bên cạnh tiểu hắc hùng ở trong lồng trên dưới leo lên tâm tình cũng là ba động hết sức lợi hại căn bản không có an tĩnh lại dấu hiệu ngươi xem vừa tiến đến phía sau hai đứa chúng nó liền thành như vậy vì để cho cái này đại gia hỏa an định lại chúng ta cố ý cho nó đánh yên ổn rực tề ngươi cũng nhìn thấy cũng không có hiệu quả gì giang hàn nhự nhữ mày hướng phía hai con hắc hùng đi tới đừng giống lên nhân ra ở cứu ngươi đâu đại hắc hùng đang gào thét nghe được thanh ấm quen thuộc phía sau nó chật vật hoạt động đầu khi nhìn đến giang hàn phía sau nó bỗng nhiên liền không hô còn bên cạnh trong lồng tre tiểu hát hùng cũng giống như thế cư nhiên r ồ n dập an ổ n không ít cũng không ở náo loạn t r â n bình cùng hai thú y đều xem hôn mê à còn có thể cái này dạng mấy người chúng ta ở nơi này đợi nghĩ hết biện pháp kết quả giang hàn vừa tiến đến hai gia hỏa này liền không ồn n ào rồi cũng không náo loạn cái này cũng quá thần kỳ chương năm mươi hai sinh tồn xa vời trong tuyệt vọng hy vọng thực hiện hoa quả tự do năm mươi hai sinh tồn xa vời trong tuyệt vọng hy vọng thực hiện hoa quả tự do có hay không khả năng hát hùng mẹ con đã coi giang hàn là làm ân nhân cứu mạng đi tới cứu trợ đứng phía sau không t h í c h đứng sở dĩ d é o lên không ngừng trên lầu phân tích không sai chắc là có chuyện như vậy chỉ có thể nói giang ca cùng nhu nhu tiên sinh có c h ư a đối với động vật thân thiện thuộc tính a khá một chút nước a o ta cũng muốn có như vậy ha ha trên lầu nếu như ngươi là người thành phố loại này thuộc tính chỉ làm cho ngươi đưa tới tiểu cường cùng con chuột một l ê thởm kim tâm giang hàn cũng không có ở trên mặt này quấn quýt nhiều như vậy hắn nhìn lấy đại hát hùng trực tiếp thẳng vào chủ đề cái này chỉ hát hùng tình h ố n thế nào rất không xong thú y lắc đầu thở dài mới vừa vỗ ct đi ra cột súng gãy suy giảm tới thần kinh coi như là trị liệu thỏa đáng bộ phận sau cũng tê liệt nghiêm trọng như vậy sao đây là dự tính xấu nhất nhưng nếu như nó sinh mệnh lực ngoan cường một ít cố gắng có thể có chút khôi phục dù sao động vật năng lực khôi phục so với nhân loại chúng ta thật tốt hơn nhiều t r â n bình hiện tại cái tình huống này chính là nó không muốn tiếp thu trị liệu chúng ta cũng không dám tùy tiện sầm bậy không thể trực tiếp cho nó gây mê toàn thân sao đã cho nó đánh gây mê cục bộ chúng ta bây giờ ở thảo luận phương án trị liệu nhưng tâm tình của nó ngươi cũng nhìn thấy căn bản cảnh không ổn định giang hàn gật đầu quay đầu liếp nhìn đại hắc hùng ta nếm thử chấn ăn nó vừa nói giang hàn một bên từ trong bao đem một cái xinh xắn cái chai lấy ra chóp mũi bỗng nhiên ngửi được dễ ngửi hương vị vô lực nằm dưới đất đại gấu xám chật vận chuyển qua đầu nó từ trong cổ họng bài trừ một tiếng trầm thấp mà khàn khàn tiếng hô nỗ lực cùng giang hàn trao đổi cái gì nhưng mà bởi vì mới vừa nháo đằng thật sự là phí sức tinh lực của nó chỉ là x ê dịch một chút xíu khoảng cách cái tia mao nhung nhung đầu lớn lại lần nữa vô lực nện xuống tới tốt lắm chớ lộn xộn an tâm ngợi giang hàn vừa nói một bên mở ra bình nhỏ cho nó đưa tới đại gấu xám chóp mũi ngửi một cái lẹ lưỡi liếm liếm là mới vừa chính là cái tia thủy cái bình này nước linh tuyển cũng không nhiều bất quá cho đại h á c hùng uống cũng hoàn toàn đủ dùng đại h á c hùng uống sạch sẽ theo nước linh tuyển ở trong người có hiệu lực phía sau nó cảm giác mình trạng thái tinh thần đều khá hơn nhiều thể lực cũng từ từ khôi phục đau đớn trên người cũng chậm, chậm bắt đầu không đau như vậy đi ta ở nơi này nhìn lấy nó các ngươi cho nó bắt đầu xử lý vết thương a hiện tại cái tình huống này cũng chỉ có thể như vậy tốt trần bình cùng hai thú y gật đầu lấy r a cầm máu bố cho nó trong vết thương xóa đi miệng vết thương nhìn lấy không có gì x ú c lên bộ lông phía sau mới nhìn ra nó nghiêm trọng trình độ từ trên núi ngã xuống trên đường khả năng quét đến sắc bén tảng đá bên trái ở trên vết thương có thể thấy rõ ràng ước chừng chỉ có m ộ ư ơ i phân vết thương rất thâm hướng bên trong nhìn lại đều có thể nhìn đến b ạ c h s â m s â m bạch cốt lấy nó hiện tại thân thể gây yếu nếu như không ai phát hiện nó trên căn bản là một con đường chết lớn không tiểu hát hùng vẫn là mẫu nhũ cho ăn giai đoạn trên cơ bản cũng sẽ theo không t làm sao vết thương cũng đả thương sâu như vậy a thú ý nhìn lấy đại hát hùng vết thương sắc mặt có chút ngưng trọng làm sao vậy hai cái thú ý nhìn nhau có chút bất an nhỏ giọng mở miệng nói lúc này cái tình huống này rất không xong nó không chỉ là cuộc sống xảy ra vấn đề đồng thời vết thương trên người cũng rất t h âm mặc dù cầm máu vết thương cũng rất khó được để khôi phục thú n g chi nó còn cuộc sống còn phải xin lỗi năng lực của ta hữu hạn thật sự là không biết nên làm sao đi trị liệu nó tuy là ta biết thành tựu một cái thú ý nói những lời này rất không chịu trách nhiệm nhưng không có biện pháp trần binh thờ g i i giang hàn sắc mặt cũng có chút n g ư n g trọng dựa theo đại hắc hùng cái tình huống này đúng là không song đấu không có đứng đầu thiết bị không có tinh xảo giải phẫu kinh nghiệm coi như là đăng báo thượng cấp quan phương đi theo quy trình cũng cần không ít thời gian loại thương thế này căn bản không chờ được thời gian mấy ngày sẽ chuyển biến xấu làm sao có khả năng chờ lâu như vậy một ngày à đại hắc hùng thật đáng thương à muốn không đưa đi đại hình sùng vật y viện à, ta bỏ tiền gọi xe một đại hắc hùng nhất định phải sống sót à loại tình huống này thú y xác thực rất bất đắc dĩ đ ộ n vật dù sao không phải là người giải phẫu tinh xảo sở dĩ quá ít vật cạnh thiên trạch thích giả sinh tồn đại gia vẫn là đã thấy ra một ít đã đưa tay xoa xoa đại gia hòa đầu giang hàn nhẹ giọng nói đừng nói như vậy chúng ta đã đem hết toàn lực liền nó bất kể như thế nào đều phải cố gắng một cái mới được ngươi nói đúng nếu chúng ta đem nó cho cứu về rồi lại mắt mở trường t r ừ n g nhìn lấy nó không đi cứu vớt nó mắt mở trường t r ừ n g nhìn lấy nó ở trước mặt chúng ta mất đi loại cảm giác này quá khó mà làm người ta tiếp nhận rồi trần bình n h ị nhĩ mày hồi đáp Tốt, tuy ố t t là cơ hội xa vời nhưng chúng ta tẫn toàn lực của mình a tiểu vạn đừng nản trí a hai cái t h u y lên tinh thần tỉ mỉ bắt đầu cho đại h á c hùng kiểm tra toàn thân u ố n g qua nước linh tuyền đại h á c hùng trạng thái rất tinh thần tuy là nhìn lấy hữu khí vô lực nhưng so với ở trên đường chứng kiến nó bi thảm ráng vẻ được không muốn nhiều lắm đường máu rất thấp thiếu nước có chút thiếu máu phẫu thuật trước nhất định phải chờ các loại làm cho có đầy đủ thể lực mới được tiểu vạn trước cho nó t ĩ n h mạch bổ sung dinh dưỡng a cuộc sống lời nói tạm thời trước hết cố định trong khoảng thời gian này không thể đơn giản nhúc n í c giang hàn ngồi ở một bên cũng không nói lời nào hắn dù sao không phải là nghề nghiệp ở một bên nghe là tốt rồi chân binh gật đầu hành đêm nay liền đem nó đặt ở cái này đợi ngày mai nó thể lực khôi phục chúng ta lại cho nó phẫu thuật nói xong hắn nhìn về phía giang hàn giang hàn ngươi tập hợp chạy một ngày lúc này cũng không cần tiếp tục ở đây canh chừng nhanh đi về nghỉ ngơi đi chúng ta biết thời gian thực cho ngươi phát tin tức thông báo ngươi giang hàn liếc nhìn đại hát hùng bởi vì quá mệt mỏi ánh mắt đã h í p lại hắn đứng lên nói rằng hành ta đây đi trở về nhu nhu chúng ta đi thôi thốt nhu nhu nhìn thật sâu nhãn đại hát hùng tiểu báo theo sau trở về nhà giang hàn đem đồ vật một hướng trong viện mang hơn m ư ơ i túi leo thức ăn gia súc cộng thêm hơn mấy chục cân khoai l à n g cùng khoai tây nhưng làm giang hàn cho m ệ t quá bất quá cũng may đại đoàn tử cái ra hỏa này trong ngày thường cũng không phải bạch cho ăn giang hàn phụ trách đem heo thức ăn ra xúc từ trên xe tiếp tục chống đỡ phóng tới đại đoàn tử trên lưng khiến nó cóng vào sân rời đi đại đoàn tử mới đầu là không vui nhưng không chịu nổi giang hàn mỹ thực mê hoặc bạch chơi quốc bảo làm việc cái này nhưng không được một gấu một người tới tới lui lui chuyển nửa giờ xem như đem mấy thứ đều từ trên xe thao xuống buổi chiều nắng gắt thập phần nhiệt tình tuy nói là mùa xuân nhưng hơi nắng đến trên người không rõ hừng ngực giang hàn y phục trên người đều bị làm ớt ba ba uống toan mai chấp nhu nhu cọc cọc cọc từ trong nhà chạy ra cầm trong tay trang bị đầy đủ toan mai chấp cái chén cho giang hàn đưa tới cảm ơn bà bối nhìn lấy nữ nhi n u thuận h i ể u chuyện dáng vẻ giang hàn tâm lý ấm áp thực sự là đứa trẻ tốt đều nói ba ba không ái nhi t ử ái nữ nhi lúc này liền nhìn ra được nữ nhi dù sao cũng là c h i kỷ tiểu tháo đ ô n g a h i ể u chuyện n u thuận nếu như cái tuổi này nhi tử phòng chừng không biết chạy chạy đi đầu chơi bùn cát giang hàn uống một hơi hết sạch toan mai chấp chua chua ngọt ngọt hết sức hai vị n g o ta đâu ta đâu đại đoàn tử suy sụp nổi lên mặt gấu vẻ mặt t u hoán nhìn lấy nó tiểu chủ nhân bằng chủ nhân gì đều có bản gấu không có tiểu chủ nhân chúng ta có thể hay không đừng như thế bất công á a đem người quên nhu nhu cười duyên một tiếng lại chạy về trong nhà đi ngược lại toan mai chấp cho đại đoàn tử tràn đầy tới một ly thử lưu thử lưu đại đoàn tử liếm truy ba tử cảm thấy mỹ mãn cái này cũng không náo loạn giang hàn nghỉ ngơi một hồi nghĩ lấy sáng sớm tập hợp mua cây giống còn không có chủ đâu lại như thế thả đi xuống cây giống liền muốn héo kết quả là hắn cầm lấy cái quốc ở trong sân châm trước một hồi tổng cộng có ba cây một k h u ả là anh đào một viên là quả táo một viên khác là sơn trà anh đào nói liền tại sân đại môn bên trái a đến lúc đó có thể ở cây anh đào dưới chế tạo một cái tròi nghỉ mát cây táo cùng sơn trà chung ở mặt khác hai bên sơn trà đại khái là bốn năm tháng thành thục anh đào theo sát phía sau nhất không bốn bảy phía sau là quả táo giang hàn định đem bên trái hàng rào bên cạnh trồng lên cây cam nói như vậy một năm bốn mùa đều có thể thu nhận một loại hoa quả cả năm xuống tới chẳng những thực hiện hoa quả tự do còn có thể ăn được bất đồng chủng loại hoa quả liền cái này làm giang hàn cầm lấy cái cuốc trên mặt đất đào cái hố sâu trồng cây chi cũng là có ý tứ đào hố sâu sau đó giang hàn g đi trước trong hầm phân chọn một thùng nước bẩn đi ra trước đó đem trong hố thổ nhuỡng dinh dưỡng biến hóa làm cho dễ cây có thể cấp tốc đạt được dinh dưỡng hấp thu sau khi làm xong xem cái này dạng thời gian đã là bốn giờ chiều sáng sớm trước khi ra cửa cho nhà gà vì ngỗng heo vì một trận bởi vì thức ăn cho heo không đủ cũng không theo chân chúng nó uy quá ăn no lúc này những thứ này ăn hàng nhóm đã đói khanh khách trực hiếu rời một đời heo thức ăn ra xu hướng trong chuồng heo đi tới mới vừa tới gần đâu nhị sư huynh nhóm mà bắt đầu kích động tê u dầm gì dầm gì dầm gì dầm gì chỗ này lâu cũng còn không phải đút chúng ta chẳng lẽ muốn đem chúng ta đói chết ở chỗ này sao giang hàn đạo cặp mắt trắng d ã dùng đao dạch một cái cái túi bị dạch ra lập tức hướng xây tổ bên trong ngã hai đại môi k h e o tử nhóm vui sướng ngậm ăn ăn được tê u là một cái nồng nhiệt làm xong nhị sư huynh giang hàn cho còn lại gà vịt ngống v ã i đem gạo trong nhà sống xem như làm xong màn đêm dần dần hàng lâm thịt dương biến mất ở chân trời sơn thôn buổi tối bầu trời chòm sao lòng lánh một cái ngân h à ở dưới bầu trời đ ê m đen nhánh xẹt qua một vện trong suốt tia sáng không có xe hơi ồn ào náo động không có đám người la hét tầm ĩ bên hai chuyền đến dần dần sống động tiếng côn trùng tê ức, thế giới phảng phất vào giờ khắc này đều yên tĩnh lại toàn bộ đều trở về đến rồi nguyên lai、like、mỹ hảo bởi vì ngày hôm nay thật sự là quá mệt mỏi giang hàn đơn giản n ó n g đồ ăn tùy tiện ăn một chút đợi đến ánh trăng treo ở trên đỉnh đầu lúc lúc này mới đem tấm thơ m ngát nữ nhi ô n lên giường khò khò ngủ x a n đi đang đi vào gian phòng liền thấy đại mãng xả ở trên cửa sổ nhìn chằm chằm đó hít hà huynh đệ ng giang hàn vô hót một cái b ừ n g tỉnh đại ngộ nha kém chút đem hàng này quên t r ư ơ n g năm mươi ba một gấu sinh gian nan năm mươi ba gấu sinh gian nan đến từ nhân loại hấu tể huyết mạch á p chế đói bụng giang hàn đem nhu nhu thả lên giường hai tay ôm ngực có chút bất đắc dĩ hỏi k hít hà đói bụng ta muốn ăn thức ăn cho heo đại mãng xả phun ra lời rắn ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm giang hàn hành hành hành làm cho ngươi một trận giang hàn đổi lại áo khoác đại mãng xả theo vung vẫy thân thể đi ra một cái thích ăn thức ăn cho heo đại mãng xả mặc kệ để ở nơi đâu vậy cũng là thập phần tạc liệt hình ảnh Chỉ màn à y hết lần này tới lần khác làm cho giang hàn gặp phải bất quá tuy là kỳ lạ nhưng tóm lại là có điểm tốt liền không cần lo lắng nó cái bụng khi n ó i bụng hai họa nhà mình gặp vịt đây coi như là đại mãn xạ ưu điểm ân nên tính là a giang hàn từ chất đống thức ăn cho heo t r o n g kho lúa lấy ra mấy cái khoai lang khoai tây bắt đầu nồi nước nóng ở nước nóng trong thời gian đem khoai lang cùng khoai tây bắt được bên ngoài dùng trước dao bầu cắt thành khối nhanh đốn đốn đông nhiên đêm khuya tối thui dao bầu nhanh như tê dại chỉ chốc lát sau liền đem cái này chút lương thực phụ cho cắt thành khối nhanh nước nóng giang hàn dựa theo lệ cũ hướng trong nổi ngã vào nước linh tuyển chờ các loại nước sôi đ ằ n g trực tiếp đem lương thực phụ một kia ý thức cho đổ vào cô lỗ cô lỗ không bao lâu trong nổi rất nhanh thì t o á t ra nóng hổi cái phao r a nhập vào sơ qua mối u dùng m g ô i xúc tử quay quáy không bỏ mặc cái gì hương liệu một c ỗ thơm nước m ù i vị cũng đã đập vào mặt màu vàng kim q u a i tây phối hợp lên màu tím q u a i lang nhìn qua có một phong vị khác những thứ này đều là các thôn dân chính mình trồng tiền lời cùng đại lượng trong nông trường dùng văn hóa học dùng thuốc trừ sâu trồng ra tới l à một cái giống nhưng vô luận là phẩm chất vẫn là mùi vị chỉ cần liếc mắt nhìn ánh sáng màu t tiên liên diễm thịt dày người cũng là hết sức hương nhìn một cái chính là nhà mình trong đất dùng phân bón cho trồng ra tới không giống trong siêu thị rõ ràng cho thấy trở nên trắng thịt bạch vàng bạc vàng đầu hơi nhỏ người căn bản không có bao nhiêu mùi vị nhìn một cái chính là dây chuyển sản xuất trong nông trường đi ra đồ đạc có chút b i ai là nhân ra rửa sạch đặt ở trong siêu thị giá cả vẫn còn so sánh nhà mình trồng muốn đắt tiền nhiều giang hàn người thơ ngát lương thực phụ nhịn không được nuốt ngủ nước miếng cái ý niệm này trong đầu hiện lên một giây hắn liền b u n g tha ăn chẳng phải là thành h e o Được、lại nước linh tuyển căn bản không thiếu còn như cùng người ta đại mãng xà đoạt tan sao mất đi m ộ ư ơ i phút trong nồi khoai lang khoai tây những thứ này lương thực phụ đã bị nấu không sai biệt lắm biểu hiện r a nửa chào tráng giang hàn vốn định toàn bộ nghiền hỏng nhưng suy nghĩ một chút cái này đ i ề u đại mãng xà ăn cơm phương thức thức ăn lỏng lời nói ăn có hơi phiền thoái đơn giản cho nó chưa chút khối khối như vậy thì có thể làm làm con mồi giống nhau một ngụm hoàn chính ướt ngã vào trong nồi lạnh nhạt thời điểm đại mãng xà cùng với không thể chờ đợi không có biện pháp cái này k h i rắc bén nhạy xấu chính là ở chỗ nơi đây chỉ cần nó thoáng hô hấp heo này thực hương vị trong nháy mắt liền tại xà trong đầu vô hạn phóng đại q u á thơm có chút không chịu nổi giang hàn nhìn lấy nó một bức không kịp chờ đợi dáng vẻ đưa tay v u vào kéo đưa nó đầu cho chờ tới khi một bên đợi lát nữa đang ăn hiện tại cái này nhiệt độ mặc dù ngươi là động vật máu lạnh cũng có thể đem ngươi cho h â m chín bất quá ngươi nghĩ thành nhiệt huyết động vật nói ngược lại cũng không phải là không thể được hít hà cái gì là nhiệt huyết động vật b ạ n xà nghe không hiểu phát sóng trực tiếp thời gian khán giả nghe thế đều vui vẻ ha ha, ha thần tờ mở giờ nhiệt huyết động vật cười chết giang hà ngươi là làm sao có thể nghiêm trang nói ra như thế cái c ư ờ i nhà khác mọi người đều biết xa là động vật máu lạnh như vậy vấn đề tới mùa đông nhiệt độ rất thấp nói huyết dịch của bọn họ sẽ không ngưng kết sao cái này đạn mạc hỏi thật hay kỳ thực lanh huyết di chuyển vật cũng không phải là chỉ máu của bọn họ chính là lạnh kỳ thực đây là một loại động vật máu lạnh chỉ bất quá trong cơ thể không có tự thân điều tiết nhiệt độ cơ thể cơ chế muốn dựa vào hoàn cảnh hấp thu nhiệt lượng đến đề cao nhiệt độ cơ thể dưới tình huống bình thường động vật máu lạnh nhiệt độ cơ thể so với cảnh vật chung quanh nhiệt độ thấp hơn nhiều lấy tay thăm dò trên cơ bản lạnh không sai bị lắm giang hàn lúc này mới đem thức ăn cho heo đưa tới đại mãn g xà trước mặt ăn mau ăn no chính mình tìm chỗ ngủ hiện tại nhưng là mùa xuân ba thuộc mùa xuân buổi tối vẫn đủ lạnh giang hàn cũng không muốn nửa đem theo theo một cái băng hô hô đại mãn g xà đụng tới chính mình dưới so sánh mềm n ú t đích ấm áp hô hô tiểu đoàn tử mới là hắn yêu nhất cô lỗ đại mãn g xà thật vất v ả đem một khối khoai lang cho nuốt vào xà ăn cái gì rất chậm rất chậm trên cơ bản bắt được một chỉ con mồi từ đem giết chết rồi đến nuốt trong bụng ngắn thì hơn mười phút nhiều thì nửa giờ thậm chí một giờ giang hàn ngáp một cái hắn cũng không tâm tư này ch đại mãng xà ăn xong lấy nó、no、cái này nuốt tốc độ đợi đến ăn uống no đủ phòng chừng đều là sau một tiếng đơn giản đem chủ phòng thu thập sạch sẽ phía sau giang hàn về tới gian phòng lúc này nhu nhu đã ngủ cô gái nhỏ ôm lấy tiểu đoàn tử trong miệng giữ lại trong suốt nước bọt giang hàn cầm rồi trương có giấy cho nàng xoa xoa đóng ghi các cửa n ằ m xuống sáng sớm bảy giờ giang hàn liếp nhìn điện thoại di động cái này sinh vật chung liền hai chữ đúng giờ rùi rùi con mắt liếp nhìn ngoài cửa sổ chiếu vào thái dương hôm nay khi trời vẫn là tinh không vật lý quăng mang v ậ trượng nhu nhu còn đang ngủ đ ấ y giang hàn cũng không có gấp đem cô gái nhỏ đánh thức vài tuổi lớn nhỏ bé thời gian ngủ so với người trưởng thành lâu hơn một chút không có tình nói để nàng ngủ thêm một hồi nhi nhẹ nhàng từ trên giường bỏ dậy giang hàn mở cửa chuẩn bị cất bước đi ra ngoài đánh răng rửa mặt đang muốn hướng trên mặt đất ở đâu dư quang liền thấy một cái vật đen thùi lùi định n h ã n nhìn một cái khá lắm lại là một điều đại m ắ n g xả giang hàn trong nháy mắt sẽ không có buồn ngủ ngược lại cũng không phải sợ cái này đều đại m ã n xả chủ yếu là cái này sáng sớm mở cửa liền thấy như thế cái ngọc ý l u ậ t ai cũng biết bị sợ nhảy á giang hàn đóng cửa lại dùng chân đá đá điều này đại g i a hỏa chính ngươi không có ổ sao ngủ ở ta cửa gian phòng làm gì đại mãn xà mở ra hạt vườn nhãn trong mắt hướng giang hàn liếc qua đây không có phản ứng rõ ràng cho thấy chưa t ỉ n h ngủ sáng sớm ngày mai bị cho ta lại nhìn thấy ngươi ở chỗ này à không phải vậy ta trừ ngươi thức ăn cho heo chương năm mươi ba hai đ ế t ử nhân loại hấu tể huyết mạch t ắ p chế giang hàn trận mắt liếc hắn một cái dối người đi tới buồng vệ sinh rửa mặt sau đó bắt đầu hôm nay hành trình đói bụng một đêm gạ vịt đang nghe giang hàn động tĩnh phía sau đã bắt đầu không phiền c h á n díu ra díu d í t gọi t r u n g lợn bên kia nhị sư huynh nhóm cũng dầm dì dầm dì d é o lên không ngừng giang hàn vô vô khuôn mặt có chút dở khóc dở cười hắn này cũng môi cái gì r a súc từng cái đời trước là quỷ chết đói đầu thai a thiếu uy một hồi đều không được phàn nàn thì phàn nàn sống còn làm muốn làm dù sao đây đều là thì đâu mỗi ăn tết đều có một ngôi nhà s ú c sinh ca môn cống hiến ra thân thể của bọn nó nghĩ như vậy có phải hay không trong lòng thông thuận nhiều rất tốt giang hàn xuất ra bầu tử múc một cái gáo kê cho chúng nó đưa đi cho g a súc các đại ca cho ăn sau đó giang hàn cũng chuẩn bị cho nhu nhu làm một trận khỏe mạnh bữa sáng hắn cũng không tính làm quá phiền phức liếp nhìn tối hôm qua cơm thừa còn không ít liền thật đơn giản làm cơm xào trứng a ba ba ta tỉnh rồi đang chuẩn bị vào tại chủ phòng lúc đang bận điệu nhu nhu không biết lúc nào tỉnh ngủ tiểu h ra hỏa xoa còn buồn ngủ đôi mắt đẹp tóc có chút loạn tao tao có loại ổ gà d ẻ cha vu tỉnh rồi tới ba ba cho ngươi t ắ m thấu chứng kiến nữ nhi tỉnh giang hàn buông việc trong tay xuống nhi mang nàng đi tới buồn vệ sinh đánh răng thời điểm cô gái nhỏ một bên soát trong miệng còn cô lô cô lô nói gì đó nghe được giang hàn vẻ mặt một bức nói cái gì đó t r ư ớ c đánh răng xong rồi hay nói nhưng chớ đem bọn biển nuốt vào đi a ngông ô nhu nhu chấp chấp mắt to như nước trong eo chuyên tâm đánh răng đánh răng xong sau khi rửa mặt xong nàng lúc này mới lên tiếng nói ra ba ba đại h á c hùng thế nào ta muốn đi xem nó đại h á c hùng ở y viện đâu ngày hôm nay thầy thuốc cấp cho nó phẫu thuật làm xong giải phẫu cũng rất nhanh tốt lắm người trước phơi nắng biết thái dương ba ba làm điểm tâm cho ngươi ăn t h u ố c nhu nhu thuận gật đầu ngày nhót lấy đi tới ngoài cửa sáng sớm bảy giờ rưỡi mặt trời đã lên thật cao di nhân nhiệt độ chiếu lên trên người khiến người ta hết sức thoải mái đại đoàn tử tiểu đoàn tử rời giường lạc ngươi tại sao còn không đứng dậy a thái dương đều muốn phơi nắng đến ngươi trên nông nhu nhu hằng ngày thức lại nhải cái này khiến đại đoàn chính mình mặc dù muốn ngủ cũng không biện pháp ngủ ngao đã biết tìm được rồi tiểu chủ nhân ngươi tốt phiền đại đoàn tử hùng hùng hổ hổ bỏ dậy ngáp một cái gấu sinh thật khó a ăn rồi bữa sáng giang hàn chuẩn bị mang nhu nhu đi cục lâm nghiệp một chuyến hai cái theo đôi gấu đoàn tử tự nhiên theo ở phía sau hiện tại có xe đi chỗ nào đều hết sức thuận tiện chỉ chốc lát sau hai người hai gấu liền đã tới cục lâm nghiệp tiến nhập cứu trợ đứng phía sau trần bình tiểu vạn thú y cùng với mặt khác một cái thú y đã tại bắt tay vào làm chuẩn bị yêu giang hàn tới như thế s ớ m a tất cả mọi người đến rồi ta muốn là đến muộn há lại không phải là không tốt giang hàn cười cười nhìn về phía trong phòng giải phẫu đại hắc hùng hỏi cái này đại gia hỏa thế nào trạng thái khá hơn chút nào không mấy người lẫn nhau hàn huyên vài câu rất nhanh liền tiến vào chính đề tiểu vạn thú y hướng bọn họ báo cáo tối hôm qua đại hắc hùng trạng thái sáng sớm chắc được huyết đường máu là trạng thái bình thường thiếu máu hiện tượng cũng đã khôi phục bất quá tối hôm qua cái này đ ạ i g i a hỏa vẫn là làm ẩ m ý một lúc lâu mới ngủ trạng thái tinh thần lời nói khôi phục rất tốt tiểu vạn thù y tiếp tục nói ra nhiệt độ cơ thể thấp xuống một ít có thêm ăn bất quá suy nghĩ cho tới hôm nay còn muốn phẫu thuật ta đều không chút cho nó uy giang hàn gật đầu cái này chi thức điểm hắn là hiệu quả nếu như bệnh nhân giải phẫu trước ăn nhiều đồ đạc như vậy giải phẫu phía sau gây tê còn chưa qua đưa tới thực quản đào lưu dễ dàng tạo thành nghẹn thực hít thở không t h ô n g giải phẫu có nắm chắc không nếu như là ngày hôm qua ta thật sự là không dám đánh cam đoan nó có thể từ bản mổ bên trong xuống tới thế nhưng dùng qua thuốc sau đó nó trạng thái bây giờ so với hôm qua mạnh mẽ không muốn quá nhiều giang hàn cười cười khoe miệng hơi hơi nhét lên xem ra nước linh tuyển hiệu quả tuy là yếu ớt nhưng công hiệu vẫn có thể hữu dụng ngày hôm nay lại cho nó uy một chút phòng trừng trạng thái còn có thể nâng cao một bước chúng ta chỗ này điều kiện hữu hạn không có cái loại này cao cấp máy móc toàn bộ chỉ có thể g i ả n l ư ợ n g không có chuyện gì chúng ta hết thầy đều làm hết sức mà thôi trần bình suy nghĩ một chút bàn giao nói hành giang hàn ngươi đi vào trấn an một chút nó à làm cho nó mang một chút phẫu thuật thời điểm tâm tình có thể ổn định một ít không thành vấn đề nghề nghiệp đồ đạc giang hàn là rốt đặc cắn mai nhưng nếu như nói chấn an đầu này đại gia hỏa lời nói hắn cố gắng thành thạo đi vào phòng giang hàn mang theo nhu nhu đi vào trước đem hai cái này yêu phá phách đoàn tử nhốt tại bên ngoài gấu nhỏ đại hùng gấu ta tới nhu nhu vừa vào cửa liền hướng cái này hai một lớn một nhỏ hắc hùng chạy tới tiểu hắc hùng trạng thái tinh thần rất tốt sau khi ăn uống no đủ liền lông trên người phát đều là đen tủi tỏa sáng gào khóc tiểu hắc hùng xem đều n u n u phía sau vội vã đánh tới chỉ tiếc lồng sắt cho nó ngăn cản lối đi nó ở trong lồng chui chui một bức làm bộ đáng thương dáng vẻ giang hàn cầm rồi từ trong nhà nấu thủy trứng gà luộc đưa cho nhu nhu để cho nàng đi uy. mình thì là đi tới trên khán đài đại hắc hùng hắc thỉnh a đại hắc hùng mở mắt nó liếc mắt giang hàn thoáng nâng lên gấu đầu dùng thanh â m trầm thấp kêu lên một tiếng ngao ân rất tốt rất có tinh thần trạng thái này xác thực khôi phục rất không tệ giang hàn nghiêm túc nói ra đợi lát nữa bọn họ cấp cho ngươi phẫu thuật chính ngươi an ổn một ít nghĩ một lần nữa đứng lên cũng không cần mù kêu to đừng quên ngươi còn có ngươi thẳng nhãi con phải chiếu cố đâu bất kể như thế nào nhất định phải tranh điểm khí hiểu chưa ngao vì hai tử ta nhất định sẽ một lần nữa đứng lên giang hàn gật đầu thứ trong bao lấy r a bình nhỏ phẫn đem những n à y uống vào đi có thể xúc tiến ngươi khôi phục đại h á c hùng không có chút nào do dự lẻ lưỡi liếm lắp lên cái này thủy nó là biết đến mùi vị uống rất ngon hơn nữa uống qua hậu thân thể ấm áp thân thể đều lần có lực nhi t r ư ơ n g năm mươi tư một nghe thấy cây bắt đầu đau năm mươi tư, n g h e thấy cây bắt đầu đau thật là thơm giang hàn chúng ta tới rồi không bao lâu tiểu vạn cùng khác một cái thú ý cả người xuyên vô khổn phục đi đến một ta nguyện dùng huynh đệ ta mười năm thọ mệnh đổi đi đại hát hùng giải phẫu bình an xuống này nỗ lực lên nha thiên sư cha đại hát hùng ngươi là giỏi nhất ta thật khẩn trương a mong ước giải phẫu thuận lợi phát sóng trực tiếp giữa khán giả nhìn lấy hình ảnh nhìn không được nín thở chăm chú an t ứ nhìn toàn bộ giải phẫu nước chảy giang hàn nhìn ở trong mắt bất quá hắn dù sao không phải là người chuyên nghiệp nhìn mấy lần phía sau sẽ không có hứng thú cả trang giải phẫu kéo dài thời gian cũng không lâu sau hai giờ giải phẫu đã tiến n h ậ p hồi cối u theo phòng giải phẫu đèn đỏ đóng cửa đèn xanh sáng lên giải phẫu chính thức kết thúc nhìn lấy xử lý tốt vết thương hai cái thú y đi tới trần bình cùng giang hàn đều r ố i rít thở phào n h ẹ n h õ m như thế nào đây tiểu vạn thú y sâu hô hốt một khẩu khí cười xem nói với bọn họ vận khí không tệ cuộc sống đả thương trình độ không nặng không có thương tổn cùng thần kinh trung s u chúng ta dùng chữa bệnh dùng k é p tấm cho nó tiếp nối cứ như vậy thuật hậu khả năng khôi phục tính liền tăng lên không ít chân đội giang hàn các người giúp ta đem thối lui mặt khác một cái phòng a không thành vấn đề khổ cực nhị vị không khổ cực chỉ có thể nói là nó m ệ n h không có đến tuyệt lộ a hơn nữa nó năng lực khôi phục quá mạnh mẽ để cho chúng ta áp lực cũng nhỏ không ít hai người xoa xoa mồ hôi trên mặt trên mặt vui mừng thần sắc phủ hiện ở sắc ba ba đại hát hùng có phải hay không không có chuyện gì n u n u ở bên ngoài nghe được động tĩnh phía sau liền vội vàng nên đón truy vấn ân ân nó giải phẫu rất thành công qua một thời gian ngắn là có thể khôi phục tiểu hát hùng ngươi nghe chứ sao mụ mụ ngươi không có chuyện gì à, có vui vẻ hay không nhỉ gào khóc tiểu hát hùng bật bật nhảy nhảy lên mụ ba trăm bốn mươi mụ không sao mụ mụ không sao thật tốt quá thuật hậu sáu tiếng bên trong là giai đoạn nguy hiểm tiểu vạn thú ý hai người cũng không dám thư giãn giang hàn cũng không tiện quấy dối bọn họ thông báo vài câu phía sau liền đi về nhà dọc theo đường đi nhu nhu tâm tình thật tốt vui a vui a hát lên bài hát tới nhìn lấy nàng dáng vẻ cao hứng giang hẳn cũng đồng dạng an lòng không ít đại h ắ c hùng giải phẫu thành công cái này nước linh tuyển thật là lớn công thần nếu như không có nó đầu này gấu vận mệnh sẽ như thế nào có thể tưởng tượng được bất quá điều này cũng không có thể quên hai cái thú y nỗ lực thời gian kế tiếp sẽ chờ đến nó khôi phục nếu như có thể giang hàn dự định mỗi ngày cho đại h ắ c hùng Y một ít nước linh tuyển ngược lại uống cũng uống không xong cho nó uống nhiều một ít khôi phục tốc độ cũng càng nhanh ngày thứ hai trời mới vừa tờ mờ sáng lạc lạc lạc nuôi dưỡng ở phía sau núi hai con gà trống từ hậu sơn nhảy xuống bay đến giang hàn trên xà nhà lạc lạc lạc réo lên không ngừng hai con gà trống ăn da súc thay đổi dược thủy phía sau lông vũ ánh sáng nhìn lấy đẹp đặc biệt đồng thời tinh lực cũng thập phần thịnh vượng hai đứa chúng nó đứng ở trên x à n h à lạc lạc lạc d é o lên không ngừng hai đứa chúng nó dường như ở thi đua so với ai khác làm cho tiếng lớn hơn giang hàn đem đầu rúc vào trong c h ă n nghĩ tạm thời che đậy cái thanh âm này bùm bội thanh âm càng lúc càng lớn xuyên qua chăn rội thẳng lỗ thai giang hàn mạnh đá dưới chăn hận không thể cầm đao đem cái này hai con gà trống làm thì rồi hắn nhìn một chút thời gian hiện tại mới chỉ có năm giờ sáng hiệu cái này gà trống thực sự là n i mã quá sớm c lạc lạc lạc giang hàn đánh mở ra cửa phòng ngủ vừa mới mở ra hắn liền thấy đại đoàn tử đang sủi lương ngủ ở trên mặt đất bây giờ là mùa xuân đại đoàn tử bình thường đều là trực tiếp ngủ trên đất ai trên mặt đất không lạnh ngược lại rất thoải mái chỉ là ngày hôm nay đại đoàn tử bên người cứ nhiên quấn vòng quanh một chỉ đại mãng xà mãng xà dùng thân thể c ư ờ n g tráng đem đại đoàn tử làm thành một vòng nó đem đầu dán tại đại đoàn tử cái mông chỗ ngủ từ giang hàn thị rất xem đại đoàn tử chính là ngồi ở mãng xà trên người ngủ giang hàn chứng kiến cảnh tượng như vậy không nhịn được nghĩ cảm thán một câu hai đứa chúng nó quan hệ khi nào tốt như vậy mãng xà quận lại đại gấu chỗ ngủ chỉ sợ là đại tự nhiên một kỳ ngộ a giang hàn không có đánh thức cái này hai hàng hàn tử phong khách cầm trồi lên đến rồi trong viện hắn đứng ở trong sân liền thấy đầu đỉnh hai chỉ đại công kê đang dâng trào lấy cái cổ liều mạng lạc lạc là gọi hai con gà trống so với mới lúc tới trường lớn hơn một vòng lông v ũ ánh sáng cái cổ thon dài thân thể h o à n mỹ cái này hai hàng mỗi ngày đều đang uống nước linh tuyển hiện tại đã cùng trên thị trường kê hoàn toàn khác nhau thân thể của bọn nó giá cả lật vô số lần đều nhanh có thể theo kịp m ì n h t i n h khôn giang hàn cầm trổi trực tiếp hướng hai đứa c h u n g nó vung đi c ầ m miệng sớm như vậy ngươi n h e gọi hồn a đại công kê liếc mắt một cái giang hàn đạp nước một cái mở ra cánh hướng phòng lương bên kia bay đi lạc lạc lạc buổi sáng tốt lành buổi sáng tốt lành đói hào hào ngươi đói ta đây liền cho ngươi ăn giang hàn từ trong nhà múc một ít heo thức ăn g a súc đi ra té trên mặt đất hắn hô trên xà nhà gà trống tới tới tới các ngươi xuống tới ăn gà trống khi nhìn đến có thức ăn phía sau đánh một cái từ trên xà nhà bay xuống tới hai đứa chúng nó dương nhọn mỏ không ngừng mổ trên đất heo thức ăn r a súc bọn họ ngược lại là ăn hương vị n g ọ t nào g giang hàn ở một bên ngáp một cái chính mình cái này sao dậy sớm đều do hai cái này gà trống hắn trực tiếp đưa tay một bà bắt được trước mặt đại công kê không thả bên cạnh gà trống bị kinh hách thức ăn r a súc đều không nuốt đi vỗ vội cánh vỗ xi thật nhanh thoát đi sơn lạc lặt lạc, lạc chạy chối chết giang hàn nhìn thoáng qua chạy trốn gà trống được chưa ngày hôm nay liền tạm thời bỏ qua ngươi hắn nhấc một cái trong tay gà trống cái này chỉ gà trống có chừng sáu cân phía trước mua trở lại thời điểm bất quá mới chỉ có ba cân nhiều không có hai ngày liền dài rồi nhiều như vậy còn phải là gia súc thay đổi dựa ư thủy cùng nước linh t u y ể n tác dụng t r ư ơ n g năm mươi t h ứ hai thật là thơm hắn nhìn lấy trong tay xinh đẹp gà trống liếm miệng một cái muốn không trước hết bắt ngươi khai đao nếm một chút thay đổi đi qua thì cả. nói làm liền làm ngược lại giang hàn bị đánh thức phía sau cũng không ngủ được thừa dịp sáng sớm thời gian không bằng giết con gà vừa vặn giang hàn sờ sờ nhu thuận lông gà vẻ mặt t a ác nói rằng gọi ta để cho ngươi tiếp lấy gọi gà trống lạc lạc lạc ta sai rồi sai rồi、Chập. giang hàn đem dao bầu mái s ắ c bén hắn một tay dẫn theo gà trống bắt được cổ của nó cầm sắc bén dao bầu từ hết hầu chỗ cắt xuống đi gà trống bị nhất đ a u bị mất mạng giang hàn tiếp lấy đem gà trống đặt ở nước sôi bên trong nóng ra ni lông tốc độ của hắn rất nhanh hai ba lần liền xử lý tốt một chỉ gà trống trải qua thay đổi đi qua thịt gà thoạt nhìn lên so với thông thường thịt gà thịt chặt hơn thật n g i cơ hồ không có cái gì mùi ngược lại có một cỗ nồng nặc đặc biệt h ơ n vị g i a n g hàn bắt đầu nổi để vào dầm bể thịt gà gia nhập vào nước linh tuyền cùng hương liệu thịt gà ở chính giữa hỏa dưới tác dụng không ngừng sôi trào phục dụng gia súc thay đổi nước thuốc mùi thịt gà vị đặc biệt ở nước linh tuyền da chỉ dưới canh gà hương vị từng bước huyết tán ra g i a n g hàn đều không nghĩ đến chính mình cư nhiên ở sáng sớm sáu bảy giờ thời gian hầm gà cách thủy thịt ăn có điểm trong điên cùng lại mang bình thường cảm giác bữa sáng uống canh gà dường như cũng không phải không được theo thời gian trôi qua thịt gà hương vị rất nhanh thì bị đun nhừ đi ra con đang trong giấc ngộng đại đoàn tử ngử được hương vị phía sau không tự chủ có rúm hắt chót núi nó không ngừng tạp ba miệng muốn ăn mỹ thực bẹp bẹp gì ăn ngon a ta muốn ăn ta muốn ăn đại đoàn tử ngủ ngủ không chịu thua kém nước mắt liền dùng tài hùng biện chỗ rẽ chạy xuống cộc cộc cộc còn đem lông của nó nhung áo khoác ngoài cho làm ớt mãng xả ở n g ư ờ i được hương vị phía sau xoặt một cái mở mắt thức ăn là mùi của thức ăn thèm chết b ạ n xà xà thức ăn ngon sức dụ dỗ cuối cùng chiến thắng đại đoàn tử b u ồ ngủ n đại đoàn tử tạp ba lấy miệng mở mắt hai đứa chúng nó liếc mắt nhìn nhau sau đó không hẹn mà cùng di chuyển thân thể hướng chủ phòng chạy đi mỹ thực, mỹ thực bọn họ muốn ăn mỹ thực giang hàn chuẩn bị hướng trong nồi thêm xài hắn dương mắt nhìn một chút trước cửa Ngậy! đại mãng xả cùng đại đoàn tử đang ngồi trên ở cửa hàm hàm xem cùng với chính mình hai đứa chúng nó nước bọt c h ả y r ò n g mũi không ngừng có rúm cái này hai hàng nhanh như vậy đã bị thèm tình giang hàn có chút n g o à i ý m u ố n hắn không nghĩ tới canh gà uy lực lớn như vậy đang ở giang hàn muốn nổ nước bọt cái này hai thèm hàng lúc nhu nhu từ đại đoàn tử phía sau giò xét đầu đi ra nàng còn buồn ngủ kêu ba ba ba ba là cái gì mùi vị nha t h ơ n quá thức quá n u n u mới nói xong tiểu đoàn tử thử lưu một cái từ cửa phòng bếp chạy tới giang hàn trước mặt nó vẻ mặt mong đợi nhìn về phía giang hàn ngao mỹ thực bản đoàn tử cũng muốn ăn giang hàn nữ nhi cùng t i ể u đoàn tử cũng bị canh gà cho hương tình giang hàn nhìn lấy trước cửa một loạt quỷ tham ăn thật là không nói canh gà uy lực lớn đến khoa trương nhân loại con non cùng động vật con non c ư nhiên đều bị thèm tỉnh liền thái quá hắn đem nữ nhi cùng t i ể u đoàn tử ôm vào trong lòng nhu nói rằng ba ba đang ở hầm gà cách thủy canh n u n u là bị hương tình chưa n u n u gật đầu trả lời ân ân ta ở trong mơ nghe thấy được thơm quá mùi thật là thơm sau đó ta đã bị hương tình tiểu đoàn tử dẫn đến phòng, hiện ta tới đến rồi chủ phòng, phát hiện là ba ba rồi chủ là ở hầm giang à cách thủy canh. chạy chạy, thủy ta trong Ba ba, ta ở trong mơ vẫn chạy, vẫn ở mơ l ề n muốn ăn mi thực. g hàn nghe nữ nhi sinh động như trong h chuyện ậ t t giảng giải lòng cũng học n cười một nhu n nhu bộ dạng dùng đầu nhỏ dùng sức cọ sát mặt của hắn nó còn không ngừng anh anh anh làm lũng anh anh anh b ả n gấu cũng muốn ăn b ả n gấu cũng muốn ăn giang hàn sờ một cái cái này t h ằ n g ngãi con chờ đấy chờ đấy một hồi liền cho n g ư ơ i ăn hắn nói xong lời này liền hối hận bên cạnh hai con đại gia hỏa cư nhiên cũng học tiểu đoàn tử dạng ở một bên làm lũng ngao bản đoàn cũng muốn ăn t bản xà cũng muốn ăn ă n ă n ă n hai người các ngươi chính là đại ăn hàng giang hàn một bên nổ nước bọn một bên yên lặng chầm túi t h ê m hỏa canh g ả cả nhóm bếp chầm d i a i trưng giang hàn thừa dịp thời gian này mang theo nhu nhu đi rửa mặt rửa mặt xong lại đi trong nổi bỏ thêm mạnh mẽ sài chỉ chốc lát thịt gà l i ề nguồn cách thủy hai tốt lắm. Làm n ư ờ i hai g hai ấ một mỹ tự xà、si、gà uống canh bọn không có gì lạ, nhưng là bây giờ ăn được đ lúc, chủ vị họ g lai trên thế giới này vẫn còn có như vậy mỹ thực như vậy thịt gà nếu như bán ra nói cái kia không được bán cái giá trên trời không chỉ là giang hàn cảm thấy như vậy nhu nhu nhai lấy thịt gà cũng không dừng khen ngợi ba ba ngươi trưng canh gà h ả o h ả o u ố n g a thịt gà ăn h ả o h ả o vừa đ ế t ử nhân loại ấ u t ể khen ngợi thêm một đại đoàn tử cùng t i ể u đoàn tử ăn thịt tan được một bộ thăng tiên biểu tình hai đứa chúng nó đầu lưới cùng hàm răng không ngừng va chạm ở răng nhấm n u ố t dưới kéo k ẹ t kéo k ẹ t hai cái hắn liền đem thịt gà mơm nuốt nuốt vào trong bụng ăn xong thịt gà lại tới một mụn canh gà gấu sinh thỏa mãn ăn uống no đủ giang hàn cùng nữ nhi đồng độ ngồi ở trên cái băng ghê phát ra cấm ấ t hai người ô n bụng nhìn lấy tràn đầ Đại đoàn tiểu đoàn đất, tiểu ngồi dưới vo bưng tròn chương á i bụng, t ỉ n h h t năm nhàng mươi lăm thanh lý cũ ao cá vì ăn điên cùng làm việc năm mươi lăm thanh lý cũ ao cá vì ăn điên cùng làm việc ăn uống no đủ giang hàn mang theo nữ nhi cùng đại đoàn tiểu đoàn chuẩn bị đi xem trương cả nhà hồ nước trong hồ rót đ ầ y nước linh tuyển sau đó sẽ nuôi một ít cá t ô m chẳng phải đẹp thay dùng nước linh tuyển nuôi đi ra cá t ô m khẳng định siêu cấp mỹ vị nghĩ lấy giang hàn trong đầu đã bắt đầu hiện lên một bản thực đơn cá kho canh chuốc cá xào tôm hùm đất thật là đẹp vị giang hàn đã cùng trương toàn bộ hẹn sóng hai người ở thôn công sở trả mặt vừa mới gặp mặt trưng ơ đều xem lấy khả ái đại đoàn tử hắn đưa hai tay ra nghĩ xông đại đoàn tử đến cái gỗ ô n đại đoàn tử nhẹ nhàng nói lên hoảng h a i trương toàn bộ nó cự tuyển trương toàn bộ ô n thỉnh cầu nó dùng đậu đậu nhãn khinh thường nhìn lấy t r ư ơ n g toàn bộ h à n h không còn muốn ôm bàn đoàn giang hàn ở một bên chứng kiến t r ư ơ n g toàn bộ trên mặt viết đầy xấu hổ không nhịn được cười một tiếng cái này khờ gấu chính là như vậy có ăn mới có thể để cho người sờ nó t r ư ơ n g toàn bộ lúng túng gãi đầu một cái ha ha vậy lần sau ta cho nó nhiều chút đồ ăn đi thôi chúng ta đi xem hồ nước h à n h t r ư ơ n g toàn bộ dẫn giang hàn đi xem hồ nước cái này hồ nước liền tại giang hàn ra cách đó không xa còn rất thuận tiện chỉ bất quá cái này hồ nước hoang phế rất lâu bên trong mặc dù có thủy thế nhưng thủy l ư ợ n g rất thấp hơn nữa còn mọc đầy cỏ dại hai người đứng ở ao đường bên cạnh trưng toàn bộ sông giang hàn nói cái này hồ nước đã hoang phế đã nhiều năm bất quá bên trong cũng có chút ngư ngươi thế nhưng nhận thầu lời nói trong hầu ngư đều xem như là ngươi còn có vấn đề mấu chốt nhất là hồ nước phía đông có điểm thấm thủy ở chứa nước phía trước phải đem hồ nước thả thiên thủy kiểm tra tu bổ giang hàn nhìn trước mắt hơn hai trăm bằng p h ẳ n g hồ nước thật là tâm động hoang phế hồ nước sơ kỳ xử lý công tác có chút phiền phức phải tìm người đem bên trong nước bùn toàn bộ sông sạch sẽ sau đó kiểm tra cẩn thận thấm thủy chỗ đây là một hạng đại công trình có đôi khi một lần nữa xây dựng một cái hồ nước còn không có phiền toái như vậy giang hàn lại sợ chính mình sơ kỳ đem hồ nước tu sửa sau khi hoàn thành t r g toàn bộ hậu kỳ lại m u ố n thu hồi đi tuy là hắn cùng trương toàn bộ là bạn học cũ thế nhưng lòng người khó giỏ ở lợi ích trước mặt giang hàn vẫn là cẩn thận chút tương đối khá hắn cũng không muốn kết quả là lại dùng tiền l ạ i tốn ao cá còn nhận tàu không được mấy năm nghĩ vậy giang hàn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề cùng trương nói hết nói trừ toàn bộ như vậy đi ta trực tiếp đem ngươi hồ nước cho mua làm sao dạng ngươi yên tâm giá ta sẽ không áp ngươi thì nhìn ngươi bán hay không t r ư ơ n giang Toàn xong nghe bộ g hàn lời lập nói phía sau, đều không mang suy tính, phía sau, suy đều t ứ cũng đáp、ứng. Được à, ta đang lo cái bán tiếp ứng. này hồ nước không ai tiếp nhận, ngươi nếu như muốn mua lời nói, ta chỉ bán cho ngươi, 50 ngàn. Hành. Giang Hàn chỉ cho c à, ta ta ai mua lo lời hồ là người thống thoái hai người đạt thành hiệp nghị giang hàn trực tiếp đi trương toàn r a viết một phần mua xăm cái ao hợp đồng ký tên chuyển khoản cái này hồ nước liền là của mình mua xong hồ nước phía sau giang hàn dự định trước tìm người đem trong hồ cá t ô m các loại vớt đứng lên thanh lý ao cá nói không chừng có thể thu được chút bà bối sau đó sẽ đem nước bùn thanh lý sạch sẽ tu bổ hồ nước rót vào nước linh tuyển như vậy thì có thể nuôi cá giang hàn tìm được cái ao thoát nước cử đem ống xả nước mở ra trong hồ còn lại thủy hoa hoa hoa chảy ra ngoài giữa lúc hắn buồn lấy tìm ai dưới hồ nước giúp mình bắt cá t ô m lúc trần bình cho mình gọi điện thoại tới giang hàn đại hắc hùng ngày hôm nay khôi phục cực kỳ tốt nó trạng thái đã khá nhiều bất quá tiểu hắc hùng tầm tình không phải rất tốt ta phỏng chứng nó có thể là muốn tìm tiểu đoàn từ chơi ta đem hắn mang tới khiến chúng nó hai chơi một chút ta đại hắc hùng trạng thái một ngày so một ngày tốt xem ra cuộc sống của nó chỗ gậy rất có thể khôi phục chờ mình a o cá dọn dẹp xong thành phía sau giang hàn lúc rảnh rỗi liền hướng cục lâm nghiệp nhiều chạy vài chuyến nhiều hơn cho nó uy c h ú t nước linh tuyển nó nói không chừng có thể khôi phục nhanh hơn chỉ chốc lát trần bình liền mang theo tiểu hắc hùng tới tiểu hắc hùng khi nhìn đến tiểu đoàn tử cùng nhu nhu phía sau túi đầu một cái giơ lên trong ánh mắt trong nháy mắt tràn ngập tia sáng nó đạp nước chân nhỏ hướng tiểu đoàn tử đã chạy tới không ngừng liếm láp tiểu đoàn tử tiểu đoàn tử cũng rất yêu thích tiểu hắc hùng hai cái tiểu ra hỏa ở bên hồ nước b hai đứa chúng nó lẫn nhau g ặ m đầu của đối phương trần b ì n h chứng kiến tiểu hát hùng khó có được vui vẻ hắn hết sức vui mừng hiện tại cục lâm nghiệp bên trong không có gì tiểu động vật sở dĩ nó ở bên trong không mấy vui vẻ ta hôm nay nghỉ ngơi liền muốn dẫn nó tìm đến tiểu đoàn tử chơi giang hàn trên mặt đồng dạng vẻ mặt từ phụ nụ cười ân ngươi về sau có thể thường thường dẫn nó qua đây trần b ì n h nhìn trước mắt hồ nước tò mò hỏi giang hàn giang hàn ngươi ở đây làm gì vậy đây là nhà ngươi hồ nước trần binh ngày hôm nay nghỉ ngơi giang hàn đưa mắt rơi ở trên người hắn quan sát một vòng phía sau hắn vô vô bả vai của hắn trần đội trưởng có nghĩ là ăn c á à? đây là ta mới chỉ có nhận thầu hồ nước bên trong có không ít đ ồ tốt trần bình vừa nghe ăn cái chữ này lập tức dũng cảm ăn cá ngươi làm giang hàn nhìn lấy trần bình gật đầu không sai ta làm bất quá ngươi được giúp ta một khối đem trong hồ đồ vật thanh gia tới mới được giang hàn làm n g ư ăn trần bình lập tức liên thanh bằng lòng hành hành hành thanh lý hồ nước không thành vấn đề giang hàn không nghĩ tới chính mình bất quá nói hai câu mà thôi cư nhiên liền k ẹ o vào một cái miễn phí sức lao động trần bình cũng không cảm thấy chính mình thua thiệt nha nha thanh lý ao cá là có thể ăn giang hàn làm ngư chuyện tốt như vậy có thể sánh bằng chúng số còn khó hơn gặp gỡ giang hàn làm ngư trần bình nhớ tới cá mùi vị hắn không khỏi liếm khỏe miệng một cái hút giang hàn làm ngư nhiều lắm ăn ngon a trần bình lập tức hưng phấn trở về vô xuống giang hàn bà vai giang ca đi chúng ta xuống phía dưới bắt ngư đi giang hàn nhìn lấy hơn hai trăm bằng phẳng hồ nước phạm vào khó chỉ bằng mượn bọn họ hai bắt ngư cái kia được bắt được hầu năm mã n g u y ệ n ta giang hàn nói tiếp trần đội trưởng ngươi có còn hay không đồng sự nghỉ ngơi a bọn họ nếu có ranh rỗi lời nói cũng có thể đến giúp lấy một khối thanh lý hồ nước ngươi yên tâm trần a nhất bình ăn tin tức một phát i trong bầy len kem thùng thùng tin tức tiếng vang lên cái này đàn đều là liền nhau trú điểm hộ lâm viên cùng cục lâm nghiệp đồng sự có vài người phía trước ăn qua giang hàn làm cơm bây giờ nghe được giang hàn lại muốn làm cơm k ồ ồ n các ngươi chừa chút cho ta ăn có thể chứ trần bình tin tức một phát đã có năm sáu cái tráng hãn biểu quyết tâm muốn tới giang hàng nhà bọn họ không bị ăn chính là vì thanh lý hồ nước trần bình giang ca có người hỏi có thể mang người nhà sao ta đồng sự có cái nữ nhi hắn nhớ mang theo tới giang hàn khoát tay áo này cũng không phải sự tỉnh có thể à muốn mang thân nhân đều có thể mang trần bình lại đem tin tức này phát ở tại trong b ầ y trong b ầ y người chứng kiến tin tức phía sau lập tức hành động bọn họ phi xin xin hướng giang hàn ra chạy tới giang hàn túi người hướng nữ nhi nói rằng nhu nhu một hồi ba ba muốn đi trong hồ bắt cá ngươi mang theo đại đoàn tiểu đoàn còn có tiểu hát hùng ở chỗ này trời có thể chứ ngoan ngoan a n u n u gật đầu lấy tay chống lạnh dạy đại đoàn tiểu đoàn cùng tiểu hát hùng ba ba nói các ngươi nhất định phải nghe ta nếu ai không phải ngoan ta liền đánh người đó cái mông nhỏ đại đoàn tử bị loài người con non khi dễ làm sao bây giờ giang hàn cùng trần bình chứng kiến nhu nhu đáng yêu như vậy trên mặt một bộ tử phụ biểu tình nửa giờ sau bên hồ nước bên trên chiếm hết một loạt đại lao ra nhóm giang hàn nhìn lấy đám người kia hai mắt thả kỳ quang sức lao động sức lao động tất cả đều là miễn phí sức lao động giang hàn hướng đ ằ m huynh đệ này phất phất tay các huynh đệ dưới hồ nước nói xong đều nhịp thanh âm chuyển đến được rồi vì vậy trần bình mang theo bảy tám cái huynh đệ dưới hồ nước bắt cá hiện tại trong hồ thủy không sai biệt lắm đã khô bên trong tất cả đều là nước bùn bọn họ đứng xuống phía dưới nước bùn n a n g gối xây chỗ mới dưới hồ nước trong góc cá mập không ngừng c u ầ n c u ộ n hộ lâm viên nhóm chứng kiến bọn họ điên cuồng hút nước bọt hút hút như thế mập mọi ngư làm được nhiều lắm mỹ vị ạ đại chương năm mươi sáu thu hoạch trăm cân tôm cá tươi năm mươi sáu thu hoạch trăm cân tôm cá tươi trong góc ngư bị kinh sợ sợ không ngừng b ố t lên một cái lý ngư đ ã định xoay người đứng lên mập mạp thân thể hiện ra ở đoàn người trước mặt dường như đang nói tới bắt ta ả tới bắt ta ả ngô tuấn hảo nhìn lấy mê người cá chép hắn cầm thùng xuyên qua vừa dày vừa nặng nước bùn thẳng đến bọn họ ngư cuối cùng là ngư trong nước là địa bàn của bọn họ thấy có người tới cá chép hướng còn sót lại trong nước nhảy lên một cái vô n é o người điên cuồng ép hình chạy chỗ muốn thoát đi bắt giang hàn cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp hắn ăn ý cùng nô tuấn h ả o đánh phối hợp đối với cá chép hình thành tiền hậu giáp kích hai người một trước một sau trực tiếp đưa tay đem cá chép nắm ở trong tay nô tuấn h ả o dơ lên mập cá chép hướng đoàn người điên cuồng khoe k h a n g các huynh đệ các ngươi có được hay không à ta nhưng là đã bắt được một con cá trần bình mấy người bọn họ hướng hắn quăng tới ánh mắt khỉ một tiếng gầm bọn họ bắt đầu chính thức chiến đấu bắt cá chính là hắn trốn nó truy nó có chạy l à n g trời giang hàn đưa tay hướng trong nước bùn sờm ó một cái hai cân nhiều cá chấm cỏ từ mù bàn tay của hắn chỗ trốn ngư một cái vây đôi u bắn tung tóe hắn một thân bùn trong miệng đều là hắn phi phi phi ói ra vài cái nước b ọ t phía sau lại tiếp lấy truy điều này chạy trốn cá chấm cỏ hắn theo thường thường trong bùn sờm ó ngư chưa bắt được ngược lại là bắt được một chỉ mập m ụ i trạch t r ạ c h rất trơn giang hàn ngón tay kẹp chặt người của nó mới đưa nó từ trong nước bùn kéo ra kéo ra phía sau t r ạ c h ở giang hàn trong tay không ngừng c u ộ n c u ộ n cái da hỏa này sáp ong sáp ong thịt mập mội t r ạ c h có thể là đồ tốt ta giang hàn dự định đem cái này trong hồ tất cả sinh vật toàn bộ cho thanh không một con lươn cũng không đông tha khán giả nhìn lấy một đám đại lao ra nhóm ở trong hồ vui sướng bắt cá trắng cảnh bọn họ hận không thể tiến vào màn hình gia nhập vào chiến trường ta đi ta thích nhất tại loại này trong hồ bắt cá thật là thoải mái thanh trì đường rất thoải mái bên trong tất cả đều là đồ tốt thủy không nhiều lắm một con cá cũng chạy không thoát một cái này hao cá tuy là hoang phế rất lâu bên trong ngư cũng không thiếu nên có thể nắm chắc mấy chục cân ngư nhìn cách còn không ngừng trong hồ không chỉ có ngư còn có trách lương những thứ này cũng là đồ tốt đại đa số hộ lâm viên đều là lớn lên ở nông thôn bọn họ thuần thục hành tẩu ở trong bùn mấy cái thùng lớn bên trong rất nhanh thì trang bị đầy đủ không ít ngư đem trong thùng ngư đưa cho trên bờ người hắn dẫn theo đau nhức hướng trong thùng gỗ to ngã một cái bọn cá mà bắt đầu uống nước linh tuyển giang hẳn từ trương toàn ra mượn một cái trang bị cá t r ư ờ n g một thùng hắn tại hạ hồ nước phía trước ở trong thùng gỗ rót vào tràn đ ầ y nước linh tuyển cái này dạng đem ngư bắt làm cho vợ sau đó có thể tạm thời bắt bọn nó đặt ở trong linh tuyển thế nhưng nuôi qua ngư cũng sẽ so với thông thường ngư càng thêm mỹ vị con cá tiến nhập nước linh t u y ể n trung hậu bọn họ cô cô cô uống nước uống ngon uống ngon nước này uống ngon thật bọn họ vui sướng ở trong thùng gỗ quần c u ộ n thân thể giang hàn cùng trần bình bọn họ ở trong hồ lại tiếp lấy bắt cá trong hồ thủy đã hoàn toàn khô còn lại con cá không chỗ có thể trốn bọn họ mất đi thủy chỉ có thể ở trong bùn không ngừng cô nhậu thân thể bọn họ khé động lập tức liền có người đi qua tông nó đám này hộ lâm viên đem cá bột để bắt át chủ bài một cái toàn g a già trẻ một cái không đông tha ngư tóm đến không sai bị lắm đại gia hỏa lại bắt đầu đánh lên lương trạch chủ ý g i a n g ca nhà ngươi có hay không cái quốc ca phía chúng ta đào nước bùn một bên bắt lương trạch sẽ nhanh hơn đào một cái một cái chuẩn đáng tin bọn họ trốn không thoát triệu dương lau trên mặt bùn trên mặt bùn càng lau càng nhiều hắn vẽ mặt thật thả hỏi giang hàn giang hàn vội vã ứng tiếng bằng lòng có các ngươi chờ đấy ta trở về khởm giang hàn bê hẹn một cái đem ống quần từ trong nước bùn kéo ra sau đó leo lên hồ nước về nhà cầm cái quốc hắn mới vừa lên mở liền thấy đại đoàn tiểu đoàn cùng tiểu hắc hùng ngồi ở cạnh thùng gỗ bên x á c liếc trong mắt nhìn chòng chọc vào bên trong ng đại đoàn tử không ngừng vươn hùng trưởng hướng trong nước l à y nó dùng gấu chụp hình lấy con cá sau lưng một bên phách một bên nuốt nước miếng cái này đại gia hỏa còn kém đem ta thèm sắp chết rồi cái này vài cái chữ to cho viết lên mặt đây là tiểu đoàn tử cùng tiểu hắc hùng đệ nhất nhìn thấy ngư hai đứa chúng nó、no、thận trọng tới gần thùng gỗ dùng mũi ngự một cái xác định trong thùng g ỗ ngư sẽ không công kích bọn họ phía sau hai đứa chúng nó、no、mới chỉ có không có như thế sợ hãi tiểu đoàn tử ngờ đầu hát bạch phân minh ánh mắt không ngừng chớp đánh giá trong thùng g ấ ngư nó vươn hùng trưởng ở trên mặt nước thăm dò con cá hưu một cái liền từ dưới nước trốn tiểu h ắ c hùng gan lớn chút nó vì gấu cẩn thận nhìn chúng một cái mập bội cá lớn phía sau nó nhanh chóng vươn móng đốt u muốn ngư đ ả o đứng lên rào rào làm tiểu h ắ c hùng vươn móng đốt u phía sau trong thùng g ấ u ngư bị kinh hách trong nháy mắt đạp nước nhảy lên có hai con ngư một cái đánh cố gắng nhảy ra thùng gỗ tiểu h ắ c hùng vội vã nhắm ngay thời gian nó cấp tốc chạy tới trực tiếp rỗi miệng đem trên mặt đất cá chết chết cắn hoang dại con non đi săn năng lực quả nhiên là trời sinh tiểu hát hùng tuy là phía trước theo mụ mụ một khối chịu khổ thế nhưng nó đi săn năng lực so với cùng tuổi con non tốt hơn rất nhiều giang hàn vui mừng nhìn lấy tiểu h hắn đi qua sở sở cái này tiểu ra hòa đầu ăn đi tiểu hắc hùng nghe hiểu giang hàn lời nói há to mồm bắt đầu từng nốn từng nốn ăn thịt cá giang hàn lại đưa tay đi kéo đi một chỉ cá mập ném cho đại đoàn tử đại đoàn tử cũng không k h á c h khí ôm lấy ngư mà bắt đầu điên cuồng gặm tiểu đoàn tử đối với thịt cá không tốt lắm h ư ơ n g thú nó ăn hai cái phía sau liền nhàm c h á n tựa ở nhu nhu bên cạnh đờ r a triệu dương có cái nữ nhi so với nhu nhu lớn hơn một tuổi hai cái tiểu cô nương chơi chung rất vui vẻ ở trên bờ đứng đầy một hồi giang hàn mới chỉ có đột nhiên nghĩ tới ô chính mình phải đi về cầm cái quốc hắn lúc này mới chạy t r m về nhà tìm công cụ cái cuốc cái sẻng những thứ này đều có thể dùng đến đào bùn bắt chạch hắn cầm công cụ trở lại hồ nước bắt chạch đại gia hỏa cũng là có biện pháp một cái người đào mặt khác một cái người mà bắt đầu lập bùn chạy không chỗ có thể trốn trực tiếp lấy tay kẹp chặt người của nó là có thể đem bọn họ cho bước lên tới x ớ i đất bắt chạch cái phương pháp này xác thực rất tốt chạy không chỗ trốn tránh không nói người đều nhanh hám trong bùn đi t r â n bình cùng ngô tuấn hào bọn họ hiện tại chính là một tượng đất trên người bao đầy nước bùn trên mặt trên người liền cùng đắp mặt nạ dưỡng ra giống nhau Ai hôm ắ c nước b ù nay dưỡng ra có phải h khí ô n g trời h rất tốt ấm áp thái dương chiếu xuống dựa theo người có chung nóng một đám đại lao ra nhóm ở trong hồ không ngừng phiên động trong hồ các loại sinh vật trực tiếp đoạn tử kết tôn liền tôm thức nhỏ đều không tung tha bọn họ một bên đào móc hậu đại một bên gọi món ăn ta cái này trong thùng có chừng sáu bảy cân tôm hùm đất tối hôm nay dầu m u ộ n tôm hùm đất an bài đúng lúc giang hàng nghe dầu m u ộ n dưới tôm hùm đều thèm ăn không được hắn khích lệ v à n người gia tăng kinh lực đang bắt điểm tôm hùm đất đến lúc đó lại an bài một cái tỏi dung tôm hùm đất tỏi dung tôm hùm đất cái kia không phải đem tôm tổ tông mười tám đời đều cho đào a vì này đạo mỹ thực trần bình bọn họ bắt đầu lật cái ao xo xỉnh mỗi một cái góc bọn họ cũng biết để ý được sạch sẽ không đông tha mỗi một con nguyên liệu đâu ăn bọn họ một bên mà bùn vừa đem bùn nhảy ra hồ nước cái này dạng trong hồ nước nước nước nước nước giang hàn dùng một bữa cơm triệu hắn đến sức lao động làm việc cặp cặp ra sức lật tới cỏ dại chỗ lúc t r â n bình còn gặp một cái tiểu thủy x à hắn dùng cái cuốc nhẹ nhàng vùng liền đem tiểu thủy x à bỏ rơi thật xa nó thử lưu một cái bỏ chạy đi nó nếu là không đào tẩu tối nay lương trung sẽ h ô n hợp một con rắn xa xa à, ngươi còn làm mau s ớ m t r ố n à, hiện tại đám này ăn hàng nhưng là rết mắt đỏ chỉ cần là có thể ăn bọn họ đều sẽ không dễ dàng bông tha triệu dương bọn họ còn phát hiện hết mấy chỗ hồ nước lậu thủy địa phương giang hàn đem những chỗ này ghi lại đến lúc đó đem hồ nước rửa sạch sẽ tìm một sư phụ tù bổ li gần đến giờ chạm vạng một cái hơn hai trăm bằng thẳng hồ nước ở một đám ăn hàng dưới sự cố gắng bị dọn dẹp sạch sẽ giang hàn nhìn lấy nhiều cá như vậy lấy được rất là vui vẻ trên trăm cân ngư hơn ba mươi cân lương trạch còn có vài chục n ằ m tôm hùm đất cùng chai có các loại một đồng lớn khán giả chứng kiến béo khỏe con cá một mạch nuốt nước miếng cái này trong hồ còn có nhiều như vậy ngư lấy được cả những cá này tốt mập có chút thậm chí có bảy tám cân vốn cho là chỉ là một cái bỏ hoang ao cá kết quả không nghĩ tới bên trong có nhiều như vậy ngư cùng tôm hùm đất một ta thích nhất rõ ràng ao cá bên trong sẽ có rất nhiều không tưởng được bảo tàng nhiều cá như vậy lấy được sợ trệ ạ mẹ muốn bán không loại này xem như là thuần t i ê n như ngư t h ì t ô i mới mùi vị khẳng định không sai bắt hết ngư giang hàn mang theo trần bình bọn họ về nhà sông cái tắm nước nóng phía sau đại g i a thoải mái rất nhiều sông hết tắm giang hàn bắt mấy con ngư thành t i ể u tối nay cơm tối thủy nấu ngư canh chua cá cá hấp tối hôm nay làm toàn bộ tiệc cá vừa lúc ngoại trừ ngư còn có dầu m u ộ n tôm hùm đất cùng tỏi giã tôm hùm đất còn như lươn cùng trạch sao chẳng phải là rất thích hợp hộ lâm viên trung không hoàn toàn là chủ mủ vẫn có mấy cái biết nấu cơm bọn họ ở một bên cho giang hàn trợ thủ mấy người tìm một cơ lệ đem lươn đầu đóng vào mặt trên dùng tiểu đao nhẹ nhàng dạch một cái kéo lươn cái bụng đã bị tách ra sau đó sẽ dùng đao dạch một cái liền đem lươn nội tạng tiêu trừ sạch sẽ giang hàn dạy bọn họ cho lươn dịch cốt phương pháp bọn họ thuần thục nắm giữ phương pháp phía sau đem lươn đầu khớp xương cũng ung d ù n g tiêu trừ nô tuấn h ả o tài nấu ăn không phải rất tốt thế nhưng cọ r ử a tôm hùm đất tốc độ cũng là cực nhanh hắn bắt được một chỉ dương nhanh múa vớt tôm hùm đất gắt gao nắm phía sau lưng của hắn sau đó dùng bàn trải dùng sức soát liền đ một tám trong viện các loại nguyên liệu nấu ăn gào khóc chờ xử lý giang hàn thành tựu người tổng phụ trách đem xử lý nguyên liệu nấu ăn nhiệm vụ phân công xuống phía dưới lột ỏi rửa rau từng cái ăn hàng do sớm ăn được mỹ thực phân công có thứ tự giang hàn thì tại xử lý ngư hắn bắt bắt đầu một chỉ bảy tám cân cá lớn bịch một cái hướng trên mặt đất kè tới ngư bị đập hôn mê giang hàn thừa dịp ngư c h o n g thời điểm hắn giơ tay chém xuống cầm đao không chút do dự cắt vào thân cá đao trong tay của hắn p h ẳ n phất có ánh mắt giống nhau tại hắn trưởng không dưới vũ động mỗi xuống một đao đều là cấp tốc mà chính xác không có chút nào tiên huyết phun tung tóe ngư chỉ trong chớp mắt kỳ bị mở n g ư ợ c b ể bụng hắn đao pháp thuần thục mà mạnh mẽ xuống một đao ngư thân thể thành mỏng như cánh ve miếng cá những cá kia mảnh nhỏ ở trong tay hắn vũ động giống như cánh hoa phiêu giật vậy mềm mại giang hàn cắt được phi thường mỏng mỗi một miếng thịt cá đều để lộ ra mê người tươi mới cùng thủy n h u ậ n chỗ hắn để ý cá tốc độ làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối trong n g á y mắt một con cá lớn đã thành vô số mỹ vị miếng cá trần binh mấy người bọn họ không tự chủ dừng lại trong tay lời nói nhìn chằm giang hàn xử lý ngư giang hàn đao công không thể soi mói không chỉ có tốc độ nhanh, chương đều đều đều đều đều. năm mươi bảy đại đoàn tử chủ ý quý bắp xà thức cà vạt năm mươi bảy đại đoàn tử chủ ý quý bắp xà thức cà vạt giang hàn xử lý xong một cái bảy tám cân cá lớn h những thứ này tráng hắn sức ăn hắn là chứng kiến qua nếu như không nhiều lắm làm chút khẳng định không đủ bọn họ ăn ngày hôm nay bọn họ vất vả như vậy ăn nhất định phải còn đủ giang hàn lại tiếp lấy xử lý ba cái ngư tổng cộng hơn hai mươi cân thịt cá cái này dạng hàn đủ trong sân mười mấy tráng hàn ăn xử lý xong nguyên liệu nấu ăn ăn hàng nổi lửa giang hàn nấu ăn phải làm đồ ăn thật nhiều giang hàn đem mặt khác một cái chảo cũng nhen lửa rồi hai cái nổi đồng thời hoạt động sẽ nhanh hơn ăn cơm tối chảo nóng đốt chiều dọc dầu giang hàn đem xử lý sạch sẽ t ô n hùm đất ngược lại đến dầu sôi chung thứ lạp thứ lạp ở dầu sôi đùng đùng dưới tác dụng tôm hùm đất mặc vào nhất kiện lửa đỏ áo khoác dầu sắp vỡ trong ô xôi m hùm đất thịt biến đến thập phẩm hương theo phiêu đất đến đáng tại t mịn, vị biến căng dầu ở tiểu i v ệ nồi Giang trong hàn n lật lưu ớ n bên trên tôm đất, tôm đất t hùm mỗi hùm đều đỏ cái mặc ơ i háo khoác phía a s đưa chúng nó từ trong chảo nó trong từ dầu kiếm ra. r t o n gia n ồ lưu dầu, ra nhập vào hành gừng tỏi các loại đồ gia vị bạo nổ hương sau đó sẽ hạ nhập tôm hùm đất không ngừng trộn xào chờ các loại tôm hùm đất đều đều t r ù m lên đồ gia vị sau đó gia nhập vào nước linh tuyển làm cho tôm hùm đất không ngừng hầm mặt khác một cái trào bên trong giang hàn đem nấu cá canh đoán nấu xong sau đó hạ nhập mỏng như cánh ve miếng cá miếng cá trải qua nước nóng một sôi trào lập tức biến sắc thoạt nhìn lên tươi mới m ọ n g nước giang hàn đứng ở hai cái trong nồi gian thành thạo làm các loại mỹ thực hắn cái này thuần thục mười sáu thủ pháp không khỏi khiến người ta hoài nghi hắn là không phải ở new họ dịn tổ học bổ túc ca một giang hàn nấu cơm động tác thấy ta hoa cả mắt hắn tuyệt đối đi new họ dịn tổ học bổ túc mỗi một món ăn làm siêu cấp mỹ vị không nói tốc độ còn nhanh nhất cá nhân đồng thời nắm giữ hai cái n ồ i vẫn như thế thành thạo thực sự là lợi hại hoàn toàn chính xác thật lợi hại thật là n h ớ đếm thử giang hàn tài nấu ăn a giút hâm mộ mỗi một món ăn đều trực kích ba thục người linh hồn bùn g bội thật là nhớ vừa ai trần bình bọn họ ở tại chủ phòng lấy tay đánh ở số ba bọn họ sợ nước bọn lưu đến khắp nơi đều là hay là đem cầm thủ động khép kín đứng lên tương đối khá tại chủ phòng các loại hương vị quanh quẩn tại một cái đám này tráng hán ăn hàng linh hồn đều nhanh bay tới trong thức ăn đi cá kho hoàn thành canh chua cá hoàn thành dầu muộn tôm hùm đất hoàn thành cá hấp hoàn thành một món ăn tiếp lấy một món ăn hoàn thành rốt cuộc cuối cùng một đạo xảo lươn kết thúc công việc một cái bàn này mỹ thực rốt cuộc làm xong đem đồ ăn bưng lên bản đại gia hỏa ngồi xuống giang hàn nói ly cảm tạ đám người cảm tạ mọi người hỗ trợ nếu không phải là đại gia hỏa cá của ta đường cũng không có nhanh như vậy dọn dẹp x o n g thành đại gia hỏa qua loa lấy lệ trở về vài câu phía sau bọn họ cầm đũa lên gió cuốn mây tan giang hàn nói gì không nghe được không nghe được hiện tại đại gia hỏa chỉ nghĩ ăn mỹ thực giang hàn nhìn lấy ăn hàng nhóm phản ứng cười cười sau đó ngồi xuống bắt đầu ăn cơm hắn mới nhắc tới chết b ú a chính giữa bàn cá khọ sẽ không có lên bàn ăn phía sau bọn họ liền cùng địch nhân giống nhau liều chết là tốc độ tay đối với mỹ vị tôm hùm đất không ít người trực tiếp vào tay sách nói đủ long hà sát lại bắt đầu sách chính mình tay liền trên cổ tay một chút canh nước cũng không cam lòng cho bông tha trên bàn ngư không ít các loại cách làm đều có đại gia hỏa đều hơi nghi hoặc một chút đồng dạng là ngư vì sao giang ca có thể làm ra mùi vi bất đồng mẫu chốt nhất là mỗi một chủng mùi vị đều phi thường mỹ vị khiến người ta ăn muốn ngừng mà không được nhu nhu ngồi ở ba ba bên cạnh nhìn lấy đám này quái thúc thúc điên cùng ăn cơm dán g vẻ nàng ngây m g ẩ n cả người Ngậy! đám này quái thúc thúc đói như vậy sao bọn họ còn kém cầm chén ăn trải qua một phen chiến đấu đ ạ i gia hỏa công g i tràng bàn hành động giang hàn đặc biệt muốn nói không bàn không phải cho các người đem khay nhỏ cũng cho ăn trên bàn tất cả đồ ăn cơ hồ không có thừa lại bao nhiêu nước canh còn như thịt l i ề n vụn thịt cặn bã bọn họ đều cho giải quyết hết có người thậm chí ngay cả tôm hùm đất sắc đều xách nhiều lần cơm nước xong trong viện nấc tiếng không ngừng ăn hàng nhóm một bên đánh ngấc vừa giúp lấy giang hàn thu thập chiến trường bọn họ cầm chén tắm rồi kéo mới chỉ có hài lòng l y khai giang hàn cũng chống đỡ không được hắn cực nhanh rửa mặt mang theo nữ nhi đi ngủ ăn uống no đủ đại rác nhân sinh hạnh phúc cái này hai ngày thời gian trôi qua rất nhanh giang hàn tìm người đem ao cá tu bổ hắn đi kiểm tra một chút ao cá tu bổ được không có vấn đề kế tiếp có thể chứa nước nuôi cá kiểm tra xong ao cá giang hàn về đến nhà nhìn lấy cây viện ổ gà bên trong lại sinh hạ hai quả trứng cái này dạng xuống tới trong nhà trứng gà là có thể chính thức thực hiện trứng gà tự do hắn nhớ lấy nếu uống qua thay đổi nước thuốc kê lớn nhanh dưới trứng cũng lớn như vậy ấp ra con gà con biết là dạng gì đâu hiện tại trứng gà phải không buồn ăn không nếu như để cho mấy cái này gà mẹ ấp một tổ đến xem nếu như hoạt tính rất tốt vậy sau này loại này gà ta có thể không cần đi ra mua trồng nuôi nhiều còn có thể xuất ra đi bán nhất cử lướt tiện giang hàn nói làm liền làm hắn trước tiên trước đây vài ngày thu hoạch trứng gà chung chọn lựa xong thấy thế nào trứng gà có hay không thụ tinh kỳ thực rất đơn giản chỉ cần đến ám nhất điểm địa phương lấy đèn tin ra hướng về phía nó trứng chân dung phát hiện bên trong biểu hiện ra có đôi mắt nhỏ tựa như vòng vòng vậy nói rõ cái này trứng gà chính là thụ tinh qua mười cái đại trứng gà có tám cái là thụ tinh qua đại công kê thật là chịu khó tuy là đã hạ trong bụng của hắn nhưng giang hàn cảm thấy hắn nhất định sẽ làm cho đại công c â chết có ý nghĩa khiến nó ưu tú g e n tiếp tục truyền lưu ba ba n g ư ơ i đang làm gì nhỉ nhu nhu hai tay ôm lấy tiểu đoàn tử một bên hướng cạnh mình đi tới tiểu đoàn tử r ũ cầm đầu một bức sinh không thể yêu biểu tình nhân loại con non thật là đáng sợ ai tới mau cứu b ả n gấu a giang hàn không hề lưu tình bóp một phen tiểu đoàn tử cười cùng nữ nhi nói ra ngày hôm qua chúng ta ăn đại công kê trong nhà đại công kê không đủ ta dự định ấp mấy cái đi ra chờ các loại con gà con ấp ra tới ngươi là có thể mang theo bọn họ đi đất trồng rau bên trong bắt thái chủng tử tốt n u n u ngoan ngoan gật đầu nhớ ký ba ba bàn giao cho nàng nhiệm vụ ngươi cùng tiểu đoàn tử chơi trước một c h ú n t a ba ba đi làm việc giang hàn xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tiện tay đem thụ tinh qua tám cái đại trứng gà cầm đi lồng gà l ạ c l ạ c lạc l ạ c l ạ c lạc, lạc, lạc chứng kiến giang hàn qua đây ăn hàng khôn khôn nhóm không kịp chờ đợi hướng hắn chạy tới một đôi đậu đậu nhãn tràn đ ầ y chờ mong không có các ngươi ăn đi sang một bên giang hàn đóng lại lồng gà cửa đem trứng gà cho để ở một bên ôm tới một bả dơm dạng cây ấp trứng kỳ thực không có bao nhiêu chú trọng chỉ cần cho nó làm tốt một cái có thể cất đặt trứng gà ổ bọn họ liền biết chủ động đi qua ấp trứng học trong thôn láo nhân thủ pháp giang hàn đem dơm dạ quân thành một cái vòng tròn ổ、nhỏ. tám cái đại trứng gà bung đi vừa vặn t h ả đầy đặt vào khâu giáo thêm không đến mưa địa phương là được rồi làm tốt toàn bộ giang hàn vỗ tay một cái mấy cái gà mẹ tò mò quan sát giang hàn liếp mắt sau đó ngó dao rác hướng phía ổ gà vị trí đi tới chứng kiến cái tình huống này giang hàn hài lòng gật đầu một dạng trứng gà đại khái hai mươi một ngày là có thể ấp ra tới cũng không biết cái này một nhóm trứng gà bao lâu có thể ra cố gắng nửa tháng là được rồi đâu giang hàn cũng không đi suy nghĩ nhiều như vậy cái này nhiệm vụ giao cho cần cù bù siêng năng gà mẹ là tốt rồi ấp tốt lời nói đến lúc đó thưởng cho bọn họ mấy bà kê làm xong chuyện này suy nghĩ đến đất trồng rau đã có hai ngày không có tới nước bẩn dinh dưỡng theo không kịp lời nói giáng dấp liền tương đối chậm giang hàn cầm lấy đòn đánh cùng với hai cái keo thủng trực tiếp hướng đất trồng rau đi vào trong đi bởi vì là mùa xuân vạn vật hồi phục thời kỳ đất trồng rau bên trong đồ ăn mầm mọc phi thường tốt nhất phái sinh cơ bừng mừng gió nhẹ lướt qua khẽ đung đưa lán o n đ ó n gió mà múa phản phất tại hướng thế giới trình diễn bọn họ khỏe mạnh trưởng thành thường viên một xanh biết diệp tử dồi dào mà nhắm bóng xanh biết thủy nội móc nước chờ các loại lúc buổi tối nếu như có thể còn có thể trích vài miếng diệp tử tới nếm thử giang tám trăm chín mươi ba hàn đến trong hố rác chọn hai thùng nước bẩn t h ậ t trọng chọn được đất trồng rau bên cạnh từ lúc mới bắt đầu khó có thể tiếp thu lại đến bây giờ có mắt không trọng giang hàn cảm thấy chính mình năng lực tiếp nhận vẫn là thật lợi hại hai mảnh đất trồng rau nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ mỗi khoả đồ ăn diệp tử đều múc một môi tới tới lui lui do ước chừng tám thùng nước bẩn đợi xong việc nhi một khắc kia giang hàn chỉ cảm thấy thắt lưng đều không phải là của mình trồng rau đồ chơi này có điểm phế nhân phế thắt lưng a chờ các loại đem đồ trong nhà làm được không sai bị lắm sau này kế hoạch mở nông trường lời nói một người làm cái k i ế t chỉ sợ là mỗi ngày đều vội vàng thành chó không được nhất định mời người mới được làm xong việc nhà n ô n g giang hàn đến buồng vệ sinh rửa mặt lúc này mới nằm ở trên ghế dựa thư thư phục phục nghỉ ngơi làm việc thời gian thoáng một cái đã qua giang hàn liếc nhìn thời gian đã sắp xỉ buổi trưa m ộ ư ơ i một giờ bất quá giang hàn không có lập tức đi làm cơm người trung quy không phải cơ khí nên lúc nghỉ ngơi vẫn phải là nghỉ ngơi mới được sống vĩnh viễn là làm không xong đem mình bận rộn thành cơ khí giống nhau vậy cùng ở trong thành đang đá công nhân khác nhau ở chỗ nào liếc mắt trong nhà mấy cái ăn hàng đại mãn g xà ngược lại là rất ngoan ngoãn an an tĩnh tĩnh nằm trên mặt đất phơi ánh mặt trời ấm áp ngược lại là đại đoàn tử cái này đại gia hòa không thành thật t ừ trong nhà gia nhập thành viên mới phía sau nó lao muốn đi khiêu khích nhân ra cái này không không rảnh rỗi đại đoàn tử bắt đầu đem l ự c chú ý rơi vào đại mãn g xà trên người n g a o cái này đ i ề u đại mãn g xà thật dài vây quanh ở trên cổ nên có thể làm cái cả vạn nó nhớ kỹ lúc xem truyền hình liền thấy quá hai chân thú thường thường mặc vào như vậy chủ nhân ra bên trong không có như vậy không bằng như vậy điệu đại mãn xà đi thử một chút nó lắc lắc thịt đô đô thân thể lắc mông một cái lắc một cái hướng đại mãng xà đi tới khả năng sợ đại mãng xà phát hiện chính mình muốn gây sự tình tới gần phía sau nó còn cố ý thả chậm cấp bộ k hít hà xú gấu ngươi muốn làm gì